nhưng là lời này nếu như lại tiến hành tiếp chính hắn đều sắp không nhịn nổi dù sao tô z nói lời hắn là một câu đều chưa nói qua nghĩ đến nơi này hắn cũng vội vàng bước vào chủ đề kỳ thật hôm nay ta tới đây chính yếu nhất sự tình vẫn là cùng tô z có quan hệ hứa yên hồng đôi mắt nhất chuyển không chuyển xảy ra chuyện gì sao vương chấn khoa sự tình ngươi là có biết được tiêu hàng hít sâu một hơi ân ta biết hứa yên hồng không có gì kinh ngạc làm tiêu hàng bạn gái tiêu hàng rất nhiều chuyện nàng đều biết giống nhau nàng rất bao nhiêu sự tình tiêu hàng cũng đều biết về phần có quan hệ tiêu hàng cựu nhân vương chấn khoa sự t ì n h nàng tự nhiên cũng cực kỳ rõ ràng biết tiêu hàng cùng kia vương chấn khoa là thù không đội trời chung ta cùng vương chấn khoa mâu thuẫn ngày càng ác liệt tiêu hàng bình tĩnh nói hiện tại gần có lẽ đã đến vạch mặt giai đoạn hai người chúng ta cũng sẽ không đối lẫn nhau lưu cái gì thể diện hứa yên hồng nhiều thông minh lấy trí tuệ của nàng chỉ cần nghe đến nơi này chuyện kế tiếp nàng liền có thể suy đoán ra bảy tám phần thầm nghĩ hứa yên hồng con ngươi nhất chuyện ngươi là đang lo lắng an nguy của ta sao ân tiêu hàng đáng chát cười nói ta luôn luôn phải làm tốt dự tính xấu nhất vạn nhất kia vương chấn khoa thật đem ma c h ả o vươn hướng ta người bên cạnh đây là ta nhất không muốn nhìn thấy sự tình mà ngươi là ta vô luận như thế nào đều phải bảo đảm an nguy người nghe đến nơi này hứa yên hồng trong lòng ấm áp ngay từ đầu biết tiêu hàng sẽ không lưu quá lâu lúc trong nội tâm nàng ít nhiều có chút bất mãn nhưng là bây giờ thấy tiêu hàng đang lo lắng an toàn của nàng trong nội tâm nàng dễ chịu nhiều chí ít đối phương còn đang lo lắng an toàn của mình cái này liền đầy đủ tiêu hàng thì là ngay sau đó giảng đạo tô zh chính là bị ta mời đến bảo hộ ngươi an toàn người nghe t ớ i bảo vệ mình an toàn người vậy mà là tô Z, é t hứa yên hồng miệng nhỏ khẽ n h ế t có chút nho nhỏ kinh ngạc tô Z é t tiên sinh tô Z é t nhìn thấy hứa yên hồng đồng thời không tin lắm mặc cho mình đồng thời không kỳ quái hắn mỉm cười lập tức nhìn như nhẹ nhàng nắm tay bên trong gậy trống g õ g õ sàn nhà chỉ là như vậy nhẹ nhẹ một động tác sàn nhà răng rắc răng rắc vậy mà lộ ra vết rách cái này khiến hứa yên hồng nhẹ nhàng ngạt tở nhìn thấy công ty mình tỉ mỉ trang trí sàn nhà như thế bị tô Z é t biến thành dạng này nàng đồng thời không đau lòng cùng s i n khí phải biết một cái xem ra qua tuổi thất tuần lão nhân chống gậy chống như vậy nhẹ nhẹ vừa gõ sàn nhà liền nát cái này cần là đáng sợ cỡ nào man lực nàng trước kia chỉ nghe tiêu hàng nói qua trên đời này cao vô số người không nghĩ tới hôm nay nàng thật gặp cao nhân tiêu hàng đối với tô z biểu hiện ra kỹ nghệ cũng không ngoài ý m u ố n tô z thế t nhưng là đánh vào đại hội luận võ tứ cường cao thủ cuối cùng cũng chỉ là tiếp thua với a n mày lão nhân coi như lại kém đó cũng là giống như tần đồng phương cao thủ hứa tiểu thư xin yên tâm ta đã, đã đáp ứng tiêu hàng tiên sinh phải chịu trách nhiệm an toàn của ngươi tự nhiên liền sẽ không nứt lời chỉ bất quá từ nay về sau ta muốn thời thời khắc khắc bảo hộ ở bên cạnh n g ư ờ i hy vọng hứa tiểu thư bỏ qua cho liền tốt tô z thản nhiên nói là ta muốn phiền phức tô z tiên sinh nếu như tô z tiên sinh có gì cần trợ giúp ta có thể dùng hết khả năng cùng đi trợ giúp tô z tiên sinh hứa yên hồng ôn hòa nói tô z nghe đến nơi này sờ sờ râu rịa đã như vậy nghe nói hứa tiểu thư ra cảnh phong phú khu khu một ngày cho ta mở cái một vạn ờ rô á không mấy ngàn ờ rô tiền lương ta liền hài lòng tiêu hàng v ô vỗ đầu cái này tô z mê tiền ma bệnh tại sao lại phải rồi t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lúc nào thứ nhì lần hẹn hò thông qua thời gian ngắn ngủi hiểu rõ hắn đối tô z cũng có nhất định được biết tô z tại châu âu từ nhỏ xuất thân quý tộc chỉ bất quá về sau gia tộc của hắn phá diệt mà hắn đến tận đây lưu lạc đầu đường không có người biết về sau hắn cứu lại gặp được cái gì từ đó biến thành một đời đỉnh tiêm cao thủ thậm chí lĩnh nộ cảnh giới cực hạn nhưng là không thể phủ nhận là tô z cho tới bây giờ vẫn giấu trong lòng phục hưng gia tộc mộc tưởng thậm chí vì thế hắn không có thời gian lấy vợ sinh con tiêu hàng cảm thấy tô z hẳn là có thâm cựu đại hận gì nhưng là loại này thâm cựu đại hận hắn một mực vùi lấp dưới đáy lòng mà lại hắn muốn tự mình giải quyết những thứ này tiêu hàng không biết đến tột cùng là thâm cựu đại hận gì để tô z đến bây giờ đều không thể giải quyết bất quá tô z là thật một cái tham tiền chỉ bất quá lao đầu này thực tế không có gì kinh thương thiên phú đến mức kinh tế của hắn nơi phát ra nhiều nhất là giết người hoàn thành một chút người khác không dám hoàn thành cực hạ nhiệm n vụ dạng này nguồn kinh tế đích thật là rất phong phú nghĩ phải bảo đảm một người vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt đích thật là đầy đủ nhưng là từ nhỏ thân là quý tộc tô z rất rõ ràng muốn phục h ư n g gia tộc vẹn vẹn hắn đủ khả năng kiếm được tiền là tuyệt đối không đủ tại châu âu quý tộc liền cùng hoa hạ quốc gia tộc đồng dạng trong tay ngươi có cái mấy ngàn vạn cũng coi như quý tộc vậy hiển nhiên là không thể nào cho nên tô z cơ hồ sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào cơ hội kiếm tiền tựa như là hiện tại dù là bảo hộ hứa yên hồng hắn cũng muốn mặt dạng mày dày quản hứa yên hồng một ngày muốn mấy ngàn e u r o tiền lương có thể nhìn ra được gia hỏa này quả thực là rơi tiền trong mắt dù sao ta đều đáp ứng đem sách ra dề cho ngươi, ngươi còn có cái gì dễ nói nhưng mà tô z lại không cảm thấy như vậy hắn còn đối đề nghị của mình đắc t r í hắn cảm thấy hứa yên hồng chắc chắn sẽ đáp ứng hắn bằng không hắn vừa rồi hung hăng n ị n h bợ hứa yên hồng nói hết chút tiêu hàng đau lòng hứa yên hồng làm gì không phải liền là vì hiện tại mai phục bút sao thật đúng là đừng nói hứa yên hồng xác thực đối tô z không có ác cảm gì tăng thêm vừa mới đối phương miêu tả tiêu hàng hứa yên hồng n ở nụ cười xinh đẹp không có vấn đề như vậy đi ta ngày mai để tô mận t r ư ớ c thanh toán cho ngài hai tháng tiền lương ngài thấy thế nào không có vấn đề như thế tốt nhất tốt nhất tô z cười lên ha hả tiêu hàng ngươi thật sự có một cái hoàn mỹ bạn gái ngươi nhất định phải đối đãi nàng thật tốt không phải ta và ngươi không xong đây liền không cần tô z é t ngươi nhắc nhở đi tiêu hàng một mặt rợ khóc rợ cười ta chỉ hy vọng tô z é t tiên sinh nhất định phải cam đoan an toàn của nàng a ngươi yên tâm ta sẽ tận toàn lực của ta tô z é t lần này đáp ứng thống quá nhiều hứa yên hồng nhìn xem hai người ngươi một lời ta một câu cười con mắt cổ tay con làm ngược nha vẹn vẹn đối tô z é t thanh toán tiền đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào bởi vì hiện tại tiền đối với nàng mà nói hoàn toàn là một chỗ chữ số nhìn thấy tô rét tràn đầy tự tin dáng vẻ tiêu h à n g cũng yên lòng rất nhiều hắn cái này mới đứng dậy giảng đạo t ố t ta còn có những chuyện khác muốn đi trước ân bất quá hứa yên hồng mở to một đôi mắt mỹ lệ đột nhiên muốn nói lại thôi làm sao rồi tiêu h à n g tò mò hỏi hứa yên hồng hé miệng cười nói chúng ta chừng nào thì bắt đầu lần thứ hai hẹn h ọ nói thực ra tiêu h à n g đối với cái này lần thứ hai hẹn h ọ là rất nhức đầu bởi vì lần đầu hẹn h ọ hắn đã có bóng ma tâm lý đương nhiên trong lòng của hắn cũng có lần thứ hai hẹn hò ý nghĩ bất quá bây giờ hắn thực tế thời gian quá gấp c ă tiếp theo ô còn có đường tiểu nghệ lâm thanh loan đường tiểu nghệ cùng lâm thanh loan mình ngược lại là không lo lắng bởi vì lâm thanh loan thực lực bây giờ không biết chuyện gì xảy ra giống như là ẩn ẩn lĩnh nộ phản phát quy chân y tứ cho dù không uống rượu tựa hồ cũng có thể b ộ c phát ra cường đại như vậy ra hai người bọn hắn người cùng một chỗ tiêu hàng cũng không quá lo lắng mấu chốt nhất chính là đường tiểu nghệ cũng không phải là thân nhân mình cùng mình không có bất kỳ cái gì trên danh nghĩa quan hệ những thế giới kêu các nơi cao thủ nghĩ đến cũng sẽ không đối đường tiểu nghệ độc thủ muốn độc thủ tự nhiên là muốn lựa chọn cùng mình có trên danh nghĩa quan hệ tỷ như nói hứa yên hồng là là bạn gái mình tiêu s o n g là mội mội mình cảm mến miệng mồ côi là mình từ nhỏ bị thu dưỡng địa phương chọn lựa mấy cái này chỉ vào tay đối với hắn không thể nghi ngờ là trí m ạ n g nhất hứa yên h ồ n g có tô d é t bảo hộ mà tiêu s o n g có bóng đen cao thủ trông coi đương nhiên vẹn vẹn bóng đen cao thủ khẳng định không đủ bất quá đối này hắn có ý định khác mà còn lại chính là cảm mến viện mồ côi cảm mến viện mồ côi hắn vốn là muốn để tô d é t đến xử lý dù sao tô d é t t u ổ i tác lớn dài lại từ thiện tường hòa cùng sư hoàng loại này b ắ p thịt cả người mặt mũi tràn đầy giữ t ậ n tò con khác biệt bất quá về sau sư hoàng nghe nói viện mồ côi cần muốn bảo vệ liền không hiểu thấu để tiêu hàng rất kỳ quái chủ động muốn bảo vệ viện mồ côi tiêu hàng mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng sư hoàng chủ động yêu cầu hắn luôn luôn không có cự tuyệt đạo lý bây giờ chỉ có thể mang theo sư hoàng cùng đi đến viện mồ côi trước phía trước chính là ta trước kia sinh hoạt viện mồ côi tiêu hàng đánh vác lấy tay sư hoàng cùng tiêu hàng s ó n g vai mà đi nhìn về phía trước viện mồ côi trong ánh mắt vậy mà hết sức kỳ lạ lộ ra ý cười tựa hồ đối với viện mồ côi loại vật này có tình cảm đặc biệt đồng dạng làm sao rồi tiêu hàng hỏi không có gì sư hoàng lắc đầu tiêu hàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi ngươi tại sao lại muốn tới bảo hộ viện mồ côi dù sao nơi này so sánh với mà nói phiền phức nhiều sư hoàng trầm m ặ t một chút lập tức nói ra kỳ thật ta trước kia cũng là cô nhi giống như ngươi ngươi cũng bị viện mồ côi thu lưu rồi tiêu hàng n g ầ n người không phải sư hoàng thở dài ta từ nhỏ đã lẻ loi lựu quặn một người bất quá ta rất thích tiểu hải ta cũng thích tiêu hàn g nói nói đến đây hai người nhìn nhau một chút đột nhiên không h i ể u phá lên cười rất nhanh hai người sóng vai mà đi đi tới viện mồ côi trước bọn hắn đi đường đều không có tiếng cho dù đi tới cửa những n à y chơi đùa h à i tử cũng không có phát hiện bọn hắn tiêu hàng nhìn xem những n à y chơi đùa h à i tử trong ánh mắt tràn đầy hòa ái mà sư hoàng thì là nhìn qua phía trước không khỏi lộ ra mấy phần vẻ hồi ức tựa hồ nhìn xem những hài đồng này nhớ tới đã từng sự t ì n h cái k i ê u mập mạp tiểu nam hài ta thật thích sư hoàng ôn hòa nói hắn gọi vương thông làm sao rồi tiêu hàng tràn đầy kinh ngạc sư hoàng nhìn thật sâu một chút cái này tiểu bàn hài hắn ăn rất mập nhưng là tốc độ của hắn so sánh với người đồng lứa mà nói lại nhanh kinh người có sao tiêu hàng n h ì n trăm trăm cái này tiểu bàn hải hắn không ít đến viện mồ côi thật đúng là không có chú ý tới qua những thứ này bây giờ sư hoàng nói lên những thứ này t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi mốt tranh thủ thời gian tìm cô nương hắn phát hiện thật đúng là chuyện như thế sư hoàng nói đồng thời không sai trước kia hắn đồng thời không có chú ý tới cái này tiểu mập mạp nhưng là hiện tại nhìn kỹ là phát hiện cái này tiểu mập mạp chỗ hơn người hắn tại cùng những đứa trẻ khác chơi c á t bao cái này tiểu mập mạp vừa chạy một quẹt tốc độ vậy mà nhanh l ạ thường so với những đứa trẻ khác phải nhanh hơn không lên tốc độ này tại thống linh tiểu hài từ bên trong đích thật là nhanh lạ thường mấu chốt nhất chính là cái này tiểu mập mạp chạy một hồi còn mặt không đỏ hơi thở không gấp một chút việc nhi đều không tựa hồ tốc độ như vậy cũng không phải là là tới từ lực bộc phát mà là trời sinh liền có tốc độ phải biết cái này tiểu bàn hài là ăn béo nếu là dáng người vừa vặn tiêu chạy chẳng phải là càng nhanh nhanh cái chữ này là mười phần đáng giá suy nghĩ sâu xa sự tình vô luận là tiêu hàng vẫn là sư hoàng kỳ thật đều rất rõ ràng cái này tập vó so tài mấu chốt nhất liền nhìn một cái chữ nhanh ai nhanh hơn ai mới có thể thủ thắng nhanh gần như quyết định sinh tử chém giết năm thành yếu tố mấu chốt đã từng sư phụ mình thu mình làm đồ lễ lúc liền lộ vẻ không h i ể u thấu trực tiếp trong đám người liền chọn chúng chính mình hắn lúc ấy còn cảm thấy không h i ể u thấu về sau tỉ mỉ nghĩ lại chỉ sợ sư phụ mình chọn chúng mình trước đó hơn phân nửa sớm giống như là mình cùng sư hoàng hiện tại đồng dạng quan sát những hài đồng này không biết bao lâu là rất nhanh tiêu hàng nhẹ gật đầu cái này vương thông có không tệ thiên phú thế nhưng là lười một điểm lười là có thể điều giáo sư hoàng gánh vác lấy tay ngươi nhìn chúng hắn tiêu hàng cảm thấy rất có ý tứ sư hoàng thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cấp thế giới cao thủ chỉ sợ trên đời có thể cùng nó so với cao thủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay là đường đường chính chính đứng tại cao thủ liệt kê đỉnh cao nhất mấy cái như vậy người dù sao lĩnh ngộ cảnh giới cực hạn cao thủ thực tế ít càng thêm ít đối phương nếu là nhìn chúng vương thông như vậy làm sao tới giảng đều là vương thông phúc phận tốc độ của hắn đúng là ta thấy qua hải từ bên trong nhanh nhất bất quá nhìn chúng chưa nói tới đối với ta mà nói coi như lại thích cũng muốn quan sát một đoạn thời gian dù sao Ta như thành tâm triệt tiến ta ta thiên một chút, thiếu một thứ như chính lĩnh hắn chúng con đường này, muốn chúng con đường này, nghị cũng không phú, chờ được. là vào mà dạy bảo, lực đi để sư hoàng nói ra trong ánh mắt của hắn không có kiên cường nếu như nội tâm của hắn cất giấu có kiên nghị ta có thể giúp hắn khai quẩn ra như vậy hắn chính là một viên thật hạt giống tốt nhưng nếu như nội tâm của hắn cũng không có kiên nghị như vậy tốc độ này lại nhanh cũng được tiêu hàng g á n h vác lấy tay trầm mặc không nói nhưng đại thể là có thể sư hoàng ý nghĩ thu độ sự tình cũng đích xác không thể ép buộc sư hoàng dù sao vương thông phải trăng thích hợp đi đường này ai cũng không rõ ràng nếu như không thích hợp tốc độ kia lại nhanh cũng là hồn công hai người lẫn nhau trò chuyện lúc này cũng rốt c ụ c kinh động viện kia bên t r o n g chơi đùa đám trẻ con bọn hắn nghiêng đầu lại thấy là quen thuộc tiêu hàng lúc từng cái cao hứng ngại cỡng tiêu hàng đại ca đại ca ca người đến những hài đồng này nhóm rất là kích động từng cái tới ôm tiêu hàng chân đem tiêu hàng vây lại bất quá có mấy đứa bé hơi có chút nhát gan nhìn thấy sư hoàng kia giữ tận vóc người khôi ngô về sau có chút sợ hãi không dám lên đến cái này khiến tiêu hàng bật cười liên tục biết sư hoàng bộ dáng đáng sợ sẽ hù đến những h à i tử này là chuyện không cách nào tránh khỏi nghĩ đến nơi này tiêu hàng vội vàng ă n ủi đừng sợ vị này thúc thúc là bạn của đại ca ca các ngươi phải ngoan ngoan hô thúc thúc thúc thúc thúc thúc, thúc tốt những h à i tử này mặc dù có chút khiết đảm nhưng là vẫn là nghe tiêu hàng mười phần nhu thuận hô lên thúc thúc nghe tới thúc thúc một từ sư hoàng không biết vì cái gì trong lòng cảm xúc rất sâu nghĩ hắn đường đường sư hoàng để người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại người khác nhìn hắn sợ hãi còn đến không kịp những hài đồng này nhóm vậy mà lại mười phần thân thiết hô thúc thúc hắn liên phản g phất hắn khi còn bé như thế thiên chân vô tả không có gì tâm cơ đồng dạng nghĩ đến nơi này sư hoàng đúng là ngoài người ta dự liệu cười thúc thúc cười sư hoàng nụ cười này s á c thực so ngay từ đầu lộ vẻ hòa ái dễ gần nhiều chí ít không có kia c ứ n g rắn để người cảm thấy sợ hãi vẻ mặt sợ hãi trong lúc nhất thời bọn nhỏ ít đi rất nhiều e ngại tiêu hàng thì là cùng những hải tử này chơi đến cùng nhau đi tiểu lâm a ngươi cao lớn nha còn có ngươi ngươi cũng không ít dài vóc dáng ta thế nhưng là mỗi ngày ăn no mê ngẩy vóc dáng dài như nhanh khí lực của ta cũng so trước kia lớn thêm không ít đâu sư hoàng ngược lại là không có giống như tiêu hàng cùng những hài đồng này nhóm chơi đến cùng nhau đi ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhiều nhất vẫn là nhìn xem tên kia gọi vương thông tiểu bàn hải cái này tiểu bàn hải cùng những hài t ử khác đồng dạng vây quanh tiêu hàng c h u y ệ n bất quá khác biệt chính là hắn mười phần giật mình muốn xen vào tiêu hàng muốn đường ăn hắn như thế vừa muốn đường những hài t ử khác nhóm cũng tựa hồ nhớ tới chuyện trọng yếu gì n h a u n h a u m u ố n tiêu hàng tràn đầy dở khóc rợi các ngươi đều dài lớn không thể luôn, luôn muốn đường ăn cùng cái tiểu hài biết sao nhất là ngươi vương thông càng ăn càng n ậ p vương thông gãi gãi đầu trong này đích xác số hắn n h ấ t béo hắn không tốt làm y từ nói viện trưởng a di làm đồ ăn ăn ngon như vậy ta cũng muốn ăn nhiều nhà mà lại bọn hắn một bát tựu i b ấ t béo hết lần này tới lần khác ta ăn một bát đám ập ngươi nói l á o ngươi bình thường đều ăn hai bát vương thông ăn nhiều nhất a viện trưởng a di đến tiêu hàng cùng những hải đồng này đậu tĩnh tự nhiên gây nên trong phòng viên thanh chú ý thời k h ắ c này viên thanh mình không chê xe lăn chầm chập từ trong nhà ra nhìn xem những hải t ử này chơi bửa viên thanh khắp khuôn mặt là hiền l n h lại nhìn thấy tiêu hàng đi tới lúc trên mặt của nàng càng là thêm ra mấy phần ý cười tiêu hàng ngươi tới rồi tiêu hàng nhìn qua cách đó không xa ngồi tại trên xe lan viên thanh chỉ cảm thấy con mắt chua chua trong lòng áy náy tự trách trong lúc nhất thời sông lên đầu trong lòng của hắn tràn ngập hối hận nếu như không phải hắn viên thanh há lại sẽ biến thành cái bộ dáng này trên đời này không có thuốc hối hận hắn tân tổng cho dù tự trách cũng giải quyết không được viên thanh hai chân tàn tật sự tỉnh chỉ có thể đem những này thả ở sau nhẹ nhàng nói ân ta đến xem những hải tử này cùng viên a di n à i ngươi bận bịu mình liền tốt ta trước kia khi còn bé giống như là ngươi lớn như vậy hải tử bé con đều có ngươi đây đã sớm đến nói chuyện cưới g ả thời điểm còn không nhọc lòng chuyện này đâu cái này hải tử của cô nhi viện có ta chăm sóc đây ngươi cũng đừng lao tam trời hai đầu hướng cái này chạy viên thanh trợn trắng mắt lúc nào ngươi có thể mang tiểu bảo bảo tới viên thanh a di liền vui vẻ tiêu hàng sờ sờ cái mũi biết viên thanh nhìn như trách cứ nhưng thật ra là tại quan tâm chính mình viên thanh nói cũng không phải không có lý giống như là hắn loại này tuổi tác xác thực cũng nên cân nhắc nói chuyện cưới gà sự tình lần tiếp theo lần tiếp theo tiêu hàng cười khổ nói Viên tin tiếp loại thanh nhưng sẽ không tin tưởng lần tiếp theo sẽ chương u y ệ n hoang đ ờ n này. Nhiều như n g vậy ư cô nương xinh đẹp thích tiêu hàng, thế nhưng là hết lần thích thế hết đẹp là n à y t ớ i lần k h á c t i ê u hàng biểu hiện biểu mươi ộ t t mực là h cũng không có không m n h sát t h á i độ, để quả thực để trong lâm ò n nàng lắng. g rất lo l Trước 762,、lâm、thanh loan khôi phục ký ức rồi nói đến vị này là viên thanh nhìn xem sư hoàng trong lòng tràn đầy kỳ quái tiêu hàng lúc nào nhận biết như thế một vị nhân cao mã đại to con cái này cơ bắp cái này đầu xem ra thực tế là để người có chút chuẩn dạng cùng tiêu hàng hướng kia một trạm quả thực hình thành tranh lệch rõ ràng tiêu hàng mỉm cười nói vị này là bằng hữu của ta hắn gọi cách lâm hắn tới đây là dự định làm công nhân tình nguyện cách lâm vẫn luôn rất thích hải tử nghe tới cảm mến viện mồ côi sự tình về sau hắn liền chủ động thỉnh cầu tới nơi này làm công nhân tình nguyện cái này tự nhiên là đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác dù sao viên thanh cùng những hải tử này đều là người bình thường nếu như hắn nói là đem sư hoàng an bại ở đây làm bảo tiêu kia chắc chắn sẽ để viên thanh thấp thỏm bất an trong lòng cho nên nói là công nhân tình nguyện là đủ lúc đầu tiêu hàng cũng có chút bận tâm sư hoàng sẽ không làm công nhân tình nguyện bất quá bây giờ xem ra sư hoàng tự hồ đồng thời không ghét những đứa bé này tử công nhân tình nguyện viên thanh rất là ngoài ý muốn cái này cái này quá làm phiền ngươi vị bằng hữu này đi sư hoàng bình tinh nói không phiền phức chúng ta phương tây cũng giống như vậy giảng cứu lấy thiện làm ốc không cầu hồi báo kỳ thật đối với ta mà nói có thể trợ giúp những hải tử này chính là lớn nhất hồi báo cho nên làm ơn tất nhận lấy ta khi công nhân tình nguyện ta muốn vì xã hội ra một phần lực kia thật là quá tốt thật sự là quá tốt còn nhiều hơn nhiều phiền phức cách lâm tiên sinh ngài chúng ta viện mồ côi tùy thời hoan n ê n cách lâm tiên sinh ngài đến viên thanh mừng rỡ vô cùng phải biết viện m ồ tôi đích thật là rất thiếu nhân thủ từ nàng hai chân tàn tật về sau liền càng thiếu nhân thủ dù sao trên xã hội không có người nào sẽ giống như là nàng đồng dạng vô điều kiện vì những hài tử này trả giá không mang tiền không mang tài cho nên ở cô nhi viện bên trong phụ trách chiếu cố những hài tử này người ít càng thêm ít chứ nàng cùng mấy cái cùng chung trí hướng bên trên tuổi t ắ c nữ người bên ngoài liền không có những người khác mà những người kia hơn phân nửa đều là làm đoạn thời gian liền rời đi chỉ có nàng cùng g ả i rác mấy người có thể trải qua thời gian dài kiên trì không ngừng nhiều khi rất nhiều sống lại việc cực cũng không chiếm được tốt đẹp giải quyết bởi vì trong cô nhi viện thực tế là thiếu nam nhân hiện tại cách lâm đến thực tế là ngày tuyết tạng than có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt ta người này không có gì nó sở trường của hắn chính là khí lực lớn cho nên trong cô nhi viện có cái gì sống lại liền có thể hết thể giao cho ta ta có thể giúp xử lý sạch sẽ sư hoàng bình tĩnh nói kia thật là rất cảm tạ ngại viên thanh kích động và phần tiêu hàng cũng hướng sư hoàng ném lấy cảm tạ ánh mắt bất quá hai người vừa mới vừa đối mắt đột nhiên giống như là phát giác được cái gì ánh mắt đột nhiên đặt ở viên thanh sau lưng bởi vì viên thanh phía sau đột nhiên thêm ra một thân mặc bạch tí nữ nhân nữ tử này một thân màu trắng váy dài bên hông buộc lấy một đầu màu trắng đen đầu dao nhau đai lưng dạng này trang trí đem thân hình của nàng hoàn mỹ phát họa ra tới lại phối hợp nàng có thể xưng tinh xảo mà lại hoàn mỹ ngũ quan cùng kia nếu như, như thác nước tóc dài cùng kia bóng ánh trong mắt màu đen dạng này nữ nhân thực tế là nhân gian tuyệt sắc để người động、tâm. quả thực là để người động tâm chí ít tiêu hàng nhìn xem nữ nhân này lúc thân thể khe g i ậ mình trong ánh mắt hiện ra chấn kinh c h i s ắ c lâm đoá đoá đích xác cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân chính là lâm thanh loan viên a di ngài làm sao một thân một mình chạy đến ngài hành động không t i ệ n muốn hô hạ ta lâm thanh loan ấm giọng r ứ t lời lời này lúc ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy t i ê u chính nhìn xem mình gọi ra mình dành tự tiêu hàng tiêu tiêu hàng lâm thanh loan thân thể mềm mại khẽ run rất là ngoài ý muốn nàng đối với có thể đột ngột nhìn thấy tiêu hàng cũng rất kinh ngạc bởi vì nàng đi tới t r o n g cô nhi viện thứ nhất là thăm hỏi những hải từ này thứ hai chính là cược vật khí nhìn xem có thể hay không gặp được tiêu hàng nàng liên tục đến ba ngày không một thu hoạch tiêu hàng cái bóng nàng cũng không thấy nàng muốn đánh cược vật khí lúc đầu liền muốn từ bỏ thế nhưng là không nghĩ tới tại ngày thứ ba nàng vậy mà thật nhìn thấy trước mặt cái này cái nam nhân nghe tới phía sau thanh âm cộng thêm tiêu hàng nói nhỏ viên thanh cũng chú ý tới phía sau lâm thanh loan nàng cười không ngậm mồm vào được ngươi nhìn ta ta đầu này thật sự là càng lớn càng không ký sự kém chút đem chuyện này đều cấp quên lại đem thanh loan cũng ở cô nhi viện sự tỉnh cấp quên ai nha vừa mới nghe được thanh âm ra gấp cũng không nghĩ tới cái này đi quay dậy thanh loan ngươi v ề sau ngươi ngàn vạn không thể làm như vậy lâm thanh loan ôn nhu nói yên tâm nhất định nhất định viên thanh cờ ư i nhạt lâm thanh loan là nàng cảm thấy hài lòng nhất nữ nhân nữ nhân này nhiều lần tới đến viện mộ côi ý đồ nàng chính là dùng đầu ngón chân đều đ o á n được muốn nói đối phương đối tiêu hàng không có ý nghĩa tia chỉ sợ mới là trò cười thế nhưng là tiêu hàng vì cái gì nghĩ đến nơi này viên thanh thở dài nàng từ đầu đến cuối không rõ tiêu hàng trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì ưu tú như vậy hiền lành lại ôn nhu nữ nhân vì cái gì tiêu hàng một điểm cảm giác đều không có tiêu hàng lại làm sao có thể không có cảm giác chỉ bất quá không như mong muốn hắn nhìn thấy lâm thanh loan lúc đồng tử một cái co vào trong lòng kinh ngạc và phần lâm thanh loan so bất cứ người nào đều rõ ràng tiêu hàng nghĩ hoặc nhẹ nhàng cười một tiếng tiêu hàng tiêu hàng thân thể cứng đờ vậy mà không biết muốn há miệng nói cái gì bởi vì lâm thanh loan dấu hiệu rõ ràng là đã khôi phục ký ức dáng vẻ mà sư hoàng thì là nhìn không chuyển mắt nhìn xem lâm thanh loan tự lẩm bẩm nói phản phát quy chân không thể tưởng tượng nổi thượng thanh cung quả nhiên n o ạ hổ tàng long trên thế giới này tìm một cái l ĩ n h ngộ cảnh giới nữ nhân khó như lên trời nhưng mà cái này lâm bảo hoa cùng nàng sư m ộ i vậy mà tất cả đều l ĩ n h ngộ cảnh giới mặc dù nói chỉ là mới vào phản p h á p quy chân cùng hắn sư hoàng trinh lệnh tất nhiên là xa thế nhưng là phải biết lâm thanh loan là nữ nhân trừ thượng thanh cung cái này các nơi trên thế giới có thể l ĩ n h ngộ cảnh giới nữ nhân tuyệt đối bất quá năm ngón tay hắn nhìn thoáng qua lâm thanh loan nhìn xem tiêu hàng ánh mắt lắc đầu nhìn ra cái này l ĩ n h ngộ phản p h á p quy chân nữ nhân tựa hồ trong lòng là thích tiêu hàng thật đúng là có cố sự a sư hoàng tự lẩm bẩm hắn không biết cái này thượng thanh quyết kỳ thật chính là lâm thanh loan giao cho tiêu hàng lúc này lâm thanh loan cùng tiêu hàng lẫn nhau nhìn nhau rất rất lâu tiêu hàng mới nói các ngươi những hải tử này đại tỷ tỷ đến cũng không cùng ta nói một tiếng những hải tử này nơi nào có thể nghĩ chuyện này viên thanh mừng dỡ nói trong lòng nàng phong phú rất nhiều dù sao tiêu hàng cùng lâm thanh loan đều ở nơi này lâm thanh loan thì là cười khẽ mỉm cười viên a di n g à i ở đây buổi tiếp hải tử ta cùng tiêu hàng muốn đơn độc tâm sự ân không có vấn đề các ngươi người trẻ tuổi liền phải nhiều một chút đơn độc không gian không quan tâm ta các ngươi muốn trò chuyện bao lâu liền trò chuyện bao lâu viên thanh vội vàng phân phó sợ tiêu hàng cùng lâm thanh loan đơn độc nói chuyện thời gian quá ngắn đây chỉ là trò chuyện một hồi kia còn có cái có ý tứ gì nếu như nói nói chuyện phiếm có thể trò chuyện ra hải tử ra kia viên thanh tuyệt đối nguyện ý để tiêu hàng cùng lâm thanh loan tranh thủ thời gian trò chuyện ra đưa bé ra đọc đầy đủ lâm thanh loan cũng chính là tiêu hàng muốn nói lời hắn cũng đích sắc muốn cùng lâm thanh loan đơn độc tâm sự đến giải quyết trong lòng mình không nghĩ ra nghi hoặc bị lâm thanh loan đoạt nói ra trước đã tiêu hàng cũng bất không ít công phu hắn cùng lâm thanh loan nhìn nhau bắt đầu từ trong cô nhi viện sóng vai ra như là tản bộ đồng dạng ở cô nhi viện bên ngoài bồi hồi viện trường a di tiêu hàng đại ca ca cùng thanh loan đại tỷ tỷ có lời gì nhất định phải đơn độc tâm sự a không thể cùng chúng ta cùng một chỗ trò chuyện sao đúng a chúng ta cùng một chỗ trò chuyện tốt bao nhiêu chơi a đại ca ca cùng đại tỷ tỷ nhất định có cái gì bí mật những hải t ử này thò đầu ra nhìn rất là hiếu kỳ viên thanh rợ khóc dở cười nói các ngươi lớn lên tự nhiên là sẽ biết chuyện của người lớn tiểu tử hài h là k ô ngược thể ta biết nhọc chúng để lòng. Viên、Azi、luôn để chúng ta lớn lên mới A-Z đ nhưng lại à làm nhà hài này hài này làm nào. chúng cái hỏi, cảm Cái được, có còn không những hỏi, thấy không hài lòng lắm. Cái này nhưng làm viên thanh hỏi á khẩu không không thế không nghĩ những thứ hài hỏi muốn lớn lên từng lòng viên muốn Nàng này ta biết, tử trả biết trả tới tử rất sao lời lời lắm. á xào ngược lại là bên cạnh sư hoàng chủ động ra tới giải vây thản nhiên nói người đều là có các ngươi về sau cũng sẽ có là không thể để người khác biết tiêu hàng cùng lâm thanh loan cũng có mình nghe tới sư hoàng giải thích như vậy những hải tử này lộ vẻ yên tĩnh rất nhiều Nô,、no, nha ta cũng có mình không thể để người khác biết chúng ta liền đ ừ n g đi quản tiêu hàng đại ca ca cùng thanh loan đại tỷ tỷ cái này khiến viên thanh quăng tới cảm tạ ánh mắt hắn không nghĩ tới sư hoàng răng ba câu liền đem những hải tử này lòng hiếu kỳ cho đẻ xuống lộ ra hỏa ái dễ gần ý cười nàng không nghĩ tới cái này cùng mình tuổi tắc không sai biệt lắm thoạt nhìn như là kẻ thô lỗ to con lại còn sẽ dỗ tiểu hải sư hoàng ngược lại là xem thường cũng không có coi thành chuyện gì to tát không qua không chỉ trong chốc lát những hải tử này lại muốn cùng, hắn cùng nhau chơi đùa thúc thúc chúng ta ném đống cát ngươi tới đón có được hay không vậy đúng thế thúc thúc chúng ta cùng nhau chơi đùa có được hay không sư hoàng ngần người hắn mặc dù thích tiểu hài nhưng là nhiều khi là không có cái nào tiểu hài dám nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi đùa bởi vì hình dạng của hắn dài đích thật là rất đáng sợ thế nhưng là hắn tại cái này trong cô nhi viện vậy mà nhận đãi ngộ như vậy hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại có một đám trẻ con tìm mình chơi hồi lâu sư hoàng phương mới lộ ra vẻ mỉm cười t ố t ta mang các ngươi chơi cùng lúc đó tiêu hàng cùng lâm thanh loan đi cùng một chỗ hai người s ó n vai mà đi tiêu hàng ở bên trái lâm thanh loan bên phải một đường đi qua hai người tất cả đều trầm m ặ t không nói tiêu hàng không nói lời nào lâm thanh loan cũng không nói một lời giống như là phải thật tốt hưởng thụ cái này khó được thời gian đồng dạng không biết qua bao lâu tiêu hàng mới nhịn không được hỏi ngươi khôi phục ký ức lâm thanh loan không có gấp trả lời mà là dừng lại một lát mới nói còn không có hoàn toàn khôi phục bất quá rất nhiều ký ức giống như là mình trôi ra tại trong đầu ta có rất nhiều chuyện là có thể hợp thành xuyên rất nhiều liên quan tới trí nhớ của ngươi cũng khôi phục rất nhiều tiêu hàng lộ ra biểu tình mừng rỡ có thể khôi phục ký ức chính là chuyện tốt duy chỉ có đáng tiếc chính là ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục lâm thanh loan lên tiếng tiêu hàng thì là không khỏi hỏi ngươi làm sao lại nghĩ lấy đến viện mồ côi ở đây có bộ phận ký ức liền nghĩ tới đây nhìn xem lâm thanh loan nhẹ nhàng nói tiêu hàng nhẹ ân một tiếng lập tức lại hỏi xem ra ngươi tựa hồ i hoàn toàn trưởng không phản phát quy chân hắn lúc đầu hoặc nhiều hoặc ít có chút bận tâm lâm thanh loan an nguy bởi vì lâm thanh loan phản phát quy chân cảnh giới đồng thời không ổn định đánh nhất ngay từ đầu đối phương là uống rượu say mới lĩnh ngộ phản phát quy chân bất quá càng về sau nhìn đối phương cái này phản phát quy chân ngược lại là càng ngày càng ổn định mà bây giờ lại nhìn lâm thanh loan trở lại phát về rất đã triệt để ổn định lại đối phương là thật lĩnh nộ phản phát quy chân tiến nhập cảnh giới đại đạo lâm thanh loan có thể lĩnh nộ phản phát quy chân đúng là chuyện tốt cứ như vậy đối phương có nhất định thực lực cũng là có thể để cho hắn an tâm không ít lâm thanh loan không có phủ nhận nhẹ nhàng cười một tiếng là lĩnh nộ bất chi bất giác liền có loại cảm giác này tiêu hàng nhẹ gật đầu chỉ bất quá lại trầm mặt xuống không biết nên giảng thứ gì Bầu không khí tiêu r o n nhất g lúc h t ờ trở n n x ấ hàng ổ v p h không nói gì, chỉ lần tại khắp mục liệu người không nghĩ tới lâm thanh loan đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy hắn bình tĩnh nói ngươi hẳn là đa tạ tạ đường tiểu nghệ tại ngươi mất trí nhớ thời điểm là nàng chiếu cố ngươi chiếm đa số lâm thanh loan ôn n h u nói ân là phải đa tạ tạ nàng bất quá cũng giống vậy phải đa tạ cảm ơn ngươi kỳ thật ta mấy ngày nay một mực lưu ở cô nhi viện có rất nhiều nguyên nhân cũng là vì nghĩ muốn gặp ngươi thấy ta tiêu hàng tràn ngập kinh ngạc lâm thanh loan thấp giọng nói ra đúng thế tiêu hàng nhìn xem lâm thanh loan không biết đối phương muốn giảng thứ gì lâm thanh loan gương mặt xinh đẹp đ n g đỏ lúc này tựa hồ hạ quyết tâm sau đó nợ nụ cười xinh đẹp ta gặp ngươi là vì muốn nói cho ngươi kỳ thật ta cảm thấy mất trí nhớ đối với ta mà nói cũng không phải là công xiềng bởi vì vô luận là mất, trí nhớ trước vẫn là mất trí nhớ về sau ta nghĩ ta đều sẽ yêu ngươi nghe nói như thế tiêu hàng nhẹ nhàng khẽ g i t mình lâm thanh loan hàm g i n g khẽ cắn lập tức cười khẽ mỉm cười. tịnh lệ động lòng người phương hoa s á t na n u cười này liền như là nháy mắt nở rộ đ ô n g hoa đồng d ạ n g chim sa cá lặn hoa nhường người thẹn tiêu hàng đồng thời không biết kỳ thật trí nhớ của nàng sớm đã hoàn toàn khôi phục lần trước cùng tiêu hàng phân biệt về sau đường tiểu nghệ lại đối nàng làm rất nhiều chữa bệnh thủ đoạn lại thêm tại nu nhi trợ giúp trí nhớ của nàng vậy mà trong lúc bất chi bất giác liền khôi phục mà lại khôi phục ký ức đồng thời nàng còn nhân h ò a đắc phúc lĩnh ngộ phản pháp quy chân nhìn thấu rất nhiều bản chất của sự vật nàng nhìn thấu mất trí nhớ bản chất cũng nhìn thấu cùng tiêu hàng tình yêu bản chất mất trí nhớ bản chất chính như nàng lời nói vô luận là mất trí nhớ trước vẫn là mất trí nhớ về sau nàng đều biết yêu tiêu hàng cái này liền giống như là mệnh t r u n g chú định đồng dạng không cách nào cải biến một người yêu một người khác một lần là trùng hợp hai lần đó đâu chẳng lẽ vẫn là trùng hợp sao mà cùng tiêu hàng tình yêu có lẽ cũng giống là mệnh t r u n g chú định đồng dạng chỉ bất quá chú định biểu lộ ra khá là đường xá long đong nói là không có hoàn toàn khôi phục ký ức kỳ thật chỉ là nàng lại lừa gạt tiêu hàng thôi sảng khoái nhưng cùng nó nói là lừa gạt tiêu hàng chẳng bằng nói Nàng là tại lừa gạt lừa tại m ì chương Nếu n h n nói mình khôi phục ký ức, đối mặt tiêu hàng cùng nhiều có trói khôi đối phục thật ức, lúc, cuối mặt tiêu bảy trăm sáu mươi bốn cảnh còn người mất tiêu hàng lâm thanh loan nhất sơ nghe nói như thế lúc tiêu hàng quả thực s ư n g sở hắn vạn vạn không nghĩ tới lâm thanh loan sẽ nói ra lời như vậy ra không cẩn thận mảnh tưởng tượng chính là tỉnh táo lại hiện tại lâm thanh loan ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục đối phương nói cái gì chính mình cũng không thể làm thật dù sao trong lòng của hắn nếu như không có mất trí nhớ lâm thanh loan là tuyệt đối không có khả năng nói ra lời như vậy ra tựa như là đã từng hai người ở trên núi kia đoạn thời gian cho dù lẫn nhau trong lòng có đối phương thế nhưng là ai cũng không có chủ động nói đi ra tới qua bây giờ m u ố n lên lại là đã sớm cảnh còn người mất nhưng là hắn cảm thấy lấy lâm thanh loan tính cách không sẽ nói ra những lời này lại quên yêu vẫn sẽ trở nên lớn hơn so sánh đã từng yêu lâm thanh loan chỉ cảm thấy mình hiện tại yêu càng đậm điên cuồng hơn thế nhưng là tiêu hàng lại lựa chọn trầm mặc nhìn thấy tiêu hàng trầm mặc không nói lâm thanh loan thân thể mềm mại k h ẽ run nàng đã sớm dự liệu được kết quả như vậy thế nhưng là khi kết quả này xuất hiện lúc nàng vẫn là không nhịn được sẽ có chút xuất phát từ nội tâm thất lạc xem ra tiêu hàng còn cảm thấy nàng là mất trí nhớ cũng căn bản không có đem nàng một câu như vậy thực tình thật ý để ở trong lòng nàng cố nặn ra vẻ tươi cười một tia nàng tự nhận là sẽ không bị nhìn ra sơ hở gì tiêu dung có thể nhìn thấy ngươi liền tốt ta muốn đi lâm thanh loan nhẹ nhàng nói đi cái kia tiêu hàng có chút bận tâm hương vị mà hỏi từ tiêu hàng trong giọng nói nghe tới một tia lo lắng ý vị lâm thanh loan cái này mới phát giác được trong lòng thoáng thêm ra mấy phần ấm áp nàng mặt giãn ra cười nói ta muốn cùng tại nhu nhi cùng rời đi yến kinh tiểu nghệ nói nếu như ta muốn khôi phục ký ức liền phải nhiều đi một chút tìm thêm một chút đã từng quen thuộc địa phương có thể không biết lúc nào ký ức liền hoàn toàn khôi phục tiêu hàng rơi vào trầm từ bên trong từ góc độ của hắn tới suy nghĩ không lâu yến kinh chỉ sợ muốn nhắc lên một trận gió t h n h m ư ơ máu lúc này lâm thanh loan rời đi chưa chắc không phải chuyện tốt chí ít đối phương sẽ không vô duyên vô cớ quấn vào một trận không cần thiết chiến tranh bên trong mà mình lại hoàn mỹ đi chiếu cố nàng cùng tại nhu nhi bây giờ đối phương rời đi cũng là vừa vặn sự tình nghĩ đến nơi này tiêu hàng bản ý giữ lại nhưng lại đổi giọng nói ra cũng tốt lâm thanh loan nhìn thấy tiêu hàng căn bản không có giữ lại chính mình ý tứ t i ê u dung biểu lộ ra khá là có chút đ á n g chắc chát, chát nàng nhẹ nhàng một cái hạ thấp người đa tạ khoảng thời gian này người đối chiếu cố cho ta ta tiêu hàng ngần người trong lúc bất chi bất giác vì cái gì vì sao lại cảm thấy hắn cùng lâm thanh loan trở nên rất l ạ n h nạn trở nên giống là người xa lạ mới vừa quen đồng dạng trong lòng của hắn thêm ra mấy phần sợ hãi không hiểu sợ hãi hắn giống như không bỏ xuống được không bỏ xuống được lâm thanh loan chỉ là cái này ta chữ nói ra miệng lại là chậm chạp không có nói ra lời kế tiếp ra lâm thanh loan trầm m ặ t thật lâu nàng đang chờ tiêu hàng nói chuyện chỉ bất quá xem ra là nàng tự mình đa tỉnh nàng cười một tiếng nếu như ta khôi phục ký ức còn có thể trở về tìm người sao đương nhiên có thể tiêu hàng nhẹ gật đầu sớm đi khôi phục ký ức Ta hiểu rồi. lâm thanh loan giơ lên tay nhỏ chúng ta hẹn xong không cho quên tiêu hàng không có chú ý tới lúc này lâm thanh loan đúng là hắn đã từng chỗ nhận thức đến lâm thanh loan hắn ôn hòa nói nhất định ước định cẩn thận lâm thanh loan hé miệng cười cười lập tức quay người rời đi lần này rời đi không biết muốn lúc nào trở về ước định cẩn thận đúng vậy a ước định cẩn thận nàng bây giờ cách đi chẳng qua là cảm thấy nàng lưu tại tiêu hàng bên người có chút dư thừa thôi nàng một mực không phủ nhận mình sư tỷ đối với mình đánh giá không quả quyết tâm địa thiện lương cho nên nàng cũng biết mình không thích hợp làm thượng thanh cung c u n g chủ dù là lâm bảo hoa đưa nàng bước ra thượng thanh cung nàng cũng chưa từng trách tự trách mình sư tỷ bởi vì nàng biết mình sư tỷ cách làm là chính xác nàng không thích hợp làm c u n g chủ nếu như nói nhất định phải cùng một nữ nhân khác đi tranh đoạt tiêu hàng lựa chọn của nàng là chủ động k i ê m lượng đây chính là nàng lâm thanh loan chấp nhất lợi hại nhưng lại chỉ là nhớ tới nàng là dư thừa người lúc trong lòng lại khó tránh khỏi có chút thất lạc rõ ràng rõ ràng đã từng có được mỹ hảo quá khứ mà bây giờ lại đều biến thành quá khứ nàng biết nàng cùng tiêu hàng mãi mãi cũng rất khó rất khó trở lại đã từng cái k i a thời gian tốt đẹp lòng người chưa biến nhưng là thời gian biến so sánh lâm thanh loan tiêu hàng trong lòng sao lại không phải như thế nhìn xem lâm thanh loan rời đi trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút thất lạc rất rất lâu hắn mới thở dài tự lẩm bẩm nói có thể sớm đi khôi phục ký ức liên tốt trở lại viện mồ côi về sau hắn bị viên thanh trách cứ rất nhiều trong lúc đó nhất bị trách cứ vẫn là hắn thậm chí ngay cả tặng tặng lâm thanh loan đều không có ở trong mắt viên thanh lâm thanh loan thủy trung là một cái mười phần hoàn mỹ nàng dâu nhân tuyển tiêu hàng vô cùng rõ ràng như này chỉ là hắn hiện tại không có cân nhắc qua những này lâm thanh loan có thể khôi phục ký ức mới là mấu chốt sự tình hắn không nói viên thanh nói một sẽ tự mình cũng liền mệt mỏi về sau tiêu hàng chính là lựa chọn rời đi viện mồ côi đem chuyện sau đó toàn bộ giao cho cùng những hài đồng kia chơi đến rất vui vẻ sư hoàng có thể nhìn ra được mặc dù thời gian không dài nhưng là sư hoàng đã dung nhập trong cô nhi viện mà lại sư hoàng m ặ t khác cũng ở cô nhi viện bên trong rất tốt hiện ra cái này khiến tiêu hàng yên tâm có sư hoàng bảo hộ viện mồ côi là sẽ không tồn tại vấn đề gì rời đi viện mồ côi về sau hắn một đường trở về trong lòng nghĩ đến tiếp xuống tồn tại chỗ sơ xuất mặc dù mời đến sư hoàng cùng t ô rét nhưng là hắn vẫn hại lo sự tình sẽ hay không có cái gì chỗ sơ xuất dù sao lần này hắn gặp phải thế nhưng là các nơi trên thế giới những cái kia không biết cao thủ vương trấn khoa là nổ ra mặt nước nhưng là những cao thủ kia còn không có lần này ta ngàn vạn không thể khinh thường còn suy nghĩ nhiều nghĩ cái kia một đạo khâu tồn tại vấn đề tiêu hàng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn chỉ là suy nghĩ không đến một nửa hắn chính là cấp tốc lắc đầu từ nhìn thấy lâm thanh loan đến mức đến lâm thanh loan rời đi về sau suy nghĩ của hắn liền rất loạn hỗn loạn như t ế dại ta gặp ngươi là vì muốn nói cho ngươi kỳ thật ta cảm thấy mất trí nhớ đối với ta mà nói cũng không phải là c ô n g xiềng bởi vì vô luận là mất trí nhớ trước vẫn là mất trí nhớ về sau ta nghĩ ta đều sẽ yêu ngươi lâm thanh loan tại trong đầu của hắn bồi hồi khiến cho nội tâm của hắn bên trong định h ả i thần châm trong nháy mắt t a n giã trong đầu trong lòng suy nghĩ trở nên hỗn loạn không chịu nổi một khi suy nghĩ chuyện trong đầu liền sẽ không tự chủ tung ra cái kia thân mặc bạch t h nữ nhân hắn thích lâm thanh loan sao đáp án là ưa thích rất thích thậm chí hắn hiện tại cũng không cách nào phủ nhận hắn thích nhất vẫn là lâm thanh loan hắn đối nữ nhân kia có thể nói là ngày nhớ đ ê m mong chưa từng quên nhưng là hắn cùng lâm thanh loan còn có thể trở lại lúc ban đầu sao thời gian như toi đưa rất nhiều chuyện thay đổi tựa hồ chính là thực biến chương bảy trăm sáu mươi lăm chúng ta có thể động người bên cạnh ngươi tiêu hàng thở dài coi như hắn có thể tiếp nhận lâm thanh loan hắn sư nương cùng sư phó có thể tiếp nhận lâm thanh loan sao sư phụ hắn cùng sư nương hận không thể tự tay chính tay đâm lâm thanh loan chẳng qua là lúc đó bị mình đau khổ ngăn lại lâm thanh loan mới dẹp an nhưng sống đến bây giờ dù vậy hắn cũng không dám tại sư phụ mình cùng sư nương trước mặt nhắc tới cái tên này bởi vì cái tên này không thể nghi ngờ là một cái đại cấm kỵ những n à y không nói hắn hại lâm thanh loan bao lâu hiện tại mất trí nhớ không nói khôi phục ký ức về sau hắn muốn thế nào đối mặt với đối phương nghĩ đến nơi này tiêu hàng ngẩng đầu nhìn đã bất chi bất giác xuất hiện tinh h ô n g tại trong ánh mắt của hắn vầm trăng kia không còn là mặt trăng mà là lâm thanh loan mỉm cười lúc bộ dáng nguyên lai、like, đã đến ban đêm đã từng cái này đối với hắn mà nói là cỡ nào mỹ lệ cảnh giả a mà hắn cũng hoàn toàn vô ý thức đi tới một mảnh không người trong đường nhỏ trong lỗ thai có thể nghe tới đường đi bên trên ngựa xe như nước thanh âm tiêu hằng biết mình đã trở lại bên trong thị khu chỉ là vừa định đi lên phía trước lúc hắn lại đột nhiên dừng bước hắn đột nhiên quay người bởi vì sau lưng của hắn thêm ra ba người ba người này vậy mà là mười phần hiếm thấy tam bảo thai cái này ba cái tam bảo thai đều là người nước hoa trung n i ê n t ư ớ n g mạo bình thường phóng tơi trong đám người rất dễ dàng bị người quên lãng cái chủng loại kia nhân vật bọn hắn đeo kính đen giống như là người mù đồng dạng phía sau mỗi người đều có một thanh kiếm vỏ chính là ba người này đi tới tiêu hàng phía sau ngăn lại tiêu hàng lui lại con đường nhìn ra bọn hắn nhìn chằm chằm kẻ đến không thiện tiêu hàng lông mày bước lên hắn hiện tại tâm tình không vui nhìn thấy ba người này bất thiện ý đồ về sau mà không biểu tình mà hỏi ba vị như thế xuất hiện sau l ư n g ta hẳn là đặc biệt tới tìm ta đi tự nhiên là như thế cái này tam bảo thai nhất người bên phải thản nhiên nói hiển nhiên hắn là tam bảo thai bên trong trưởng k h ô n g quyền nói chuyện người tiêu hàng cũng không nóng nảy nhiều làm cái gì chỉ là lệnh giọng nói ra đã như vậy vậy liền nhanh chút dám đi thẳng vào vấn đề đi ta nghĩ ta giống như không có t r e o chọc qua ba vị cái này tam bảo thai đại ca khỏe miệng nít lên vâng ngươi tiêu hàng không t r e o vào chúng ta bất quá có một câu nói tốt thất phu vô tội ma ngọc n g có tội ba huynh đệ chúng ta đã từng trên giang hồ cũng là nổi tiếng người người xưng lạnh ba sói chỉ bất quá những năm gần đây ẩn cư bên ngoài cũng không bị người biết được ta nghĩ tiêu hàng lao đệ ngươi có thể lấy cho ba người chúng ta người một bộ mặt đem lên thanh quyết hh ắ c ắ c để chúng ta xem một lần hắn lời nói này ra ngoài trước tiên đem danh tiếng của mình thổi một chút đến sau đó lại giảng thượng thanh quyết sự t ì n h ngược lại là trước sau trình tự thả mười phần xào rượu để người vô có thể bắt bẻ đồng thời cũng đạt tới uy hiếp mục đích tiêu hàng neo mắt lại đại thể là minh bạch ba người này ý tứ xem ra vương c h ấ n khoa quả thật là thả ra tin tức đem mình người mang thượng thanh quyết thổi thiên hoa l o ạ n truy cái này tự nhiên là dẫn tới không ít cao thủ chú ý tiêu hàng vốn cho là mình thời gian chuẩn bị coi như sung túc có thể có đầy đủ thời gian đi đ ố i những cái kia mưu đồ làm loạn cao thủ làm ra ứng đối nhưng là hắn hay là đánh giá thấp những cao thủ kia khi biết những cái kia lóa mắt lúc xúc động cùng mắt đỏ trình độ t h ư ợ n h ư là hiện tại tiêu hàng g á n h vác lấy tay chậm rãi nói ra các ngươi thật tin tưởng kia thượng thanh quyết có quỷ quái như thế năng lực cũng không nên bị người âm thầm lợi dụng dù sao cái này âm thầm tản thượng thanh quyết lời đồ người bản thân liền làm mưu đồ làm loạn đã như vậy, vậy ngươi đem lên thanh quyết lấy ra chúng ta nhìn một chút chẳng phải hết thể đều phải tam bảo thai đại ca nói ra chúng ta chỉ tin tưởng con mắt của mình đây không có khả năng thượng thanh quyết là ta tân tân khổ khổ đạt được các ngươi muốn nhìn liền nhìn không cảm thấy có chút làm khó sao tiêu hàng lạnh hừ một tiếng hắc hắc ngươi càng là không để chúng ta nhìn chúng ta càng cảm thấy trong lòng ngươi có quỷ cái này thượng thanh quyết đến tột cùng phải chăng có như vậy t à dị chúng ta nhìn một chút liền biết ngươi nếu không cho h ử tam bảo thai hét lớn suy cười lên lời nói bên trong ý tứ lại không quá rõ ràng tiêu hàng khỏe miệng nít lên ngược lại là lộ ra mấy phần vừa bực mình vừa buồn cười ý tứ hắn lắc đầu chắp tay nói ra ba vị ý tứ nghĩ đến chính là nếu như hôm nay ta không giao ra thượng thanh quyết liền không cách nào từ nơi này rời đi đúng không xem ra ngươi cũng không tính ngớ ngẩn ta khuyên ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy tốt tam bảo thai đại ca c h ậ m g ã i nói tiêu hàng cười lạnh liên tục hắn nhìn xem cái này tam bảo thai huynh đệ trầm ngâm một lát cái này tam bảo thai huynh đệ thực lực s á c thực không kém vậy mà đều không ngoại lệ đều lĩnh nộ cảnh giới hắn thật là có chút khó có thể tin hoa hạ quốc sẽ ẩn giấu đi loại cao thủ này xem ra trên thế giới này cao thủ quả thật là n g ọ hổ tam long bất quá ba người này cũng chỉ là mới vào cảnh giới đơn giản như vậy mà thôi cho dù ba người cộng lại tiêu hàng khỏe miệng nít lên vậy nếu như ta còn muốn nói không giao ra thượng thanh quyết đâu như vậy liền đừng quái ba huynh đệ chúng ta vô tình hắc hắc xem ra ngươi là chưa nghe nói qua ba huynh đệ chúng ta năm đó tàn nhẫn quả nhiên là cái trẻ tuổi tiểu gia hỏa t ă n g bảo thai đại ca g i ữ t ậ n vừa cười vừa nói a ta còn thật không biết ba người các ngươi nơi nào đến tự tin dám uy hiếp tại ta tiêu hàng bình tĩnh nói các ngươi đã đều biết thượng thanh quyết như vậy tạ dị vì cái gì không hào hào dùng đầu góc ngấm lại Đã t h ư ợ người thanh quyết h n vậy ta dị, lấy ta ba dị, n g ư các ngươi tiêu h há ự lực, c l ạ sẽ là ta đối thủ. Hiểu hắn người đều biết, hắn lúc liền này càng bình tĩnh, khả năng, tiếp xuống liền càng ta thủ. biết, tĩnh, tiếp phát t ra đối đều xuống Hiểu người hiểm. Người i hắn hắn bình khả nguy năng, hàng thực lực chúng ta thực sự biết được một hai bất quá ngươi là lợi hại nhưng là người nhà của ngươi người bên cạnh ngươi ngươi đều mặc kệ sao tam bảo thai huynh đ ệ ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường lợi này rơi vào tiêu hàng trong thái lúc chỉ để kích thích tiêu hàng n ộ khí lúc này tiêu hàng không những không giận mà còn cười hắn cười rất là t r ư n g dương lạnh giọng nói ra các ngươi biết ta ghét nhất là cái gì sao chính là người khác dùng ta người bên cạnh đến uy hiếp tại ta phàm lại như thế uy hiếp ta người bọn hắn đều chết rồi ta không ngại lại nhiều ba cái nhân mạng ha ha ha buồn cười nghe nói ngươi tiêu hàng tuổi còn trẻ liền được phong làm kiếm tông đích thật là rất hoa trường phong hào bất quá huynh đệ chúng ta ba người từ tiểu luyện kiếm đồng dạng tại kiếm thuật bên trên có nhất định tạo nghệ bây giờ ngươi tay không ngay cả kiếm đều không mang ha ha coi như ngươi lợi hại hơn nữa dựa vào cái gì là ba huynh đệ chúng ta đối thủ nghĩ muốn tính mạng của chúng ta ta nhìn ngươi vẫn là trước tiên đem mạng của mình lưu lại chúng ta cũng có thể chậm rãi từ trên người người tìm tới thượng thanh quyết cái này ba huynh đệ thoại ôm rơi xuống lúc ánh mắt bên trong tràn ngập cười nạo vậy mà cùng nhau rút ra phía sau lợi kiếm thẳng đến tiêu hàng mà tới nhìn thấy ba người này đồng thời hướng phía mình công tới tiêu hàng ánh mắt bên trong sát cơ bóng hiện nếu là tam bảo thai vậy thì có tam bảo thai ưu thế có thể nhìn ra được cái này tam bảo thai cùng một chỗ động thủ mười phần có ăn ý thậm chí không dùng ánh mắt cùng ngôn ngữ giao lưu đều có thể đạt tới trình độ nhất định bên trên hoàn mỹ hợp tác đây cũng là tâm, tâm tương thông ý tứ chương á i này ba u nhau nhiều y n cùng sinh năm n h hoạt h đệ lại cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, loại này loại tâm tâm t ư thông tự thuần thanh. nhiên hỏa lô luyện đến mức bảy ấ t q u những này đối đều với hắn mà nói, đều không nói, mà có có b trăm sáu mươi sáu tiêu hàng s á t ý đọc đầy đủ chỉ là ba cái mới vào cảnh giới người lại còn dám ở trước mặt mình uy hiếp mình thật đúng là buồn cười sự tình cũng đúng như hắn lời nói hắn ghét nhất có người dám dùng thân nhân của hắn đến uy hiếp mình kia là tại khiêu chiến hắn nhẫn lại cực h ạ n đồng dạng là tại kích thích sát khí của hắn trên đời này không thiếu khuyết không biết trời cao đất rộng người lĩnh ngộ cảnh giới cao thủ càng là như vậy tại lĩnh ngộ cảnh giới về sau rất nhiều người đều tự nhận là đã là vô địch thiên hạ không coi ai ra gì hoàn toàn không đem người khác để vào mắt đích xác hắn là không mang bất luận cái gì một thanh kiếm bất quá cái này không có nghĩa là hắn không có một điểm sức chiến đấu nhìn thấy cái này ba huynh đệ cùng nhau mà đến hắn bỗng nhiên thả người v à o lên trực tiếp bắt lấy một thanh thân cây lập tức dưới chân hoạt động kia trên đất đá vụn cắt bụi vậy mà đồng thời toy lên thẳng đến cái này chạy như bay đến ba huynh đệ mà đi cái này đá vụn cắt bụi tốc độ nhanh như thiểm điện mà lại l ự c đạo mười phần mỗi một khối nhỏ bé không thể nhận ra đá vụn đều mang theo lấy sức mạnh cực kỳ đáng sợ cái này ba huynh đệ lúc đầu khí thế hùng h ổ muốn cùng tiêu hàng phân cao thấp nhưng là đợi đến cái này cắt bụi đánh tới lúc bọn hắn nhất thời biến đến luống cuống tay chân phòng ngự lộ vẻ hốt hoảng khó mà ngăn cản chuyện gì xảy ra là những cái kia cục đá vụn ba huynh đệ kinh hãi đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì phải biết hắn tấn công như vậy phương thức liền xem như lâm hướng dương chống cự cũng cũng không thể làm được tùy tâm sử dụng ba người này mới là thực lực gì cùng lâm hướng dương so sánh sợ là đối phương một cái tay cũng không sánh nổi mình loại này phương thức tấn công đối với cái này ba huynh đệ mà nói chính là trí mạng không tốt a bị cái này cắt đá đánh trúng cái này ba huynh đệ từng cái mở to hai mắt nhìn mặc dù ngăn cản tốc độ rất nhanh nhưng rất nhanh liền bị cái này cắt đá đánh trúng từng cái kêu lên t h ẳ n g thiết tiêu hàng thì là chầm chập túi lầu xuống nhặt lên một khối đá vụn hai ngón tay nắm bắt vẹo ném ra ngoài cái này đá vụn lóe lên liền biến mất thẳng đến tam bảo thai vừa rồi kêu gạo lợi hại nhất cái k i a đại ca mà đi cái này ba huynh đệ đại ca phản ứng ngược lại là rất nhanh nhìn thấy cái này đá vụn cứ như vậy bay tới vội vàng giơ lên trong tay lợi kiếm liền muốn đem cái này đá vụn cho bầu ngăn ra thế nhưng là khi vũ khí của hắn liền muốn đi để phòng cái này đá vụn tiến công lúc đột nhiên cái này đá vụn giống như là bị người cách không khống chế không h i ể u thấu n g o ặ t một cái cái này nhưng làm hắn kinh hãi hồn phi phách tán mồ hôi lạnh chảy r ò n g tảng đá giữa không trung chuyển biến cái này sao có thể hắn lợi kiếm hoàn toàn nào không n g A y sau đó, tảng cái này ể n đại ca kêu lên thảm n thiết bị cái này đá vụn đập đầu rơi máu chảy ngay sau đó tiêu hàng chống rông xuất hiện bị đá vụn đập không có lực phản kháng chút nào đại ca lúc này nơi nào có thể tại tiêu hàng trong tay có được lực hoàn t h ủ gì bất quá là trong khoảnh khắc công phu tiêu hàng trong tay nhanh cây liền đã đâm vào cái này tam bảo thai đại ca trong thân thể phốc phốc máu tươi hoành vầy cái này tam bảo thai đại huynh đệ đồng tử một cái kịch liệt co vào trái tim bị người đâm xuyên xinh xinh ngã trên mặt đất một màn này bị hắn hai cái đệ đệ nhìn ở trong mắt không k h ỏ i là trường lớn hai mắt ánh mắt bên trong đều là tràn ngập c h ấ n kinh không thể tin được một màn này là thật tiêu hàng vẫn là lạnh như băng không có biểu tình gì biến hóa hắn chắp tay quanh người nhìn xem gái này còn chỗ đang khiếp sợ trạng thái bên trong hai huynh đệ bọn hắn tam bảo thai đại ca đã chết rồi hiện tại đích xác chỉ còn lại có hai huynh đệ lúc đầu ta là không có ý định giết các ngươi chỉ tiếc các ngươi phạm ta tiêu hàng ghét nhất cấm kỵ cho nên các ngươi hôm nay đem tính mệnh toàn bộ lưu tại nơi này đi tiêu hàng lạnh giọng nói đã không khó từ trong giọng nói của hắn nghe ra hắn từ phẫn nộ chuyển biến mà thành s á c ý lúc này hai huynh đệ đã kinh ngạc đến lấy người bọn hắn há lại sẽ không khiếp sợ tiêu hàng vừa rồi kia lộ một tay đã triệt để vượt qua bọn hắn đối ném lý giải cục đá vụ kia lại còn sẽ ở giữa không trung chuyển biến tiêu hàng còn là người sao g i a hỏa này là làm sao làm được bọn hắn lúc này mới ý thức tới tự mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn tiêu hàng kiếm thuật ngươi ngươi đã đạt tới không có kiếm thắng có kiếm không không đúng ngươi đã đạt tới có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm cảnh giới làm sao có thể ngươi mới bao nhiêu lớn ngươi là làm sao làm được cái này hai huynh đệ trong ánh mắt tràn đầy e ngại cùng khiết đảm cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm cùng không có kiếm thắng có kiếm kia là cảnh giới trong truyền thuyết bọn hắn chỉ biết kia hướng tẫn phong s á t thực đạt tới không có kiếm t h ă n g có kiếm cảnh giới cùng so sánh có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm cảnh giới không thể so không có kiếm t h ă n g có kiếm cảnh giới kém lĩnh ngộ độ khó cũng là giống nhau c h ỉ ít đương thời còn không có ai có thể lĩnh ngộ được có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm cảnh giới này có thể lĩnh ngộ đều trong lịch sử ghi lại đâu coi như trong lịch sử cũng liền kia giải rác mấy người mà thôi nhưng là tiêu hàng làm được nhìn thấy tiêu hàng bây giờ cảnh giới bọn hắn ngực nuốt nước miếng một cái thậm chí đã bỏ đi ý niệm phản kháng loại cảnh giới này bọn hắn căn bản không có nửa phần mảy may thủ thắng hy vọng tha mạng tha chúng ta đi chúng ta cũng không dám lại ta m bảo thai lão nhị lên tiếng trước nhất hô hắn toàn thân run lẩy bẩy nói chuyện đều lộ vẻ không lưu loát lao ta mặc dù không giống như là hắn như thế kịp thời cầu xin tha thứ thế nhưng là trong ánh mắt cũng đầy là cầu xin t h ầ n sắc bọn hắn lúc này căn bản không có vì đại ca của mình báo thù hy vọng bởi vì bọn hắn ba huynh đệ xưa nay đã như vậy đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay tại lúc tuổi còn trẻ chính là như thế gặp được chuyện nguy hiểm ai cũng sẽ không bận tâm lẫn nhau quay đầu rời đi bọn á cái o thủ Nhưng nói đùa cái gì đâu. gì là, b hắn cầu x i nghiến tha thứ, tiêu h n á l ạ sẽ sao. tha tới tiêu t hắn. Nghe tới cái này cầu xin. Tiêu hàng khi khả Nghe như h ngựa bọn này xin, cứng rắn nói, ngươi nằm nói cái cầu các hai h u y h đệ tâm t răng i nghiến ệ t để lệnh. Bọn hắn nghiến r nghiến lợi giận dữ hét tiêu hàng chúng ta cùng ngươi liều k i u lão nhị thủ động thủ trước bất quá ngay tại hắn vừa động thủ s á t na tiêu hàng trong tay lại quỷ thần khó lường trực tiếp đâm vào trái tim của hắn bên trong giọt máu giọt rơi xuống một kiếm này đâm vào nó thể nội không có dấu hiệu nào đây cũng là tiêu hàng thực lực hôm nay không giết các ngươi làm sao có thể đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả đâu tiêu hàng lạnh giọng nói ra hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi ba người này hắn không có không giết lý do xác thực giết ba người này cũng có thể đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả cái này lao tam nhìn thấy mình nhị ca cùng đại ca tại tiêu hàng trước mặt thậm chí đều là không cần tốn nhiều sức bị đánh bại cả người đều mắt trợ tròn hắn nơi nào có thể nghĩ đến tiêu hàng có thể mạnh thành dạng này hắn không nói hai lời nhanh chân liền chạy chỉ hy vọng có thể trốn đi được có thể trốn được nhưng là hắn đại quay người trốn thời điểm Đột n h i ê n một đột khối nhiên đá vụ b a y t ớ i sinh sinh sướng sờ nện ở t r ê n gãy của hắn. m ộ t tảng đ á rơi x u ố n g Lào t a mươi không kháng phản chút có lực bảy đối tiêu hàng người bên cạnh động thủ tiêu hàng không có ý định lưu ba người này tính mệnh chỉ là bởi vì ba người này lấy bên cạnh mình người đến uy hiếp mình như vậy triệt để chọc giận hắn hắn không biết còn sẽ có bao nhiêu người đánh chính là ba người này một dạng chủ ý nếu thật sự là như thế hắn thấy một cái giết một cái tuyệt không nương tay cái này ba huynh đệ thực lực trong mắt hắn căn bản tính không được cái gì nhưng là hắn lo lắng chính là không sẽ có chân chính cao thủ lợi hại có thể đối người đứng bên cạnh hắn đưa đến uy hiếp nghĩ đến nơi này hắn trong lúc nhất thời nắm đấm nắm chặt đối vương trấn khoa tràn ngập sát ý đối trước mặt cái này chỉ còn lại có ba huynh đệ lao tam càng là sát khí n g ú t trời chết đi tiêu hàng thoại âm rơi xuống kia trong tay nhánh cây phốc phốc một chút chính là xuyên qua cái này lao tam thân thể chỉ qua trái tim giọt máu rơi trên mặt đất lúc cái này lao tam cũng biến thành một bộ lạnh như băng không có chút nào nhiệt độ thi thể đợi đến giết ba người này về sau tiêu hàng đem nhánh cây ném rơi trên mặt đất quay người rời đi Ngày thế ứ tức hai, có người phát hiện cái này, ba bộ thi thể, tin tức trong lúc nhất thời chuyển nhanh cảnh Nhưng ba ra người cái tin ngoài, liền người i có lúc có này trong xuống. vẫn không ép bá quá sát bất rất ít là vậy, bộ bị b dù t được việc nhưng à y Người n b ì t h ờ cũng là i thôi, bởi ề n bọn hắn căn bản không vì rõ r những g c ế đến Thế t tột thần thánh ba người này đến tột cùng là thần thánh phương nào.、Thế、nhưng n là là, h cái kia tiềm phục tại yến trong kinh thành muôn hình n g u ô n vẹn cao thủ nhìn thấy tin tức này về sau trong lúc nhất thời trở nên nghiêm túc lên bọn hắn lúc đầu chế định tốt kế hoạch cũng hoàn toàn bởi vì cái này tin tức mà hoàn toàn từ bỏ người khác không biết bọn hắn còn không biết cái này bà huỳnh đệ sao cái này ba huynh đệ dù sao cũng là toàn bộ l ĩ n h ngộ cảnh giới đã từng tiếng tắm lửng lấy đỉnh tiêm cao thủ ba huynh đệ trước kia không cha không mẹ cùng nhau tập v õ đồng tâm hiệp lực ý hợp tâm đầu tại cộng đồng l ĩ n h ngộ cảnh giới về sau ba người hợp lực càng là thực lực mạnh đáng sợ nhưng mà cái này ba huynh đệ lại là cùng một thời gian chết rồi điều này đại biểu lấy cái gì hiểu một chút tình huống người có thể đoán được cái này ba huynh đệ là đi gây a i cái này ba huynh đệ hơn phân nửa là đi gây tiêu hàng mọi người mưu đồ đều là thượng thanh quyết bất quá cái này ba huynh đệ tính tình nhất là sốt ruột còn k bây, đi đi bây giờ đến xem nghĩ trực tiếp đi gây tiêu hàng là căn bản rất không có khả năng vậy liền từ tiêu hàng người bên cạnh động thủ cái này tiêu hàng thực lực đích thật là lợi hại kia ba huynh đệ hợp lực chính là cảnh giới cực hạn cao thủ cũng có thể tiếp vài chiều mặc dù cuối cùng chưa hẳn có thể địch nổi nhưng ít ra sẽ không bị g i ế t bây giờ đến xem tiêu hàng thực lực quả thực có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung không ít người suy đoán cũng không tệ kỳ thật tiêu hàng thật dự định giải quyết ba người này trên lý luận đến nói là không dễ dàng như vậy chỉ tiếc ba người này cũng là chơi kiếm thuật coi như ba người hợp lực chỉ cần là chơi kiếm ở trước mặt hắn cũng là múa dịu qua mắt t ợ hắn hiểu rõ nhất chính là kiếm mà rất hiển nhiên cùng ba người kiếm thuật hoàn toàn không có luyện đến nhà kém quá xa vẹn vẹn kiếm thuật phương diện mình liền nghiền ép ba người bọn họ cho dù trong tay không có vũ khí có thể hắn đôi kiếm thuật tạo nghệ cùng lý giải nhẹ nhõm thắng qua ba người vẫn là đơn giản sự tình cha đi dò cha tiêu hàng bên người có sơ hở gì hắn là lợi hại ta t i ệ u bất tin người đứng bên cạnh hắn từng cái đều giống như hắn lợi hại cái này tiêu hàng yêu nghiệt vô cùng mới bao nhiêu lớn liên có thực lực như vậy ra một cái tựu i bất được ta t i ệ u bất tin có thể ra cái thứ hai rất nhiều người đích thật là bị tiêu hàng thực lực cho kinh đến bất quá cũng đúng là như thế bọn hắn bắt đầu cải biến sách lược dự định đối tiêu hàng người bên cạnh đi đập thủ hớ yên hồng còn có tiêu xong cái này hứa yên hồng là tiêu hàng bạn gái quan hệ thân đây thật nếu là cướp hắn hắc hắc tự bất tin tiêu hàng không thỏa hiệp còn có cái này tiêu xong nghe nói tiêu xong là tiêu hàng nhược điểm lớn nhất là tiêu hàng thân m u ộ i muội bất quá cái này tiêu xong cũng là tập võ xuất thân chính là thực lực t r ê n lệch không hợp t h ó i thưởng hắc hắc cầm nó động thủ cũng không tệ không ít người đã bắt đầu một lần nữa chế định kế hoạch bọn hắn lại không biết tiêu hàng sớm đã làm tốt kế hoạch sớm an bài tốt hứa yên hồng từ châu âu lão nhân tô z bảo hộ tiêu hàng là lại yên tâm mất quá tin tưởng lấy tô z thực lực chỉ là đơn độc bảo hộ một cái hứa yên hồng vẫn là rất đơn giản thực lực dù sao hai đại cảnh giới ra chỉ mang theo có thể đánh bại tô d é t người có thể đếm được trên đầu ngón tay mà cả mến i viện mồ côi cũng có sư hoàng loại cao thủ này làm vì bảo vệ mặc hải phong lại có vương bài lâm hướng dương che chở trên cơ bản tới nói người đứng bên cạnh hắn không nói gối cao không lo gặp được nguy hiểm cũng hơn nửa không đến mức duy nhất để hắn không yên lòng chính là đường tiểu nghệ dù sao đường tiểu nghệ là bằng hữu của hắn mặc dù nói những người kia tra được đường tiểu nghệ sát xuất cũng không cao đối đường tiểu nghệ động thủ sát xuất cũng không cao tứ h nhưng là tiêu hàng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. Suy đi nghĩ lại, hắn chỉ có thể nghĩ đến phải chăng cùng đường tiểu nghệ thương lượng một chút, ế đến trong lòng vẫn lắng. cùng đường lượng đường nghệ trước là là lo lại, tiêu tiểu một tiểu t đi Suy về có quay để quỷ môn bên trong. Tứ quỷ môn mặc ô n m dù không có cảnh giới cao thủ nhưng dù sao kia là tứ quỷ môn địa bàn chỉ cần tứ quỷ môn nghiêm ngặt đề phòng những người kia cũng sẽ không ăn no dỗi việc đi đ ố i với hắn tiêu hàng bên người một người bạn độc thủ mà lại tứ quỷ môn là thượng thanh cung che chở đối tượng động tứ quỷ môn đó chính là gây thượng thanh cung tin tưởng có người dám chọc hắn nhưng lại không ai dám trêu chọc thượng thanh cung hiện tại đường tiểu nghệ bên ngoài liền chỉ có chính mình mội mội tiêu s o n g mội mội của hắn cũng là hắn nhất là lo lắng đối tượng cũng may hắn sớm sớm có kế hoạch có thể làm cho mình mội mội gối cao không lo cũng đúng là như thế hắn vào lúc ban đêm liền đã cho mội mội mình nói chuyện điện thoại để nó sáng sớm hôm sau cũng là đường đi liền trong nhà chờ đợi mình sáng sớm hôm sau tiêu hàng liền đi tới mội mội mình trong nhà tiêu s o n g cũng sớm chờ ở cửa tiêu hàng khi thấy tiêu hàng đi tới lúc tiêu s o n g mắt sáng lên kích động không thôi nói ca ngươi rốt c u c đến ta chở ngươi rất lâu để ư tiêu hàng thần sắc nghiêm túc nói đi thôi đi vào đi nhìn thấy tiêu hàng tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc tiêu hai nhãn thần bên trong tràn ngập kinh ngạc nàng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra phối hợp nói thầm lập tức cùng tiêu hàng cùng đi đến trong phòng vu tân liên không tại a tiêu hàng nghi ngờ hỏi tiêu s o n g ngừ một tiếng nàng còn muốn quay phim đâu mà lại ta nghe nói ngươi hôm nay có chuyện quan trọng muốn cùng ta đàm liền để chính nàng trở về tiêu hàng thở phào nhẹ nhõm xem ra chính mình mội mội cuối cùng là sẽ không giống trước kia đồng dạng loại kia ngơ ngác để người cảm thấy bất đắc dĩ chí ít mình nói một câu đối phương có thể minh bạch để vu tân liên rời đi bằng không mà nói cho dù vu tân liên cùng tiêu sóng quan hệ cho dù tốt nhưng trung quy là ngoại nhân có mấy lợi là không thể để cho đối mới biết Ca, người ăn cơm c h ư a ta gần nhất cùng vu tân liên học không ít ta nấu cơm cho người ăn đi tiêu s o n g cười hì hì nói tiêu hàng lắc đầu thời gian cấp bách không dùng có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng sao tiêu s o n g một mặt kỳ quái một đôi mắt to nháy n h á y không biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì sao tiêu hàng hít sâu một hơi chỉ có thể nói ngắn gọn gần nhất tiến kinh không yên ổn chỉ sợ phải có một trận vũng nước đủ mà ta nhưng không không thể lại chương á i này n t r a vào vũng n ớ c có đủ. đó, đem Kể thể từ rất n g ư i c ũ liên bảy trăm sáu mươi tám trở lại thượng thanh cung cùng làm việc xấu ca ta không sợ ta nhưng lợi hại có người muốn đối phó ta cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu s o n g chu miệng tiêu hàng ngưng lông mày nói ra hồi náo cái này nhưng làm tiêu s o n g giật nảy mình biết mình ca ca sinh khí tiêu hàng hít sâu một hơi nhìn thấy tiêu s o n g không nói thêm gì nữa cái này mới có chút ôn hòa nói không giống ngươi năng lực tại cái này cùng làm việc xấu bên trong không có ý nghĩa n g ư ơ i khác muốn thông qua ngươi bên trong đối phó ta dễ như trở bàn tay ngươi phải biết ta không lo lắng người khác đối phó ta ta chỉ lo lắng người khác thông qua ngươi tới đối phó ta ta ý tứ ngươi có thể hiểu chưa ngươi phải biết ngươi là ta ở trên đời này thân nhân duy nhất tiêu s o n g mặc dù có chút không quá cao hứng nhưng nhìn thấy tiêu hàng vẻ mặt nghiêm túc về sau đáy lòng lại có chút t r ở dạ nàng g n không biết tiêu hàng không có khả năng đối với chuyện như thế này đối nàng nói đ ù a đối phương đã đem lời nói hết ra cái tiêu đại biểu mức độ nghiêm trọng của sự việc đích sắc vượt qua tưởng tượng của nàng mà lại cũng đúng như là tiêu hàng lời nói nàng là đối phương thân nhân duy nhất nếu như mình lại tùy hứng hồi nháo gặp được cái gì nguy hiểm như cũng giống như lần trước như vậy như vậy mình chẳng phải là đem ca ca của mình lâm vào hiểm đ ị a n g h ĩ đến nơi này nàng liên tục gật đầu ân ta nghe ca ta đem khoảng thời gian này làm việc đều đầy ân đầy đi tiêu hàng nhìn thấy tiêu s o n g đáp ứng cũng thở phào nhẹ nhõm tiêu s o n g thì là kinh ngạc hỏi tiêu ca ngươi muốn mang ta đi đâu a tiêu hàng nghĩ, nghĩ bình tĩnh nói một cái tên là thượng thanh cung địa phương tiêu s o n g tự nhiên là không biết thượng thanh cung là nơi nào nhưng tiêu hàng đích thật là định đem tiêu s o n g đưa đến thượng thanh cung đi nhược điểm của mình chính là tiêu s o n g sự tình có thể nói là mọi người đều biết đã không phải cái gì bí mật nếu như những người kia thật đ ộ n g thủ nội mội mình tuyệt đối là cái thứ nhất đối tượng cho nên dùng cao thủ đến bảo hộ đã lộ vẻ không đầy đủ hắn phải đem nội mội mình đưa đến một cái địa phương tuyệt đối an toàn mới có thể bây giờ đến xem nếu như tiêu s o n g có thể ở tại thượng thanh cung bên trong như vậy tiêu xong an toàn sẽ là tuyệt đối coi như lâm bảo hoa không tại thượng thanh cung thượng thanh cung bên trong cao thủ nhiều như mây cũng tuyệt không người dám tự tiện xông vào thượng thanh cung mình lần trước x ô n g thượng thanh cung hoàn toàn là chiếm không có lĩnh nộ g cảnh giới c h ỗ t ố t nếu như mình thật lĩnh nộ g cảnh giới chỉ sợ nhảy ra đối phó mình cũng không phải là những cái kia ngoại vi trường lão mà là thượng thanh cung chân chính trên ý nghĩa cao thủ cho nên chỉ cần đem mội mội mình an bài đến thượng thanh cung như vậy liền là tuyệt đối trên ý nghĩa an toàn tuy ý những cao thủ kia lại nghĩ biện pháp thông qua mội mội mình xuống tay với mình cũng là chuyện không thể nào bởi vì bọn hắn không có khả năng bắt đến mội mình không có khả năng đối mội mội mình tạo thành cái uy hiếp gì việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền đạt được phát c h ậ m thêm hai ngày chỉ sợ cũng không kịp tiêu hàng ngưng chậm nói ân ta chuẩn bị một chút tiêu s o n g hàm răng k h é cắn vội vàng đi chuẩn bị cứ như vậy tiêu s o n g vừa vừa chuẩn bị tốt tiêu hàng liền mang theo mội mội mình lập tức lên đường tiến về thượng thanh cung hắn chi như vậy nóng nảy nguyên nhân hay là bởi vì ngày hôm qua tam bảo thai huynh đệ sự tỉnh mình hôm qua đem t i ê tam bảo thai huynh đệ cho giết đúng là có thể tới một mức độ nào đó đưa đến giết gà dọa khỉ nhưng là hắn trên đường trở về khía cạnh tự hỏi một chút cái này g i ế t gà dọa khỉ chỉ là để những cái kia âm thầm lén lén lút lút người càng phát không dám đối t ự mình đậu thủ càng là không dám đối t ự mình đậu thủ bọn hắn liền càng sẽ đ ố i bên cạnh mình người đậu thủ dạng n à y một cái g i ế t gà dọa khỉ phản mà đưa đến không tốt hiệu quả hắn nào dám mập mờ bởi vì tiêu xong là minh tinh nguyên nhân đi ra ngoài đều là xe tiếp xe tặng nghĩ đi đâu ngược lại là lộ vẻ dễ dàng nhiều thượng thanh cung lúc đầu lộ trình xa xôi nhưng bởi vì lái xe đưa nguyên nhân chỉ là một ngày nhiều thời giờ tiêu hàng liền đã cùng tiêu s o n g đi tới thượng thanh cung trên núi lần này đi tới tiêu hàng đối với thượng thanh cung mà nói ngược lại là không có chán g h é t như vậy cùng kháng cự dù sao tất cả mọi người là người quen kia thủ môn hai cái thượng thanh cung đệ tử trực tiếp nhảy ra ngoài chừng trong mắt hỏi tiêu hàng ngươi dẫn một nữ nhân đến chúng ta thượng thanh cung làm cái gì ta muốn gặp lâm b ả o hoa tiêu hàng trực tiếp sảng khoái mà nói tiêu s o n g tại là một mặt t o mò nhìn bốn phía thượng thanh cung loại địa phương này nàng còn là lần đầu tiên đi tới phản phất thế ngoại đạo nguyên nghe tới tiêu hàng muốn gặp lâm bạo hoa hai cái này thủ môn nữ đệ tử lẫn nhau nhìn đối phương một chút lập tức bất đắc dĩ nói vậy ngươi tới chậm cung chủ tại hôm qua liền rời đi thượng thanh cung rời đi nàng đi đâu tiêu hàng rất là ngoài ý muốn lâm bảo hoa rời đi thượng thanh cung cung chủ vốn chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ nàng đi đâu chúng ta sao lại biết hai cái này đệ tử đối tiêu hàng cũng là chưa nói tới khách khí bất quá cũng chưa nói tới kháng cự dù sao tiêu hàng đánh bại lâm bảo hoa các nàng nơi nào có thể đối tiêu hàng cười đùa t í t ư ở n g bật cười tiêu hàng trong lòng suy nghĩ sâu xa hắn lúc đầu nghĩ gặp một lần lâm bảo hoa h ả o h ả o chấn an một chút đối phương đem l ầ n trước mâu thuẫn giải quyết rõ ràng tiếp xuống bàn lại có quan hệ tiêu xong sự tình ai biết lâm bảo hoa vậy mà không tại thượng thanh cung hắn một mặt bất đắc dĩ chỉ có thể nói nói kia quỷ hoa trưởng lão đâu quỷ hoa trưởng lão ngược lại là trong c u n g ngươi nếu là muốn thấy quỷ hoa trưởng lão ta liền thông báo một tiếng đệ tử kia tức giận nói cuối cùng là không có làm khó tiêu hàng ý tứ nhìn thấy cái này nữ đệ tử không có làm khó chính mình ý tứ tiêu hàng cũng thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng nói đa t ạ n ữ đệ tử kia kiều hư một tiếng quay đầu rời đi đi gọi quý hoa trưởng l ã o đi đại khái thời gian nửa tiếng quý hoa trưởng l ã o phương mới ra ngoài này thời gian dài một chút cũng rất bình thường bởi vì thượng thanh cung bản thân diện tích l i ề n lớn thông chi tăng thêm quý hoa trưởng l ã o đổi ra đích sắc phải hao phí không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng bây giờ tiêu hàng người quen biết cũ quý hoa trưởng l ã o ra tiêu hàng trong lòng cũng rơi một cái lớn tảng đá cùng so sánh quý hoa trưởng l ã o so lâm bảo hoa dễ nói chuyện nhiều lại thêm lâm bảo hoa không tại quý hoa trưởng lao hơn phân nửa là thượng thanh cung quản sự người、Mình、xếp vào tiêu xong t i ế n thượng thanh cung chuyện này xử lý cũng chính là mười phần chất chín tiêu hàng tiên sinh mấy ngày không gặp ngài lại là lại lớn lên tuân thiếu q u ỳ hoa trưởng lao ôn hòa cười nói tiêu hàng cười khổ nói q u ỳ hoa trưởng lao quá khen nhìn xem tiêu hàng cười khổ q u ỳ hoa trưởng lao trong lòng bao nhiêu là có chút cảm giác khó chịu nàng nhìn xem tiêu hàng bên người tiêu s o n g nháy mắt một cái thường thường nghe ngài nói từ bản thân có một cái thủy linh m u ộ i m u ộ i vị này hẳn là ngài mội mội tiêu s o n g cô nương đi dài đúng là tuấn ngài cái này một đôi linh m u ộ i thật là khiến người ta ao ước tiêu hàng nghe tới quý hoa trưởng lao khen mội mội mình trong nội tâm cũng là vui cao hứng vội văn ó i tiêu xong c ò n k h ô n g gặp mau qua、Quỳ、hoa quỷ t r ư ở n g lão. t i ê u s o n g gặp q u a hoa quỷ Tiêu tỷ song tỷ. mươi ộ t mắt to tràn đầy kỳ quái, chín g lâm bảo hoa động tình nhưng cũng động hận nghe tới mình đã nhiều tuổi còn bị người hô tỷ tỷ coi như quý hoa trưởng lão tâm như chị thủy vẫn trong lòng trong bụng n ở hoa mặt giãn ra c ư ờ i nói n g à i cái này mội mội miệng thật là ngọt nói đến tiêu hàng tiền sinh không phải trở lại yến kinh sao không xa vạn dặm tại sao lại đi tới ta thượng thanh cung ta lần này tới thượng thanh cung vốn là có hai kiện chuyện quan trọng Tiêu nói hàng đến càng càng vâng quý hoa trưởng lão hai cái này đệ tử rất biết điều nghe tới quý hoa trưởng lão nhẹ nhàng hạ thấp người chính là xuống dưới nhìn thấy hai tên nữ đệ tử rời đi tiêu hàng mới thở dài ta cái này hai kiện chuyện quan trọng thứ nhất chính là nghĩ gặp một lần lâm bảo hoa nghĩ đến khoảng thời gian này lâm bảo hoa nộ khí cũng tiêu không ít ta tất nhiên là nghĩ giải quyết một chút cùng hiểu lầm của nàng chỉ tiếc lâm bảo hoa cũng không tại thượng thanh cung việc này cũng chỉ có coi như thôi nói đến đây tiêu hàng trên mặt treo đầy cười khổ cung chủ xác thực không tại thượng thanh cung quý hoa trưởng lão c ú i đầu xuống biểu lộ ra khá là có chút thất lạc nàng rất rõ ràng lâm bảo hoa rời đi thượng thanh cung là đi đã làm những gì nàng vốn là muốn ngăn cản chỉ tiếc từ đầu đến cuối không có cách nào ngăn lại đã tâm ý đã quyết lại từ trước đến nay khư khư cố chấp lâm bảo hoa nói đến chuyện thứ hai này lại là cái gì quý hoa trưởng lão không tự chủ hỏi cho dù quý hoa trưởng lão không nói tiêu hàng tự nhiên cũng sẽ đem việc này nhấc lên hắn do dự một chút lập tức nói ra liên quan tới hiến kinh sự tình nghĩ đến lấy q u ỳ hoa trưởng lão mạng lưới tin tức cũng hơn nửa biết được một chút kia vương c h ấ n khoa đem ta người mang thượng thanh quyết tin tức thả ra lại đem lên thanh quyết tác dụng đại đại nói khoác một phen khiến cho hiện tại ta không biết bị bao nhiêu mắt đỏ cao thủ để mắt tới ân việc này ta xác thực có nghe thấy tiêu hàng tiên sinh thực lực ngược lại là không cần lo lắng những cái k i ê u đỏ chóng mắt người chỉ bất quá người bên cạnh n g ư ờ i q u ỳ hoa trưởng lao nói đến đây nhìn thoáng qua tiêu xong tiêu hàng bật cười nói xác thực như thế như quý hoa trưởng lão suy nghĩ đồng dạng ta không lo lắng cho mình lo lắng nhất vẫn là ta người bên cạnh mà mội mội ta chính là ta nhất là q u ả i niệm đối tượng suy đi nghĩ lại ta vẫn cảm thấy thượng thanh cung an toàn nhất vì vậy liền muốn thỉnh cầu quý hoa trưởng lão có thể an bài mội mội ta tiến vào thượng thanh cung dù sao có thượng thanh cung bảo hộ mội mội ta an toàn cũng liền có bảo hộ quý hoa trưởng lão đối này ngược lại là không hề nghĩ ngợi cái gì nàng mỉm cười cười nói tiêu hàng tiên sinh khắc khí những chuyện này bất quá là một cái n h ấ c tay thôi tin tưởng cung chủ tại cũng sẽ đáp ứng tiêu hàng tiên sinh n à i nàng mặc dù rõ ràng lâm bảo hoa cùng tiêu hàng nào chút khó chịu nhưng cái này nào khó chịu vợ chồng cũng không phải là vợ chồng sao người nói giữa phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường hòa tiêu hàng cùng lâm bảo hoa không là vợ chồng nhưng cãi nhau kia quan hệ sớm tối là sẽ hòa hoãn trở về nàng nhưng không đến mức không biết chuyện cảm thấy tiêu hàng cùng lâm bảo hoa hơi có chút hiểu lầm tự bất giúp tiêu hàng giúp khẳng định phải giúp hơn nữa còn phải giống như trước đây coi tiêu hàng là thành phò mã ra đồng dạng đối đãi kia thật là quá tốt tiêu xong tranh thủ thời gian tạ ơn quỷ hoa trường lão tiêu hàng lập tức phân phó tiêu s o n g nhìn thấy ca ca của mình tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc không có chút nào dám mập mờ vội vàng nói tạ ơn quý hoa t r ư ở n g lão ghi nhớ tại thượng thanh cung bên trong không muốn cho người khác thêm phiền rõ chưa tiêu hàng thấp giọng nói ca ta biết ta chưa từng cho người khác thêm phiền tiêu s o n g nhẹ nhàng doanh cười một tiếng bất quá ca ngươi muốn lúc nào tới đón ta a ta tổng không đến mức muốn tại thượng thanh cung ở đây cả một đời đi tiêu hàng biết mình cách làm như vậy s á t thực ủy khuất tiêu s o n g lại là để tiêu s o n g không thể công việc bình thường lại là không thể bồi tiêu xong nhưng là mình cách làm như vậy hoàn toàn đều là vì tiêu s o n g suy nghĩ hắn thở dài yên tâm chờ sự tình qua đi ta sẽ lập tức tới thăm ngươi ân vậy được rồi ca ngươi yên tâm tốt ta tuyệt đối không cho người khác thêm tiền ta lại không là tiểu hải tử tiêu s o n g cười hì hì mà nói tiêu hàng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu quý hoa trưởng lão nhìn xem hai người này huynh mội tình cảm tốt như vậy nhẹ nhàng cười một tiếng t ố t tiêu hàng tiền sinh tiến c u n g bên trong ngồi lên một hồi đi ta cũng để cho cung nội đệ tử đi cho tiêu hàng cô nương ăn bài trụ sở nói đến đây quý hoa trưởng lao hướng phía tiêu hàng nhẹ nhàng chớp mắt một cái cái này khiến tiêu hàng đông dưng s ữ n g sờ quý hoa trưởng lao đối với mình cái này một cái trước mắt ý tứ lại không quá rõ ràng đối phương rõ ràng là mượn an bài tiêu xong trụ sở cơ hội ám chỉ mình đợi chút nữa đi vào có chút chuyện quan trọng là muốn cùng mình đơn độc nói chuyện cái này khiến hắn trong lòng tràn đầy kỳ quái lúc đầu quý hoa trưởng lao đơn độc đem mội mội mình mang vào thượng thành cung an bài một chút là được đối phương lại có chuyện quan trọng muốn cùng mình đàm chuyện quan trọng gì trong lòng mang theo n g h i hoặc tiêu hàng khẽ cười nói â cũng tốt lời này rơi xuống tiêu hàng mang theo nội mọi mình bây giờ hai người ngồi trong phòng quý hoa trưởng l ã o chậm dai giúp tiêu hàng rót một chén trả nước ôn hòa nói tiêu hàng tiền sinh mời dùng trả tiêu hàng nhẹ gật đầu nhưng nước trả này hắn là một điểm động tâm tình đều không lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi không biết quý hoa trưởng lão cố ý để ta lại tới đây đến tột cùng là ý gì quý hoa trưởng lão nghe nói như thế thở dài dường như lấy hết dũng khí hạ quyết tâm tiêu hàng tiên sinh cũng biết cung chủ rời đi thượng t h à n h cung ân những đệ tử kia không phải cũng nói sao tiêu hàng nhẹ gật đầu thế nhưng là tiêu hàng tiên sinh biết cung chủ đi đã làm những gì sao quý hoa trưởng lão lông mày nhữ lên mà hỏi ồ lâm bảo hoa đi đã làm những gì tiêu hàng càng phát ra kỳ quái chuyện này quý hoa trưởng lão hẳn là không đạo lý đối với mình người ngoài này nói đến quý hoa trưởng lão lộ vẻ đứng ngồi không yên cuối cùng nàng hàm răng khẽ cắn giảng đạo cung chủ xuống núi dự định tự tay giết lâm thanh loan a đối tiêu hàng nói đến việc này nàng cũng là hạ đầy đủ quyết tâm dù sao nàng không có lý do đem lâm bảo hoa mục đích giảng cho tiêu hàng đi nghe đây đối với nàng thân v ị trưởng lão mà nói hoàn toàn là đại nịch bất đạo sự t ì n h thế nhưng là nàng một lòng chỉ muốn vì lâm bảo hoa cân nhắc giết lâm thanh loan đúng là lâm bảo hoa một lòng muốn làm sự t ì n h thế nhưng là cho đến ngày nay lại giết lâm thanh loan ý nghĩa cùng ngày xưa đã hoàn toàn khác biệt đã từng lâm bảo hoa giết lâm thanh loan chỉ là bởi vì lâm thanh loan người mang thượng thanh quyết lại phản bội thượng thanh cung lẽ ra xử tử nhưng là lần này lâm bảo hoa giết lâm thanh loan hoàn toàn là bởi vì tiêu hàng nguyên nhân lâm bảo hoa động tình nhưng cũng động hận a chương bảy trăm bảy mươi trở mặt thành t h ủ nếu là lâm bảo hoa muốn giết lâm thanh loan là ở vào thượng thanh cung quy củ cân nhắc nàng quả quyết sẽ không đem việc này giảng cho tiêu hàng nghe đen chính là đen bạch chính là bạch không có quy củ không thành phương viên mặc kệ năm đó lâm thanh loan là chỗ làm gì dạng lý do phản bội thượng thanh cung phản bội chính là phản bội nếu là không giết lâm thanh loan có thể nào phục chúng nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế lâm bảo hoa muốn giết lâm thanh loan là bởi vì tiêu hàng nguyên nhân từ lâm bảo hoa mắt bên trong cân nhắc nếu là lâm thanh loan vừa chết tiêu hàng tự nhiên tâm vâu người bên ngoài một lòng lo lắng nàng nhưng là sự thật thật sự là như thế sao lâm bảo hoa đã tẩu hỏa n h ậ p m a nàng cũng không phải như thế ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê nhà mình cung chủ thật giết lâm thanh loan tiêu hàng sợ là cả một đời cũng sẽ không tha thứ lâm bảo hoa đừng nói là lo lắng tại lâm bảo hoa không cùng lâm bảo hoa trở mặt thành thủ đều là chuyện may mắn đến lúc đó kết cục vô luận là nàng vẫn là lâm bảo hoa đều không muốn nhìn thấy nàng là nữ nhân tại đô thị bên trong sinh hoạt nhiều năm rất là rất rõ ràng bị tổn thương tình cảm nữ nhân đến cùng là như thế nào nàng không nghĩ để lâm bảo hoa bởi vì chính mình nhất thời sai lầm biến thành cái dạng kia cho nên suy nghĩ sâu xa hồi lâu nàng cảm thấy tin tức này vô luận như thế nào nàng đều phải giảng cho tiêu hàng nghe c h ỉ ít kết quả như vậy không thể phát sinh nhất định nhất định phải tại mình cung chủ làm chuyện bậy trước đó ngăn cản lại cái cái gì tiêu hàng đồng tử một cái kịch liệt có vào trên mặt treo đầy khó có thể tin t h ầ n sắc nghe tới quý hoa trưởng lão về sau hắn toàn thân chấn động đây đây là chuyện lúc nào tại tiêu hàng tiên sinh xuống núi thời điểm cung chủ chính là làm ra quyết định này gần đây rời đi thượng thanh cung nghĩ đến cũng là đi xử lý việc này ta một lòng ngăn cản chỉ bất quá cung chủ tính cách ngài là biết đến ta cho dù ngăn cản nhưng thủy t r u n g không có kết quả quý hoa trưởng lão thở dài tiêu hàng nắm đấm nắm chặt nhìn ra được hắn biết được tin tức về sau lòng tham loạn tao loạn như t ê dại lâm bảo hoa làm việc từ trước đến nay khư khư cố chấp một khi quyết định hạ một chuyện nào đó không ai ngăn được quý hoa trưởng lão cũng giống vậy là như thế chuyện này là thật sao tiêu hàng ngưng lông mày hỏi thiên chân vạn s á t quý hoa trưởng lão nói tiêu hàng nhịn không được nói ra thế nhưng là lâm bảo hoa muốn giết lâm thanh loan n g ư ơ i thân là lâm bảo hoa trợ lực tại sao phải đem chuyện này giảng cho ta nghe cố ý để ta đi ngăn cản lâm bảo hoa cái này nhưng không phù hợp n g ư ơ i thân là thượng thanh cung trưởng lão thân phận quý hoa trưởng lão lắc đầu nàng trong lòng biết tiêu hàng tiêu hàng còn trong lòng còn có nghi hoặc cùng suy đoán cũng không chịu tin tưởng nàng lời nói là sự thật sự thật cũng đích thật là như thế nếu thật sự là như thế tiêu hàng sợ rằng sẽ lâm vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan bên trong đích xác lấy thân phận của ta làm sao tới nói cũng không thể đem loại tin tức này g i ả n g cho tiêu hàng tiên sinh ngài nhưng là quỳ trong hoa tâm rõ ràng nếu là cung chủ thật tự tay giết lâm thanh loan như vậy đến lúc đó tiêu hàng tiên sinh chỉ sợ tất nhiên sẽ cùng cung chủ trở mặt thành t h ủ quỳ hoa trưởng lao hít sâu một hơi ta chỉ là không nghĩ để kết quả hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển thôi cung chủ cùng tiêu hàng tiên sinh ngài trở mặt thành thụ ta nghĩ là cung chủ cùng ngài đều không muốn nhìn thấy sự tình vì cái gì tiêu hàng âm thầm cắn răng nàng vì sao lại đột nhiên nhớ tới đi giết lâm thanh loan rõ ràng lần trước nhìn thấy lâm thanh loan thời điểm lâm bảo hoa thái độ biểu hiện còn rất bình thường c h ỉ ít sẽ không hiện ra như vậy không giết không được nhưng là lúc này mới bao lâu lâm bảo hoa càng hẳn là đem việc này quên làm sao lại đột nhiên nhất định phải giết lâm thanh loan rồi ta nghĩ lấy tiêu hàng tiên sinh trí tuệ lý do này ngài hẳn là có thể đoán được q u ỳ hoa trưởng lão nhẹ thở hát ra tiêu hàng chấn động trong lòng ý tứ của những lời này lại không quá rõ ràng hiển nhiên lâm bảo hoa muốn đi giết lâm thanh loan cùng mình có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ hắn hồi tưởng lại lâm bảo hoa cùng mình luận võ trước cha hỏi khi đó mình một phen triệt để chọc giận lâm bảo hoa chẳng lẽ chỉ là như thế một phen quý hoa trưởng lão đại mi nhữ lên cung chủ một lòng đ ợ i ngươi tiêu hàng tiên sinh cũng cảm thấy đi ta không biết ngài cùng cung chủ ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là cung chủ có thể làm ra loại này lựa chọn cùng tiêu hàng tiên sinh ngài tất nhiên có không cách nào tách ra quan hệ ta minh bạch tiêu hàng tự lẩm bẩm nói xem ra có chút hoảng hốt hắn đ a ngay suy tư. Một giây. tư. Giây. Tiêu hàng nắm, nắm g từ đầu tâm loạn như ma nhưng là thông qua vừa rồi suy nghĩ hắn dần dần tỉnh táo lại lâm thanh loan gần nhất vừa rời đi mình ai cũng không biết đối phương sẽ đi đâu thiên hạ này chi lớn cho dù lâm bảo hoa thực lực cao cường muốn trong khoảng thời gian ngắn khóa chặt lâm thanh loan vị trí cũng cũng không phải là đơn giản sự t ì n h cho nên thời gian còn đầy đủ chí ít đại biểu cho lâm thanh loan còn bình yên vô sự trong thời gian ngắn nên không sẽ có phiền phá gì như vậy liền còn có cơ hội hiện tại chuyện quan trọng nhất là làm sao tìm được lâm thanh loan nghĩ đến nơi này hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem quý hoa trưởng lão nhìn không được nói ra ta muốn nhanh chóng khóa chặt lâm thanh loan phương vị chuyện này còn cần quý hoa trưởng lão hỗ trợ ta tin tưởng lấy ngài mạng lưới quan hệ giúp ta tìm tới lâm thanh loan hẳn là đồng thời không phải việc khó quý hoa trưởng lão đối với tiêu hàng cũng không có ngoài ý muốn chi ý cho dù tiêu hàng không nói nàng cũng lại trợ giúp tiêu hàng ta đã đem chuyện này giảng cho tiêu hàng tiên sinh tự nhiên là có tâm ngăn cản công chủ hiện tại có thể ngăn cản công chủ cũng chỉ có Cái hàng tiên sinh ngại. này、lâm、thanh loan, tiêu ta lưới sẽ lấy lâm mạng q u a n hoa ệ của ta, cấp tốc c ta, tìm tới trí nó vị h ở đợi định phải xác định nó vị nó về trí s u trưởng a hoa sẽ sinh lập tức thông chi tiêu hàng tiên t chi hàng ngại. Quỳ lão bình tĩnh nói còn hy vọng tiêu hàng tiên sinh ngàn vạn muốn đem việc này giữ bí mật dù sao loại chuyện này ta thân là thượng thành cung trưởng lão không cách nào công khai đi chợ giúp ngươi ta biết việc này ta sẽ giúp quý hoa trưởng lão nghiêm ngặt bà mật tiêu hàng nhẹ gật đầu còn hy vọng quý hoa trưởng lão nhận được tin tức về sau lập tức đến cho ta biết cùng mội mội ta thân ở thượng thanh cung liền giao cho quỷ hoa trưởng lão chăm sóc tiêu hàng tiên sinh yên tâm tiêu s o n g cô nương sự tình ta sẽ thời khắc q u o ả niệm trong lòng quý hoa trưởng lão nói trong lòng lúc này mới yên lòng lại đợi đến quý hoa trưởng lão thoại âm rơi xuống lúc hắn liền chắp tay nói ra cáo tử trong lòng của hắn tờ dài hy vọng thời gian đầy đủ đi thầm nghĩ lấy đồng thời hắn đột nhiên xoay người rời đi nhìn xem tiêu hàng rời đi phương hướng quý hoa trưởng lão g ă n g khẽ cán cung chủ thật xin lỗi vì ngài lấy có hối hận không cũng vì ngài không cùng ngài thích người trở mặt thành thù Quý Hoa, h c bảy trăm h ể t n g à bảy mươi mốt dương tuyết đi tới bây giờ xuân về hoa nở tiêu hàng lại cảm giác như là thời buổi rối loạn lúc đầu vương trấn khoa cùng kia các nơi trên thế giới cao thủ đã để đầu hắn đau nhức và phần hắn chiếu cố bên cạnh mình người còn đến không kịp nhưng lại hết lần này tới lần khác ra bực này được rẽ tâm hắn nghĩ tại thượng thanh cung bên trong chờ đợi quý hoa trưởng lão điều tra ra tin tức nhưng mà yến kinh sự tính cấp bách hắn không dám trì hoãn vạn nhất xảy ra chuyện gì hắn nhất thời không tại chỉ sợ cũng rất có thể hủ thành sai lầm lớn tiêu hàng rất rõ ràng mình tùy thời tùy chỗ đều có thể cùng vương chấn khoa quyết nhất từ chiến bây giờ tất cả mọi người đi tới bên ngoài đều cầm thủ đoạn đều c ầ m át chủ bài giao thủ có thể nói là hết sức căng thẳng liền kém một cái mồi dẫn l ư ợ thôi hiện tại tất cả mọi người đang thử thăm dò lẫn nhau giai đoạn chỉ là mượn đao giết người thôi không có bên ngoài chân chính động thủ nhưng là tiêu hàng cùng vương trấn khoa rất rõ ràng cái này một khi động thủ như vậy ngươi không chết chính là t a vong đây cũng là tiêu hàng đau đầu mười phần nguyên nhân hắn cùng vương trấn khoa sự tình đã để hắn tê cả ra đầu cái này lâm bảo hoa lại lâm thời gây ra rủi ro khiến cho hắn không thể không lần nữa phân tâm vạn nhất bởi vì chuyện này khiến cho vương trấn khoa thừa lúc vắng mà vào mình liền thật muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục nhưng là sự tình ra tất có nhân hắn cũng biết lâm bảo hoa như thế cách làm cùng mình có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ chính hắn đủ ra quả chỉ có thể chính hắn đi xử lý cũng hoàn toàn trách không được lâm bảo hoa nửa đường nhúng tay đi động lâm thanh loan trong lòng bất đắc dĩ rời đi thượng thanh cung tiêu hàng chính là đi suốt đêm về đ i ế n kinh sáng sớm hôm sau hắn chính là về đến nhà như thường lệ mở cửa cái này mới vừa vào cửa tiêu hàng chính là t r o mày hắn quan sát đến bốn phía rõ ràng phát giác được trong phòng dị dạng mỗi lần hắn rời nhà thời điểm trong nhà một châm một tuyến đặt thả vị trí hắn thậm chí đều có thể nhớ tin tưởng nhưng mà bên trong nhà này đồ vật hiển nhiên là có biến thành động đậy tất nhiên là có người đến qua nhà của hắn rốt cuộc là địch hay bạn bây giờ vẫn là một kiện đáng giá phỏng đoán suy nghĩ sâu xa sự tình trong lòng nghĩ đến đây tiêu hàng thả nhẹ bước chân dần dần đi vào trong phòng bất quá hắn bước chân vừa bước ra đi ngay sau đó một thân mặc màu đỏ áo ngoài màu đen quần bó nữ nhân bắt đầu từ trong nhà vệ sinh chậm rãi đi ra thân hình của nàng gợi cả mê m người nhất là k i ê n một t r ư ơ n g đỏ tươi bờ môi phản phất nho ô mai để người nhịn không được đi lên cắn một cái bởi vì nhìn qua cái này bờ môi rất c o c o giãn mềm mại khiến người tâm động nàng hiển nhiên là vừa mới tẩy qua tóc tóc t i ê bên trên còn dính có gióc nước tóc dài trải tán nếu như thác xinh đẹp khiến người tâm động nữ nhân này đối với tiêu hàng trở về tựa hồ đồng thời không kỳ quái tựa như là trong nhà này nữ chủ nhân nhìn xem nam chủ nhân đ ồ n g dạng khoanh tay dò xét cẩn thận tiêu hàng một chút c ư ờ i nhẹ nhàng nói một câu trở nên đẹp trai dương tuyết tiêu hàng ngần người nữ nhân này nhưng chẳng phải là dương tuyết sao đối với dương tuyết xuất hiện hắn lộ vẻ vừa mừng vừa sợ bởi vì nói thực ra ngay tại lúc này nhìn thấy dương tuyết trong lòng của hắn thư giãn không ít hắn vốn là bởi vì lâm thanh loan cùng lâm bảo hoa sư tỉ bội sự tỉnh lộ vẻ sức đầu mẹ chán nhưng nhìn thấy dương tuyết về sau cả người đều lộ vẻ hòa hoan rất nhiều nữ nhân này tựa hồ chính là có dạng này mị lực nhìn n à n g một cái cả người liền sẽ dị thường nhẹ n h õ n không ít đương nhiên đây chỉ là hiện tại mà thôi đã từng chưa quen thuộc thời điểm hắn nhìn thấy dương tuyết sợ rằng sẽ so hiện tại còn muốn tê cả ra đầu bởi vì hắn không biết nữ nhân này lúc nào sẽ đối với hắn làm chút không ổn sự tình chỉ bất quá bây giờ quan hệ của hai người dương tuyết đối với hắn làm không ổn sự tình hắn cũng thản nhiên tiếp nhận làm sao ngươi tới rồi tiêu hàng nhìn thấy đi tới trong nhà mình chính là dương tuyết về sau căng cứng tâm hòa h o a lại lập tức hỏi dương tuyết ngáp một cái dáng người mê người nàng ruỗi lưng một cái nghĩ người tự nhiên mà vậy liền đến làm sao không thích nhìn thấy ta không có tiêu hàng liền vội vàng lắc đầu ta đã nói rồi ta một nữ nhân lâu như vậy đều sẽ đói khát n g ư y i một cái nam nhân trong lòng sẽ thật một chút đều không muốn lấy ta dương tuyết con mắt tràn đầy mị ý nhìn xem tiêu hàng trong lời nói hiển thị rõ t r e o chọc ý vị sau đó nhẹ nhàng nói gần nhất n ằ m mơ mơ tới ta không có cũng hoặc là nói ở trong mơ mơ tới cùng ta làm chút gì đó không tiêu hàng có chút khẩn trương lập tức mặt cười khổ ta gần nhất thế nhưng là bận b i ể u sức đầu mẹ chán hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận tự mình làm mộng sẽ mơ tới dương tuyết về phần trong mộng làm chuyện gì dương tuyết có thể biết bởi vì vương chấn khoa sự tình sao dương tuyết mắt thấy trêu trọc không thành cũng là không nản trí bởi vì nàng đích sắc rất rõ ràng tiêu hàng khoảng thời gian này s á c thực tình cảnh bận rộn mặc dù nàng không tại tiêu hàng bên người nhưng là người không tại tâm là một lòng p h ả i niệm lấy bằng không cũng không sẽ trùng hợp như thế tiêu hàng vừa gặp phải năn để nàng liền sẽ lập tức kịp thời xuất hiện cái này cũng không phải ngẫu nhiên đ i ệ ân tiêu hàng ngồi ở trên ghế salon thở dài vương chấn khoa rất am hiểu mượn đau giết người hắn đem những thế giới kia các nơi cao thủ một dẫn dụ hoàn toàn đúng trả cho ta mặc dù ta nghĩ ra biện pháp lợi dụng truyền thông internet đem hắn doanh tạc xuất thủy mặt không còn giống là trước kia không bị người biết được bất quá trong thời gian ngắn nghĩ ra hiệu quả cũng không dễ dàng dù sao hắn một cái quân khu tư lệnh cho dù có người tìm được hắn cái gì ma bệnh ai dám công bố tại chúng mà lại vương chấn c ò t bình thân làm việc kín không kẽ hở thật khó có thể tưởng tượng hắn trước kia sẽ lộ g i sơ hở gì dương tuyết đứng tại trước gương cả sửa lại một chút tóc dùng kẹp tóc đem đầu tóc bàn nàng đem trắng loang bong loang cái chán lộ ra so sánh vừa rồi càng lộ vẻ mê người và phần thời k h ắ c này dương tuyết khỏe miệng nhét lên là người đều sẽ có sơ hở không có ai không có khả năng đem sự tình làm kín không kẽ hở tựa như là ngươi một mực biểu hiện như vậy không có kẽ hở một lần bên trong độc rắn không phải là bị ta bắt đến cơ hội cho chiếm trong sạch sao nói đến đây dương tuyết một cái cổ tay chặt rơi xuống tựa hồ là tại dùng động tác hình dung lúc ấy tiêu hàng bên trong độc rắn bọn hắn làm sự tình đồng dạng cái này khiến tiêu hàng cảm thấy có chút dùng mình câu này chiếm trong sạch để hắn cảm thấy mình tựa hồ là thật bị dương tuyết làm cái gì s ú t sinh không bằng sự tình ngươi nói hình như là rất có đạo lý tiêu hàng bẹ bẹ cổ thật đúng là không có cách nào phản bác là người đều có sơ hở vương chấn khoa cũng tất nhiên sẽ có nhưng là ta đối vương chấn khoa hiểu có ít không biết sơ hở của hắn ở nơi nào tiêu hàng nói nếu như hắn thật sự có sơ hở liền tốt nếu như ta cho ngươi biết vương chấn khoa thật sự có sơ hở đâu dương tuyết cười t ù n tìm nói hắn có thể có sơ hở gì tiêu hàng kinh ngạc hỏi nếu vương trấn khoa là nhật bản người đâu dương tuyết kéo lên mái tóc nếu cái gì tiêu hàng mở to hai mắt nhìn ngươi nói vương trấn khoa là nhật bản người dương tuyết nghiêng đầu một cái sự thật thật là như thế vương trấn khoa liền là nhật bản người hôm nay tương đối bận rộn chỉ có thể hai canh mong được tha thứ ngày mai không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tiếp tục bá canh chương bảy trăm bảy mươi hai ta là nữ nhân của ngươi không phải tiêu hàng hữu điểm không có t h ô n g thả lại sức hắn rất cảm thấy kinh ngạc hỏi ngươi là từ đâu biết được đến tin tức này vương trấn khoa là nhật bản người tin tức này không khỏi quá bất khả tư nghị một chút đi hắn mặc dù thống hận vương trấn khoa cũng rất muốn tìm tới vương trấn khoa nhược điểm cùng sơ hở thế nhưng là cái này vương trấn khoa là nhật bản người tin tức vẫn còn có chút nghe rợn cả người chút nói đùa cái gì đâu một cái quân khu tư lệnh không phải mình quốc gia người tin tức này nếu là c h u y ế n đi không biết muốn nhắc lên bao lớn sóng gió dương tuyết ngồi ở trên ghế salon hai chân chồng lên nhau tư thái sặc sỡ và phần nàng m ô i đỏ nhét lên cười khanh khắc nói kỳ thật ta giống như ngươi ngay từ đầu biết được đến tin tức này thời điểm đều rất khiếp sợ bất quá sự thật thật là như thế nói đến tin tức này ta cũng là ngẫu nhiên được đến chuyện gì xảy ra tiêu hàng trăm mối vẫn không có cách giải hắn nhìn từ bề ngoài chấn định tự nhiên nhưng trong lòng đã sớm nhắc lên kinh đ ả o hãi lãng nếu như vương trấn khoa thật là nhật bản người như vậy tin tức này một khi thả ra vương trấn khoa chính là thiên vương lão tử cũng không có đường sống bất quá tin tức này đến tột cùng là thật là giả còn rất khó nói hắn biết càng là lúc này càng phải giữ vững tỉnh táo nói rất dài dòng dương tuyết mị nhãn như tơ nhìn xem tiêu hàng môi đỏ k h ẽ mở ta tại bên ngoài chơi một đoạn thời gian phát hiện đột nhiên nghĩ ngươi liền trở lại yến kinh nói đến đây dương tuyết cười nhẹ nhàng nhìn thoáng qua người ta tại bên ngoài đều nghĩ như vậy ngươi ngươi liền không có điểm bàn thưởng nói chính sự tiêu hàng một mặt dở khóc dở cười thật sự là không thú vị ngươi liền không thể cho điểm phản ứng dương tuyết đ ú n g bay ngược lại cũng biết sự tình nặng nhẹ trêu chọc hai lần phát hiện tiêu hàng đồng thời vô phản ứng liền ngay sau đó nói tại trở lại yến kinh về sau ta cũng thông qua mạng lưới quan hệ của mình điều tra đến yến kinh quần quận sóng ẩm về sau cẩn thận điều tra mới hiểu được nguyên lai、like、là ngươi cùng vương chấn khoa triệt để xé các ngươi cái này xé ra ngược lại là xét u y ệ t ngươi đem vương chấn khoa từ biển sâu trực tiếp nổ ra vương chấn khoa thì là lợi dụng thượng thanh quyết mượn nhờ thế giới cao điểm cao thủ nhằm vào ngươi nói thế nào ta đều phải đứng tại ngươi bên này có phải là dương tuyết n ở nụ cười xinh đẹp cho nên suy đi nghĩ lại ta liền muốn thông qua mạng lưới quan hệ của mình từ những cái kia truyền thông bên trong tìm tới một chút có thể dùng tin tức dù sao vương chấn khoa nổi lên mặt nước rộng làm người biết những cái kia truyền thông chắc chắn sẽ sưu tập một chút vương chấn khoa tư liệu dương tuyết kéo lên mái tóc cho nên từ truyền thông bên trong điều tra tin tức không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất nhưng là cũng chính là cách làm như vậy để ta trong lúc vô tình tìm được một cái tên là lưu tân an phóng viên lưu tân an tiêu hàng c a o mày lông mày ân một cái rất phổ thông phóng viên bất quá hắn trong lúc vô tình cùng hắn cộng tác c h u n bình trưởng khống vương c h ấ n khoa là nhật bản người chứng cứ dương tuyết nói đến đây ngữ khí trở nên nghiêm túc dị thường tiêu hàng không khỏi hỏi chứng cứ đây là một cái trọng yếu điểm hắn không biết đầu nuôi sự tỉnh nhưng là nếu có chứng cứ cái kêu đại biểu vương trấn khoa đích thật là người nhật bản không thể nghi ngờ nghĩ đến nơi này hắn lập tức hỏi hai người kia ở nơi nào n g ư ơ i thật đúng là hai người chúng ta lâu như vậy không thấy mặt ngươi vừa mới cùng gặp mặt ta liền nghĩ đi nhìn hai nam nhân dương tuyết sâu k h ì nói ta làm nữ nhân đối với ngươi mà nói cứ như vậy không có sức hấp dẫn sao tiêu hàng cười khổ nói nếu là ngươi nói tới tin tức là thật ta cũng không có thời gian trì hoãn ngươi đem nam nhân cùng nữ nhân sự t ì n h xem như trì hoãn thời gian dương tuyết cười tủm tìm nói vậy ngươi và ta phải trì hoãn qua thời gian bao lâu ngươi nghĩ đi đâu tiêu hàng hữu điểm đỏ mặt cái này dương tuyết thật đúng là cái yêu t ì n h hết chuyện để nói dương tuyết ngáp một cái yên tâm hai người bọn họ ta đều nghiêm ngặt bảo vệ tốt tuyệt đối không thể có thể để hai người bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn mà lại hai người này ngược lại là thông minh đang điều tra ra vương trấn khoa là nhật bản người chứng cứ về sau không có ngay lập tức tiết lộ ra ngoài nếu như hai người bọn họ thật tiết lộ ra ngoài chỉ sợ hiện tại chúng ta liền không gặp được hai người bọn họ như thế liền tốt tiêu hàng thở phào nhẹ nhõm hắn cũng sợ h a i người kia ngu ngốc lập tức đem vương trấn khoa là nhật bản người tin tức thả ra kia vương trấn khoa lại không phải là đồn g ố c nếu là không có sung túc chứng cứ lại tại đầy đủ thời cơ đầy đủ quan hệ thả ra tin tức này kia nghĩ vận ngã vương trấn khoa không thể nghi ngờ là người xi、si、nói ngộng đi theo ta sau đó tiêu hàng cùng dương tuyết cùng một chỗ tiến về kia lưu tân an cùng chu bình bị bảo vệ vị trí dương tuyết đến cùng có bao nhiêu giàu có tiêu hàng đồng thời không biết bất quá cái này dương tuyết biệt thự giống như vẹn vẹn tại yến kinh liền có mấy tòa nhà dán vẻ lần trước hai người bí mật hẹn họ biệt thự là một tòa bây giờ lại có một tòa hơn nữa nhìn quy mô hòa phong cảnh lệ sắc hoàn toàn không so với một lần trước ngôi biệt thự kia kém đi nơi nào điều này cũng làm cho tiêu hàng kiến thức đến dương tuyết t à i phú bây giờ đi tới trong biệt thự thời điểm dương tuyết cầm điều khiển từ xa nhẹ nhàng nhấn một cái ngay sau đó biệt thự cửa tự nhiên mở ra lập tức trong biệt thự cũng chậm rãi đi tới một vị phương tây lao nhân lão nhân kia cách gan mặc mặc xem ra đều cùng quản gia không sai bịt lắm hiện tại cái này lão quản gia nhìn thấy dương tuyết cùng tiêu hàng cùng nhau trở về vội vàng không người nói ra hoan n ê n chủ nhân cùng nữ chủ nhân trở về nữ chủ nhân, chủ nhân tiêu hàng là người Ai là nơi này, nữ chủ nhân? Đương nhiên là ta nơi nhiên cười ngọt nói. Tiêu hàng vẫn là là là này hàng nữ nhân? Đương Dương ngọt náo vẫn Tuyết chủ mỉm không có chủ cười quá Tiêu thăm dò rõ ràng tình trạng. Tuyết nhân xinh dò Dương rõ ràng rồi. này là nơi Ngươi nợ nụ ai? đẹp. không không đúng ta chưa thấy qua hắn tiêu hàng tràn đầy n g h i hoặc cùng ta lâu như vậy nếu như điểm này nhãn lực đều không vậy coi như không có tư cách đi theo ta dương tuyết c h ậ m d ã i nói tiêu hàng tiên sinh không nên kỳ quái ta là dương tiểu thư người hầu ta thường thường nghe nữ chủ nhân nói tới ngài ngài bộ dáng đều tại đầu của ta bên trong nhớ lao quản gia ôn hòa cười nói tràn đầy đ ị n h b ợ hương vị tiêu hàng cái này mới phản ứng được đối với dương tuyết có mấy cái người hầu ngược lại cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình dù sao dương tuyết dù sao cũng là cái thế giới tội phạm truy nã không có mạng lưới quan hệ của mình một người cô đơn cũng không thể bị truy nã dài như vậy còn có thể sống sót nghĩ đến nơi này tiêu hàng vô ý thức mà hỏi tia dương tuyết là thế nào cùng ngươi nói đến ta nữ chủ nhân nói ngài là lắm miệng dương tuyết trầm trầm nói tiêu hàng nói ra ngươi làm sao không để hắn nói dương tuyết nghe đến nơi này đột nhiên xoay người chương ư ờ tìm nhìn bảy trăm i ê bảy mươi ba nhiều người hỏng chuyện tốt của chúng ta tiêu hàng cảm thấy thân thể cứng đờ thứ nhất là bởi vì dương tuyết dựa vào ở bên thai mình nói chuyện kia ấm giọng thì thầm ngữ khí thực tế để hắn toàn thân ngữ thứ hai câu này dương tuyết trong miệng đột ngột xuất hiện để hắn có chút xử trí không kịp đề phòng thật sự là hắn không có kịp phản ứng dù sao trước kia dương tuyết coi như cùng mình lại thân cận cũng chưa từng qua cho thấy qua đối phương là nữ nhân của mình đối phương chỉ nói qua mình có thể xem nàng như làm nữ nhân của mình nhưng là đến tội cùng dương tuyết có nhận hay không vì nàng là nữ nhân của mình còn phải nhìn dương tuyết chính mình ý tứ cho nên tiêu hàng cảm thấy mình vô luận cùng dương tuyết quan hệ cho dù tốt cũng không có xâm nhập dương tuyết sâu trong tâm linh một đạo phòng tuyến cuối cùng nói một cách khác dương tuyết đồng thời không có đối với mình hoàn toàn mở rộng cửa lòng mở ra nó ở sâu trong nội tâm cuối cùng một phiến đại môn nữ nhân chính là như thế cũng không phải là nói nàng đem thân thể bên trên hết thể đều cho ngươi liền đại biểu cho nội tâm của nàng liền hoàn toàn đối ngươi rộng mở đại môn cũng làm nổi bật lòng của nữ nhân kim d ư ớ i đáy biển một câu nói như vậy vì vậy tiêu hàng rất có tự mình hiểu lấy biết hai người vẫn có ngăn cách tồn tại bất quá bây giờ dương tuyết xác thực nói ra một câu nói như vậy ta là nữ nhân của ngươi điều này đại biểu lấy cái gì điều này đại biểu mình cùng dương tuyết ngăn cách đã hoàn toàn không tồn tại nữ nhân này đã hoàn toàn hướng hắn rộng mở nội tâm đại môn nghe đến nơi này tiêu hàng trong lòng dừng lại kinh hỷ tất nhiên là có dương tuyết thì là cười nhẹ lấy hiện tại hài lòng tiêu hàng trầm ngâm một chút hài lòng hắn nhìn thoáng qua lão quản gia kia cuối cùng là biết lão quản gia vì cái gì một mặt đ ị n h bợ biểu lộ nhìn xem mình nghĩ đến dương tuyết đã sớm tại mình những n à y hạ nhân trước mặt đem mình cùng nàng quan hệ giảng minh bạch mình làm chủ nhân nơi này cái này lão quản gia nịnh bợ mình luôn luôn cực kỳ bình thường sự tỉnh đích xác d ư ơ n g t u y ế t người hầu cũng không phải là chỉ có một cái cái này lão quản gia chỉ là một người trong đó mà thôi trừ cái này lão quản gia bên ngoài trong phòng quét dọn vệ sinh thu dọn nhà cỗ cái gì cần có đều có cái này cũng khiến cho to lớn một cái biệt thự không có chút nào lộ vẻ trống giống mà là vui vẻ hòa thuận rất náo nhiệt bên trong nhà này quét dọn vệ sinh cùng thu dọn nhà cỗ chỉ có hai ba nam nhân cũng phần lớn là năm sáu mươi lao đầu tử tiêu hàng biết d ư ơ n g t u y ế t trong lòng đối nam nhân là rất kháng cự có thể có nhìn thấy hai ba nam nhân đã là chuyện không tồi nữ chủ nhân, chủ nhân. nhìn thấy dương tuyết cùng tiêu hàng lúc những n à y đến từ khác biệt quốc gia người hầu đều là cung kính nói đây đều là người hầu của n g ư ơ i nơi g ư nào ơ i n lấy được tiêu hàng cả người đều mắt t r n tròn dương tuyết gánh vác lấy tay thân phận của bọn hắn đều rất đặc thù có là khác biệt quốc gia bị hoan luồng đạo phạm nếu như ta không cứu bọn hắn liền phải bị người sống sờ sờ nguyện vọng chết ta cứu hắn có thể cho hắn một cái mạng một miếng cơm nàng liền rất cảm kích ta sẽ giúp ta làm việc cho tốt mà những n à y người hầu đại đa số tình cảnh đều cùng ta vừa rồi không sai biệt lắm mặc dù có điều khác biệt nhưng căn bản là không có gì khác biệt dương tuyết ngược lại là không có gì g i u d i ế m cho nên dần dạ ta người bên cạnh liền có thêm nơi này chỉ là ta tại hoa hạ quốc bình thường chỗ ở nước mỹ còn lại nước mỹ đều có cùng loại với loại này người hầu của ta còn có rất nhiều thì ra là thế tiêu hàng lúc này bừng tỉnh đại ngộ lần trước ngươi làm sao không đem ta l ĩ n h đến nơi đây tình cảm đây là dương tuyết tại hoa hạ quốc căn cứ địa thế nhưng là dương tuyết là lần đầu tiên đem mình l ĩ n h tới nơi này dương tuyết ôn nhu cười nói lần trước đem ngươi l ĩ n h tới nơi này nhiều người như vậy chẳng phải là hỏng chuyện tốt của chúng ta ngươi cứ nói đi tiêu hàng một trận bất đắc dĩ nói như vậy còn rất có đạo lý dáng vẻ dù sao nhiều người cái này chuyện tốt đích sắc không phải dễ dàng như vậy làm nhất là dương tuyết làm việc lúc tiếng tê ơ đoán chừng cả cái người trong biệt thự đều có thể nghe được nhất thanh n h ị sở trong lòng suy nghĩ tiêu hàng vẫn là lấy đại sự làm trọng trực tiếp sảng khỏe nói nói đến kia lưu tân an cùng chu bình đâu ngay tại biệt thự này bên trong g dâ ta đi gặp lưu tân an cùng chu bình dương tuyết phân phò nói vâng nữ chủ nhân mời đi theo ta lao quản ra phía trước vừa leo đường tiêu hàng tự nhiên theo sát phía sau thời gian trong n á y mắt ba người chính là đi tới trong biệt thự trong một cái phòng trong phòng này đang có lấy hai nam nhân cái này hai nam nhân đều là tuổi chỗ trung niên bây giờ giống như là lưu mộ mộ tiến đại trang viên nhìn trên bàn kia tươi ngon đồ ăn từng cái ăn như hổ đói bắt đầu ăn thậm chí người khác đẩy cửa vào cũng không để vào mắt hiển nhiên mỹ vị như vậy đồ ăn bọn hắn là thấy đều chưa thấy qua ăn rất ngon à. dương tuyết ngồi tại hai người đối diện hai người này chính là kia trong lúc vô tình điều tra đến vương c h ấ n khoa là nhật bản người lưu tân an cùng chu bình nghe tới dương tuyết lưu tân an cùng chu bình cái này mới phản ứng được khi thấy kia trước mặt nữ nhân bộ dáng lúc bọn hắn bị hù toàn thân một cái giật mình vội vang dựng thẳng đứng người dậy một điểm không văn nhã cử động cũng không dám làm được về phần vừa rồi ăn như hổ đói bộ dáng cũng bị thu cực kỳ chặt chẽ phản phất sự t ì n h vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra nhìn thấy hai người nhanh chóng biến động dương t u y ế t cười một tiếng yên tâm ta lại không phải nữ lao hổ sẽ không ăn các ngươi cùng ngay từ đầu chúng ta giao dịch đồng dạng các ngươi chỉ cần đem vương trấn khoa là nhật bản người chứng cứ một lần nữa bàn giao một lần liền có thể đi trở về mà xem như thù lao ta sẽ dành cho các ngươi ba trăm vạn tiền mặt v â n g v â vâng, n g chúng ta nhất định chi tiết bàn giao nhất định chi tiết bàn giao lưu tân an cái chán mổ hơi nhỏ xuống vội vàng nói hắn biết rõ trước mặt cái này nhìn như dịu dàng nữ nhân kia thế lực đáng sợ cùng năng lực hắn rất khó tin tưởng lại còn có nam nhân chấn định như vậy ngồi tại dương tuyết bên cạnh hơn nữa nhìn dương tuyết bộ dáng cùng nó còn rất thân mật dáng vẻ cái này vẫn là rất khó mà tin dương tuyết sẽ cùng nam nhân thân mật như vậy hắn gọi tiêu hàng ta sở dĩ điều tra vương chấn khoa tin tức cũng hoàn toàn là bởi vì hắn các người h cần cần đem tin tức giấu đi không nói cho người khác biết là rất lựa chọn chính xác hiện tại các người gặp ta liền không tất yếu che giấu ta sẽ có đầy đủ mạng lưới quan hệ để vương c r ấ n khoa là nhật bản người tin tức công bố tại thế nghe đến nơi này lưu tân an nhãn tình sáng lên tiêu thật đúng là quá tốt cái này vương chấn khoa sự tỉnh ta h ảo nao thật lâu dựa vào cái gì một cái người nhật bản có thể đến quốc gia chúng ta khi quân khu đại l a o ta m u ố n biết ngươi chỗ điều tra chứng cứ là thật hay không tiêu hàng cứng rắn mà hỏi tuyệt đối là thật chu bình không khỏi giản đạo chương bảy trăm bảy mươi bốn ngươi muốn thưởng ta thế nào đọc đầy đủ có thể nhìn ra được tiêu hàng so dương tuyết hiền lành nhiều vì vậy tại đối mặt tiêu hàng lúc bọn hắn so đối mặt dương tuyết biểu hiện nhẹ nhóng nhiều không biết vì cái gì nhìn xem dương tuyết bọn hắn liền có loại thiên nhiên e ngại nữ nhân kia liền phảng phất hoa hồng có gai để người ngay cả nhúng chàm suy nghĩ cũng không dám sinh ra từ đầu tới đôi u nói nghe một chút đi tiêu hàng nhìn không chuyển mắt giảng đạo dương tuyết cũng chậm rãi nói một câu đem các ngươi biết đến một chữ không sót nói ra là là chu bình hiểu rõ càng thêm rõ ràng việc này muốn từ nhi tử tại nhật bản du học sự t ì n h nói về cứ như vậy chu bình đem đầu đôi u sự t ì n h tỉ mỉ toàn bộ nói ra nghe tới tin tức này trước trước sau sau lúc tiêu hàng rung động trong lòng và phần chu bình tự nhiên là một chữ không sót đem sự tỉnh toàn bộ nói ra tiêu hằng cũng nghe rõ ràng sự t ì n h nguyên nhân gây ra là như vậy tại trước đây thật lâu nhật bản có một cái hắc bang thế lực cái này thế lực gọi là l o n g hồ hội cái này l o n g hồ sẽ thế lực chi lớn thậm chí chính phủ nhật bản lúc trước đều phải nhìn l o n g hồ sẽ mấy phần mặt mũi có thể thấy được l o n g hồ sẽ tại nhật bản hoàn toàn là một tay che trời tồn tại nhưng mà tại vài thập niên trước l o n g hồ lại đột nhiên ly kỳ giải tán đầu mắt phù d ì văn xuyên cùng nó hai đứa con trai cùng thê tử tất cả đều biến mất phù dị văn xuyên tin tức không nói bởi vì đã nhiều năm như vậy gia hỏa này hơn phân nửa đã là chết rồi mà Long dù sao chân p c gần như chính chân tướng lịch sử là rất khó lao đi cái này cũng dẫn đến phụ dị văn xuyên nhi tử phụ dị dạ xị dô ảnh chụp tại internet vẫn có chút ít ghi chép cùng tồn tại mà mười phần ngẫu nhiên chính là chu bình nhi tử vừa lúc đang nhật bản du học thích điều tra lịch sử trong lúc vô tình liền đang điều tra nhật bản lịch sử thời điểm điều tra đến long hồ hội lại tại một ít lao nhân trong diễn đàn phát hiện những lao nhân kiêng nghị luận phụ dị văn xuyên nhi tử phụ dị dạ xì rộ vết tích ảnh trụp cũng đúng lúc có mà trên tấm ảnh phụ dị dạ xì rộ rõ ràng là cùng vương chấn trưởng khoa giống nhau như lúc mà lại phụ dị dạ xì rộ biến mất thời gian cùng lúc nào tới hoa thời gian gần như hoàn toàn ăn khớp cái này cũng đại biểu cho Đã Đại từng Nhật Tử, rất thể tại Bản Long Nhi ngay này. Hồ Phu Shiro, lúc sẽ ra đại nhi tử, Phu ra Di có thể ngay tại lúc này. vương chấn khoa dù sao tiêu h à n g cũng tận lực điều tra qua nhưng không có phát hiện qua bất luận cái gì cùng vương chấn khoa có liên quan lịch sử tin tức vương chấn khoa phụ mẫu là ai không có chút nào ghi chép tiêu h à n g ngay từ đầu chỉ là coi là đây là cùng vương chấn khoa thân phận có quan hệ dù sao thân phận quân nhân ghi chép đều là bí mật rất khó điều tra đến hiện tại nhìn chỉ sợ không phải vương chấn khoa thân phận ghi chép là bí mật mà là vương chấn khoa thân phận ghi chép căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng sớm đã bị vương chấn khoa sớm xóa đi dù sao tại nhật bản đều rất khó tìm đến phú di thân phận của dạ xí r ổ tại hoa hạ quốc như thế nào tìm đem phú di dạ xí、si、r ổ ảnh chụp lấy ra ta nhìn xem tiêu hàng ngưng lông mày nói trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hãi lãng nhưng là tại không xác thực nhận sự tình tình hưng dưới hắn cũng còn không nóng nảy cảm giác đối phương nói liền là thật đây là chúng ta sớm in ra ảnh chụp mặc dù là đen trắng nhưng xác nhận nó bộ dáng cùng vương chấn trưởng khoa giống nhau như lúc đồng thời không phải v i khó chu bình a d u cười nói nói chuyện hắn gấp vội cung kính đem ảnh đen trắng đưa đi lên tiêu hàng đón lấy ảnh chụp nhìn tỉ mỉ đích sắc không có kém phu dị dạ x i、si、rô vương trấn khoa giải quả thực gần như giống nhau như lúc có như vậy mảy may khác biệt có thể nói cũng là t u ế nguyện khác biệt nếu như chỉ là những chứng cớ này rất khó vặn ngã vương trấn khoa vương trấn khoa có thể có một vạn loại biện pháp phủ nhận cái này ảnh chụp là giả tiêu hàng thở dài nếu như chỉ có cái này ảnh chụp căn bản không đủ vương trấn khoa người này thế nhưng là rất già h ạ n trừ phi chứng cứ vô cùng xác thực phạm là có một tơ một hào sơ hở cho đối phương vậy liền không phải chứng cứ mà là đánh rắn đ ộ n cỏ còn có cái này chu bình lại lấy ra một tờ anh chụp đây là cái gì tiêu hàng nghi ngờ hỏi chu bình cười đ ì n h nói đây là phụ gì dạ xỉ dô đệ đệ anh chụp ta điều tra qua cùng vương c h ấ n khoa tại hoa hạ quốc đệ đệ anh chụp giống nhau như lúc tiêu hàng đống dưng s ữ n g sở vội vàng cầm xuống ả n h chụp tỉ mỉ nhìn thoáng qua vậy mà là thật cái này phụ gì dạ xỉ dô đệ đệ tiếp xúc với hắn qua lại giết vương trấn khoa đệ đệ cái kia vương mập mạp giống nhau như lúc nếu như nói bức ảnh đầu tiên có thể nói là t r ư n g hợp như vậy cái này tầm thứ hai đâu thật không nghĩ tới tiêu hàng nắm đấm nắm chặt cái này vương chấn khoa vậy mà là nhật bản người khó có thể tin cái này vương chấn khoa vậy mà có thể lấy một cái thân phận của người nhật bản chui vào hoa hạ quốc lại hôn cho tới bây giờ c h ứ c vị quá điên cuồng nếu như tin tức này thả ra chỉ sợ toàn bộ quân khu đều phải nhấc lên một trận sóng gió hắn hiện tại nhất thời cũng bừng tỉnh đại ngộ trách không được trách không được khô lâu quân đoàn nơi phát nguyên là nhật bản hắn ngay từ đầu còn rất hiếu kỳ vương chấn khoa thân là khô lâu quân đoàn thủ lĩnh người tại hoa hạ quốc là như thế nào làm được đem khô lâu quân đoàn nơi phát nguyên xây dựng ở nhật bản dù sao hai quốc gia mạng lưới quan hệ khác biệt rất khó làm được loại này một tay che trời sự tình nhưng là vương trấn khoa làm được hắn là nhật bản người đã từng long h ổ sẽ g i ả lớn phù d ì văn xuyên nhi t ử phụ dị dạ xí rộ có thể làm đến loại chuyện này cũng không phải là kỳ quái thậm chí hiện tại khô lâu quân đoàn rất có thể chính là long h ổ sẽ tiền h thân long h ổ sẽ sửa cách vì khô lâu quân đoàn khả năng cũng là vương trấn khoa mạc đại g i tâm bước đầu tiên ta minh bạch tiêu hàng nắm bắt cái này hai tấm hình vẹn vẹn cái này hai tấm hình đủ để cho vương trấn khoa lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục kia thật là quá tốt chu bình cùng lưu tân an nhìn thấy tiêu hàng hài lòng trong lúc nhất thời thở phào nhẹ nhõm dương tuyết khoe miệng nít lên t ố t các ngươi làm không tệ quản g ra mang lấy hai người bọn họ lấy tiền đi thôi ta hy vọng các ngươi có thể đem sự tình hôm nay giữ bí mật vương trấn khoa là nhật bản người sự tình cũng thành thành thật thật nuốt tại trong bụng nếu không mạng nhỏ mình khó giữ được cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi là là hai người chúng ta minh bạch cái này lưu tân an cùng chu bình bị hù cái chán đại hãn chạy r ò n g tiêu hàng đối này dợ khóc dợ cười cũng không có còn nhiều rất nhanh lão quản gia dẫn hai người đi lấy tiền mà dương tuyết thì là bắt chéo hai chân thế nào có phải là giúp ngươi đ ạ i ân ngươi muốn thưởng ta thế nào ngươi muốn cái gì ban thưởng tiêu hàng không trả lời mà hỏi lại dương tuyết cười nhẹ nhàng trong ánh mắt tràn đầy m ý, ngươi cảm thấy ta muốn ban thưởng gì đâu chương bảy trăm bảy mươi lăm đòn sát thủ tới tay tiêu hàng luôn cảm thấy dương tuyết nói lời rất mập mờ làm sao cái m ậ mờ pháp nữ nhân này mặt ngoài nói l ờ i là không có bất cứ vấn đề gì nhưng là nàng sẽ để cho ngươi cảm thấy miên man bất định để ngươi cảm thấy nàng giống như là ám chỉ ngươi cái gì mà trên thực tế nàng đến tột cùng có hay không ám chỉ ngươi cái gì ai cũng không biết nhưng tiêu hàng biết nữ nhân này là không làm thiếu loại chuyện này từ trước kia dương tuyết liền thích nói loại này mang theo ám chỉ hương vị cho nên hắn hiện tại đã không dễ dàng như vậy mắc l ử a nghĩ lắc lư hắn cũng không dễ dàng nghĩ đến nơi này tiêu hàng trận trắng mắt ta không đoán ra được dương tuyết bật cười đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ nàng lúc đầu muốn quen thuộc đùa d ỡ n một chút tiêu hàng ai biết hiện tại tiêu hàng trở nên thông minh nhiều vậy mà không dễ dàng như vậy m ắ t lửa nghĩ đến nơi này khoe miệng nàng n í t lên hiện tại trong phòng này không có bất kỳ ai nha tiêu hàng cảm thấy mình từ trước đến nay là rất bình tĩnh thế nhưng là biết rất rõ ràng đối phương đang đùa d ỡ n mình hắn vẫn có chút nhịn không được mặt đỏ nhịp tim hơn nữa còn thật đừng nói lao quản g i a kia chính là có ánh mắt dẫn lưu tân an cùng chu bình đi lấy tiền nói cái gì cũng sẽ không lại trở về hồi báo một chút hiện tại trong phòng này trống g i n g chỉ có hai người bọn họ vừa nghĩ đến đây tiêu hàng nhìn c h ầ m c h ầ m dương tuyết nhìn một hồi dương tuyết một đôi mắt to cũng không ý kỵ tí nào nhìn xem hắn dương tuyết sâu kín nói ra ta hiện tại là cái rất đói khát nữ nhân tiêu hàng một mặt xấu hổ cái này quá rõ ràng đi rõ ràng rõ ràng liền đối dương tuyết cũng sẽ không giống cái hoàng hoa đại khuê nữ một dạng chơi g i ả mồm nàng một thanh nhảy dựng lên như là như bạch tuộc h nhảy tại tiêu hàng trên thân ngươi là của ta chờ một chút biệt thự này bên trong người hầu của ngươi nhiều lắm tiêu hàng ngưng lông mày nói mà lại thanh âm của ngươi lớn như vậy liền không sợ bị người khác nghe tới dương tuyết nghe đến nơi này cười duyên gây người tâm động nhỏ nóng người một chút ta cũng sẽ không lên tiếng làm sao đầu góc n g ư ờ i bên trong nghĩ cái gì còn muốn ở chỗ này liền lớn nóng người một chút đối với tiêu hàng mà nói có cái này hai tấm hình liền tương đương với có hai tấm đòn sát thủ trong tay hắn hiện tại mới xem như có đối phó vương chấn khoa lực lượng nắm bắt cái này hai tấm hình liền phảng phất nắm bắt vương chấn khoa đôi cáo đồng dạng để người cảm thấy trong lòng rất an tâm dù sao lấy hướng đối phó vương chấn khoa toàn bộ đều là vương chấn khoa từ một nơi bí mật gần đó hắn ở ngoài sáng vì vậy vương chấn khoa muốn làm hắn có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn nhưng hắn muốn đối phó vương trấn khoa lại là trước mắt một đ à n đen hoàn toàn không biết muốn dùng thủ đoạn gì đi đối phó cứ như vậy cố nhiên hắn chiêu binh mãi mã vẫn tình thế bất lợi nếu không phải mạc hải phong thông minh tuyệt đình hắn chỉ sợ sớm đã tại vương trấn khoa trong tay nhiều lần bị thiệt lớn hiện tại có lá bài t ẩ y này trong lòng của hắn đã sớm không kịp chờ đợi đi tìm mạc hải phong thương lượng đối sách đương nhiên trước đó hắn cùng dương tuyết tự nhiên phải xử lý một ít chuyện riêng hai người một phen tiểu biệt miễn không được thân mật một hồi bất quá bởi vì là không gian có hạn nhỏ nóng người một chút là được lớn thân mật hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình dù sao dương tuyết nữ nhân này tại thân mật thời điểm sẽ lộ vẻ không cách nào k h ô n g chế trạng thái của mình lấy dẫn đến một khi thân mật sợ là cả ngôi biệt thự đều không có cách nào yên tĩnh đợi đến rời đi dương tuyết tụ biệt thự về sau tiêu hàng trực tiếp trở lại yến kinh mang theo kia hai tấm có thể xưng hắn đòn sát thủ ả n h trụ đi thẳng tới chu xâm phòng ca múa bên trong chu xâm phòng ca múa tiểu đệ từng cái đối với hắn tôn kính v ạ n phần nhìn thấy đều là cùng kính hô một tiếng hàng ca ngay sau đó liền chính là chu xâm mấy cái thiếp thân huynh đệ dẫn hắn lên lầu hàng ca ngay tới đúng lúc ta cái này nhưng chờ ngươi có một hồi ha ha ngươi nhìn hai người này lại s o kẻ mỗi ngày tại cái này cờ lần này điểm tâm cũng chưa ăn lạnh r ọ n g hạ đến giữa trưa làm ta cũng không biết làm sao bây giờ vạn nhất hai người này đói gầy há không hoàn toàn là trách nhiệm của ta nói đến đây chu xâm một mặt bất đắc dĩ đi đi một bên đừng chậm trễ lao g i ả ta đánh cờ t i ê n tính một điểm ta đang nghĩ ngợi bước kế tiếp đi như thế nào đâu lâm hướng dương gãi gãi đầu bất mặt nói ngươi lao đầu từ này chu xâm g ầ u dĩ không vui cái này khiến tiêu hàng một mặt xấu hổ tình hình này cùng chu sâm miêu tả ngược lại là không sai biệt nhiều bây giờ lâm hướng dương ngồi s ổ m trên ghế tư thế kia giống như là cái tên du thủ du thực tràn đầy vô lại ánh mắt hắn liền trực câu câu nhìn chằm chằm bàn cờ khi thì vào đầu bước hai khi thì đứng ngồi không yên bên cạnh hắn đ ồ ăn cũng là lạnh một ngụm bất động chu sâm thế nhưng là hủy khuất hai người này hoàn toàn làm ộ t một ngày sau tiết tấu căn bản không yên tĩnh hắn hiện tại ngay cả sen vào phần đều không còn thậm chí nói nhiều một câu còn phải bị lâm hướng dương măng cái cầu hết lâm đầu lâm hướng dương không có tố chất hắn chẳng lẽ cũng không có tố chất tiêu hàng ngược lại là mặt mũi tràn đầy ngoài ý mớn bởi vì không khó coi ra mạc hải phong trong thần sắc tràn ngập nghiêm túc có thể nhìn ra được lâm hướng dương kỳ nghệ đã đủ để cho mạc hải phong dùng trịnh trọng biểu lộ cùng tiêu chuẩn đi đối đãi hai người một già một trẻ ngược lại là kỳ phùng địch thủ liền ngay cả mình tới hai người đều là hờ hững tâm tư toàn thả đang đánh cờ bên trên mà cái này cờ vây vốn chính là một chút hơn nửa ngày trò chơi thường thường một cái suy nghĩ có thể muốn thật lâu chu s â m làm tính nôn nóng rất khó chịu được tính tình đi nhìn những n à y cùng chơi những thứ này mà tiêu hàng cũng có chút rợ khóc giờ cười cảm thấy mình thấy đích ế n c h n không phải thời điểm. Hai người này vạn nhất tổng thể hạ đến ban đêm, mình h phải thời Hai thể hạ là điểm. đêm, ẳ n đến ban đêm. Sớm biết như thế, còn không bằng đáp ứng Dương、tuyết、còn cái chỗ ngồi thân mật đề nghị. g phải phải đáp hơi thế, chỗ Đích lợi biết cái là một đêm. Sớm mật Tuyết đề xác dương tuyết cùng hắn thân mật một hồi liền đề nghị đổi chỗ thân mật không qua vận khí của hắn tựa hồ đồng thời không có kém như vậy như trong tưởng tượng k i ê u ý xấu vừa dứt hạ lâm hướng dương chính là ai nha một tiếng vỗ mạnh đầu ngao ngao q u á t to lên tại sao có thể như vậy lại là một nước cờ sai ta tân tân khổ khổ nghĩ lâu như vậy làm sao vẫn là sai cái này khiến tiêu hàng lông mày nhớ lên cùng chu xâm nhìn nhau cười vui vẻ xem ra kết quả là ra lâm hướng dương ảo não thua đến con bà nó cái chân lão tử lại thua thật là khiến người ta nổi giận lâu như vậy ngay cả một bàn cũng không thắng qua mặc hải phong ngược lại là cảm xúc tăng vọt không ít hắn ôn hòa nói lão ra t ử đánh cờ vẫn là nóng vội một chút ngươi không nóng lỏng nước cờ này làm sao có thể nhìn kém không được không được lần nữa tới lần nữa tới lâm hướng dương nói thầm hiển nhiên không phục lắm nói cái gì phải thắng mặc hải phong một thanh mới được mặc hải phong cũng sẽ không giống là lâm hướng dương dạng này một chơi cái gì đều mặc kệ không hỏi hắn đã sớm chú ý tới tiêu hàng đến h ò a ái dễ gần nói lao gia tử vẫn là trước tiên đem đánh cờ sự t ì n h để ở m ỗ i bên đi tiêu hàng đến nên là có chút tương đối chuyện quan trọng người đ o á n không sai ta lần này đến đúng là có một chút chuyện quan trọng tiêu hàng đánh vác lấy tay chương bảy trăm bảy mươi sáu nhằm vào kế sách lâm hướng dương bởi vì đánh cờ thua trận mà giàu dĩ không vui nơi nào sẽ quản tiêu hàng trong m i ệ n g trọng yếu sự t ì n h trong mắt hắn trời đất bao la đánh cờ lớn nhất hắn đôi đánh cờ yêu quý sớm đã nhưng tàu hòa nhập ma ai cũng đừng hòng ngăn cản hắn đối đánh cờ yêu quý l ã o già này đừng nhìn cao tuổi rồi hơi có chút ngoan đồng t ư thái nói trắng ra điểm thật đúng là già mà không kính một điểm cao thủ phong phạm đều không có ngược lại là mạc hải phong tuổi tắc không nhiều lắm nhưng cả người đều lộ vẻ lão thành hắn nghe tới trọng yếu hai chữ này tự nhiên không dám mở ậ mở, mở miệng nói ra xảy ra chuyện gì nhìn ngươi biểu lộ rất là không tệ nghĩ đến hẳn là một chút đối với chúng ta có lợi tin tức ha ha chuyện gì đều không gạt được ngươi tiêu hàng trong lòng thống khoái rứt hắn xuất g a chu bình cùng lưu tân an cho hình của hắn nói ra đích thật là đối tại chúng ta mười phần có lợi tin tức ba người các ngươi nhìn xem cái này hai tấm ảnh đen t r ắ n g đi cái này hai tấm hình là cái gì chu s â m một mặt mơ hồ lâm hướng dương cũng lên nhìn nhưng hoàn toàn không có coi ra gì chỉ có mạc hải phong tinh tế nhìn thoáng qua lập tức nói ra cái này hai tấm hình là vương chấn khoa cùng đệ đệ vương mập mạp lúc còn trẻ đối với vương chấn khoa cùng đệ đệ hắn đều đặc biệt điều tra qua cho nên mặc dù vương chấn khoa đệ đệ bị tiêu hàng giết hắn vẫn biết vương chấn khoa đệ đệ hình dạng thế nào lại thêm bản thân hắn liền có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh nhìn một chút liền biết hai người này đến tột cùng là ai đích xác bất quá hai người kia tại lúc còn trẻ còn có một cái tên khác tiêu hàng miết miệng cười nói nói như thế nào mạc hải phong sợ lên c ằ m cái này cùng vương chấn khoa gần như giống nhau như lúc nam tử gọi phù g ì dạ xì rô tiêu hàng ngữ khi đột nhiên trở nên cứng rắn nghe đến nơi này mạc hải phong híp mắt lại lấy trí tuệ của hắn kỳ thật chỉ cần tiêu hàng dạng này đôi câu vài lời liền có thể suy đoán thậm chí kết luận rất nhiều chuyện mà bây giờ tiêu hàng nói những lời này đã đủ để hắn đánh giá ra một ít chuyện ra bất quá chu xâm tựu i bất cùng hắn một mặt mê mang nói phụ di dạ xì rồ phụ di dạ xì rồ cùng vương trấn khoa là quan hệ như thế nào hai người làm sao giải như vậy giống nhau ý của ngươi là nói cái này phụ di dạ xì rồ chính là vương trấn khoa mạc hải phong ngưng trọng nói tiêu hàng không cần nghĩ ngợi giảng đạo thật là như thế phụ di dạ xì rồ chính là vương trấn khoa vương trấn khoa chính là phụ di dạ xì rồ có ý tứ cái này vương trấn khoa vậy mà là cái người nhật bản mạc hải phong khoe miệng n í t lên nếu như đây là sự thật như vậy vương trấn khoa có một bình ăn bất quá dưới mắt mở ra cái này hai tấm hình chị cần lai lịch là chân thật mà cũng không phải là hư cấu chính là chứng cớ xác thực bất quá ta hiếu kỳ chính là ngươi là như thế nào biết được tin tức này tiêu h à n g biết mạc hải phong đang nghi ngờ cái gì tiếp xuống hắn đem đầu đôi sự t ì n h giảng cho mạc hải phong mạc hải phong đem những lời này một chữ không sót nghe vào trong thai ngay sau đó suy nghĩ sâu xa suy tính tới đến có ý tứ mặc dù là trong lúc vô tình đạt được chứng cứ bất quá rất hiển nhiên chứng cớ này có độ tin cậy đích xác rất cao ta cảm thấy chứng cớ này cũng không có vấn đề chu sâm c ò người phải phiền phức đi n mau cảm h cha một chút có quan hệ Nhật ó n tưởng quan g đi leo một có b thấy chứng c ứ này có thể vặn ngã vương c h ấ n khoa xác suất có bao nhiêu tiêu hàng hỏi kỳ thật trên lý luận đến nói chứng c ứ này xem như chứng c ứ xác thực cũng không tính được chứng c ứ xác thực mặc hải phong trầm trầm nói có ý tứ gì tiêu hàng mơ hồ mặc hải phong thở dài lập tức lắc đầu nói ra trong lịch sử sự tỉnh ai có thể nói rõ ràng như ngươi lời nói l o n g h ổ sẽ lịch sử đã bị chính phủ nhật bản lao đi coi như chuyện này làm lớn chuyện chính phủ nhật bản cũng sẽ không thừa nhận vẹn vẹn từ internet diễn đàn bên trên s i ê u tập đến ảnh trụ vương chấn khoa một mực phủ nhận là có người cố ý vu hoan hãm hại chúng ta cũng hoàn toàn vô kế khả thi không phải sao dù sao thời gian không thể một lần nữa quay lại đến vài thập niên trước ai cũng không biết l o n g h ổ sẽ có phải là thật hay không tồn tại có đạo lý tiêu hàng nghe đến nơi này vẻ mặt nghiêm túc bị m ặ c hải phong tiểu nói này tựa hồ vặn ngã vương chấn khoa cũng không phải là chuyện dễ dàng gì tiểu nói này vẹn vẹn dựa vào cái này hai tấm hình còn không cách nào vặn ngã vương trấn khoa vặn ngã tự nhiên có thể vặn ngã cái này hai tấm hình đã có phải là chứng cứ bên trong chứng cứ mặc hải phong lộ ra mỉm cười dù sao quân khu người lại không phải người ngu trung quốc tất nhiên có thể tìm ra hiểu một chút nhật bản cuối cùng lớn tuổi lão nhân đến lúc đó chỉ cần xác minh một chút phải chăng có phụ gì dạ xì dỗ cùng long hồ sẽ người như vậy coi như không có cách nào đem vương trấn khoa đưa vào chỗ chết ngươi cảm thấy quân khu sẽ còn nguyện ý để một cái hư hư thực, thực người nhật bản người tới đảm nhiệm quân khu tư lệnh vị trí này dù chỉ là một tia xác suất quân khu đều quả quyết sẽ không để cho vương trấn khoa tới làm cái này quân khu tư lệnh phong hiểm quá lớn tiêu hàng bừng tỉnh đại ngộ lập tức nói ra nếu thật là dạng này cái kia có thể đem vương trấn khoa cái này đỉnh mũ ô xa trước hái xuống không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất hiện tại ta tại suy nghĩ chính là như thế nào lợi dụng con đường đem tin tức này lan rộng ra ngoài làm sao đem tin tức công bố tại thế không ngươi nghĩ lệch rồi tại sao chúng ta phải công bố tại thế mạc hải phong mất vừa cười vừa nói công bố tại thế vương trấn khoa là sẽ người người kêu đánh nhưng điều kiện tiên quyết là tin tức này liên lụy quá lớn rất dễ dàng gây nên một mảnh khủng hoảng đến lúc đó vạn nhất vương chấn khoa có khác tay số đỏ lợi dụng phần này khủng hoảng lại làm văn chương ai cũng khó đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn tiêu hàng không khỏi hỏi t i ê u còn có còn lại thượng sách sao đương nhiên là có chúng ta không cần thiết đem tin tức này công bố tại thế bởi vì chúng ta trực tiếp có thể dùng cái này hai tấm hình đem vương chấn khoa đánh biện pháp đơn giản nhất chính là để bóng đen đi xử lý bóng đen cũng là quân khu người cầm cái này cái này hai tấm hình tìm vương chấn khoa thượng cấp đến lúc đó ai cũng không giữ được vương chấn khoa mặc hải phong nói đến đây n ữ khí lạnh lẽo bóng đen tiêu hàng vỗ đầu một cái ta xác thực nghĩ lệnh rồi cái này ảnh chụp giao cho bóng đen xử lý tốt nhất ta hết lần này tới lần khác nghĩ đến làm sao công bố tại thế đi nhắc tới cũng là giao cho bóng đen xử lý bóng đen cùng là quân khu người chỉ cần có chứng cứ tự nhiên có một vạn loại biện pháp có thể đánh vương trần khoa ngược lại là công bố tại thế loại biện pháp này liền ngu xuẩn nhiều rất dễ dàng liền gây nên như là mạc hải phong lời nói khủng hoảng cùng dối loạn nghĩ đến nơi này tiêu hàng trong lòng cũng có bài bản ta minh mạch cái này ảnh chụp ta sẽ việc này không nên chậm trễ lập tức giao cho bóng đen để bọn hắn hỗ trợ xử lý như thế tốt lắm mặc hải phong gật đầu một cái tiêu hàng thì là tâm tình thư sướng bất quá rất nhanh hắn chính là nắm đấm nắm chặt t h ầ n s ắ c lạnh lùng nói ra vương trấn khoa tử k ỳ của ngươi không xa cha mẹ ta thủ ta cũng chắc chắn để ngươi nợ máu trả bằng máu nghĩ đến nơi này hắn tại phòng ca múa lưu không bao lâu chính là lập tức tiến về bóng đen chương bảy t r ư ơ i bảy trà này có độc cùng lúc đó hoa hương châu đau ca o hứa yên hồng ngày gần đây qua gió êm sóng lặng thời gian giống như quá khứ chỉ bất quá nhiều một cái mới bảo tiêu tô z thông qua khoảng thời gian này hứa yên hồng đối tô z cũng h i ể u chút đỉnh đó chính là gia hỏa này là chân chính tham tiền hoàn toàn một cái thấy tiền sáng mắt chủ bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn dùng tại tô z trên thân hoàn toàn không quyết đại bất quá gia hỏa này là cái chân chính lợi hại chủ đ o á n chừng muốn để hắn chết cũng không dễ dàng tiền phương diện sự t ì n h hứa yên hồng tự nhiên sẽ không để lối thoát thỏa mãn tô z mặc dù nói khoảng thời gian này nàng chưa từng gặp qua cái gì nguy hiểm nhưng không dám hứa chắc nàng về sau sẽ, sẽ không gặp phải đơn không nói tiêu hàng cái này đường re sự tỉnh coi như không có tiêu hàng sự t ì n h nàng cũng sẽ mang theo trong người rất nhiều bảo tiêu t i ế n kinh muốn hại nàng người thực tại không phải số ít có tô z hoàn toàn nhiều hơn mấy phần bảo hộ mà tin tức tốt chính là tô z là cái mười phần phụ trách bảo tiêu không làm bảo tiêu thì thôi chờ lên làm bảo tiêu tô z chi cân nhắc chu toàn thậm chí còn tại tiêu hàng phía trên dù sao tiêu hàng cái này bảo tiêu là nghiệp dư mà hứa yên hồng nhìn thấy tô z là cái mười phần chuyên nghiệp hoàn toàn đem mọi chuyện đều cân nhắc đến kín không kẽ hở bảo tiêu tô mẫn lúc này mang trà nước tới mỉm cười nói tô z tiên sinh mời uống trà về phần tiền lương ta đã phân p h ó đánh vào ngài thẻ bên trên tin tưởng hiện tại ngươi đã thu được tô z cũng không có công phu uống t r à vội vàng lấy điện thoại di động ra xác nhận một chút phát hiện cái kia liên tục mấy cái số không số lượng con mắt đều sáng hắn không chế không nổi nụ cười của mình vội v à n g nói hứa tiểu thư thật sự là xuất thủ xa xỉ kỳ thật ta vẫn là đề nghị những n à y cửa sổ thủy tinh lại dày thêm một chút tốt nhất mua một chút tiến mua chống đạn cửa sổ mà lại nhất định phải có đầy đủ độ dày mới có thể bằng không mà nói chưa hẳn có thể cam đoan trăm phần trăm an toàn hứa yên hồng đồng thời không ghét tô z loại người này bởi vì đối phương là loại kia lấy tiền làm việc người nàng thích cùng lấy tiền làm việc người hợp tác mà lại đây là tiêu hàng giới thiệu người nghĩ đến nơi này nàng ôn hòa nói tô z tiên sinh nói tới chống đạn cửa sổ ta đã đặt hàng đồng thời yêu cầu ngài cần thiết cầu độ dày bất quá ta cảm thấy như bây giờ chống đạn cửa sổ đã là trước mắt trong nước tốt nhất chất liệu chế tác chẳng lẽ còn không cách nào cam đoan an toàn sao loại này cửa sổ đích sắc có thể tới một mức độ nào đó cam đoan an toàn của ngài nhưng là theo ta được biết nước ngoài có một chút uy lực cực mạnh đạn vẫn có thể dễ như chở bàn tay xuyên qua ngài loại này chống đạn cửa sổ t ô z trầm rãi nói ta đã đáp ứng tiêu hàng tiên sinh bảo hộ ngài liền sẽ tuyệt đối đem nhân sinh cuộc sống của ngài an toàn đặt ở vị thứ nhất hứa yên hồng rất rõ ràng t ô z trách nhiệm t ô z tại đảm nhiệm bảo tiêu chức vụ ngày đầu tiên lên liền lập tức đem phòng làm việc của hắn cùng toàn bộ công ty đều điều tra một bên sau đó mình phát h ỏ a một phần địa đồ đồng thời ở phía trên vẽ lên vòng vòng vòng vòng địa phương đại biểu cho nơi nào là sát thủ khả năng chạy vào địa phương để hắn cho số lượng nhất định nhân thủ đi nhìn xem trừ cái đó ra hắn còn sẽ bất luận cái gì có khả năng tồn tại mini km ra địa phương đều lục soát một vòng chỉ tới không có phát hiện cái gì thời đ i ể m phương mới dừng lại động tác lại về sau chính là cùng loại với loại này chống đạn cửa sổ hứa yên hồng cảm thấy mình đặt hàng chống đạn cửa sổ đã đủ dán chắc nhưng rất hiển nhiên vẫn không thể nào đạt tới tô rét yêu cầu kỳ thật ta cảm thấy ta gần nhất nguy hiểm hẳn là bị tù binh mà cũng không phải là bị người khác giết những người kia hẳn là không đến mức dùng kiếng chống đạn vào tay đi hứa yên hồng tự hỏi nói không không không mặc dù nói những người kia có thể sẽ không giết hứa yên hồng tiểu thư ngài nhiều nhất sẽ chỉ lợi dụng hứa yên hồng tiểu thư uy hiếp tiêu hàng tiên sinh nhưng là ngài phải biết Đạn l tôi z,、so、người người Tô z thở tốc dài nói như thế nào đây trên thế giới này có loại phi thường am hiểu nghịch súng cao thủ loại cao thủ này giấu kín tại sao lưng ngươi nổ súng thậm chí liền ngay cả ta đều không phát hiện được loại cao thủ này đúng vậy sát thực tồn tại bởi vì những loại người này lấy thương l ĩ n h ngộ không có kẽ hở hắn đã từng gặp được một lần cao thủ như vậy dù chỉ là mới vào không có kẽ hở loại cao thủ này cũng có được cực kỳ thực lực đáng sợ hắn ở sau lưng đánh lén ngươi ngươi không cảm giác được không giống như là còn lại dùng súng người tối thiểu nhất sau lưng của hắn nhắm c h u ẩ ngươi n ngươi có thể sớm phát r i á được tô z hiện tại lo lắng nhất chính là điểm này cho nên cái này kiếm chống đạn hắn mới tận lực yêu cầu kỳ thật hắn cân nhắc như vậy chu toàn cũng không phải trước kia hắn làm qua bảo tiêu mà là hắn làm mấy chục năm sát thủ một sát thủ chuyển chức trở thành bảo tiêu như vậy hắn sẽ so với bất kỳ một cái nào bảo tiêu đều có ưu tú vì cái gì bởi vì hắn so bảo tiêu rõ ràng hơn sát thủ sẽ từ cái gì thời gian độc thủ địa phương nào độc thủ dùng phương thức gì v v tô z làm mấy chục năm sát thủ kinh nghiệm quá phong phú đây cũng là hắn có thể đem bất kỳ chỗ nào đều đ ề phòng đến kín không kẽ hở nguyên nhân tô z tiên sinh cân nhắc thật chu toàn hứa yên hồng tràn đầy cảm kích cảm kích tiêu hàng cũng cảm kích tô z kia là đương nhiên ta hiện tại chuyện quan trọng nhất liền là bảo vệ tốt hứa tiểu t h ư ngài Ta đã đã á hứa, hứa yên hồng t bình tĩnh nói cái này nhân viên đem nước trả để lên bàn lập tức không cần phải nhiều lời nữa dự định rời đi hứa yên hồng cũng không có gì để phòng ý tứ nàng bình đối nước trả yêu cầu rất cao Bình、thường trong công ty sẽ để người khác chuyên môn dựa theo yêu cầu của mình pha t r à bây giờ nước trà đến nàng cũng bưng lên nước trà dự định nhấm n h á p một n g ụ m bất quá suy nghĩ còn không rơi xuống tô Z é t vội và ngăn lại hứa tiểu thư ta cần nhìn một chút trà này hứa yên hồng n g à người n sau đó nói được rồi tô Z é t đón lấy nước trà tinh tế nhìn thoáng qua sau đó lại khoảng cách gần hết hà tựa hồ vẫn không yên lòng từ trong quần áo móc ra một tờ giấy trắng bỏ vào trong nước trà chấm chấm khi giấy trắng thẩm thấu nước trà màu sắc ra về sau tô rét biểu lộ mới có chỗ chuyển biến bất quá hắn cái này chuyển biến lộ vẻ có chút ngưng trọng d â y trắng màu sắc không đúng nước trà này có độc chương bảy trăm bảy mươi tám độc nơi phát ra đối với tô z mà nói phân biệt độc loại vật này có rất nhiều loại biện pháp mà biện pháp đơn giản nhất chính là lợi dụng d â y trắng cơ hồ tất cả kịch độc đều sẽ mang theo các loại màu sắc d â y trắng một ngâm lập tức hiện ra nguyên hình trừ phi là vô sắc vô vị độc dùng d â y trắng mới không cách nào thăm dò ra cái gì nhưng là trên đời này vô sắc vô, vị kịch độc có bao nhiêu? vô sắc vô vị độc là rất thưa thớt cho dù có cũng rất ít sẽ có người lấy ra đ ộ dù cái n vô vô à không không gì có độc tô mẫn chừng lớn hai mắt hứa yên hùng cũng thân sắc khẽ biến đối với tô z khảo thí ra kết quả rất là ngoài ý mến dừng lại đi tô z lạnh giọng nói kia đưa nước trà nhân viên cả người đều nốc hắn một mặt choáng vắng nói nước trà này có độc không không có khả năng Sa pha trà t r quá ì nhìn bên trong, nguyên vật liệu đều là trải qua nhiều bước nguyên trong, nhiều không có khả năng có Đây tuyệt đối là... hoan uổng, tuyệt đối là... hoan uổng. n vật trải xét duyệt, tuyệt tuyệt liệu đều qua Đây là là là đối đối độc. khả h có có xem nhân viên một mặt dáng vẻ vô tội tô mẫn cũng có chút không cách nào phán đoán sự tình sự thật dù sao cái này nhân viên tại hoa hương châu đào cao ốc xác thực làm thời gian rất lâu tư lịch thậm chí so với nàng đều lão nếu như nói đối phương có nghĩ mưu hại hứa yên hồng suy nghĩ xác suất thực tế là không cao tô z tiên t sinh ngươi xác định trà này là có độc sao hứa yên hồng không khỏi hỏi kia nhân viên tràn đầy khẩn trương hắn vội và nói ta thể với trời ta tuyệt đối không có hạ độc tô z thì là nắm lấy g i ấ y trắng không nóng không độ nói ta chỉ tin tưởng ta khảo nghiệm của mình thành quả cái này g i ấ y trắng n g â m tại trong nước trà sau ra màu sắc các ngươi cũng nhìn thấy một bên lục một bên tử ta nghĩ dạng này vết tích nên không cần ta nói thêm cái gì nước trà cho dù có màu sắc cũng là đơn nhất mà lại bình thường nước trà là không có màu sắc tin tưởng những này mấy vị hẳn là s o ta rõ ràng hơn nghe đến nơi này hứa yên hồng cùng tô mẫn cũng không có cách nào cãi lại tây trang này nhân viên có thể nói là triệt để gấp hắn trợn mắt hốc mồm nước mắt đều nôn chảy xuống ta thật không có phóng độc tô mẫn hàm răng k h é cắn nếu như ngươi không có phóng độc chứng cớ này vô cùng xác thực ngươi lại thế nào nói ta nhân viên có loại hết đường chối c á i hương vị nhưng hắn thật không có phóng độc tô z nhìn thật sâu tây trang này nhân viên một chút lấy hắn đối nhân tín h h i ể u rõ chỉ là nhìn một chút ánh mắt của người khác liền biết người kia đến tột cùng phải chăng có đang nói láo tây trang này nhân viên xác thực không có nói láo dấu hiệu h i ệ n nhiên lần này đ ộ c kẻ đầu têu i cũng không phải là hắn nghĩ đến nơi này tô z trầm trầm nói hạ độc không phải hắn hắn có thể là bị người lợi dụng tôi z tiên sinh chỉ g i á o cho hứa yên hồng lông mày n h u lên tôi z trầm rãi nói ra đơn giản điểm tới nói hắn tại pha t r à thời điểm còn có những người k h á c tại không chỉ có ta một người âu phục nhân viên như nói thật nói đương nhiên độc này cũng tuyệt đối không phải t a h ạ cuối cùng là chuyện gì xảy ra hứa yên hồng càng ngưng trọng thêm phải biết nàng vừa rồi có thể nói là cùng tử thần chỉ có kém một đường nếu là thật sự không có tôi z ở bên cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn kiểm tra hạ độc nàng chẳng phải là đã trúng độc rồi tô z đồng thời không có gấp nói chuyện mà là nhìn xem g i ấ y trắng tự quan sát kỹ một hồi lâu mới nói độc này cũng không phải là cái gì trí mạng độc mà là một loại có thể để người tình trạng kiệt sức toàn thân vô lực kịch độc nghĩ đến là có người định dùng độc này để ngươi triệt để đánh mất năng lực hành động sau đó bắt ngươi nói như vậy những này động thủ người mục đích là dự định bằng vào ta uy hiếp tiêu hàng hứa yên hồng nhiều thông minh đôi câu vài lời liền đánh giá ra một chút kết luận hơn phân nửa là như thế ngươi t i ể u ra hỏa muốn chứng minh trong sạch của mình mang ta đi ngươi pha trà địa phương ta nhìn một chút từ sẽ chứng minh ngươi là có hay không là trong sạch tô z giảng đạo ta hiện tại liền dẫn ngươi đi cái này nhân viên vội vàng vô cùng hắn cay ngay không sợ chết đứng cũng là không sợ tô z có thể nói xấu hắn nhưng cuối cùng hắn nhất định phải chứng minh mình là vô tội đảo mắt công phu cái này nhân viên liền đem tô z cùng hứa yên hồng cùng một chỗ đưa đến nó pha trà địa phương mặc dù chỉ là một cái đơn giản pha trà p h o n g ốc, nhưng nhìn một cái có đại lượng máy móc vận hành cái này máy móc vận hành sẽ có đại lượng nước trà vật liệu từng lần một loại bỏ kiếm c h ắ p bởi vì hứa yên hồng tính mệnh liên quan đến lấy toàn bộ hứa ra cho nên không ai dám tại những này chỉnh tự bên trên chủ quan bất quá cho dù là loại này nghiêm mật c r ì n h tự lại còn là gây ra rủi ro máy móc trung quy là máy móc ca tô dép chống gậy chống tại cái này pha trà gian phòng bên trong cẩn thận nhìn thoáng qua tôi z tiên sinh có ý tứ là có một chút độc máy móc là không có cách nào kiểm tra ra tôi m u n hỏi không máy móc kiểm tra độc năng lực cũng không thể phủ nhận bất quá máy móc tồn tại quá mức để người ỉ lại thậm chí rất nhiều người cảm thấy chỉ cần máy móc kiểm tra không có vấn đề liền căn bản là không có vấn đề gì trên thực tế máy móc cũng là người nghiên cứu ra đến người ỉ lại với mình nghiên cứu ra đến độ vật thật đúng là một loại t r â m trọng tôi z suy cười một tiếng lộ vẻ rất là khinh thường thế nhưng là tôi z hạ tiên sinh cũng nói cái này máy móc đo độc năng lực không thể phủ nhận vậy cái này độc là thế nào tồn tại hứa yên hồng chăm mối vẫn không có cách giải tô Z é t đánh giá chung quanh một chút có các ngươi nhìn nóc nhà trần nhà hứa yên hồng vô ý thức lần đầu trần nhà giống như không có gì không nhìn kỹ một chút n ử a trái bộ phận ở giữa nhất có một cái vô cùng nhỏ bé lỗ kim tô Z é t khỏe miệng nít h lên hết thảy cũng đều là xuất từ những thứ này lỗ kim tô mẫn cùng hứa yên hồng còn có kia nhân viên cẩn thận nhìn t h o á n g qua phát hiện cái này trên trần nhà xác thực có một cái nhỏ bé lỗ kim mắt thường có thể nói là nhỏ bé không thể nhận ra lỗ kim cái này đây là có chuyện gì kia pha trà nhân viên cũng phát hiện cái này l ô kim hai mắt t r ừ n g tròn c h ư a tô mẫn thì là tràn ngập kinh ngạc hỏi tô z tiên sinh cái này l ô kim cùng loại kịch đ ộ c này chẳng lẽ có cái gì liên lụy không thể sao có đương nhiên là có tô z chỉ chỉ l ô kim ngươi pha trà địa phương là ở đâu ở đây pha trà nhân viên chỉ chỉ phía trước cái b à n ta bình thường pha trà đều tại vị trí này cái b à n này chất liệu rất đặc biệt có trợ giúp ngâm ra nước t r à mùi thơm tô z nít miệng cười vậy liền đúng rồi chương bảy trăm bảy mươi chín vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội nơi nào đối rồi tôi vẫn cùng pha trả nhân viên một mặt kỳ quái chỉ có hứa yên hồng khoanh tay nhìn lên trước mặt một màn chấm tư không nói h i ệ n nhiên tại căn cứ trước mắt biết được manh mối phân tích đầu đuôi sự tình tô z thì là không nóng không v ộ i giải thích các ngươi có thể tử mạnh quan sát một chút cái này l ô kim vị trí vừa lúc cùng nó pha trả vị trí là song song tin tưởng ta nói đến đây các ngươi hẳn là có thể suy đoán ra một ít chuyện tô z bình tĩnh nói rất đạo lý đơn giản không phải sao có người tận lực quan sát ngươi pha trả vị trí vì vậy Chuyên môn tại cái cái chú nhà đánh một cái rất khó này trên môn trần người ngươi một kim. tại rất tới Tại bị ý lỗ pha trà thời h điểm, ắ nhân ở trên một tầng, lợi dụng cái này, lỗ kim điểm xuống đến một giọt tại trong nước trà. dụng này xuống đến nọc ngâm nước kim điểm độc, lợi lỗ cái i ngươi thời thời cái ngươi đến này chán nếu không, cần trà, khắc khắc chú ý đến cái này chán trà, nếu không, chỉ h ý vừa có p tâm, rất có thể tiến xem có nọc độc nhẹ viên à trà o trong nước c h tiết. Ta, pha trà i pha nhân v á khẩu không trả lời được hắn nơi nào có thể bảo chứng mình không phân tâm dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan mình thời thời khắc khắc chuyên chú tô mẫn trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại n ộ chỉ có hứa yên hồng biểu lộ ra khá là tỉnh táo h i ệ n nhiên đối với loại kết quả này đã thông qua trí tuệ của mình suy đoán ra mấy phần cái này cuối cùng là ai muốn hại tiểu thư tô mẫn hàm răng khét cắn rất là thống hận kia pha trà nhân viên cũng nắm đấm nắm chặt hận không thể lập tức đem phía sau màn thủ phạm cho bắt tới hắn kém chút liền bị cái này sát thủ cho vũ hãm hắn có thể so sánh tô mẫn hận nhiều đến tột cùng là ai muốn điều tra cũng không dễ d à n g a tô z lắc đầu hắn hiện tại cũng đau đầu việc này hắn cảm thấy mình phải nhắc nhở một chút tiêu hàng mặc dù nói có hắn bảo hộ hứa yên hồng có thể tránh thoát một kiếp nhưng chỉ cần có người nghĩ mưu hại hứa yên hồng cái này cuối cùng không phải lâu dài sự tình dù sao minh thương dễ tránh ám tiễn k h ó p h ò n g người cuối cùng sẽ có sơ s u ấ t thời điểm giống như là loại này hạ độc thủ đoạn toàn bộ hoa h ư n g châu đ á o cao ốc ngư long hô tạp hắn căn bản không có cơ hội đi điều tra ra đến cùng là ai hạ cái này độc luôn luôn phải nghĩ một chút kế sách tiêu hàng đồng thời không biết hứa yên hồng chuyện nơi đây tại có vương trấn khoa tay cầm về sau hắn lập tức ngựa không dừng vó chạy tới bóng đen dự định thông qua bóng đen cùng vương trấn khoa trực tiếp là bài Cùng Vương Trấn ngả Khoa bây à này i loại biết đợi l bao chuyện cũng hắn không sớm u lâu, qua. sau, Quân. hắn nhận Vương Khoa hồi、lâu. hiện tại có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không ảnh Thiên cũng Vương Trấn bóng đen về sau, lập tức liền liên lạc đến mỹ cùng Trần có cơ tức lạc về tại tự tới Đi lập â sẽ bỏ b Mỹ giờ trần thiên quân đang ngồi ở tiêu hàng đối diện mà mỹ ảnh thì là giúp hai người phân biệt rót một chén t r à lập tức đồng dạng ngồi tại tiêu hàng đối diện nhìn xem tiêu hàng ánh mắt tràn đầy ôn lu chỉ cảm thấy để người tràn ngập tấm áp ha ha tiêu hàng tiểu hữu nhiều ngày không gặp cả người lại thần thái sáng láng không y tá trần thiên quân cười văn nói còn chưa tới bóng đen trước đó liền nghe ngươi điện thoại nói có chuyện quan trọng tìm ta trao đổi không biết tiêu hàng tiền sinh có chuyện gì cần chúng ta bóng đen ra s ư ớ c trần lao k h á c h khí c ô n g hiến sức lực chưa nói tới bất quá ta xác thực có một ít chuyện cần trần lao hỗ trợ tiêu hàng nói đến đây ngữ khí trở nên nặng nề không ít trần thiên quân nhìn ra được tiêu hàng nghiêm túc tự nhiên cũng không dám mập mờ xem ra sự tình có phần làm trọng yếu tiêu hàng tiểu hữu tinh tế nói nghe một chút bóng đen này chính là tiêu hàng tiểu hữu nhà tiêu hàng tiểu hữu tuyệt đối không được khắc khí có chuyện gì cứ mở miệm chính là đã như vậy vậy ta cũng liền không dám m u m sự tình là như vậy tiêu hàng một chữ không sót đem có quan hệ vương trấn khoa là nhật bản người sự tình nói ra đầu đuôi sự tình chính là như vậy tiêu hàng chậm rãi nói ra cái này hai tấm hình các ngươi cũng nhìn xem đi đây cũng là vương trấn khoa cùng đệ đệ tại nhật bản lúc tuổi còn trẻ anh chụp mặc dù là đen trắng bất quá cũng không khó phân biệt ra được hai người này kỳ thật chính là vương trấn khoa huynh đệ trần thiên quân meo mắt lại tay nắm lấy anh chụp trong thần s ắ c tràn ngập nghiêm túc mặc dù quá trình không dài nhưng tiêu hàng lời nói lại là để trong lòng của h ắ n nhấc lên kinh đào hãi lãng mỹ ảnh đồng dạng là như thế cầm ảnh chụp suy nghĩ sâu xa không nói đường đường quân khu tư lệnh vậy mà là nhật bản người cái này mặc dù bọn hắn đều suy đoán ra cái này vương chấn khoa chỉ sợ không phải vật gì tốt nhưng cho dù vương chấn khoa lại hỏng chí ít bọn hắn còn có thể tiếp nhận bởi vì trong quân khu s á t thực tồn tại một chút sâu mọt đây là chuyện không cách nào tránh khỏi bất kỳ một cái nào cơ cấu tổ chức đều có sâu mọt cái này không cách nào tránh khỏi không phải bọn hắn bóng đen cũng không sẽ đặc biệt hình thành một cái cơ cấu nhưng là cái này sâu mọt cùng người nhật bản là hoàn toàn khác biệt quốc gia nào quân đội tổ chức sẽ để cho người nước ngoài đi lãnh đạo mà lại hôn đến cao như vậy vị trí k i ê u quả thực là lời nói vô căn cứ nhưng sự t h ậ t là vương trấn khoa đích xác làm được khó có thể tin trần thiên quân hít sâu một hơi thật rất khó tin tưởng cái này vương trấn khoa vậy mà là nhật bản người kỳ thật ta biết được tin tức này thời điểm biểu lộ cùng các ngươi cũng kém không nhiều ta cũng rất khó tin tưởng vương trấn khoa vậy mà là nhật bản người nhưng sự thật chính là như thế tiêu hàng thở dài trần thiên quân nhu nhu lông mày suy nghĩ sâu xa hồi lâu mới nói chuyện này ảnh hưởng rất lớn bất quá coi như ảnh hưởng lại lớn hắn một cái người nhật bản c ũ n ta ý nghĩ giống như trần lão bất quá bởi vì là quân đội sự tỉnh ta không có quyền nhúng tay cho nên trần lao minh bạch ta ý tứ cái này ảnh chụp chính là chứng cứ chứng cứ ta lấy ra cho nên hắn y v một cái người nhật bản nghĩ tại ta hoa hạ quốc làm một chút chuyện trộm gà trộm chó hừ nơi nào dễ dàng như vậy thật cảm thấy hoa hạ quốc không ai không thể đã như vậy ta cũng yên lòng tiêu hàng nhẹ gật đầu yên tâm không ít Hắn Thiên Trần quân là người, biết là, là đối phương phương chân chính nhân nghĩa. bình thường từ đầu đến cuối hòa ái dễ gần, nhưng đang nghe quân đúng cũng đến gần, đang tin tức này là lại là cái cuối tức ái đối Đây đầu từ dễ với ề sau, cũng khó có thể không chế tức không hồn khó thể hện. Đối v một người lính mà nói nước ngoài người vậy mà thâm nhập vào quân khu đảm nhiệm chức vị như vậy thực tế là xỉ đục hắn tin tưởng một khi vương c h ấ n khoa thân phận bại lộ như vậy đối phương tất nhiên biến thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh tồn tại hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội hắn chỉ cần chờ đợi trần thiên quân xử lý việc này là đủ hôm nay thực tế là bật quá mà lại thêm lên cá nhân trạng thái cũng rất kém cỏi chỉ có thể hái canh hy vọng ngày mai có thể mau chóng khôi phục trạng thái phi thường thật có lỗi chương bảy trăm tám mươi đại thế đã mất tiêu hàng hiện tại rất khó kềm chế sự hưng phấn của mình cảm xúc hôm nay giờ khắc này hắn thực tế là chờ quá lâu p h ù mẫu mối thủ không đội trời chung hắn hàng đêm đều nghĩ đến đem vương chấn khoa giết chết lấy tế cha mẹ mình trên trời có linh thiêng mà sự thực là vương chấn khoa thân là người nhật bản k h ô lâu quân đoàn thủ lĩnh việc ác bất tận làm sang làm bậy hắn không có không giết vương chấn khoa lý do bây giờ có cơ hội hắn hận không thể lập tức đem vương c h ấ n khoa giết chi cho thông khoái bất quá hắn biết rõ càng là đến lúc này càng là không thể xúc động bây giờ hết t h ả hết t h ả đều phải giao cho trần thiên quân đến xử lý thời gian s ó i mòn tiêu hàng vẫn chưa rời đi bóng đen chờ đợi lấy trần thiên quân kết quả xử lý có mị ảnh trợ giúp hắn có thể thời khắc biết được lấy trần thiên quân trước mắt xử lý quá trình cùng động tĩnh duy chỉ có để tiêu hàng cảm thấy xấu hổ chính là cùng với mị ảnh hắn sẽ rất không thích ứng hắn thực tế không thể thừa nhận đến từ mị ảnh ôn u bởi vì này sẽ để hắn cảm thấy rất kỳ quái mị ảnh vốn là một cái lạnh như băng tính tình đồng thời không tốt nữ nhân thế nhưng là nàng đối với mình như vậy thực tế là để người có chút không thể nào tiếp thu được cũng may mỹ ảnh mặc dù đối với mình ngoan ngoan phục tùng nhưng cuối cùng chính sự trọng yếu trần thiên quân động tĩnh nàng sẽ ngay lập tức giảng cho mình nghe có thể nhìn ra được trần thiên quân đối với việc này phá lệ đệ bụng tại mình đem đầu đuôi sự tình nói ra ngay lập tức trần thiên quân liền lập tức bắt đầu đi xử lý việc này d u n g mỹ ảnh đến nói cái này vương chấn khoa mạng lưới quan hệ mười phần đáng sợ coi như đem việc này đi lên báo cũng phải cẩn thận từng ly từng tí ngàn vạn không thể đánh rắn đậu cỏ m ặ cho dù nói Vương a lật b nên sát suất sớm sẽ pháp một Trấn biết được tin tức, kia rất Trấn không khi Khoa kia khó Khoa không kích nhưng hay phản Cho lớn, Vương đoan Vương biện n được cam để ra. có trần thiên quân suy đi nghĩ lại liên tục bài trừ mấy cái khả năng có vương trấn khoa có quan hệ thượng cấp cuối cùng tìm được một cái cùng mình lúc tuổi còn trẻ từng có sinh tử giao tình chiến hữu cũ hỗ trợ bây giờ hắn cái này chiến hữu cũ ở trong bộ đội lẫn vào thanh danh hiền hách luận sĩ quan chức vị muốn so vương trấn khoa còn muốn lớn hơn mấy cấp để nó xử lý việc này tự nhiên là thỏa đ á n nhất trần thiên quân phần này cẩn thận từng ly từng tí cũng trùng hợp để vương trấn khoa không có chút nào phòng bị khi tin tức này triệt để đưa tin đến thượng cấp lúc h i ệ n nhiên cũng gây nên một trận oanh tạc c h ọ n vẹn hoa hai ngày khi trần thiên quân trở về lúc có thể làm cũng đều không khác mấy làm sạch sẽ, sẽ dùng trần thiên quân mà nói hiện tại cao tầng đã bắt đầu phân rõ sự tình thật giả về phần sự tình kết quả xử lý tự nhiên sẽ theo luật xử trí tiêu hàng lúc đầu không yên lòng nhưng nghe đến vương trấn khoa là giữ nhiều lành ít về sau cũng liền thở p h à o nhẹ nhõm hiện tại liền chậm rãi chờ tin tức đi ta đã đem vương trấn khoa là nhật bản người sự tình bóc phát ra xử lý như thế nào phía trên tự nhiên sẽ có phía trên biện pháp trần thiên quân nói ra bất quá vương trấn khoa nghĩ muốn tiếp tục mang theo cái này đỉnh mụ âu xa hiển nhiên rất không có khả năng như thế liền để ta yên tâm tiêu hàng nhẹ gật đầu tiếp tục yên lặng cùng đợi tin tức cứ như vậy lại là thời gian một ngày xói mòn vương trấn khoa quản hạt quân đội quân khu thời khắc này vương trấn khoa chính trong phòng làm việc tiếp lấy một thông điện thoại tại đón lấy điện thoại này về sau vương trấn khoa biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến hóa nhưng có thể nhìn ra được trong ánh mắt của hắn ẩn ẩn có chút nghiêm túc cũng không khó phân tích ra tựa hồ ra một chút đối với hắn mà nói không tính thật là khéo sự tình rất nhanh điện thoại c ú p máy vương trấn khoa gánh vác lấy tay nhau mắt lại một bên ngồi tạ vệ cùng hữu vệ nhìn thấy vương trấn khoa ngưng trọng như thế rất là kinh ngạc hỏi thủ trưởng xảy ra chuyện gì vương trấn khoa tự lẩm bẩm nói ta là thân phận của người nhật bản bại lộ mặc dù trần thiên quân làm việc kín không kẽ hở nhưng hắn tin tức lưới có bao nhiêu linh thông cho dù phía trên tin tức ép gắt ao nhưng hắn như cũ có quan hệ lưới lộ ra tin tức cho hắn khiến cho hắn biết mình thân là thân phận của người nhật bản đã bại lộ lại bị người bóc phát ra ngoài bây giờ những chuyện này đã tại cao tầng người bên trong người đều biết cái gì tạ vệ cũng hữu vệ không khỏi là chừng lớn hai mắt tràn đầy biểu tình kinh hãi vương trấn khoa là thân phận của người nhật bản bại lộ cái này cái này sao có thể ngài lúc trước không phải đem mình thân là người nhật bản hết thể chứng cứ đều tiêu hủy sao tạ vệ cùng hữu vệ giật n ả y cả mình lịch sử vết tích nơi nào dễ dàng như vậy lau đi biết đã từng long h ổ người biết đồng thời không phải s ố ít, có thể xuất r a ta lúc đầu ảnh chụp có khối người liền coi như chúng ta lau đi lúc ấy lịch sử lại chỉ là che giấu hai mắt người cũng không phải là chân chính lao đi. Chỉ của chỉ cực nhắc cho nước không thân phận của ta chỉ là cực thiểu số sẽ tại Nhật Bản Internet bị người nhắc lên, cho nên trong nước sẽ không bị người phát hiện, nhưng là, người tính không bằng trời tính. phải thiểu phát đi. tại trời là lao là là là, ta số sẽ sẽ bị bị vương t r ấ n khoa mặt không biểu tình nói k ê u mạc hải p h ò n g chỗ cao minh cũng chính là ở chỗ những này sớm đem ta nổ ra mặt nước lúc đầu lấy thân phận của ta biết được ta cũng không có nhiều người cho nên cho dù có người nhìn thấy đã từng phụ dị dạ xì dỗ a n h c h ủ cũng sẽ không có người cùng ta liên tưởng đến cùng nhau đi nhưng hắn đem ta nổ ra mặt nước ta thành danh nhân lại có người trong lúc vô tình nhìn thấy phụ dị dạ xì dỗ ảnh c h ụ liền không thể không đem ta cùng phụ gì một mặt liên tiếp đến cùng nhau đi ha ha mạc hải phong thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh hiểu được lợi dụng người khác lực lượng mạc hải phong giống như hắn hai người có thể nói là cùng một loại người hiểu được dựa thế như thế nào vô điều kiện lợi dụng người khác lực lượng đến giúp đỡ chính mình tựa như là hắn lợi dụng các nơi trên thế giới cao thủ đối phó tiêu hàng mà mạc hải phong thì là lợi dụng truyền thông cùng quần chúng lực lượng oanh tạc hắn bất quá rất hiển nhiên mạc hải phong đối người tâm lý giải cùng đối dựa thế lý giải so hắn càng hơn một bậc nhưng là liền coi như bọn họ có thể từ internet tìm tới một chút năm đó vết tích thì tính sao căn bản tính không được chứng cứ chúng ta cũng không cần thiết lo lắng như vậy đi tạ vệ không cam tâm mà nói phải biết đại sự của bọn hắn mưu đồ bao lâu làm sao có thể tại cái này khẩn yếu q u a n đầu xảy ra sự cố vương trấn khoa gánh vác lấy tay ha ha chỉ là một chút vết tích là đủ làm cho ta vào chỗ chết quốc gia sao lại khoan dung ta như vậy một cái người nhật bản ngồi tại loại vị trí này phải biết bắt ta người đã tới cái gì h ư u vệ có chút bối rối quốc gia đã người ngài phái đã đến bắt vương ậ y bây chúng có phải là phải mau trốn. Trốn. giờ ta mau là v trấn khoa đầu, nhau g người bắt t trước đó, nghĩ là nhận tin rồi tại vào mắt cho ta báo, b liền ể cho cao phái ta. tầng bắt bắt đầu người người đến đã mắt lại hắn lần này là bị người gắt gao đem một quân a hắn vẫn luôn biết thân là người nhật bản loại chuyện này là hắn sơ hở duy nhất nếu như hắn thân là người nhật bản sự tình bị điều tra ra được như vậy cũng chính là hắn triệt để không cách nào tại hoa hạ quốc tiếp tục chờ đợi ngày đó chỉ bất quá hắn không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy mạc hải phong a mạc hải phong ngươi thật sự là một cái không thể tưởng tượng nổi đối thủ vương trấn khoa tự lẩm bẩm đây là hắn cái thứ nhất nhìn thấy có thể tại trí lực bên trên siêu việt hắn nam nhân chương bảy trăm tám mươi mốt vương trấn khoa đáng sợ nhiều lần tại trí tuệ bên trên giao thủ hắn vậy mà không thể từ mạc hải phong trên thân chiếm được một tơ một hào tiện nghi cái này còn không phải nhất làm cho người khó mà tiếp nhận sự tỉnh bởi vì nhiều lần giao thủ mỗi một lần hắn đều bị mạc hải phong chuyển bại thành thắng một lần là ngẫu nhiên như vậy hai lần ba lần đâu hiển nhiên mạc hải phong cho dù ở ngoại sáng hắn từ một nơi bí mật gần đó nam nhân kia cũng có thể lấy ưu thế tuyệt đối đánh chính mình nếu như đây không phải sự thật vương chấn khoa thực tế không thể tin được trên đời này lại còn có so hắn người càng thông minh hơn tồn tại mạc hải phong trí tuệ có thể xưng c ù n g bố chân chính trên ý nghĩa trí tuệ ngô song không có kẽ hở nghĩ đến nơi này hắn cũng dần dần v h thai biểu lộ nghiêm túc nói t u t bắt chúng ta người đến lời này rơi xuống đột nhiên tiếng đập cửa vang lên ngay sau đó chính là một đại sự người không mời mà tới tiến vào gian phòng đoàn người này đến một chút nói ít phải có hơn hai mươi người mặc giống nhau nhìn ra được là quân nhân nhưng những quân nhân này phục sức cùng bình thường quân nhân phục sức khác biệt bọn hắn vũ khí trang bị mười phần tinh lương tất cả đều là trong nước tiên tiến nhất đại biểu tổ hợp lại cũng không khó nhìn ra những người này khí thế hung hung mà lại đều là bộ đội đặc trùng quân nhân mà đoàn người này cầm đầu chính là một người cao t r ắ n g hán t r ắ n g hán đứng tại phía trước nhất trong tay cầm một cây súng lục xông vào phòng về sau nhìn thấy cách đó không xa vương trấn h o a không nóng không n ổ i nói đã lâu không gặp vương trấn khoa a t r ư ơ n g lão đệ đã lâu không gặp vương trấn khoa như c ũ bình tĩnh dị thường giảng đạo t r ư ơ n g trường giang suy cười một tiếng lão đệ không có ý tứ ta cũng đảm đường không nổi s ư n g hô thế này ta nghĩ ta đối với ngươi cũng hẳn là đổi một cái s ư n g hô phụ gì dạ xì r ỗ ngươi nói ta nói đến tột cùng phải chăng đúng hay không đâu vương trấn khoa biết nhiều lời vô ích nhìn xem cái này binh lâm thành hạ cục diện hắn mặt không biểu tình giảng đạo ta không rõ sự tỉnh phát sinh quá trình có thể cùng ta cẩn thận giảng một chút sao phụ dị dạ xì dỗ xưng hô như vậy sẽ để cho ta rất cảm thấy nghi hoặc tạ vệ cùng hữu vệ đã đem để tay tại bên hông xem ra tùy thời đều dự định động thủ bộ độ dáng chỉ có vương c h ấ n khoa biểu hiện chấn định nhất giống là hoàn toàn không có đem cái này hơn hai mươi người để ở trong mắt t r ư ơ n g trường giang cười lạnh nói vương c h ấ n khoa ngươi cần gì phải ra vẻ chấn định ta nghĩ tin tức ngươi hẳn phải biết chúng ta đã điều tra ra thân phận chân thật của ngươi thật rất khó tin tưởng ngươi vậy mà là một cái người nhật bản mặc dù không biết ngươi có mục đích gì bất quá ta hiện tại tuyên bố ngươi bị bắt giữ ta đem phụ trách đưa ngươi mang đến mục giam tiếp nhận thẩm vấn ngươi bây giờ có thể làm chính là vô điều kiện tiếp nhận chúng ta bắt giữ nói chuyện trương trường giang thuần thục lấy còng ra một bước hướng về phía trước đem còng tay mở ra dự định là vua trấn khoa còn lại xiềng xích vương trấn khoa như cũ gánh vác lấy tay nhìn xem thẳng đến tới mình trương trường giang động đều không có động một cái hắn giống như là căn bản không quan tâm trương trường giang liền ngay cả trương trường giang trong tay còng tay cũng không để vào mắt trương trường giang cũng không có coi ra gì bị nhiều như vậy thương chỉ vào vương trấn khoa dám hành động thiếu suy nghĩ đối phương chẳng qua là thân ở quân đội nhiều năm vô ý thức tỉnh táo mà thôi kỳ trương h ậ t t o n g đã ớ trường h n giang đ nói đích xác ta lúc tuổi còn trẻ là làm qua vương bài bộ đội đặc trùng huấn luyện viên vương trấn khoa trầm trầm nói bất quá cái này không có nghĩa là ta hiện tại tuổi tác lớn sẽ so với tuổi trẻ lúc yếu hơn bao nhiêu đợi đến lời này rơi xuống lúc vương trấn khoa tay ngáy mắt động h ã n động tốc độ rất nhanh cơ hồ lõe lên liền biến mất công phu liền làm ra động tác có thể bắt được ngân quang cũng chỉ là bắt được lõe lên liền biến mất ngân quang bởi vì trong chốc lát đạo ngân quang kia liền không nhìn thấy chỉ có một đạo tiếng kêu t h ẳ n g thiết đại biểu cho kia ngân quang tồn tại a trương trường giang kêu lên t h ẳ n g thiết kia nắm tay còn g tay cánh tay lại là xinh xinh gãy mất thoát rơi xuống đất tay của ta tay của ta trương trường giang trận to t r o n g mắt không thể tin được một màn này trương trường giang binh sĩ sau lưng cũng mắt trầm tròn bọn hắn làm sao có thể không há hớp mồm phải biết bọn hắn là ai thượng tần g xuất động trước mắt nhất là bộ đội tinh nhuệ mà trương trường giang chính là toàn bộ quân đội huấn luyện viên có thể nói thực lực mạnh hoàn toàn là cao thủ hàng đầu nhất một hàng nhưng là một cao thủ như vậy tại vương trấn khoa thậm chí ngay cả làm được so chiêu đều không làm được vương trấn khoa vừa mới đến đ ấ y làm cái gì ra hỏa này đều cái này một nắm lớn tuổi tác xuất thủ còn có thể nhanh như vậy ngay cả hắn cầm đao động tác cũng không thấy quá nhanh nhanh căn bản thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì chỉ có tạ vệ cùng hữu vệ chấn định nhất tựa hồ đối với vương trấn khoa từ đầu đến cuối làm hết thể đồng thời không có cái gì kinh ngạt đồng、dạng. phải biết bọn hắn hết thảy đều là vương chấn khoa ban cho bao quát hai người bọn hắn người cảnh giới bây giờ thực lực cũng đều là vương chấn khoa cho bọn hắn toàn bộ đều là vương chấn khoa giáo gia bọn hắn chỉ biết vương chấn khoa là thầy của bọn hắn mà cụ thể vương chấn khoa rốt cuộc mạnh cỡ nào ai cũng không biết t r ư ơ n g trường giang binh sĩ dù sao đều là tinh nhuệ nhìn thấy mình lúc đầu nhi bị người chặt một cánh tay bọn hắn không nói hai lời trực tiếp đ ố i vương chấn khoa tiến hành bắn phá nhưng là khi bọn hắn nổ súng sát na vương chấn khoa cũng đã biến mất ngay tại chỗ lập tức một thanh nắm bắt cái bản Sự sở sinh sinh v a n g ra ngoài cái bàn này như là như c u ầ n phong gào thét lên thẳng đến này một đám trang bị tinh lương binh sĩ mà đi cái bàn này nương theo lấy vương trấn khoa khoảng cách những binh lính này bị cái bàn đánh trúng nhất thời quân lính tăng dã từng cái bị đánh ngã xuống đất mà sau một khắc vương trấn khoa trực tiếp đẩy mở cửa sổ nhảy xuống về phần cái này bốn năm tầng cao độ hắn hiển nhiên đồng thời không có để vào mắt tại nhảy đi xuống s á t na liền tóm lấy ngoại trí điều hòa không khí làm điểm mở lực giống nhau tạ vệ cùng hữu vệ liếc nhìn nhau đồng dạng nhảy xuống cửa sổ khi những binh lính này kịp phản ứng lúc trong phòng đã dốc tuyết vương trấn khoa cùng t ả vệ cùng hữu vệ sớm không ai cái này vương trấn khoa dám chống lại quân lệnh đuổi theo truy báo cáo vương trấn khoa cự tuyệt bắt giữ thỉnh cầu thượng cấp ta minh bạch thượng cấp đã cho tối cao quyền lực vương trấn khoa dám phản kháng quân lệnh chúng ta có quyền lợi lập tức đánh chết vương trấn khoa những binh lính này đích sắc cũng không phải là ô hợp chi chúng dù là trương trường giang hiện tại đánh mất năng lực chiến đấu bọn hắn cũng ngay lập tức ngưng tụ lại đem tin tức báo cho thượng cấp sau đó lấy tốc độ nhanh nhất làm ra cách đối phó ra Bây giờ đạt đ ư ợ chương t cấp đồng ý, có thể bảy ắ n v ư ơ trăm tám mươi hai tiêu hàng cùng vương chấn khoa quyết đấu cái này vương chấn khoa là cái thâm tàng bất lậu cao thủ huấn luyện viên trương đi lên liền bị đánh bại đuổi theo dưới lầu mai phục người cung cấp tốc cản lại vương chấn khoa ngàn b ạ n không thể để cho hắn trốn không ai nghĩ đến vương chấn khoa là cái thâm tàng bất l ậ cao thủ đích xác vương chấn khoa tại lúc tuổi còn trẻ là rất lợi hại có thể nói là toàn bộ trong quân khu cũng có được nhất định đến từ n ó truyền thuyết đây cũng là vì cái gì vương t r ấ n khoa có thể hôn đến một bước này nguyên nhân chỗ nhưng kia cũng là trước kia hiện tại vương t r ấ n khoa lão ai cũng chỉ cảm thấy vương t r ấ n khoa năng lực kém xa trước đây phái một vị hiện tại trong quân đội đỉnh tiêm huấn luyện viên tới đối phó h ắ n đã để mắt vương t r ấ n khoa nhưng là hiện tại xem xét cái này trong quân khu đỉnh cấp huấn luyện viên tại vương t r ấ n khoa trước mặt ngay cả so chiêu đều làm không được quá khó lấy để người tin tưởng cũng may thượng tầng cân nhắc chu toàn đã sớm đoán được vương chấn khoa chó cùng rất dậu một màn s ư ớ n tại vương trấn cổ ẩn gì một chỗ có thể chạy trốn lộ tuyến bên trên làm hãi phục vương trấn khoa muốn chạy trốn nơi nào dễ dàng như vậy vương trấn khoa đích xác gặp m a i phục hắn vừa từ trên lầu nhảy xuống chỉ một thoáng từng cái giấu trong bóng tối binh sĩ chính là nhảy ra ngoài những binh lính này không khỏi là tay cầm tinh lương vũ khí nhìn thấy vương trấn khoa liền muốn ngay lập tức mở súng bắn g i ế t mảy may không có để lối thoát ý tứ vương trấn khoa đối diện với mấy cái này binh sĩ uy hiếp mảy may không có để ở trong lòng như c ũ mặt như mặt nước phẳng lặng trực tiếp tại mấy người lính xạ cách trước chính là vô bên hông nhất、thời. ba thanh phi đao rút ra chỉ một thoáng hắn cái này phi đao trực tiếp bắn ra ngoài nhắm chuẩn ba người bị mất mạng tại chỗ cái này phi đao tốc độ vậy mà hoàn toàn nhanh hơn ba người thần kinh khiến cho ba người thường đều không có trừ ra ngoài người liền đã ngược lại vương trấn khoa hoàn toàn liền không có đem những này người coi thành chuyện gì to tát bất quá hắn là như thế tạ vệ cùng hữu vệ tịu bất cùng tạ vệ cùng hữu vệ nhảy xuống lúc cấp tốc bị một đám người cho bao vây hai người ngược lại là không chút hoang mang lập tức động thủ muốn đem những người này cho thanh quét sạch sẽ thế nhưng là bọn hắn còn không có động thủ chính là cấp tốc lại từ k h í a cạnh sông tới một đám người dùng súng chỉ vào tạ vệ cùng hữu vệ đừng n ú p nhích đừng n ú p nhích lại cử động liền nổ súng liên tiếp c h ọ n vẹn hai mười mấy cây súng chĩa vào tạ vệ cùng hữu vệ khiến cho tạ vệ cùng hữu vệ cho dù thân là cảnh giới cao thủ hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì đứng tại chỗ không dám nhúc nhích một chút nói đùa cho dù bọn hắn lợi hại hơn nữa có thể nháy mắt giải quyết hết một cái dùng thương cao thủ nhưng là người khác hai mươi mấy thanh thương giải quyết như thế nào bọn hắn dám động thân thể của bọn hắn lập tức liền phải bị đánh thành tổ o n g vỏ vẽ đáng、ghét. tạ vệ cùng hữu vệ khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i đem hai tay giơ lên cứ như vậy tạ vệ cùng hữu vệ chỉ có thể hai tay giơ lên bị một đội ngũ binh sĩ bao vây lại hai tay còn lại còn tay triệt để bị bắt giữ cho dù tạ vệ cùng hữu vệ trong lòng không cam lòng đối diện với mấy cái này người vây bắt cũng là một điểm sức phản kháng đều không có chỉ có thể tùy ý người khác đem còn tay mang trên người mình dạng n à y một màn tự nhiên bị vương chấn khoa nhìn ở trong mắt khi thấy mình hai tên đắc ý thủ hạ bị bổ lúc hắn biểu lộ như cụ không có chút nào biến động phản phất hết thể tận trong dự liệu Tả vệ cùng hắn ữ u nhiều quanh đều vệ vậy vây hiện mặc mình, mình một chút thực dù lợi là lớn hại, người đại giới đều không trả giá, hiện nhiên nhưng như không lớn sự tỉnh. Hắn cũng không tỉnh. h trả tế sự cũng k hiện ô n g có c bất kỳ á gì đi cứu ý nghĩ, quay đầu rời đi đầu đi. rời i cứu quay ý Hắn h tại lại nhưng đã thay đổi một thân quân trang lại đeo lên ngũ làm đầy đủ ngụy trang chí ít sẽ không bị người liếc mắt liền nhìn ra thân phận ra đối tại bộ đội của mình quân khu hắn tự nhiên so người khác càng rõ ràng hơn hắn tự hồ vô cùng rõ ràng mình đi con đường nào sẽ bị người vây quanh đồng dạng vậy mà vòng quanh vòng quanh hoàn toàn không có bị người phát hiện thời khắc này vương trân khoa bất chi bất giác sờ đến một rừng cây nhỏ ở trong dừng lại đừng núp n í c h đột nhiên bốn năm cái binh sĩ nhảy ra ngoài cầm thương trực tiếp nhắm chuẩn vương trấn khoa vương trấn khoa giống như là không thấy được cái này bốn năm cái binh sĩ đồng dạng cũng không có nửa điểm ý dừng lại chỉ là ngón tay nhẹ nhàng nhất câu chỉ một thoáng nó trong tay chính là ảo thuật xuất hiện năm thanh phi đao nhất thời văng ra ngoài cái này năm thanh phi đao đồng thời ra ngoài như thiểm điện mệnh bên trong mục tiêu phốc phốc máu tươi rơi vãi cái này mấy tên lính nháy mắt mất mạng làm được những này vương trấn khoa vẫn không có dừng lại động tác từ trong ngực móc ra một cây súng lục hướng phía chỗ cao phanh một thương mở ra ngay sau đó một ngay từ đầu hoàn toàn không nhìn thấy tay bắn tỉa từ chỗ cao x i n h x i n h rất xuống nguyên lai、like, trong bóng tối có một cái tay bắn tỉa mà đáng sợ hơn chính là vương trấn khoa thậm chí ngay cả bí ẩn như vậy vị trí tay bắn tỉa đều phát hiện làm được như này vương trấn khoa mới hướng phía trước sài bước đi tới tốc độ của hắn như c ũ rất nhanh xem ra bất kỳ cái gì ta khả năng thoát đi lộ tuyến đều có người trần giữ chỉ tiếc như thế chọn người tựa hồ vẫn là đánh giá quá thấp ta một chút vương trấn khoa bình tĩnh nói đích xác những người này hắn căn bản không có để ở trong mắt bất quá hắn ý niệm này rơi xuống lại là đột nhiên dừng bước vương trấn khoa không nghĩ tới ngươi thật đúng là thâm tàng bất lẩu ta vốn cho là ngươi không có năng lực lại tới đây nhưng xem ra ta vẫn là xem thường ngươi ngươi mới là lợi hại nhất giờ phút này một nam tử trẻ tuổi đứng tại vương trấn khoa cách đó không xa lạnh giọng nói nam tử này không nóng không đội giảng đạo nếu như không phải mạc hải phong nhắc n h ọ ta ta chỉ sợ còn thật không nghĩ tới ngươi có thể tại dạng này thiên la địa vong bố trí bên trong dễ như chở bàn tay nào thoát cũng may ta không có đối ngươi b u n g lỏng cảnh giác tận lực dựa theo mạc hải phong an bài ở chỗ này chờ ngươi không nghĩ tới thật đúng là đem ngươi lợi đến thực lực của ngươi đích xác không đem ba năm cái binh sĩ để vào mắt nhưng là ngăn lại ngươi ta một người liền đủ vương trấn khoa n h a o mắt lại h i ệ n nhiên vẫn chưa dự liệu được xuất hiện trước mặt nam tử khi thấy nam tử này bộ dáng lúc thần s á c hắn lạnh lùng nói tiêu hàng vương trấn khoa tiêu hàng hồi đáp không hẳn là gọi ngươi phụ gì dạ s ỉ rổ khó có thể tin khó có thể tin ta nguyên bản rất kỳ quái vì cái gì nhiều cao thủ như vậy sẽ nghe theo ngươi mệnh lệnh hiện hiểu thực tại mới hiểu được, nguyên lai ngươi nguyên được, lực của ngươi so vương ớ i lại bọn hắn đều mạnh. cùng hẳn cũng n hữu đều đều Mà là là tả vệ cùng hữu vệ, g i tự m ì h Địch dạy dô đến n A.、Địch、sát. v ư ơ trấn khoa chắp tay nói ra nếu như ta là người liền sẽ không ngu xuẩn ngăn ở trước mặt của ta tiêu hàng mở miệng nói ra người khác sợ n g ư ơ i ta cũng không sợ ngươi vương trấn khoa ngươi thật cảm thấy có thể ngăn được ta sao vương trấn khoa nói tiêu hàng không nói gì thêm bởi vì hắn có thể cảm giác được đến từ vương trấn khoa trên thân kia khí tức đặc biệt trước kia hắn nhìn xem vương trấn khoa lúc chỉ cảm thấy đối phương thâm bất khả trác mười phần nội liễm nhưng bây giờ hắn nhìn xem vương trấn khoa đã có thể cảm giác được vương trấn khoa kia cố không giống bình thường khí chất chỗ cái này vương trấn khoa đúng là một cao thủ không không chỉ là cao thủ lúc này hai người cũng đều yên tĩnh lại gió lạnh nào qua ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi ba khổng lồ dã tâm tiêu hàng đồng thời không n ó n g nảy bởi vì là thời gian rất nhiều mà lại vương trấn khoa cũng sẽ không từ hắn ngay dưới mắt chảy mất hắn có rất nhiều nghi hoặc bây giờ hai người rằng co ngược lại là có thể từng cái giải khai kỳ thật ta rất hiếu kỳ một việc tiêu hàng bình tĩnh nói ngươi đã, đã từng thân là long h ổ sẽ thiếu ra tại ngày vốn đã thế lực ngập trời vì cái gì còn chọn đi tới hoa hạ quốc làm sàng làm vậy vương trấn khoa lông mày bốc lên chuyện cho tới bây giờ hắn tự nhiên cũng không có gì tốt dầu diếm nghe tiêu hàng c h ầ m c h ầ m nói long h ổ sẽ thế lực lại lớn cuối cùng chỉ là giới hạn tại nhật bản mà thôi ta muốn không chỉ là nhật bản mà là toàn thế giới cho nên long h ổ sẽ nhất định phải giải tán ta cũng được mặt khác tìm kiếm con đường sau đó ngươi liền đem long h ổ sẽ sửa tạo thành khô lâu quân đoàn tiêu hàng neo mắt lại ngươi cảm thấy thế nào vương trấn khoa trả lợi lập lờ nước đôi tiêu mà ngươi k h thì là chui vào hoa hạ khu lợi dụng quân khu chức vị cùng lực lượng dần dần đả thông đông nam á địa khu đến mức nhật bản thế lực người đoàn không sai tại mấy chục năm qua ta làm rất nhiều chuyện vương trấn khoa trầm rãi nói xem ra thái đậu còn có khô lâu quân đoàn một chút thành viên bất quá đều là con cờ của ngươi thôi dã tâm của ngươi thật đúng là không phải bình thường khổng lồ tiêu hàng nói không sai bọn hắn đều là ta huấn luyện ra thái đầu tại tuổi nhỏ lúc từng bị ta thu lưu hắc hắc ta nhìn hắn tiềm lực không tầm thường liền giáo hắn không ít thứ thu tại giới trướng không qua tiềm lực của hắn quá khiến ta thất vọng nhiều năm như vậy cũng liền mới sơ lĩnh nộ cảnh giới thôi vương trấn khoa vẫn như cũ mặt không biểu tình cho dù cười thiếu dung cũng làm cho người sợ hãi tiêu hàng đối này thần sắc không thay đổi bởi vì liên quan tới vương trấn khoa k h â lâu quân đoàn Cùng Đông Nam Á thần bí chuyện của tổ chức, hắn đã có Đông Nam thần hắn không đã đối ra Xem Á tổ ít hiểu bí rõ. vương ớ i Thái đầu Chết, Đầu n g i k h ô có c h ú trấn nào cảm thấy đáng tiếc sao, tiêu Hàng nói. sao cảm tiếc thấy Tiêu t đ ế bây giờ tạ vệ cùng hữu vệ bị bắt, giờ cùng ngươi cũng tạ vệ vệ hữu khoa ô n n g chút à cảm tiếc. tâm thấy h Trấn loạn. o Đáng Vương k lắc đầu không có gì tốt đáng tiếc bọn hắn đều chẳng qua là ta trong kế hoạch một quân cơ thôi kế hoạch của ngươi là cái gì tiêu hàng meo mắt lại ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao vương trấn khoa nói nếu như mạc hải phong đoán không sai kế hoạch của ngươi nên là trước lợi dụng khô lâu quân đoàn lính đánh thuê tổ chức đả thông toàn thế giới sau đó lấy khô lâu quân đoàn làm nội t ì n h lại mượn nhờ ngươi tại hoa hạ quốc phát triển thế lực đả thông đông nam á khu vực trừ cái đó ra ngươi đối hoa hạ quốc ngũ cốc m ộ ư ơ i phần coi trọng tỉ như nói ta khắc địch chi kiếm tiêu hàng không n ó n g không đội nói ngươi muốn lợi dụng hoa hạ quốc cổ vật cùng đệ đệ ngưng ơ i o ặ t bán trẻ con đến tại hoa hạ quốc bên trong chế tạo đại lượng dối loạn tại dối loạn đồng thời hấp dẫn trong nước ánh mắt làm được đem khô lâu quân đoàn tại hoa hạ quốc bên trong triệt để cắm dễ ta nói không sai đi có ý tứ vương chấn khoa thần sắc cấm lãnh kỳ thật ta thật rất nội phục mạc hải phòng kế hoạch của ta lại bị hắn suy đoán tám chín phần mười g i tâm của ngươi thật đúng là không nhỏ a tiêu hằng lạnh lùng nói ra có nhiều khi ta cũng rất bội phụ ngươi vương trấn khoa ngươi thật là một đời k i ê u hùng hữu dũng hưu mưu chỉ tiếc ngươi làm chuyện xấu nhiều lắm hiện tại hết thể đều trễ đối với ta mà nói đáng tiếc nhất sự tình trạng qua là không có sớm ý thức được uy hiếp của ngươi thôi vương trấn khoa nói nếu ta có thể sớm ý thức được uy hiếp của ngươi giết ngươi liền sẽ không có hiện tại loại chuyện này tiêu hằng cũng không thể phủ nhận vương trấn khoa thực lực đích xác thâm bất khả chắc nếu như đối phương sớm đi ý thức được mình uy hiếp tại mình không có lĩnh nộ cảnh giới hoặc là mới vào cảnh giới lúc liền giết mình mình thật đúng là không có gì năng lực phản kháng bất quá chỉ tiếc vương trấn khoa không có có ý thức đến chờ ý thức được lúc mình đã sớm thực lực đ ộ t phi manh t i ế n hắn lại muốn đối phó mình cũng đã trễ bất quá hết thể đều m u ộ n tiêu hàng trầm giọng nói ra vương trấn khoa ngươi bây giờ đã cùng đường mặt lộ có đúng không ta đồng thời không cảm thấy muộn vương trấn khoa cười lạnh nói hiện tại giết ngươi hết thể đều còn kịp tiêu hàng gánh vác lấy tay ngươi thật đúng là côn vọng côn vọng hay không ngươi lập tức đều sẽ biết ta có thể giết cha mẹ của ngươi tự nhiên cũng có thể giết ngươi vương trấn khoa đứng bất động nhưng khí thế lại nội liễm để người không dám hành động thiếu suy nghĩ ngươi lại còn dám nhắc tới lên cha mẹ của ta tiêu hàng sát ý bẫu hiện hắn bây giờ lĩnh nộ phản phát quy chân nhìn thấu sự vật bản chất ngược lại là không có dễ dàng như vậy bị vương trấn khoa cho khích tướng nhưng vương trấn khoa sách lên mình cha mẹ sự t ì n h lúc hắn vẫn trong lòng hận ý n g ậ p trời hận không thể lập tức đem vương trấn khoa cho giết chết hôm nay là tử kỳ của ngươi tiêu hàng nhìn chằm chằm vương trấn khoa đợi đến lời này rơi xuống lúc Tiêu ba nhưng g n bắt lấy mà để người khiếp sợ một màn phát sinh vương t r ấ n khoa nhẹ nhàng nâng lên tay vậy mà liền đem tiêu hàng tia tốc độ phi hành cực nhanh lá khô cho như vậy bóp trong tay lá khô ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ tại vương chấn khoa trong tay run r à y hai lần suy suy vỡ vụn ra mà vương chấn khoa thần sắc không thay đổi đối mặt cái này lá khô như là hoàn toàn không cần tốn nhiều sức tiêu hàng cũng không vì một k í c h không thành mà trở nên ngoài ý mớn vừa rồi xuất thủ cũng bất quá chỉ là thăm dò thôi bất quá vương chấn khoa có thể tay không đem hẳn cái này lá khô nắm ở trong tay thực lực s á c thực kinh người chí ít đối phương tất nhiên có nó chỗ hơn người ở nơi nào hắn hiện tại cũng xác nhận một việc vương chấn khoa người quả nhiên rất mạnh bất quá dạng này tốt hơn t i ê chỉ à n là trong khoảnh khắc công phu cái này bốn năm phiến lá khô liền là đồng thời bay đi tốc độ nhanh chóng so vừa rồi kia thử lá khô phải nhanh gần hai lần nhiều rất hiển nhiên vừa rồi hắn ép căn bản không hề vận dụng xuất toàn được ra t r ư nhưng g vương đối c ấ n không thể làm gì. Khoảng thời gian này nếu n khoa thể thời h gì. làm ó i c ứ n hắn đại ố muốn i giới thời cảnh có cường, thực lực của xác thực bên trên lĩnh ngộ đồng thời không có quá lớn tăng cường, không qua thực lực của hắn đ quá qua so đại hội luận võ về sau m ạ n hắn h nữa còn quy chân, đối với mỗi ạ n n h rất ngày đều sẽ vững chắc một chút tự thân đối phản p h á p quy chân lý giải theo thời gian cải biến dù không lâu nhưng có vững chắc không có kẽ hở kinh nghiệm hắn rất nhanh liền đem phản phát quy chân cảnh giới vững chắc một chút đối cảnh giới l y giải càng phát ra khắc sâu thực lực tự nhiên tăng nhiều hắn hiện tại muốn so đại hội luận võ lúc còn mạnh hơn cái này bốn năm phiến lá khô chính là hắn cho vương chấn khoa lễ gặp mặt hắn muốn nhìn một chút đối mặt hắn cái này lễ gặp mặt vương chấn khoa có thể sử dụng mấy phần thực lực ra vương chấn quát b ì n h là đối mặt này từng mảng lá khô thong rong c h â n định thậm chí lạnh giọng nói một câu trò trẻ con thế nhưng là ngay tại cái này lá khô đến trước mặt lúc hắn lại toàn thân chấn động bởi vì cái này lá khô thình lình biến một cái phương hướng rõ ràng đã đi tới trước người hắn đột nhiên giống như là bị người cách không thao vật đồng dạng cho sững sờ sinh sinh biến cái phương hướng dạng này ném kỹ xảo thực tế là hắn chưa từng nghe thấy biểu hiện khó tránh khỏi có chút xử trí không kịp đề phòng s i u siêu cái này năm mảnh lá khô chỉ có hai mảnh chính diện tiến công còn lại ba mảnh vậy mà đồng thời chuyển đổi đến vương chấn khoa bên trên tải hữu ba phương hướng lập tức năm mảnh lá khô đồng thời xuất kích vương chấn khoa đột nhiên từ bên hông móc ra một thanh dao quân dụng cái này dao quân dụng xuất hiện lúc nó giơ tay chém xuống rầm rầm vậy mà lấy t h ư ờ n g người vô pháp bắt giữ tốc độ đem năm mảnh lá khô chạm sạch sành xanh cái này khiến tiêu hàng thần sắc hơi động thật nhanh đau pháp tiêu hàng không khỏi tự nói kinh hô nếu như vương trấn khoa chỉ là chém xuống năm mảnh lá khô cái này ngược lại sẽ không để người đến cỡ nào kinh ngạc loại trình độ này mặc dù rất hiếm thấy nhưng v ẫ n t ạ i hắn tiếp nhận phạm vi bên trong thế nhưng là để hắn kinh ngạc nhất chính là vương trấn khoa tại chặt đứt năm mảnh lá khô lúc k i ê u mỗi một phiến lá khô đều bị nó đau chém thành mảnh vỡ mà cũng không phải là hai nửa điều này đại biểu lấy cái gì nếu như lá khô bị chém thành hai nửa đó chỉ có thể nói vương chấn khoa cái kia thanh dao quân dụng chỉ ở mỗi phiến trên lá khô chạm một đao nhưng cái này lá khô biến thành mảnh vỡ đại biểu cho cái gì đại biểu cho vương chấn khoa tại mỗi một phiến trên lá khô đều chạm không chỉ một đao giống như là loại này lá khô nó i ít phải ba đao mới có thể chém thành mảnh vỡ nói một cách khác năm mảnh lá khô vương chấn khoa tại vừa rồi công phu nó i ít chém ra mười lăm đao đây là cỡ nào tốc độ khủng khiếp tiêu hàng từ hỏi của mình kiếm nhanh rất khó bị người đội kịp nhưng hiện tại xem ra vương chấn khoa đao pháp này không thể so với mình kém đi nơi nào thiên y vô phùng tiêu hàng không tự chủ được mà nói hắn vừa rồi mặt ngoài là cho vương trấn khoa một cái lễ gặp mặt nhưng trên thực tế là vì thăm dò vương trấn khoa thực lực như thế nào hiện tại xem ra vương trấn khoa hơn phân nửa là lĩnh ngộ thiên y vô phùng mà lại mang đến cho hắn một cảm giác đối phương thể chất cùng lâm bảo hoa nên không sai biệt nhiều sợ là đã lĩnh ngộ thiên y vô phùng chi cực h ạ n thể chất như vậy lại phối hợp vừa rồi loại kia đao p h á p tốc độ tiêu hàng gánh vác lấy tay càng phát ra nhìn không thấu vương trấn khoa người quả nhiên rất mạnh vương trấn khoa tiêu hàng trầm giọng nói ra xem ra chân chính lợi hại người vẫn luôn là ngươi thế nào chỉ có những n à y bản sự vương chấn khoa không nóng không đội mà nói vô luận là thái đầu vẫn là tạ vệ cùng hữu vệ bọn hắn đều là ta giáo r a thậm chí là tần đông vương cũng tiếp thụ qua chỉ điểm của ta ngươi có thể đánh bại bọn hắn thế nhưng là chưa hẳn có thể đánh bại ta cái gì tiêu hàng trong lòng nhấc lên kinh đ ả o h á i lãng liền ngay cả tần đông vương đều tiếp thụ qua vương chấn khoa chỉ điểm đây là cỡ nào kinh người sự tình bất quá nhìn vương chấn khoa tuổi tác xác thực muốn so tần đông vương còn lớn hơn một chút mà lại mấu chốt nhất chính là tần đông phương loại này đỉnh cấp cao thủ ca nguyện đi theo vương trấn khoa nên không phải không lý do sự tình đối phương nói nghĩ đến cũng không phải là là giả cứ như vậy ta ngược lại là muốn một lần nữa ước định thực lực của ngươi bất quá không nên gấp gáp vừa rồi chỉ là gặp mặt lễ nóng người mà thôi tiêu hàng gánh vác lấy tay đột nhiên dưới chân k h ẽ động chỉ một thoáng dùng mũi chân nâng lên mấy tảng đá tảng đá kia bay vọt lên bị hắn nắm trong tay tảng đá cùng lá khô tính chất còn có chỗ khác biệt đợi đến ý niệm này rơi xuống tay hắn nhẹ nhàng run run chỉ một thoáng ba khối đá vụn trực tiếp thoát ly n ó tay lần này hắn đã vận dụng chân chính bản sự vương trấn khoa thực lực đích sát hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn hắn không có thời gian trì hoãn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh ba khối đá vụn uy lực xa so với kia lá khô mạnh không ít tại mà ra lúc tốc độ càng là nhanh một mạng lớn thẳng đến vương trấn khoa mà đi bất quá là trong điện quang hỏa thạch công phu vương trấn khoa nhìn xem cái này ba khối đá vụn mặt không đổi sắc kêu lên một tiếng đau đớn trong tay dao quân dụng lại một lần nữa xuất hiện xoát xoát xoát x o c bén dao quân dụng đem cái này ba thanh đá vụn đồng thời chặt đứt Bất quá đây cũng không phải là là điểm cuối cùng. tiêu cùng, hắn à này này là n thân rừng cây nhỏ, tự nhiên sẽ mượn dùng nơi này cũng g đã địa Đây tự thế. h cây ở cái sẽ lý ưu dung nhập cảnh giới sau chỗ tốt vô luận là ở đâu bên trong có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm bất luận một món đồ gì đều có thể trở thành vũ khí của hắn bị hắn vận dụng nơi tay hoàn mỹ vô khuyết cơ hồ tại đá vụn ném ra sát na hắn chính là thả người nhảy lên bắt một nắm lớn lá khô nơi tay lập tức mười phần linh xảo ném ra ngoài tại vương trấn khoa vừa đem kêu ba khối đá vụn chặt đứt về sau chính là một mảng lớn lá khô theo sát m ạ tới những n à y lá khô nhìn như đơn giản nhưng vương trấn khoa lại không có chút nào khinh thường ý tứ hắn biết rõ lá khô tại tiêu hàng trong tay làm lợi hại hoàn toàn giống là một thanh lợi kiếm chỉ cần bị một mảnh lá khô đánh trúng hắn liền phải t h ụ thương vương trấn khoa không dám có chút khinh thường tâm tư bất quá đối mặt tấn công như vậy hắn vẫn biểu hiện mười phần t h ô n g d ò n g chí ít cái kia thanh dao quân dụng nơi tay hắn phảng phất một điểm khe hở đều không có đồng dạng giơ tay chém xuống khác biệt địa phương tiến công mà đến lá khô vậy mà đều không làm nên chuyện gì tiêu hàng tiến công càng phát ra tấp nập dưới chân hắn chuyển động đại lượng đá vụn lá khô hướng phía vương trấn khoa mà đi vương trấn khoa đao pháp nhanh tiêu hàng hiện tại liền muốn nhìn vương trấn khoa đào có bao nhanh nếu như nói đã từng hắn có thể dùng ba thanh kiếm như vậy hiện tại hắn liền có thể dùng vô số thanh lợi kiếm cái này l á khô đá vụn đều là vũ khí của hắn hắn lần này động thủ c h ọ n vẹn mấy chục phiến lá khô cùng mấy chục khối đá vụn chính là đại biểu cho hắn gần trăm đem vũ khí tiến công vương trấn khoa ngươi muốn làm sao phòng tiêu hàng lạnh giọng nói vương trấn khoa đao pháp lại nhanh chẳng lẽ có thể, đem dạng này chặt chẽ không thể tách rời tiến công đều ngăn cản đến nhưng mà để hắn khiếp sợ một màn vẫn là phát sinh bởi vì vương trấn khoa cái kia thanh giao quân dụng nơi tay tại tiêu hàng kia vô tận tiến công hạ vậy mà liền thật chống đỡ cả lại mắt thường nhìn lại chỉ có thể bắt được nó trong tay ngân quang lấp lóe bất quá một lát hô hấp ở giữa công phu rầm rầm đại lượng lá khô cùng đá vụn m ả n h vỡ chính là nhao nhao rơi xuống đất chương bảy trăm tám mươi lăm hai đại cảnh giới cực h ạ n vương trấn khoa tiêu hàng tiến công đối nó lại là không thể làm gì cho dù là hiện tại vương trấn khoa cũng lông tóc không tổn hao cái này khiến tiêu hàng chừng lớn hai mắt có chút không dám tin tưởng vương chấn khoa đao pháp quá nhanh quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng tiêu hàng tin tưởng cho dù không có thiên y vô phùng g i á t r ị vương chấn khoa đao pháp tốc độ liền tuyệt đối nhanh k i n h người mà có thiên y vô phùng chi cực hạn trợ giúp vương chấn khoa đao pháp càng là nhanh đến một loại khó mà mức tưởng tượng hiện tại hắn đá v ụ t lá khô tiến công đã tiếp tục hơn phân nửa nhưng vẫn chưa gặp hiệu tiêu hàng trong lòng biết thật tiếp tục như vậy hắn đối với vương chấn có cảng vốn hào không làm sao hơn có thể nói nghĩ đến nơi này hắn vung tay lên động ba một cái nhánh cây cứ như vậy bị hắn đoạn lấy xuống cái này cũng liền đại biểu cho hắn muốn cùng vương trấn khoa l i ề u cận chiến cầm một cái nhánh cây, hắn liền phảng phất cầm một thanh lợi kiếm cả người lộ vẻ không gì không phá không ai có thể ngăn cản dưới mắt kia lá khô quét qua mà đi bị vương trấn khoa dứt khoát lưu loát ngăn lại hơn phân nửa tiêu hàng cũng nháy mắt động thủ tại vương trấn khoa đem đánh cược lần cuối đá vụn cùng lá khô tiến công chống đỡ đỡ được thời điểm tiêu hàng cũng động thủ tiêu hàng tốc độ rất nhanh s o kia ném đi ra lá khô đá vụn nhanh hơn mà lại càng thêm linh hoạt đang đến gần vương trấn khoa lúc hắn thẳng đến vương trấn khoa bên h ô n một đâm đối với hắn mà nói vương chấn khoa bên hông là nó trước mắt mà nói sơ hở lớn nhất công nó bên hông xuất kỳ bất ý bất quá vương chấn khoa giống như là đã sớm dự liệu được những này nó giao quân dụng đem kia cuối cùng một mảnh lá khô chặt đứt về sau hướng thẳng đến tiêu hàng tiến công bổ xuống cái này giao quân dụng ngân quang lấp lóe sắc bén v à t phần tiêu hàng rất rõ ràng nếu để cho g i a o quân dụng chém vào mình trên nhánh cây mình nhánh cây này phải gãy không thể nghi ngờ thậm chí lấy vương chấn khoa thông minh đến lúc đó còn tất nhiên sẽ phản kích chính mình rơi vào đường cùng tiêu hàng chỉ có thể bị ép thu hồi nhánh cây lập tức nho nhỏ lui ra phía sau hai bước tràn đầy cảnh giác nhìn xem vương trấn khoa thần sắc lạnh lùng có thể nhìn ra được tại bước đầu giao thủ qua đi hắn biểu lộ nghiêm túc đã cảm thấy đến từ vương trấn khoa khó giải quyết chỗ tiêu hàng thậm chí phải thừa nhận cái này vương trấn khoa là hắn giao thủ lâm bảo hoa vừa đến cao thủ mạnh nhất tiêu hàng ngươi quả nhiên thân kinh b á c h chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú thế nhưng là vẫn là non một chút vương trấn khoa trong tay vớt vớt giao quân dụng đối mặt tiêu hàng tiến công biểu hiện không có áp lực chút nào tiêu hàng không nói gì mà là nhìn xem vương trấn khoa bình tĩnh nói khi nghĩ đến lúc này tiêu hàng chấn động trong lòng hai đại cảnh giới cực hạn chỉ sợ thật sự là như thế ta cũng lĩnh ngộ phản phát quy chân cũng cùng lĩnh ngộ phản phát quy chân minh tâm cảnh giới ấn độ thần đế giao thủ qua đối với phản phát quy chân đặc thù lại hiểu rõ bất quá bất quá Ta cho tới bây giờ chưa thấy thâm chưa qua cao cho như giờ bây v ậ y khó l ư ờ n g phán phát quy chấn â n cánh luận là mình vừa rồi đã vụn tiến công cùng lá khô tiến công, đều phức tạp vô cùng. Vương phức khô giới. rồi Vô vừa vô là lá đều r đá tạp t khoa mặc dù đao tốc độ nhanh nhưng nếu như không có kinh người phản ứng cùng phân rõ năng lực là không thể chống đỡ được coi như nó đao lại nhanh cũng là hồn công suy cho cùng vẫn là bởi vì vương t r ấ n khoa phân rõ năng lực q u á kinh người mà nó phân rõ năng lực liền là tới từ phản phát quy chân nhưng tiêu hàng cũng lĩnh nộ phản phát quy chân biết được đánh như thế nào có thể đánh ra hiệu quả ra rất hiển nhiên vương chấn khoa lĩnh ngộ phản phát quy chân cảnh giới con đường vương chấn khoa tự thân đã là vô địch tại thế một hàng cao thủ bất quá mang đến cho hắn một cảm giác vương chấn khoa thực lực không có lâm bảo hoa lực gáp bách độ mạnh hắn hẳn là không đem hai loại cực hạn cảnh giới rung hợp lại cùng nhau trách không được tiêu hàng chậm dai nói đang suy đoán ra vương chấn khoa lĩnh nộ hai đại cảnh giới cực hạn về sau t vâng lòng vệ vệ c không, không, không mà nói h h hắn là thật một điểm phần thắng đều không còn v ư ơ n g trấn khoa thực lực của ngươi thật vượt quá dự liệu của ta bên ngoài tiêu hàng tràn ngập sắc khí lại đến đợi đến lời này rơi xuống về sau hắn căn bản không cho vương trấn khoa mảy may cơ hội t h ở dốc tiêu cầm thân cây tay chính là lại một lần nữa đậu thủ lần này đậu thủ tiêu hàng tốc độ cùng lực lượng đã bỏ vào tối đại hóa hắn muốn dự định tại hôm nay lúc này cùng vương trấn khoa quyết nhất tử chiến một trận chiến này không phải hắn chết chính là vương trấn khoa vong nhìn thấy tiêu hàng khí thế hùng h ổ lao đến vương trấn khoa cũng phát giác được tiêu hàng quyết tâm tiêu hàng thực lực đích xác vượt quá hắn bộ phận đoạn trước chí ít nhìn cảnh giới cực h ạ tiêu hàng lĩnh nộ cũng không như mình bất quá thực lực mạnh hắn vậy mà cũng không thể tránh được vừa nghĩ đến đây vương chấn khoa trong tay giao quân dụng nơi tay bên trong dạo qua một vòng về sau lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đâm ra một đao tiêu hàng mười phần bén nhẹ tránh khỏi lập tức nhánh cây kia rầm rầm gai ra ngoài vương chấn khoa tốc độ kinh người nhanh hơn tiêu hàng mà lại tiêu hàng tiến công hắn tựa hồ đã sớm xem thấu đồng dạng nhẹ nhàng một bên ngay cả tiêu hàng tiếp xuống tiến công đều sử dụng dao quân dụng cho ngăn lại xuống dưới liên tục tốt mấy hiệp tiêu hàng cái này tiến công đều đánh bó tay bó chân không có có thể làm sao vương chấn khoa nửa phần cái này khiến tiêu hàng càng phát ra cảm thấy khó làm phản phát quy chân cực hạn thực tế thật đáng sợ hai người lại nhanh o làm chóng giao thủ tốt mấy hiệp chân đạp tại mặt đất trên lá khô vang lên thanh nhang nhàn nhạt, nhạt đã phức tạp chiêu thức vô dụng vậy liền đem phức tạp chiêu thức từ bỏ tiêu hàng lúc này ổn định thân hình tại vừa rồi trong lúc giao thủ lần lần ăn một chút thiệt thòi nhỏ Bất biết một chút thiệt thòi tiếp thật chặt trong tay quá sau, xuống, xáo nhánh đang được, ăn nhỏ hắn cũng có kinh nghiệm, mình những không liền cứng công. Hắn nắm gì. làm lộ có Chơi c phải về vậy ân y h thiểm điện lại một lần nữa hướng phía ư một điện lại lần nữa vương trấn khoa mà đi. Ấn. Vương Chấn khoa cảm giác nhạy cảm đến đến từ tiêu hàng cùng m ớ i chỗ khác biệt vừa rồi tiêu hàng nó động thủ bản chất bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở nhưng là lần này chương bảy trăm tám mươi sáu tốc độ kinh người vương trấn khoa phát hiện mình nhận lẫn có chút nhìn không thấu tiêu hàng chiêu thức bản chất ở nơi nào tiêu hàng chiêu tiếp theo muốn làm sao ra một chiêu này ý nghĩa ở đâu hắn bắt đầu phỏng đoán không thấu nhưng trên thực tế tiêu hàng một chiêu này ý nghĩa gì đều không có chỉ là tùy ý đâm ra một chút không ẩn chứa bất luận cái gì tính toán không ẩn chứa bất luận cái gì chiêu thức con đường ở trong đó nếu là dùng một đâm này đối phó những người khác sợ là không sẽ đưa đến bất cứ tác dụng gì tùy tiện liền sẽ bị ngăn cản được có thể nói là sơ hở trăm chỗ nhưng là đối phó vương chấn khoa lại là có thể đưa đến k ỳ hiệu chí ít vương chấn khoa có như vậy một sát na trần trờ hắn tại ngờ vực vô căn cứ vì cái gì tiêu hàng một chiêu này sẽ đẩy người sơ hở đây cũng chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại một loại biểu hiện cũng chính là cái này trần trời máy mắt tiêu hàng đột nhiên tăng thêm tốc độ tại vương chấn khoa làm ra phòng thủ trước đó đông dương chiêu thức biến đổi trực tiếp cầm trong tay nhánh cây chuyển động hung hăng quất vào vương chấn khoa muốn di động qua đến để phòng mình một đâm này trên cánh tay ba tiêu hàng lực lượng mặc dù không có đạt tới thiên ý vô p h ù n g như thế ngang ngược bất quá cái này coi lại đánh nhưng cũng xử x u ấ t khí lực toàn thân Giang nhánh cây sửng sốt bị tiêu hàng man lực cho rút vỡ vụn mà vương trấn khoa cũng bởi vậy lui ra phía sau mấy bước nhìn ra được vừa rồi cái này có lại rút hắn quả thực có chút đau đau n h ấ t khó nhịn bất quá để người khó mà tin được chính là vương trấn khoa chỉ là cái c h á n nhỏ xuống hai giọt mồ hôi thần sắc vậy mà không có chút nào biến hóa phảng phất kia đau đớn tựa như là không có đánh ở trên người hắn đồng dạng tiêu hàng thì là gánh vác lấy tay đứng tại chỗ nhánh cây đoạn mất hắn lại tiến công tự nhiên cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào mình trần cùng lãnh n ộ thiên y vô p ù n g người giao thủ thực tế không phải cái gì lựa chọn sản xuất mà lại vương trấn khoa sẽ không lại như vậy dễ dàng mắc lửa đây cũng là nhánh cây khuyết điểm một trong hắn dùng sức quá mạnh nhánh cây rất khó tiếp nhận hắn lực lượng nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào nếu như hắn không dùng mạnh như vậy lực lượng vừa rồi đó chính là mất rồi sẽ không trở lại cơ hội bỏ lỡ chính là đường đường chính chính không còn nơi này nhánh cây có rất nhiều hắn không cần cân nhắc vũ khí không đủ dùng lần trước nhánh cây không đủ cứng rắn lần này hắn tuyển một cái hơi cứng rắn n h á n h cây tin tưởng có thể chịu đựng lấy hắn nhất định lực lượng trong chốc lát trong tay của hắn liền lại thêm ra một thanh mới nhanh cây hắn hiện tại vung tay nắm lấy mới vũ khí mà không biểu tình nhìn xem vương trấn khoa cao thủ so chiêu không cần quá nhiều hiệp bởi vì vô luận là hắn cùng lâm hướng dương vẫn là lâm bảo hoa giao thủ kỳ thật đều là một chiêu quyết định thắng bại từ đầu tới đôi hắn cùng vương trấn khoa đánh nhau hiệp cũng không nhiều giao thủ xem ra cũng không có như vậy kịch liệt nhưng là chỉ có hắn cùng vương trấn khoa rõ ràng bọn hắn đã sớm thoát ly những cái kia xinh đẹp chiêu số cảnh giới tiến vào một loại cấp độ mới vừa rồi giao thủ quá trình bên trong hai người vẫn tại thăm dò lẫn nhau tiêu hàng đang thử thăm dò vương trấn khoa vương trấn khoa cũng đang thử thăm dò tiêu hàng cho dù thăm dò lâu như vậy hai người đạt được kết luận vẫn là đối phương đều là thâm bất khả chắc chí ít ở trong mắt tiêu hàng vương trấn khoa càng phát ra thần bí thiên y vô phùng phản phát quy chân tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ tới nói thực ra đối với vương trấn khoa có thể lĩnh ngộ thiên y vô phùng chi cực hạ trong lòng của hắn là rất rung động dù sao liền xem như hoa hạ quốc thân là c ổ võ nội gia quyền c h i tổ có thể lĩnh ngộ thiên y vô phùng c a o thủ vẫn ít càng thêm ít nhưng là cái này vương trấn khoa lại làm được mà lại đặt tới cực h ạ n bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền thoải mái Nhật Bản quốc gia này sớm năm liền nên, trình bên trong, mình sáng tác ra nội quyền, cũng rất bình thường. học Hoa Hạ cho học tập tập bắt tác rất quốc Quốc, quá đầu gia gia Tiêu hàng, xem ra sớm vương trấn khoa lui ra phía sau mấy bước hung hăng vô kia run d ậ y kịch liệt lấy cánh tay đợi đến cánh tay ổn lại hắn mới đình chỉ động tác bất quá hắn lĩnh mộ thiên y vô phùng cho thể chất đột phá cực hạ sớm đã nhưng không thể coi thường thương thế này ngược lại là còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong tiêu hàng đem đây hết thể để ở trong mắt n h a o mắt lại thần sắc không được tự nhiên hắn vừa rồi một k í c h toàn lực vậy mà không thể phế bỏ vương chấn khoa cánh tay thực tế là có chút ngoài dự liệu phải biết nội g i a quyền cao thủ so chiêu đánh tan địch nhân thường thường là trong vòng một chiêu sự tình đổi lại những người khác hắn gái này toàn lực một chiêu xuống dưới đừng nhân cánh tay khẳng định là phế cho nên đặt tới bọn hắn loại cấp bậc này ai cũng không dám chủ quan bị đánh trúng một chút chịu đó chính là nội thương mà không phải ra bị thương ngoài ra ngươi vậy mà một chút sự tình đều không có tiêu hàng lắc đầu xem ra ta vẫn là đánh giá thấp thiên ý vô cùng thể chất để tiến công nhiều lần như vậy hiện tại cũng bắt đầu để nguyên liếm thử sự lợi hại của ta vương trấn khoa lạnh giọng nói đợi đến lời này rơi xuống lúc vương trấn khoa hướng phía tiêu hàng từng bước một đi tới tiêu hàng thì là thần sắc lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy hắn như cũ đứng tại chỗ nhìn xem vương trấn khoa muốn lựa chọn làm sao ra chiêu tiêu hàng ta phải thừa nhận ngươi đối cảnh giới l ĩ n h ngộ rất cổ quái mặc dù không có đạt tới hai loại cảnh giới cực hạn bất quá lại có thể cùng ta giao thủ nhiều như vậy cái hiệp cũng không thể để ta tìm tới trên người ngươi sơ hở nhưng là loại này ngây thơ trò chơi kết thúc ngươi đối phản phát quy chân lý giải quá kém mới vào phản phát quy chân lại thêm không có kẽ hở chi cực h ạ n vương chấn khoa nhìn xem tiêu hàng ánh mắt giống như là nhìn xem như người chết nói ra ha ha đích sắc rất mạnh bất quá ta sẽ cho ngươi biết ngươi cùng ta trên lệnh cảnh giới cách xa thật sao vậy ta còn thật muốn rửa mắt mà đợi tiêu hàng tỉnh táo nói cho tới bây giờ hắn có thể nhìn ra được vương chấn khoa đối với dung hợp cảnh giới loại chuyện này là hoàn toàn không biết gì chí ít đối phương không có lĩnh nộ cảnh giới cũng hoàn toàn không có lĩnh nộ cảnh giới loại này khái niệm xem ra lâm biệt phong năm đó hoàn toàn dung hợp cảnh giới về sau căn bản không có lưu lại bao nhiêu có quan hệ dung hợp cảnh giới ghi chép và không mà nói thiên hạ này cũng sẽ không lĩnh nộ cảnh giới người thưa thất như vậy theo hắn biết chỉ có hắn cùng lâm bảo hoa làm được dung nhập cảnh giới mà lâm bảo hoa thân là thượng thành cung người nghĩ đến lâm biệt phong trước khi chết hơn phân nửa là muốn biện pháp gì đem dung nhập cảnh giới biện pháp lưu tại thượng thành cung bên trong cũng hoặc là nói lâm bảo hoa bản thân thiên phú dị bẩm mình cách khác luôn luôn mình tan nhập cảnh giới nhưng nói tóm lại vương trấn khoa vẫn chưa làm được những thứ này đã như vậy hắn liền không phải là không có phần thắng nghĩ đến nơi này tiêu hàng cầm n h á n h cây ta liền nhìn xem vương trấn khoa người đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi vương trấn khoa lúc này chậm rãi mà đến tại tới gần tiêu hàng bốn năm n g ư lúc hắn mở miệng nói ra ta sẽ để cho người tuyệt vọng cũng chính là cái này trong chốc lát vương trấn khoa đột nhiên ra chiêu vẫn như cũng là cái k i a thanh giao quân dụng bất quá vương trấn khoa ra chiêu nương theo lấy tốc độ lại là kinh người và phần chương bảy trăm tám mươi bảy vương trấn khoa chạy tiêu hàng hiện tại cũng hoàn toàn nhìn ra vương trấn khoa nhất lớn đến đáng sợ chỗ chính là ở chỗ tốc độ kia cái này cái nam nhân vô luận là tốc độ di chuyển vẫn là gia chiêu tốc độ đều vẫn ở trên hắn c h ỉ ít đối phương di động lúc liền phảng phất cuồng phong gào thét mà đến vậy chân hạ cắt bụi lá khô lại là đồng thời ở giữa c ả n quét mà lên thanh thế kinh người chẳng qua là một cái hô hấp ở giữa công phu vương trấn khoa chính là cầm cái tia thanh dao quân dụng hướng phía tiêu hàng ế tới t đây lúc này giao thủ vương trấn khoa đã không có ý định lưu thủ rất có sử dụng suất toàn lực tư thế cùng tiêu hàng phân ra một cái thắng bại ra hắn vô dụng ngực bình h ư ờ n g bởi vì hắn biết rõ dùng súng loại vật này đối tiêu hàng không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì tựa như là tiêu hàng dùng k i a đầy trời lá khô cũng căn bản là không có cách làm sao hắn như vậy đúng vậy cảnh giới cao thủ cũng e ngại t h ư ờ n g nhưng đơn độc một khẩu súng là rất khó tạo thành cái uy hiếp gì mà lại làm cảnh giới cao thủ tự phụ hắn cũng khinh thường tại dùng súng loại vật này dùng trong tay g i a o quân dụng đủ để giao thủ bất quá là trong điện quan g hỏa thạch công phu vương chấn khoa động sát na tiêu hàng cũng động vương chấn khoa g a chiêu tốc độ rất nhanh bên cạnh nhập một đao phảng phất như thiểm điện trực tiếp nhắm ngay tiêu hàng trái tim mà tới tiêu hàng thì là nhẹ nhàng túi đầu nhánh cây kia thẳng đến vương chấn khoa bên hông mà đi hai người đã tiến vào hoàn toàn so đấu tốc độ quá trình bên trong r a chiêu tốc độ không khỏi là nhanh kinh người thậm chí đã xa xa vượt qua người bình thường đại não tính toán tốc độ tiêu hàng chỗ hơn người là ở chỗ hắn đối chiêu thức lý giải cùng đ ố i cảnh vật chung quanh lý giải mà vương chấn khoa địa phương đáng sợ là ở chỗ hắn đối sự vật bản chất lý giải còn có hắn thể chất đáng sợ nội gia quyền mới g a chiêu chính là nương theo lấy tự thân thân thể khí thế vì vậy vương trấn khoa nhìn như đơn giản tiến công lại rất khó để tiêu hàng chống đỡ tiêu hàng chỉ có thể lợi dụng mình đối chiêu thức lý giải cưỡng ép dỡ xuống vương trấn khoa chiêu thức lực lượng cùng nó toàn thân khi thế cũng may vương trấn khoa không thể lĩnh nộ không có kẽ hở vì vậy nó cận chiến cho hắn lực các bách đồng thời không có lâm bảo hoa đáng sợ như vậy nương theo lấy tuyệt đối á tận s ứ c nếu là thật sự chơi cận chiến hắn đối mặt lâm bảo hoa là không có phần thắng chút nào nhưng là đối mặt vương trấn khoa cũng không phải là như thế vương trấn khoa từ cho là mình cận chiến lợi hại nhưng là hắn cận chiến cũng không kém đích xác vương chấn khoa ra chiêu tốc độ phối hợp t i ê n y vô phùng chi cực hạn thể chất tốc độ không thể bảo là là không kinh người bất quá cùng so sánh hắn ra chiêu cũng không thể so vương chấn khoa kém đi nơi nào c h ỉ ít theo kịp vương chấn khoa tốc độ cũng không phải là việc khó gì đây cũng là để vương chấn khoa kinh hại nhất sự tình hắn giao quân dụng mười phần sắc bén lấy hắn ra chiêu tốc độ chỉ cần hơi đâm chúng tiêu hàng một chút tiêu hàng lạc bại chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n nhưng là hắn giao quân dụng không có cách nào đâm chúng tiêu hàng nửa p h i ê u hàng nửa phần cuối cùng là bởi vì tiêu hàng ra chiêu tốc độ so sánh hắn mà nói hoàn toàn là không thua bao nhiêu làm sao có thể hắn có thể xác nhận tiêu hàng là không có lĩnh nộ g thiên ý vô p h ù n g bất quá tiêu hàng liền là có thể đánh ra cùng hắn đánh đồng ra chiêu tốc độ bàn về tốc độ di chuyển chân bỏ công sức lực lượng tiêu hàng đều không thể cùng hắn chống lại nhưng đối phương ra chiêu tốc độ chính là có thể cùng hắn sánh vai đây quả thực là chuyện không thể nào lúc nào không có lĩnh nộ g thiên ý vô p h ù n g người tốc độ cũng có thể cùng lĩnh nộ g thiên ý vô p h ù n g cao thủ đánh đồng rồi chẳng lẽ là bởi vì ta vừa rồi cánh tay bị nó nhánh cây rút chúng nguyên nhân vương chấn khoa nhau mắt lại liên tục mười mấy cái hiệp không thể cầm xuống tiêu hàng hắn không thể không nhanh chân lui ra phía sau k h á c n mưu biện pháp nghĩ đến nơi này hắn chậm rãi nói ra tiêu hàng ngươi thật sự rất mạnh thiên phú của ngươi cũng là ta gặp qua kẻ đáng sợ nhất không nghĩ tới ngươi vậy mà ngươi có thể đuổi theo ta ra chiêu tốc độ không thể tưởng tượng nổi rất kinh ngạc sao tiêu hàng lười cùng vương chấn khoa giải thích nhiều như vậy hắn ra chiêu tốc độ đích sắc có thể theo kịp vương chấn khoa tiết tấu theo đạo lý đến nói cái này là không thể nào bất quá hắn lại làm được sở dĩ làm được những này nó nguyên nhân là nơi cổ tay lâu dài luyện kiếm cùng hắn đ ố i kiếm thuật lý giải khiến cho tay hắn cổ tay chuyển động tốc độ nhanh kinh người hắn không cần cánh tay di động chỉ dùng tay cổ tay liền có thể lợi dụng nhánh cây làm ra ra chiêu cái này cũng khiến cho hắn có thể tại vương c h ấ n khoa như mưa rông gió bao tiến công hạng hoàn mỹ chống đỡ xuống tới mà không rơi vào hạ phong vương c h ấ n khoa thì là ánh mắt tràn ngập lanh ý tiêu hàng thực lực xa xa vượt quá dự liệu của hắn trên lý luận đến ó i sau lưng của hắn truy binh ngàn vạn tiêu hàng ở đây ngăn đón hắn hắn sớm nên trốn đi sở di không trốn đi nguyên nhân kỳ thật vẫn là bởi vì tiêu hàng hắn dự định ở đây đem tiêu hàng chạm ở dưới ngựa như vậy không có tiêu hàng tầng này uy hiếp hắn sau này lại muốn làm cái gì liền tuyệt đối là sôi do suối nước cái này quân khu tư lệnh vị trí hiện tại đối với hắn mà nói đã không có gì giá trị lợi dụng kế hoạch của hắn vẫn có thể tiếp tục thực hành nhưng là tiêu hàng thủy chung là một cái biến số hắn vô luận như thế nào đều phải diệt trừ tiêu hàng chỉ là dưới mắt xem ra hắn có thể diệt trừ tiêu hàng khả năng thực tế là quá thấp cho ngươi thời gian ngươi sẽ trưởng thành càng đáng sợ bất quá rất đáng tiếc tiêu hàng ngươi đến không được một bước kia vương trấn khoa thầm nghĩ ngoài miệng lại mà không biểu tình nói thật sao ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa tiêu hàng trầm giọng nói vương trấn khoa suy cười một tiếng tựa hồ vẫn có thủ đoạn gì không dùng ra đến tại lời này rơi xuống lúc tay hắn cổ tay lật qua lật lại giao quân dụng giống như là đùa nghịch tạp kỹ trong tay xoay một vòng ngay sau đó nó giao quân dụng đống dưng hướng phía tiêu hàng n é m tới cái này khiến tiêu hàng lông mày nứt lên g a o quân dụng vậy mà nem tới vương trấn khoa đem bản thân vũ khí nem tới cái này khiến hắn vô ý thức hướng một bên di động cũng chính là lúc này để hắn rung động là vương trấn khoa chân xuống di động bất quá là không p h ả i m ấ y giây tốc độ kia vậy mà đổi kịp kia di động giao quân dụng ngay sau đó hắn sửng sốt đổi kịp bị nó ném ra giao quân dụng n ắ m trong tay hung hăng hướng phía đã di động ra tiêu hàng đâm tới tiêu hàng hoàn toàn không nghĩ tới một màn này bị vương trấn khoa một chiêu như vậy b ư ớ c bách có chút chật vật không chịu nổi cũng chính là lúc này vương trấn khoa đột nhiên từ bỏ tiến công n g á y mắt vòng qua tiêu hàng ba bước hai bước liền biến mất tại tiêu hàng trong tầm mắt cái này khiến tiêu hàng mở to hai mắt nhìn trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng đến lúc này mới hiểu được vương chấn khoa mục đích trốn tiêu hàng nắm đấm nắm chặt căn c h ặ t hàm răng đáng ghét vậy mà để ra hỏa này cho trốn hắn nhìn tính và tính vậy mà bỏ sót vương chấn khoa sẽ khả năng đào tàu đích xác vừa rồi hắn cùng vương chấn khoa giao thủ lửa nóng vốn cho rằng vương chấn khoa sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết hắn mà hắn cũng dự định cùng vương chấn khoa ở đây đánh nhau chết sống lấy tế điện cha mẹ mình trên trời có linh thiêng thế nhưng là hắn lại quên cái này toàn bộ quân khu đối với vương chấn khoa đều là không an toàn vương chấn khoa sao lại lưu tại nơi này cùng mình đánh nhau chết sống chương bảy trăm tám mươi tám lựa chọn của các ngươi rất sáng suốt cũng chính là như vậy tính sai để hắn thả đi dạng này một cái hỏa lớn thôi lấy hắn tốc độ như vậy thật muốn chạy trốn ta còn thực sự ngăn không được tiêu hàng trong lòng thầm hận hận mình còn chưa đủ mạnh nếu như hắn lĩnh n g ộ thiên y vô phùng vương trấn khoa muốn chạy trốn cũng không có cách nào chạy thoát mình còn chưa đủ mạnh nhiều nhất chỉ có thể cùng vương trấn khoa đánh cái ngang tay tôi h thậm chí càng rơi vào hạ phòng căn bản không có năng lực giết vương trấn khoa ngăn lại cũng làm không được nói đến vương trấn khoa vừa rồi tốc độ thực tế là phá vỡ hắn nhận biết thiên y vô phùng lực lượng ném đi ra g a o quân dụng lại bị nó xứng sở sinh sinh truy g á m lên phải biết kia g a o quân dụng ném tốc độ cần phải so hắn ném lá khô tốc độ nhanh nhiều cái này cùng vương chấn khoa lực đạo có quan hệ nhưng mà cho dù là loại tốc độ này vương chấn khoa còn đ ổ i kịp người tốc độ di chuyển vậy mà so ném ra vũ khí còn nhanh hơn cái này vương chấn khoa tốc độ nên có bao nhanh c h ỉ ít hắn thấy qua tốc độ nhanh nhất vẫn không bằng vương chấn khoa sợ là lâm bảo hoa tại phương diện tốc độ cùng vương chấn khoa so sánh cũng muốn hơi kém một chút vương chấn khoa tuyệt đối là trên thế giới này đỉnh cao nhất một hàng cao thủ bất kể như thế nào ta đều muốn giết hắn tiêu hàng trong lòng gầm nhẹ vừa nghĩ đến đây đột nhiên bên hai của hắn vang lên đại lượng binh sĩ truy kích thanh â m có dấu chân kia vương c h ấ n khoa đan lửa ở đây truy rất nhanh c h ọ n vẹn mấy chục tên lính cầm thương đuổi theo bất quá bọn hắn đến vẫn làm muộn một chút vẫn chưa may mắn nhìn thấy vừa rồi trận kia s ử thi cấp g i a o thủ đợi đến những binh lính này từ trong rừng cây rậm rạp hiện ra bộ dán g lúc bọn hắn cũng nhìn thấy tiêu hàng bọn hắn cũng không nhận ra tiêu hàng khi thấy tiêu hàng đột ngột xuất hiện lúc hung hắn nói ngươi là ai không nên hiểu lầm ta là bóng đen phái tới chi viện người đây là ta giấy chứng nhận tiêu hàng đưa tay xuất ra giấy chứng nhận hướng thẳng đến những binh lính này ném tới những binh lính này tự nhiên biết đạo bóng đen là cái gì bọn hắn đều là tinh nhuệ nhất quân nhân đợi đến cầm tới giấy chứng nhận nhìn thoáng qua về sau lúc này mới chứng thực thân phận của tiêu hàng không khỏi nói ra thật có lỗi nguyên lai、like、là bóng đen huynh đệ không biết huynh đệ vừa rồi có thể nhìn thấy vương trần khoa hắn hiện tại là đạo phạm ngài cũng biết bóng đen này thân phận tự nhiên là trần thiên quân hỗ trợ làm cũng để cho tiêu hàng khi đi tới tránh gây nên hiểu lầm gì đó bây giờ bị những người này hỏi tiêu hàng cười khổ nói ta vừa rồi tại nơi này ngăn đ ó n hắn chỉ tiếc bị hắn trốn cái gì trốn rồi truy những binh lính này nào dám mờ mờ từng cái cấp tốc đuổi theo tiêu hàng mặc dù trong lòng biết chính mình cũng ngăn không được những binh lính này đuổi kịp vương chấn khoa khả năng không lớn nhưng vẫn chưa ngăn cản hắn phải xem hạ vương chấn khoa những cái kia thủ hạ đến cùng bắt lấy bao nhiêu dù sao hắn chỉ thấy vương chấn khoa một người đào thoát k i u t ả vệ cùng hữu vệ còn có vương chấn khoa còn lại một chút nanh vớt phải chăng bị bắt được vẫn là một tần số để tiêu hàng vui mừng chính là vương trấn khoa nhất thiếp thân hai cái nanh vớt kia t ả vệ cùng hữu vệ đều hoàn toàn rơi vào p h á p võng bị những binh lính này tóm lấy còn lại còn tay lại toàn thân bị dây sát cột cho dù cái này t ả vệ cùng hữu vệ ngập trời b ả n sự bị trói như vậy chặt chẽ cũng là nửa điểm có thể chạy thoát đều không còn điều này cũng làm cho tiêu hàng trong lòng âm thầm tán thưởng cái này quốc gia lực lượng quả thật lợi hại xuất động một cái chỉ có vương trấn khoa trốn liền ngay cả lĩnh ngộ cảnh giới tạ vệ cùng hữu vệ đều không có chạy thoát cái này về sau ngược lại là xuôi gió suối nước tạ vệ cùng hữu vệ bị trần thiên quân đề nghị giao cho bóng đen xử lý thẩm vấn bên trên người cũng chưa cự tuyệt bởi vì vì vốn là bóng đen liền phụ trách thẩm vấn phương diện này sự t ì n h mà sự thực là liên quan tới thẩm vấn phương diện tri thức cùng năng lực bóng đen tại toàn bộ bộ đội đặc trùng ở trong cũng là đứng đầu nhất trần thiên quân đem tạ vệ cùng hữu vệ mang đi hoàn toàn là việc nhân đức không được ai không ai sẽ để ý thấy điều này cũng làm cho tiêu hàng hữu cơ hội từ tạ vệ cùng hữu vệ miệng bên trong biết được đến thứ gì phải biết vương trấn k h a trốn hắn dù sao cũng phải điều tra ra một chút vương trấn khoa còn lại g a tâm Hắn nhưng không cảm này này t hoặc hoặc đối với loại này thẩm vấn tàn khốc mỹ ảnh cùng trần thiên quân đều có hiểu biết không có chút nào thương hại cùng nhân tử đối lại định nhân lúc đầu cũng không cần thương hại cùng nhân tử ta nhổ vào hữu vệ tính tình nóng n ả y quát tiêu hàng ngươi không phải một hạng tự k i ể m chế quang minh lỗi là sao có bản lĩnh đem hai người chúng ta b u n g ra chúng ta đường đường chính chính đánh một trận đem hai huynh đệ chúng ta buộc là bản l ĩ n h gì kia dùng các ngươi tới nói hai người các ngươi đánh một mình ta người coi như quang minh lỗi là rồi tiêu hàng đánh vác l ờ i nói bình tĩnh nói hay là nói các ngươi thật sự có tự tin hai người liên thủ liền có thể đánh bại ta cái này khiến hữu vệ ngần người trong lúc nhất thời nói chuyện ngược lại là vô dụng đầu góc cân nhắc qua đúng vậy a hai người bọn hắn liên thủ liền có thể là tiêu hàng đối thủ sao hiện tại tiêu hàng rốt cuộc mạnh cỡ nào bọn hắn căn bản không biết nhưng là bọn hắn biết tại đại hội luận võ bên trên liền ngay cả sư hoàng loại cao thủ này đều thua ở tiêu hàng trong tay tiêu hàng cười lạnh nói các ngươi hẳn là may mắn các ngươi là bị chốt ở đây chí ít ta sẽ không đối tay trói gà không chặt người đồng thủ nếu như các ngươi nghĩ ta cũng có thể đem các ngươi bông u ra các ngươi cảm thấy thế nào phải chăng phải thi cho thật giỏi lo hạng đương nhiên ta phải sự t ì n h nhắc nhở trước các ngươi đem các ngươi bông u ra về sau ta nhưng liền không dám hứa chắc các ngươi còn có thể như thế an an ổn lại chốt trở về tiêu hàng đừng xúc động hai người kia đều là đỉnh tiêm cao thủ vì bắt lấy hai người này quân đội không biết tốn hao bao lớn công phu mới miễn cưỡng đem hai người khống chế lại thậm chí cuối cùng hai người còn trước khi chết phản công nếu như không phải các binh sĩ phản ứng nhanh đã sớm để hai người chạy mỹ ảnh ấm giọng nhắc nhở lấy cho dù là chất vấn lời nói vẫn ôn nhu để xương người đầu đều mềm trần thiên quân thì là cười n h ạ t nói không sao tiêu hàng vẫn chưa trả lời mà là nhìn xem cái này tả hữu vệ hai người thế nào nghĩ được chưa là bị ta bưng ra còn tiếp tục bị buộc lấy hữu vệ lúc này mảnh tỉ mỉ suy ngẫm một chút trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi sửng sốt u không có vừa rồi tính tình nóng n ả y một điểm kêu gào ý tứ cũng không còn bị tiêu hàng như thế chất vấn hắn còn dám nói cái gì nói đùa vung xuống đi bị tiêu hàng hung hăng đánh một trận gỡ cái cánh tay chân bọn hắn bị mở trói về sau còn có thể an ổn bị buộc ở đây sao chúng ta đương nhiên lựa chọn buộc ở đây tả vệ nheo mắt lại lựa chọn của các ngươi hết sức sáng suốt tiêu hàng khỏe miệng n ế c lên tả vệ cùng hữu vệ đều muốn chửi ầm lên sáng suốt ai mẹ nó ngấc ca bung xuống đi bị ngươi béo đánh một trận biết do đánh không lại ngươi còn không bằng thành thành thật thật bị buộc ở đây tốt chương bảy trăm tám mươi chín bọn hắn chỉ e ngại tiêu hàng cái này khiến m ị ảnh nhẹ nhàng khẽ giật mình đối với tiêu hàng hiện tại thực lực sâu không lường được càng phát ra nhìn không thấu nàng vẫn luôn biết tiêu hàng rất mạnh bất quá tạ vệ cùng hữu vệ thực lực nàng là cực kỳ rõ ràng vì bắt lấy hai người này đích thật là tốn hao không ít tâm tư lực nhân lực thậm chí n h ấ t ngay từ đầu đã có một đám binh sĩ đem hai người này cho bao bọc vây quanh dùng quòng tay quòng cuối cùng vẫn là kém chút bị hai người này đó thoát nếu không phải là người tay chân đủ chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn có thể vây được hai người này phải biết đi bắt hai người này đều là tinh nhuệ nhất quân nhân trong đó không thiếu khuyết bóng đen cao thủ xuất động dù vậy tại hai người này trước mặt cũng giống như không làm nên chuyện gì có thể thấy được hai người này thực lực có bao nhiêu lợi hại nhưng hai cái này thực lực mạnh như thế cao thủ nhìn xem tiêu hàng liền phảng phất bén g oan khí quyển không dám thở ngay cả bị bông ra dũng khí đều không có thể thấy được hai người này đến tột cùng là có bao nhiêu e ngại tiêu hàng cái này khiến nàng trong lòng có chút mừng rỡ lại có chút sầu bi mừng rỡ là tiêu hàng thực lực mạnh trong nội tâm nàng s á c thực vui vẻ sâu bi chính là trước kia nàng tự hỏi lấy thân phận của mình cùng năng lực là có thể xứng với tiêu hàng nhưng bây giờ nàng còn có thể xứng với sao thầm nghĩ lấy đồng thời bị ảnh khe khẽ thở dài trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một chút dị dạng c h i sắc chỉ bất quá trần thiên quân cùng tiêu hàng ánh mắt đều đang quan sát t ả vệ cùng hữu vệ hai người đồng thời không có phát hiện bị ảnh dị sắc giờ này khác này tiêu hàng cùng trần thiên quân phân biệt ngồi trên ghế lần này thẩm vấn là tiêu hàng đặc biệt yêu cầu trần thiên quân tự nhiên không có ý nghĩa hứ tiêu hàng. Tiêu hàng trốn. Trốn ắ ha ha, si tâm Tiêu Trấn Hàng Khoa cùng Vương m vọng tưởng tiêu hàng khỏe miệng nít lên đối với tạ vệ cùng hữu vệ hai người trong nôn ngự châm chọc đùa cận chi ý đồng thời không để trong lòng mà là chậm dãi nói các ngươi thật cảm thấy vương chấn khoa trốn đối cho các ngươi mà nói là tin tức tốt không thể các ngươi hẳn là dùng đầu góc ngấm lại vương chấn khoa trốn hai người các ngươi phải làm gì ừ tiêu hàng ngươi không cần uy hiếp chúng ta muốn chém giết muốn rót thịt tùy tiện tới chúng ta lại không phải không có thấy qua việc đời tạ vệ kêu dên nói tiêu hàng lắc đầu ta tự nhiên biết các ngươi thấy qua việc đời muốn dễ dàng như vậy để các ngươi thỏa hiệp cũng không phải là cái gì chuyện dễ bất quá yêu cầu của ta cũng không cao chỉ là nghĩ từ hai người các ngươi miệng bên trong biết được một chút có quan hệ khô lâu quân đoàn cùng vương trấn khoa bí ẩn tin tức thôi ồ hữu vệ cười nhạo nói ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao trần thiên quân lòng tin tràn đầy nói ra xem ra các ngươi là không có hưởng qua bóng đen hình thẩm hương vị b u ồ n cười trần thiên quân nếu như ngươi thật cảm thấy hành hình đối tại hai người chúng ta hữu dụng không ngại có thể đem các ngươi bóng đen không đối ngoại t r i ể n lộ những thủ đoạn kia lấy ra thử một chút nhìn nhìn hai huynh đệ chúng ta sẽ hay không n h ữ mày tạ vệ chẳng thèm nó tới giảng đạo trần thiên quân lông mày nhớ lên ồ đã hai vị như thế có hứng thú ta cũng không để ý để hai vị nếm thử thẩm vấn loại chuyện này tra tấn là chuyện thường xảy ra tại cổ đại có câu nói gọi là nghiêm hình tra tấn mặc dù đối ngoại loại chuyện này rất ít công khai không qua mọi người đều có thể đoán được nghĩ từ địch nhân khẩu bên trong hỏi ra một thứ gì đến nơi nào dễ dàng như vậy nếu như không nghiêm hình bức cung người khác ngây ngô sẽ như vậy chủ động đem lời nói giảng cho n g ư ờ i nghe cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào chỉ có đem người khác nếm đến đau khổ nếm đến sợ hãi để bọn hắn ý chí sụp đổ bọn hắn mới có thể đem tự mình biết đồ vật nói ra trần thiên quân ở trong bộ đội hốn nhiều năm như vậy nói đơn giản điểm đó chính là lao giang hồ sao lại điểm đạo lý này cũng đều không hiểu hắn biết do đối phó hai người này muốn dùng thủ đoạn là gì hai người này cũng nhắc nhở qua hắn đem hắn bóng đen trước kia không có dùng qua thủ đoạn hết thể lấy ra trần lao không cần sốt ruột tiêu hàng nói làm sao rồi trần thiên quân tràn đầy nghi hoặc tiêu hàng tiểu hữu sẽ không thật cảm thấy hai người này sẽ thành, thành thật n h h t thật đem có quan hệ khô lâu quân đoàn cùng vương trấn khoa tin tức chi tiết bàn giao cho chúng ta nghe đi tiêu hàng bình tĩnh nói đích xác hỏi như vậy bọn hắn tự nhiên không sẽ thành thật khai báo nhưng ta cảm thấy coi như ngài đem những cái kia nghiêm hình bức cung thủ đoạn lấy ra hết chỉ sợ hai người này cũng chưa chắc sẽ lời nhắn nhủ ta không cảm thấy như vậy còn có rất ít người có thể tại bóng đen khảo vấn thủ đoạn trung kiên rất xuống tới trần thiên quân có chút không quá tin tưởng mỹ ảnh cũng không khỏi phải nói như thế sự thật bóng đen chuyển thừa nhiều năm như vậy bức cung thủ đoạn có rất nhiều các ngươi quá coi thường hai người này tiêu hàng bật cười nói bức cung thủ đoạn đơn giản là để người khác sống không bằng chết thôi nhưng trên thực tế lấy hai người này thủ đoạn liền coi như các người đem tay chân của hắn đều trói chặt bọn hắn muốn tự mình kết thúc mình vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay đối với cảnh giới cao thủ mà nói muốn mình giết mình quả thực rất dễ dàng bọn hắn thủ đoạn có rất nhiều mỗi cái cảnh giới cao thủ đều có chính mình thủ đoạn tiêu hàng rất rõ ràng coi như hai người này bị trói gắt gao muốn tự sát vẫn dễ như trở bàn tay hiện tại không có làm như thế chỉ là bởi vì còn không có bước đến sơn cùng thủy t ậ n thôi tạ vệ cùng hữu vệ nghe tới ba người tiếng nghị luận cười nhạo nói tiêu hàng xem ra chỉ có người hiểu rõ chúng ta nhất trần thiên quân thân là cáo giả hạng người nhìn thấy tạ vệ cùng hữu vệ hai người một điểm vẻ mặt sợ h ã i đều không trong lòng đối với tiêu hàng cũng tin tám chín phần mười chỉ sợ hai người này thật không e ngại bọn họ bóng đen những cái được gọi là nghiêm hình bức cung thủ đoạn tiêu hàng đối với những này là nhất là lòng biết rõ không nói trước hành hình thủ đoạn có thể đối hai người đưa đến hiệu quả gì coi như đưa đến hiệu quả cũng là hưởng công thật đem hai người bất gấp hai người tự sát chính là tạ vệ cùng hữu vệ thật tự sát bọn hắn có thể làm sao nhiều nhất mắt lớn chừng mắt nhỏ thôi dù sao tạ vệ cùng hữu vệ hết sức rõ ràng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể đem hai người này đem thả trần thiên quân lúc này không nóng không vội nói kỳ thật chúng ta cũng không phải là không có chỗ thương lượng các ngươi ngoan ngoan đem lời nói ra chúng ta thả các ngươi hai người ngươi xem coi thế nào trần thiên quân ngươi cảm giác phải hai huynh đệ chúng ta là ngớ n g ầ n sao tạ vệ kêu lên một tiếng đau đớn trần thiên quân meo mắt lại nhún vai chỉ có thể biểu thị bất đắc gì nói tiêu hàng tiểu hữu hai người này như vậy ngoan cố không thay đổi nghiêm hình bức cung lại không thể ta là một điểm biện pháp đều không còn trần lao đem những này giao cho ta xử lý là đủ tiêu hàng ngược lại là tràn đầy tự tin vẫn chưa có cái gì thần sắc dị dạng cùng biến hóa đợi đến cùng trần thiên quân thoáng vừa thương lượng về sau hắn liền nhìn không chuyển mắt nhìn xem tạ vệ cùng hữu vệ hai người trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần tiêu dung nhìn thấy tiêu hàng tiêu dung tạ vệ cùng hữu vệ không tự chủ cảm thấy toàn thân d ù n mình nhìn xem tiêu hàng như vậy tiêu dung bọn hắn chỉ cảm thấy tiêu hàng nụ cười này như là ác ma cái này là tới từ bọn hắn đối tiêu hàng thiên nhiên e ngại tại căn này phòng thẩm vấn bên trong bọn hắn không e ngại trần thiên quân không e ngại mỹ ảnh chỉ e ngại tiêu hàng a chương bảy trăm chín mươi để tạ vệ cùng hữu vệ phụ tà ta, ta đúng vậy a bọn hắn đều rất rõ ràng bởi vì bọn hắn cũng vì vương chấn khoa bồi dưỡng qua một chút hài đồng dự định đem những hài đồng này nuôi dưỡng thành người trở thành vương chấn khoa trợ lực những này căn bản tiền đề chính là đem những cái kia có bồi dưỡng giá trị hài đồng cha mẹ người thân giết chết sau đó cho những hài đồng này tẩy não để bọn hắn cảm thấy mình là cô nhi để bọn hắn cảm thấy mình muốn trung thành cảnh cảnh hồi báo vương chấn khoa vương chấn khoa là ân nhân của bọn hắn hài đồng đầu đơn giản giống như là một tờ giấy trắng rất dễ dàng liền sẽ bị tẩy não thành công làm như vậy xác thực mười phần bảo hiểm bởi vì những hài tử kia lớn lên về sau bất quá tại vài thập niên trước các ngươi những hải tử này bị lừa bán ly kỳ mất tích đuổi tới hải tử phụ mẫu bị giết chết những hải tử này hoàn toàn từ b ớ c hơi khỏi nhân gian rơi các ngươi cũng bất quá là một thành viên trong đó thôi về phần những thế giới này các nơi bị lừa bán h ả i đồng mục đích cuối cùng liền đến nhật bản long h ổ hội tạ vệ cùng hữu vệ không khỏi là t r ừ n g lớn hai mắt quả nhiên cùng bọn hắn suy đoán giống nhau như lúc sau vương trấn khoa bồi dưỡng bọn hắn kỳ thật bất quá là giết cha mẹ của bọn hắn từ nhỏ cho bọn hắn tẩy não sau đó bắt đầu bồi dưỡng bọn hắn n u ô i dưỡng bọn hắn mà thôi bọn hắn đối với vương trấn khoa tính là gì hoàn toàn bất quá chỉ là một cái bị lợi dụng quân cơ thôi không không đúng chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi tạ vệ quất lên Người đang gạt chúng ta. Lừa các ngươi、so, là là đừng nói cho ta các ngươi không rõ ràng những này đệ đệ của hắn toàn quyền phụ trách lừa bán hải tử sự tình gặp được có thiên phú hải tử liền bồi dưỡng không có thiên phú liền bán những này các ngươi sẽ không thể không biết vươn cơi là các ngươi cùng những hải tử kia đồng dạng bị lừa bán trở thành vương chấn khoa thủ hạ trợ giúp vương trấn khoa làm việc lại còn một điểm đều không biết mình thân thế bây giờ bị bắt còn ngu xuẩn đến trung thành cảnh cảnh không chút nào phản bội vương trấn khoa ta thật thay các ngươi không đáng t ả vệ cùng hữu vệ đầu ông một tiếng triệt để loạn bọn hắn tâm loạn như ma bị tiêu hàng kích thích ngày xưa hồi ức bọn hắn đang suy nghĩ suy nghĩ tiêu hàng nói tới lời nói chân thực độ nhưng là cho ra kết luận lại là bọn hắn không có một tơ một hào lý do đi phản bác tiêu hàng lời nói là giả vương trấn khoa có h à o tâm như vậy nuôi dưỡng bọn hắn sao bọn hắn tại vương trấn khoa bên người làm việc nhiều năm như vậy so bất cứ người nào đều hiểu rõ vương trấn khoa người này tâm n g o a n thủ lạc làm việc tuyệt không giảng tình cảm dạng này một loại người làm sao lại nuôi giữa người khác vườn cười là bọn hắn bị tẩy não về sau còn ngây thơ cảm thấy vương trấn khoa là ân nhân cứu mạng của mình quả thực là bị người bán còn tại giúp người khác đ ế m tiền tiêu hàng nhìn thấy hai người dần dần lộ ra một tia tự rêu thân sắc gánh vác lấy tay chậm rãi nói ra ta cho các ngươi mấy ngày cân nhắc thời gian ta tin tưởng các ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng đối cho các ngươi mà nói vương trấn khoa tính là gì tại vương trấn khoa trong mắt các ngươi đây tính toán là cái gì ta không xa xỉ nhìn các ngươi có thể đem vương chấn khoa hết thảy đều d i n g cho ta bất quá các ngươi chỉ cần có thể nghĩ rõ ràng thân phận của mình về sau sẽ không tiếp tục cùng vương chấn khoa thông đồng làm vậy cấu kết với nhau làm việc xấu dù là thả các ngươi ta cũng có thể làm được tạ vệ cùng hữu vệ lẫn nhau nhìn thoáng qua cả người đổi phế giống như là già hơn rất nhiều đồng dạng hồi lâu tạ vệ mới mở miệng trước nói cho chúng ta hai ngày suy nghĩ thời gian t ố t không có vấn đề tiêu hàng nhẹ gật đầu không có gì bất ngờ xảy ra hai ngày sau ta sẽ một lần nữa tới tìm các ngươi trần lão đem hai người bung ô ra đi cái này cái này không được đâu trần tiên h quân ngưng lông mày không chỉ nói tiêu hàng liền yên tâm như vậy tạ vệ cùng hữu vệ hai người vạn một bộ dáng của hai người đều là giả vờ đem hai người bung ô ra chỉ sợ phòng thẩm vẫn là giam không được hai người này đến lúc đó hai người muốn chạy trốn ai có thể ngăn được tiêu hàng lại không thể thời thời khắc khắc ở đây nhìn xem không có gì bung ô ra đi tiêu hàng n é t miệng cười nói không cần cự tuyệt giải khai buộc chặt ngoài người ta dự liệu đúng là tạ vệ cùng hữu vệ bọn hắn lắc đầu cứ như vậy buộc đi không nhúc ních chính tốt có thể làm được tâm vô tạp n i ệ m đi cân nhắc một ít chuyện đã như vậy vậy ta liền không nói nhiều tiêu hàng mắt thấy hai người là nghĩ như vậy tự nhiên sẽ không lại nhiều làm chuyện vô ích nhẹ gật đầu liền cùng vương trấn khoa cùng mỹ ảnh cùng nhau rời đi phòng thẩm vấn đợi đến rời đi phòng thẩm vấn về sau mỹ ảnh lông mày nhữ lên tò mò hỏi tiêu hàng như lời ngươi nói vương trấn khoa ngoặt bán trẻ con cùng tạ vệ cùng hữu vệ thân thế đều là thật tám i chín phần mười tiêu hàng bình tĩnh nói liên quan tới vương trấn khoa ngoặt bán trẻ con sự tình đích thật là thật bởi vì ta tận mắt nhìn thấy bất quá tạ vệ cùng hữu vệ thân thế có hai thành là ta thông qua vương chấn khoa n mặt bán trẻ con sự tình phán đoán ra bất quá nhìn tạ vệ cùng hữu vệ biểu lộ ta tựa hồ đoán không sai mà lại cũng vừa có khéo hay không đánh thức bọn hắn vương chấn khoa hiển nhiên tại trước kia đối bọn hắn tiến hành qua tẩy não bất quá vương chấn khoa không biết người một khi lớn lên liền có bản thân suy nghĩ ý thức tẩy não nơi nào có thể dễ dàng như vậy tẩy cả một đời tạ vệ cùng hữu vệ lại không phải là đ ồ n g đốc có thể phân phân biệt rõ ràng hắn nói tới sự tỉnh là thật hay giả chỉ bất quá trước đó không ai giống như hắn hùng hổ dọa người đi điểm tình hai người này thôi trần thiên quân thì là đứng chắp tay ngươi nói đem hai người thả là nghiêm túc đương nhiên là nghiêm túc tiêu hàng n i t miệng cười cái này cái này không thể được trần thiên quân dựng râu trừng mắt giàn g đạo tiêu hàng ngươi đề nghị của còn lại ta đều có thể đáp ứng nhưng ngươi ý nghĩ này quả thực là hồi nháo cái này tả vệ cùng hữu vệ nguy hiểm cỡ nào ngươi biết không bọn hắn quả thực là di động bom thả bọn hắn không biết bao nhiêu người phải tao h ư ơ n g tiêu hàng tràn đầy tự tin nói yên tâm nếu như bọn hắn có thể suy nghĩ kỹ càng mình cùng vương trấn khoa đến t u t cùng hẳn là cựu nhân quan hệ vẫn là thân nhân quan hệ như vậy bọn hắn liền hẳn phải biết hại người đối với bọn hắn mà nói là một kiện cỡ nào lựa chọn ngu xuẩn bởi vì bọn hắn đã từng cũng là người bị hại tạ vệ cùng hữu vệ đã từng cũng là người bị hại cho nên cho dù bọn hắn làm sai chuyện nhưng càng lớn trình độ bên trên là vô tội nếu như hai người bọn họ nguyện ý tẩy tâm cách diện ta nghĩ đối với ta mà nói là hai cái mười phần không tệ trợ lực nói đến đây tiêu hàng trong lòng thật là có chút tâm động ngươi coi trọng hai người này năng lực trần thiên quân bông dưng ơ khẽ giật mình cái này tiêu hàng thật đúng là bất quá tiêu hàng cũng có năng lực như thế nếu như nói t ả vệ cùng hữu vệ là hai cái di động bom t i ê u tiêu hàng chính là cái đạn hạt nhân di động tiêu hàng n u n u lông m à y hai người này phụ tá vương c h ấ n khoa nhiều năm như vậy tất nhiên có hết sức kinh người lại bản lĩnh hơn người nếu như bọn hắn nguyện ý đi theo ta đối với ta mà nói đưa đến trợ giúp tác dụng thực tế là mười phần khả quan bởi vì so với phụ tá kinh nghiệm không có ai so hai người này càng có hơn quyền nói chuyện bất quá muốn để bọn hắn giúp ta h i ệ n nhiên là chuyện rất khó a tiêu hàng nghĩ đến trong đó rất nhiều khả năng cuối cùng liên tục cười khổ chính như hắn lời nói chỉ sợ rất khó làm được đi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 rất dễ dàng liền sẽ bị tẩy nao thành công làm như vậy xác thực mười phần bảo hiểm bởi vì những hải tử kia lớn lên về sau đều cảm thấy vương c h ấ n khoa là ân nhân của bọn hắn đối nó、no、trung thành cảnh cảnh không sẽ phản bội như vậy bọn hắn bồi dưỡng những hải tử kia là như thế như vậy bọn hắn bản thân đâu muốn nói cái gì tiêu hàng ngữ khi cứng rắn giảng đạo rất đơn giản trải qua ta điều tra những hải tử này kỳ thật đều là có phụ mẫu mà lại bọn hắn không có bị phụ mẫu vứt bỏ cũng không phải là cô nhi bất quá tại vài thập niên trước các ngươi những hải tử này bị lừa bán ly kỳ mất tích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 không không đúng chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi tạ vệ quát lên ngươi đang gạt chúng ta lừa các ngươi tiêu hàng trầm giọng nói ra các ngươi thật cảm thấy là ta tại lừa các ngươi ta nghĩ các ngươi hẳn là so ta cũng biết ta nói tới đến tột cùng là thật là giả các ngươi bất quá là tại lừa mình dối người thôi vương chấn khoa lừa bán hài đồng loại chuyện này làm còn thiếu sao các ngươi đừng nói cho ta các ngươi không rõ ràng những này đệ đệ của hắn toàn quyền phụ trách lừa bán hài từ sự tình gặp được có thiên phú hài tử liền b ồ dưỡng không có thiên phú l i ề bán những này các ngươi sẽ không thể không biết vươn cây là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 bọn hắn tại vương chấn khoa bên người làm việc nhiều năm như vậy so bất cứ người nào đều hiểu rõ vương chấn khoa người này tâm ngoan thủ lạc làm việc tuyệt không giảng tình cảm dạng này một loại người làm sao lại nuôi dưỡng người khác b u ồ n c ư ờ i là bọn hắn bị tẩy não về sau còn ngây thơ cảm thấy vương chấn khoa là ân nhân cứu mạng của mình quả thực là bị người bán còn tại giúp người khác đ ế m tiền tiêu hàng nhìn thấy hai người dần dần lộ ra một tia tự rêu thân sắc gánh vác lấy tay chậm rãi nói ra ta cho các ngươi mấy ngày cân nhắc thời gian ta tin tưởng các ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng đối cho các ngươi mà nói vương chấn khoa tính là gì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 t i ê chương bảy trăm chín mươi hai vương chấn khoa phụ thân mấy ngày nay đến quân đội truy nã vương chấn khoa tin tức đã rộng khắp truyền hình ra bất quá tin tức này cũng chỉ có quân đội người biết được người bình thường đồng thời không biết được tia từng một trận lửa cháy đến vương chấn khoa vậy mà là cái người nhật bản nhiều nhất chỉ là có người biết được vương chấn khoa thôi đi trước u a n thôi vừa nghe đến vương chấn khoa bị bãi miễn trước quan rất nhiều người có thể nói là vỗ tay bảo hay bọn hắn đã sớm không quen nhìn trên mạng thổi vương chấn khoa lại là trách nhiệm vì dân lại là làm gương tốt chờ tốt đẹp hành vi trên đời nào có tốt như vậy người hoàn toàn là vương chấn khoa mình tại lẫn lộn mình sớm b ã i miễn dạng này người chức quan sớm đi vì dân t r ừ hại người bình thường mặc dù không nhìn thấy chân tướng sự tình nhưng vỗ tay bảo hay cũng hoàn toàn tính không được ủy khuất vương chấn khoa dù sao vương chấn quật bỉn đến cũng liền không coi là vật gì tốt cái này internet lên một cái cái dân mạng hô to làm tốt quân đội người thì là điên cuồng phái người đầy khắp núi đổi tìm vương chấn khoa lần này bắt giữ hành động mặc dù bắt giữ đến vương chấn khoa không ít nanh bớt nhưng mục đích cuối cùng nhất vẫn là vương chấn khoa chỉ tiếc vương chấn khoa trốn cùng chuột một dạng nhanh chóng quân đội người nghĩ hết trăm phương ngàn kế dùng rất nhiều công nghệ cao lục soát lại còn là không có có thể tìm tới vương chấn khoa hạ lạc đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì vương chấn khoa dù sao lấy trước là quân khu tư lệnh đối với quân đội bắt người thủ đoạn có thể nói là lại hiểu rõ bất quá mà lại nó làm qua mấy lần bộ đội đặc trùng huấn luyện viên đối với những cái kêu bí ẩn thủ đoạn cũng hết sức rõ ràng nhất làm cho người đau đầu vẫn là vương trấn khoa những cái kia nhanh vớt lạ thường đối vương trấn khoa trung thành cảnh cảnh vậy mà mỗi một cái cũng không nguyện ý lộ ra có quan hệ vương trấn khoa dù là một chút xíu tin tức cái này khiến quân đội người hiện tại đối với vương trấn khoa vẫn vô kế khả thi tại việc này bên trên có thể nói là không có chút nào tiến triển cái này cũng khiến cho kia quân đội người muốn bắt vương trấn khoa cũng không phải là mèo v ậ n chuột mà là chuột đi bắt mèo nói vương trấn khoa là mèo đích sắc không quá đáng những cái kia bắt hắn chi người thủ đoạn hắn hiểu rõ không gì bằng cũng chính bởi vì hiểu rõ vương trấn khoa mấy ngày nay đến hành tung bí ẩn trực tiếp đổi đầu đ ổ i dung mạo đổi một thân quần áo lại còn lưu lại dâu rịa đi tại trên đường cái sửng sốt không ai có thể đem hắn nhận ra mà lại chứng minh nhân dân tin tức ghi chép vương chấn khoa cũng giống là sớm lưu tốt chuẩn bị ở sau đồng dạng vậy mà toàn bộ đều đổi thời khắc này vương chấn khoa thân ở yến kinh một chỗ vắng vẻ trong khu vực trên đường phố đi cũng không có nhiều người hắn rẽ trái rẽ phải l ừ a gạt đến một tòa không đáng chú ý cư dân nơi ở ở trong cái này cư dân trong chỗ có một chỗ phổ thông nhỏ siêu thị siêu thị lao bản là cái xem ra qua tuổi tám mươi lão nhân lão nhân tóc trắng t ơ xem ra cao tuổi mê mang nói chuyện đi đứng đều không lưu loát tùy thời đều có thể sẽ chết đi dáng vẻ một hộp hồng s o n g hỉ sáu khối tiền lão nhân rủi rủi con mắt tựa hồ thấy không rõ lắm đồng dạng cẩn thận chằm chằm lấy thuốc lá trong tay nhìn một hồi lâu không có ý tứ không có ý tứ cầm nhầm ta cho ngươi một lần nữa cầm nói chuyện hắn lại lần nữa tại trên kệ tìm lửa này g rốt cuộc tìm được hồng s o n g hỉ bảng hiệu thuốc lá đưa cho mua người mua thuốc người tựa hồ đã sớm quen thuộc hoàn toàn không xem ra gì dù sao lão nhân tuổi tác đã lớn đầu não không thanh tỉnh con mắt cũng hoa một người ở đây l ẻ loi hữu quản bán đồ quả thực đáng thương lão nhân ban xong đồ vật ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi p h ả n phất không thấy được vương trấn khoa đến đồng dạng vương trấn khoa lạ thường đứng tại cửa siêu thị nhìn xem lão nhân kia một mặt tôn kính nói ra l ã o bản ta muốn mua một bình xì dầu dầu vừng a nhãn hiệu gì lão nhân giống như lô thai không dùng được đồng dạng nói chuyện cũng lắp bắp không phải dầu vừng là xì dầu hải sản xì dầu vương trấn khoa ôn hòa nói lão nhân run rẩy từ trên ghế đứng lên xì dầu a hải sản xì dầu a ở trong nhà không có lấy da người đi theo ta đi được rồi vương trấn khoa nói đợi đến lời này rơi xuống lúc hai người cùng nhau tiến vào buồng trong bên trong vừa vào nhà vương trấn khoa chính là túi đầu nói ra phụ thân nghe tới phụ thân hai chữ này lão nhân m h e o mắt lại kia yếu đuối bộ dáng cùng khí chất trong khoảnh khắc biến mất thân thể của hắn lộ v ẻ thẳng tắp thẳng tắp không còn có cao tuổi g i à n mua thoi thóp tùy thời đều có thể qua đời bộ dáng thậm chí kia trong mắt xuất hiện tinh quang so với người trẻ tuổi đều chỉ có hơn chứ không kém nếu như nhìn thấy lúc này lão nhân còn tưởng rằng lao nhân kia bất quá sáu mươi da mặt nơi nào có nửa điểm qua tuổi tám mươi bộ dáng nhưng sự t h ậ t là lao nhân kia sợ là tám mươi tuổi cũng không ngừng phải biết vương trấn khoa nói ít cũng phải có chừng bảy mươi tuổi tuổi tác mà vương trấn khoa còn gọi lên phụ thân mấu chốt nhất chính là thử quan sát k ỹ lao nhân kia toàn thân tản mát ra khí thức rõ ràng là người tập võ trạng thái bình thường hơn nữa nhìn khí thế của nó mạnh thậm chí so với vương trấn khoa cao hơn một bậc nếu là có cảnh giới cao thủ ở đây coi trọng lao nhân kia một chút tất nhiên sẽ biết được lao nhân kia sợ là một cái thế ngoại cao nhân mà lại thực lực hoàn toàn là sâu không thấy đáy ngồi đi lão nhân gánh vác lấy tay bình tĩnh nói đối với cái này đã từng không ai bị nổi quân khu lại lão hoàn toàn biểu hiện lấy một bộ mười phần tùy ý bộ dáng cẩn thận n g h e xong hai người dùng rõ ràng là tiếng nhật phụ thân ngày gần đây được chứ vương c h ấ n bách khoa khi không dám t h ở giảng đạo không ai có thể nghĩ đến cái này nhìn như dung mạo không đáng để ý kia không chút nào thu hút lão nhân thình lình chính là vương c h ấ n khoa phụ thân cái kia năm đó ở nhật bản quát tháo phong vân tiếng tăm lừng lấy long hổ chiếu câu dài phụ dị văn xuyên phụ dị phụ thân của dạ xì、sì、rồ lão nhân không nóng không đổi nói ta tự nhiên không cần ngươi lo lắng ngược lại là n g ư ơ i tại yến kinh nhận nhẫn nhiều như vậy năm mắt thấy kế hoạch sát hành thân phận vì sao lại bại lộ ngươi cũng biết ngươi thân phận này bại lộ một cái ta tân tân khổ khổ hạ nhiều năm như vậy kỳ kém chút phải thất bại trong găng tớp phụ thân ta gặp một chút có chút khó giải quyết đối thủ vương trấn khoa trầm giọng nói lão nhân lạnh giọng nói ra khó giải quyết đã khó giải quyết vì cái gì không giải quyết ta cho tới nay đều cảm thấy ngươi muốn so đệ, đệ ngươi mạnh đệ, đệ ngươi chết ta tạm thời cho là hán vô dụng ngươi cũng đừng để cho ta cảm thấy ngươi cùng đệ đệ ngươi một dạng phế v ư t phụ thân dạy bảo chính là chỉ là ta vấn đề gặp phải đích sắc rất khó giải quyết vương trấn khoa khẽ hít một cái khí ngươi nói là cái k i a gọi tiêu hàng người trẻ tuổi đi lão nhân bình tĩnh nói tiểu gia hỏa kia sắc thực thiên phú dị bẩm bất quá còn rất trẻ nghĩ giải quyết hắn liền thừa dịp hiện tại chấm thêm chỉ sợ liền không có một tơ một hào cơ hội phụ thân ngài cũng biết rồi vương trấn khoa vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc lão nhân lạnh giọng giảng đạo ta dù chân không bước ra khỏi nhà nhưng chuyện ngoại giới lấy ta năng lực muốn biết được những này tự nhiên là chuyện dễ như chở bàn tay trên người ngươi phát sinh hết thảy ta cũng đều nhìn ở trong mắt ra xì rô ngươi quá khiến ta thất vọng ta vì ngươi đánh xuống đông nam á thiên hạ bất quá chỉ là giao cho ngươi chỉ là một cái hoa hạ quốc ngươi vậy mà đều đem sự tình làm cho ta như thế hỏng bét phụ thân kia tiêu hàng một người liền thôi người này mặc dù lợi hại nhưng dù sao trẻ tuổi n h ư u lược phương diện có khiếm khuyết nhưng nhất là để ta đau nhức hận chính là nó bên người còn có một cái gọi là mạc hải phong người trẻ tuổi người này túc trí đ a m nhức khó khăn nhất đối phó vương chấn khoa thần sắc như thường nhưng trong giọng nói lại tràn ngập lệ khí Trước lâm thanh loan tìm được đây chính là ngươi từ đầu đến cuối giải quyết không được tiêu hàng cái này c h ứ a n g ạ i vật nguyên nhân sao lao nhân nói đúng là như thế vương trấn khoa hít sâu một hơi cho nên hải nhi nghĩ tới đây nghĩ phụ thân linh giáo cái này tiêu hàng bây giờ khí quyển đã thành lại thêm mạc hải p h o n g ta thực tế không biết muốn dùng biện pháp gì đối phó hắn phù dị văn xuyên đứng dậy gánh vác lấy tay gọi đánh một cái mặt bàn mạc hải p h o n g ta đích xác có nghe thấy cái này mạc hải phong xuất thân đồng thời không tốt bất quá so sánh trí tuệ bên trên toàn bộ h ế n kinh xác thực không người có thể đụng người ở trên người hắn gặp được một chút phiền thoái ngược lại là t ỉ n h có thể hiểu ngược lại là ta nhìn g tính và tính đem tiểu g i a hỏa này cho xem nhẹ ai có thể nghĩ đến lúc đầu cái này mạc hải phong cùng tiêu hàng thân là định nhân cùng chúng ta thân là minh h i ế u lại đột nhiên lật lọng phản chiến tương hướng đích xác đã từng mạc hải phong cùng k h â lâu quân đoàn kia là minh h i ế u quan hệ đối với loại này quan hệ hợp tác vương trấn khoa là cực kỳ trọng thị k ế t lực phân phó người phía dưới muốn hết sức lôi kéo mạc hải phong có trời mới biết không hiểu đấu cái này mạc hải phong liền cùng tiêu hàng đứng tại một đội ngũ bên trong mà lại bây giờ mạc hải phong đối tiêu hàng có thể nói là trung thành cảnh cảnh so với bọn hắn trước kia lợi dụng quan hệ lẫn nhau kiên cố nhiều cũng chính là mạc hải phong nước cờ này xảy ra ngoài ý m u ố n khiến cho vương chấn khoa kế hoạch ban đầu liên tiếp gặp khó cuối cùng nguyên nhân chính là mạc hải phong tiêu cá nhân đối với kế hoạch của bọn hắn mà nói hoàn toàn là một trận biến số chỉ là tiêu hàng một người ta có rất nhiều loại biện pháp có thể đối phó hắn nhưng tăng thêm mạc hải phong liền vô cùng khó khăn mà lại tiêu hàng bây giờ thực lực mạnh đối cảnh giới lĩnh ngộ ngay cả hải nhi đều không có cách nào đem nó chạm ở dưới ngựa vương trấn khoa trầm giọng nói ra đương nhiên nếu là phụ thân t r i ệ u tự thân xuất mã tia ngày này sang năm chính là tiêu hàng ngày rỗ lão nhân t r ầ m rãi nói ra chính n g ư ơ i tại hoa hạ quốc sự t ì n h ta vốn không nên xử lý bất quá kế hoạch của chúng ta đã đến một bước mấu chốt nhất tia tiêu hàng làm chướng ngại vật đúng là muốn trừ bỏ mặc dù ta không rõ ràng tiêu hàng thực lực mạnh bao nhiêu nhưng ta muốn giết hắn sắc thực dễ như chờ bàn tay trên đời này duy nhất có thể để cho ta cảm thấy khó giải quyết cũng liền kia hướng tấn phong cùng lâm bảo hoa mà thôi lâm bảo hoa còn trẻ tuổi không đáng để lo kia hướng tấn phong mới thật sự là lợi hại phụ thân hướng tấn phong người này một lòng chỉ vì truy cầu cực h ạ cùng kia lâm biệt phong là một dạng chủ hắn cho dù biết đạo kế hoạch của chúng ta nghĩ đến cũng sẽ không nhúng tay vương trấn khoa nói ra cho nên cái này hướng tấn phong bất thành uy hiếp uy hiếp lớn nhất vẫn là tiêu h ạ n g lao nhân nhẹ gật đầu đây cũng là ta là yên tâm nhất địa phương bất quá ha ha cái này hướng tấn phong tự xưng kiếm thuật đàng phong tạo cực ta sớm muộn cũng sẽ thu thập hắn so sánh hướng t ấ n phong cái này tiêu hàng hiển nhiên còn non một chút nói đến đây lão nhân nuốt vuốt trong dâu bất quá cho dù cái này tiêu hàng hữu một vạn cái lý do muốn đi giải quyết ta ngày gần đây đang muốn bế quan tiếp tục xung kích cấp bậc cao hơn cảnh giới không có công phu đi giúp ngươi đối phó tiêu hàng thật muốn giết hắn vậy liền lại chờ một đoạn thời gian phụ thân cái này tiêu hàng thiên phú yêu nghiệt vô cùng cũng không thể kéo dài thời gian vương trấn khoa nói ừ ta nếu là có thể đạt tới cấp bậc cao hơn chính là tung hoành thiên hạ không người có thể địch chỉ là một cái tiêu hàng lại đáng là gì lao nhân kêu lên một tiếng đau đớn tựa hồ hoàn toàn không có đem tiêu hàng để ở trong lòng đối với hắn mà nói tiêu hàng căn bản chưa nói tới đ ị c h nhân cái này vương trấn khoa ngẩng người phụ thân chẳng lẽ n g ạ i lao nhân chậm rãi nói ra ngươi hẳn phải biết phụ thân thật cảm thấy k i a thật là quá tốt hài nhi muốn sớm chúc mừng phụ thân vương trấn khoa nói lao nhân m ặ t không biểu tình giảng đạo đối với tiêu hàng sự tình ngươi không cần kinh hoàng bây giờ tiêu hàng cùng mạc hải phong mặc dù khó giải quyết nhưng kế hoạch của chúng ta đến một bước này đã điểm. không cần lại cân nhắc hai người này tồn tại. Còn xin phụ thân chỉ cần cân người này tồn Còn xin lại tại. vương trấn khoa cung kính giảng lão nhân không n ó n g không đội nói rất đơn giản dựa theo kế hoạch làm việc là được ngươi mặc dù không có quân khu thủ trưởng chức vị nhưng khô lâu quân đoàn cùng ta tại đông nam á tổ chức đã thành công xếp vào tại hoa hạ quốc đại lượng nhân thủ tiếp xuống liền nghĩ biện pháp để bọn hắn làm vài việc sau đó lại từ từ phát triển khô lâu quân đoàn thế lực là đủ chỉ cần yến kinh một lâm vào dung chuyển bên trong chúng ta lại làm sự tình liền trở nên dễ như chở bàn tay nhiều nghe đến nơi này vương trấn khoa nheo mắt lại phụ thân ta minh bạch vương trấn khoa cùng nó phụ thân bí mật gặp mặt việc này căn bản không người biết được thậm chí đến bây giờ đều không có người biết p h ụ dị phụ thân của dạ s i rỗ phụ dị văn xuyên lại còn còn sống sự thật cũng đúng là như thế năm đó long hổ biết giải tán biến mất nó hội trưởng phụ dị văn xuyên càng là giống như mê biến mất rất nhiều người đều coi là phụ dị văn xuyên là chết rồi dù sao đã nhiều năm như vậy tính toán phụ dị văn xuyên nói ít cũng phải có trăm tuổi cao tuổi tiêu hàng đối với việc này càng là hoàn toàn không biết được hắn đang chờ đợi tạ vệ cùng hữu vệ đáp án Hai ngày, hắn tin tưởng tạ vệ cùng hữu vệ hẳn là có thể làm ra lựa chọn sáng suốt mặc dù hắn không hy vọng xa v ở i tạ vệ cùng hữu vệ một phen suy nghĩ về sau có thể đi theo với hắn xem như trợ lực của hắn nhưng nếu như tạ vệ cùng hữu vệ có thể đau lòng nhức góc hối cải để làm người mới k i a đối với hắn mà nói cũng là mười phần chuyện không tồi bất quá này thời gian chỉ là vừa qua một ngày hắn chính là đột nhiên bị quý hoa trưởng lão liên hệ đến thời khắc này quý hoa trưởng lão ngay tại trong nhà hắn cách ăn mặc ăn mặc như thường đồng thời không có biến hoa quá lớn lâm thanh loan đã trải qua đã tìm được chưa tiêu hàng nhìn xem quý hoa trưởng lão tràn đầy kinh h ỉ mà hỏi đối với hắn mà nói bây giờ chuyện quan trọng nhất tự nhiên vẫn là lâm thanh loan so sánh t ả vệ cùng hữu vệ lâm thanh loan sự tình càng quan trọng một điểm hắn không biết mình đi trễ một bước lâm thanh loan có hay không còn có thể bình yên vô sự quý hoa trưởng lão đối với chuyện này cũng lộ vẻ rất thương tâm nàng nhẹ thở ra một hơi bởi vì tại thượng thành cung bên trong có rất nhiều trưởng lão nhìn xem cho nên ta điều tra bó tay bó chân bất quá cũng may may mắn không làm được mệnh lâm thanh loan vị trí cuối cùng là điều tra đến hơn nữa t h o nhìn nhất thời bán hội lâm thanh loan nghĩ đến là không sẽ rời đi vị trí đó nàng ở đâu tiêu hàng ngưng lông mày hỏi lâm thanh loan ngay tại ngài lúc trước lúc tuổi còn trẻ cùng nàng lần thứ nhất gặp nhau địa phương cũng chính là con trai ngài lúc bị hướng t ấ n phong huấn luyện địa phương quý hoa trưởng lão từng chữ nói ra nói kỳ thật điều tra ra lâm thanh loan vị trí thời điểm nàng cũng rất kinh ngạc bởi vì thông qua những này có thể thấy được lâm thanh loan đối tiêu hàng dùng t ì n h sâu vô cùng nó rời đi vậy mà là trở lại đã từng cùng tiêu hàng lần thứ nhất gặp nhau địa phương tiêu hàng nghe đến nơi này chương là Dưng khẽ bảy trăm chín mươi bốn thút thít lâm thanh loan ánh mặt trời ấm áp vẩy xuống đại địa toa dạng núi này vượt qua cơn lạnh mùa đông lạnh đổi lấy tầng kia ngân bạch đan mặc tại ánh nắng chiếu rọi xuống thực vật dần dần sinh trưởng mạ lên g i ã thú cũng từ ngủ đông bên trong thất tỉnh vạn vật cảnh tượng t i ế n tĩnh tường hòa không có người biết đã từng có một thiếu niên ở trong vùng núi này khổ tâm tôi luyện hắn ở đây kinh lịch mấy cái bốn mùa nếm nhận đến từ khí hậu cùng g i ã thú t r à tấn dần dần sinh trưởng thành người tên của hắn gọi là tiêu hàng tại sáu tuổi chính là bị hướng tấn phong mang đến nơi này ngăn cách với lời trở thành bị thế giới quên được một phần tử khiêu vũ cùng sói cùng có cây trúc thạch làm bạn không có một nữ nhân biết nàng so bất cứ người nào đều rõ ràng cũng h à i niệm tiếp đoạn đã từng tới nguyện cái này váy áo màu trắng đối với nàng mà nói chính là kia hoàn mỹ nhất tàn mặc không phải nói bất kỳ cái gì một bộ y phục mặc trên người nàng đều là hoàn mỹ nhất màu trắng váy dài đem toàn thân bao khoả một tia không lọt nàng đẹp cũng không phải là biểu hiện tại như những nữ nhân khác hở ngực lộ lưng thể hiện ra da mình trắng non đến làm người khác chú ý cứ như vậy trang đem thân hình của nàng phát họa hoàn mỹ vô khuyết nàng đứng ở trên núi đòn ấ m gió tóc dài phất phới phảng phất thế ngoại đ ả o nguyên bên trong tiên nữ đ ồ n g dạng nàng đẹp là loại kia thanh đạo để người nhìn một trong mắt liền hồn khiên mộng nhiễu đẹp tên của nàng gọi là lâm thanh loan tại trước đây không lâu nàng trở lại nơi này trở lại cái này nàng đã từng nhiều lần nghĩ muốn trở về nhưng không có đảm lượng trở về địa phương nơi này có được nàng tốt đẹp nhất ký ức vậy có được nàng không muốn nhất hồi tưởng lại ký ức nếu như có thể mà nói thời gian có thể trở lại kia cái thời gian thì tốt biết bao nàng rất nhiều lần là nghĩ như vậy chỉ tiếc thời gian không thể quay về thời gian thay đổi người cũng thay đổi nàng đứng tại mảnh này trên núi đón đón gió g nhẹ nhàng đi về phía trước ngươi tại trên cầu ngắm phong cảnh ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn ngươi minh nguyện trang trí ngươi cửa sổ ngươi trang trí người khắc ngậu nàng chính là ngắm phong cảnh người đứng tại xa xa nhìn xem trong mắt của nàng đẹp nhất phong cảnh cái k i a phong cảnh chính là tiêu hàng mặc kệ tiêu hàng phong cảnh là ai trong lòng của nàng, nàng phong cảnh mãi mãi cũng là tiêu hàng nàng đang tìm kiếm dĩ vãng hồi ức đứng tại trên ngọn núi này có thể không tự chủ nhớ tới một chút đã từng sự tình hồi ư ớ c rất tốt đẹp cũng rất đáng chắc mỹ hảo chính là có thể khi thì nhớ tới đáng chắc chính là k i a cuối cùng chỉ là hồi ư ớ c thôi nghĩ đến nơi này lâm thanh loan cười nụ cười của nàng rất ngọn ánh nắng làm cho lòng người đều say chỉ là nụ cười này dần dần liền biến thành đ á n g chắc cười nước mắt tại trong ánh mắt đ o quanh đã từng nàng ngay ở chỗ này cùng tiêu hàng lần thứ nhất gặp mặt bởi vì lộ nguyện cung chủ tướng cung chủ chi vị truyền cho nàng, nàng lọt vào lâm bảo hoa phản bắc cùng nhằm vào k nàng vốn Kinh. Kinh cho rằng đi tới loại này chim không thèm bị hào châu không có người ở sinh mệnh đã kết thúc chỉ cần tự mình kết liễu mình không để thượng thanh quyết tiết lộ ra ngoài mọi chuyện đều tốt lúc kia tiêu hàng xuất hiện tấm kia còn mang theo non nớt gương mặt nam nhân cầm một thanh củng nó thân thể không tương xứng thạch tọa kiếm đứng tại trước mặt của nàng nàng mãi mãi cũng quên không được một màn kia cũng chính bởi vì một màn này cải biến cuộc đời của nàng về sau tiêu hàng sư đổ tiếp nhận nàng đưa nàng từ trong cơn ác mộng lôi kéo ra để nàng vượt qua cuộc sống mới mà nàng thì là cùng tiêu hàng cộng đồng tập võ cùng nhau sinh hoạt tại mảnh này không người hỏi thăm cùng đặt chân địa phương c h ỉ t i ế c thiên ý trêu người nếu như không phát sinh một màn kia thì tốt biết bao như vậy nàng cùng tiêu hàng c h ỉ ít có thể yên tĩnh vượt qua những cái kia vui vẻ thời gian không cân nhắc tương lai lâm thanh loan nhẹ thở hát ra nàng không có mang tại n u nhi tới chỉ là muốn l ặ n g lặng hồi tưởng lại một chút đã từng sự tỉnh vừa đi vừa nghĩ thời gian lặng lẽ trôi qua nàng đi tới tử hoàn xà nhất là sinh động khu vực bất chi bất giác liền đến nơi này đối với nàng mà nói đã không chỉ một lần muốn lại tới đây hiện tại vẫn là đặt chân nơi này cũng chính là ở nơi này nàng cùng tiêu hàng â n đoạn nghĩa tuyệt cuối cùng vẫn là tử hoàn xà lỗ thai của nàng có thể nghe tới sàn sạt thanh âm kia là dắm trên mặt đất d u động thanh âm lâm thanh loan con mắt nhẹ nhàng chuyển động nếu như đ ợ c cách đó không phải là các người nếu như không phải là các người lâm thanh loan hai mắt đấm lệ ướt át bất quá mười phút tại mảnh này tử hoàn xà sinh động khu vực nàng đã không thể đếm hết được mình rết bao nhiêu đầu tử hoàn xà thực lực của nàng bây giờ tử hoàn xà đối với nàng mà nói tự nhiên không được mảy may uy hiếp trên mặt đất nằm từng đầu rắn độc thi thể lâm thanh loan lại không có bất kỳ cái gì vui sướng vui vẻ bộ dáng nước mắt của nàng không cầm được rơi xuống nếu như không phải là các người tiêu hàng lại làm sao lại hiểu lầm ta nếu như không phải là các người ta cùng tiêu hàng như thế nào lại đi cho tới hôm nay một bước này nàng đem nỗi thống khổ của mình ủy khuất toàn bộ phát tiết ra nước mắt kia không cầm được dọt dọt rơi xuống một mực ôn nhu an tĩnh lâm thanh loan rốt cục tại thời khắc này không kiềm chế được nỗi lòng nàng cũng nhịn không được nữa nhịn không được hô to lên tiếng tiếng khóc kia vang vọng cả cái sân gốc bồi hồi không thôi trong lòng của nàng không có hủy khuất sao là có chỉ là nàng một mực đều đem phần này ủ y khuất giấu ở trong lòng không chịu nói ra đến không chịu nói ra nàng một thân một mình trải nghiệm lấy phần này khổ sở không có người biết cũng không ai có thể lý giải cùng trải nghiệm hiện tại cái này ủ y khuất cùng khổ sở một khi bộc phát lâm thanh loan nắm đấm nắm chặt trong lòng tâm hận nương theo lấy nước mắt bạo phát ra nàng nắm tay bên trong nhánh cây hung hăng quật lấy cái này rầm rạp rừng rầm cỏ cây giống như là như bị điên một k h ắ c đều không an t ĩ n h được hồi lâu hồi lâu nàng t ự hồ mệt mỏi vô lực vứt xuống kia đã nát hơn nửa đoạn nhánh cây ngồi s ổ m dưới đất lúc này nàng đã khóc thành nước mắt người từ hoàn xả giống như đã bị nàng giết sạch sành xanh đây hết thể hết thể kẻ cầm đầu đều đã chết rồi chỉ là lịch sử sẽ không cải biến chương bảy trăm chín mươi lăm sư tỷ m ộ i cuối cùng gặp nhau nàng dạng này ngồi xổm có cây bị ấm gió phất qua điệu rung đậu ngay từ đầu khóc thanh âm vang vọng sân cốc trở nên thanh âm k h ẳ n g hẳn nước mắt dường như đã khóc khô không còn tồn tại nàng hơi có vẻ chết lặng hồi lâu hồi lâu dường như nghe tới một chút động tĩnh kia là tiếng bước chân trong lòng nàng không tự chủ nghĩ hoặc tiếng bước chân là g i ã thú sao không không giống như là kia là người đang bước đi thanh âm mà cũng không phải là g i ã thú chảo người loại này không có chút nào người đặt chân địa phương làm sao lại có người nhưng mà sự thực là cái này đích sắc là người tiếng bước chân nàng vô ý thức ngầm đầu đã thốt tít đến ánh mắt mơ hồ con mắt nhìn về phía trước l o á n g thoáng trong tầm mắt nàng đích sắc nhìn thấy một người kia tựa hồ là nữ nhân bởi vì thấy không rõ lắm nàng đem nước mắt lao sạch sẽ rốt cục thấy rõ ràng kia nhẹ nhàng đi tới nữ nhân nữ nhân kia cùng mình mặc giống nhau y phục trang phục không sai biệt nhiều chỉ là đối phương có cùng mình hoàn toàn khác biệt khí tức nếu như nói khí tức trên người nàng đại biểu cho cái này mùa xuân như vậy trước mặt nữ nhân này khí tức liền phản g phất lạnh đông hàn ý nông đậm nhìn xem nữ nhân này lâm thanh loan thân thể mềm mại khẽ r u lên nữ nhân này nàng không thể quen thuộc hơn được bởi vì gương mặt này làm bạn nàng vô số cái ác mộng trong lòng không tự chủ sinh ra một chút e ngại chỉ là không biết vì cái gì cái này e ngại lóe lên liền biến mất liền biến mất sư tỷ đã lâu không gặp lâm thanh loan nhẹ nói sư tỷ xuất hiện nữ nhân chính là đã tìm kiếm mà đến lâm bảo hoa lâm bảo hoa gánh vác lấy tay trên thân hoàn toàn như trước đây mang theo làm người ta kinh ngạc run sợ lực các bách sự xuất hiện của nàng liền phảng phất nữ vương d á n g lâm đồng dạng để người không dám nhìn thẳng hẳn khí bất người dường như tùy thời đều có thể cùng người ra tay đánh nhau nhưng thủy trung nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng lúc này lâm bảo hoa càng lộ v ẻ đằng đằng sắc khí nhìn xem con mắt của nàng chính là để người cảm thấy không rét mà run nếu là ngày bình thường nhìn xem dạng này lâm bảo hoa lâm thanh loan tất nhiên sẽ tâm sinh e ngại run lời bầy chỉ bất quá lúc này nàng lại nín khóc mỉm cười trong lòng một kia e ngại cũng không còn lâm thanh loan ngay từ đầu cũng không biết vì cái gì chỉ bất quá bây giờ nghĩ rõ ràng có lẽ thân ở loại địa phương này nàng đối lâm bảo hoa e ngại liền giảm ít đi rất nhiều dù sao hồi ức đã hồi ức qua phát tiết cũng phát tiết tới có một số việc đã không trọng yếu vô luận tiêu hàng là đối với nàng thay lòng còn là trở thành đàn ông phụ lòng hoặc là hoặc là bất kể như thế nào nàng đều thật sâu yêu nam nhân kia chỉ là chỉ là bởi vì những ngày hồi ức mà thôi có những ngày hồi ức liền đầy đủ chí ít để nàng biết đã từng tiêu hàng là cái dạng kia hiện tại hồi ức đã kết thúc người như mất đi lo lắng thất vọng lại có cái gì tốt sợ hãi đây này chỉ là trong lòng nàng càng muốn biết chính là nàng chết rồi tiêu hàng sẽ thương tâm sao nghĩ đến nơi này lâm thanh loan tiêu dung hơi có vẻ thê l ư ơ n g tiêu hàng căn bản không thèm để ý nàng đi đâu mình chết rồi tiêu hàng như thế nào lại biết đâu không biết làm sao đến t ư ơ n g tâm là thật lâu không gặp lâm bảo hoa ngữ khi cứng rắn nói xem ra ngươi đã khôi phục ký ức lâm thanh loan nhìn lên bầu trời nhẹ nói ân đã khôi phục ký ức tại lần trước nhìn thấy sư tỷ không lâu về sau liền hoàn toàn khôi phục ký ức khôi phục ký ức à. lâm bảo hoa trầm giọng nói ra như thế càng tốt hơn để tránh ngươi tiếp xuống chết không rõ ràng lâm thanh loan nghe tới chết cái chữ này thời điểm đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn dù sao ở đây nhìn thấy lâm bảo hoa nàng hoặc nhiều hoặc ít liền có thể suy đoán ra lâm bảo hoa mục đích nghĩ đến nơi này lâm thanh loan nhẹ nhàng nói sư tỷ là đến tận lực tìm ta sao n g ư ờ i cảm thấy thế nào lâm bảo hoa n h a o mắt lại n g ư ờ i không sợ sao trước tiên g ư ơ i thấy ta thời điểm cũng không phải cái d ạ n g này lâm thanh loan đắng chát cười lên tiếng đã không có gì tốt lưu luyến tự nhiên cũng, cũng không có cái gì rất sợ hãi mệnh của ta là thượng thanh cung cho sư tỷ hiện tại đại biểu lấy thượng thanh cung mệnh của ta sư tỷ nghĩ muốn lấy đi tùy thời cầm đi là được ngươi còn rất thản nhiên bộ dáng không có gì lưu luyến làm sao không nghĩ trong lòng ngươi tiêu h ạ n rồi lâm bảo hoa lành ý nồng đầm nói nếu như tinh tế đi nghe liền sẽ nghe được cái này trong lời nói mang theo vài phần g h e n thông lâm thanh loan cười một tiếng tiếu dung hơi có vẻ tái nhận bất lực nàng không nói thêm gì bất quá tại lâm bảo hoa trong mắt nhưng so với nhiều lời một vạn câu nói còn có càng lộ vẻ có ý nghĩa sư tỷ lần này tới giết ta nên không phải là bởi vì chúng ta ngày xưa ân oán đi lâm thanh loan thất giọng giống như là lẩm bẩm giảng đạo lâm bảo hoa lông mày bốc lên ngươi có ý tứ gì lâm thanh loan nhẹ thở ra một hơi sư tỷ trước kia coi như tới t ì m ta nghĩ muốn giết ta nhưng trên thân cũng không có mãnh liệt như vậy sát ý ngươi nghĩ muốn giết ta bất quá chỉ là bởi vì muốn cho đệ tử cùng chính ngươi một cái công đạo mà thôi nhưng lần này sát ý của ngươi khác biệt ta có thể nhìn ra được ngươi là thật muốn giết ta mà không phải vì qua loa người bên cạnh lâm bảo hoa nghe đến nơi này không những không giận mà còn cười ngươi đoán không sai đích xác ta lần này đến giết ngươi không phải là bởi vì chúng ta ngày xưa đoán ngày xưa đoán Ta cũng lâm ư ờ i ngươi đối với ta mà nói hiếp. lại cái để đ ở trong ta chút nào lòng, không gì là vì mà có Kêu uy y l â thanh loan rất là hiếu kỳ lâm bảo hoa nghe đến nơi này nắm đ ấ m nắm chặt nàng lạ thường yên tĩnh trở lại đem toàn thân lệ khí thu liễm lạnh giọng nói ra chúng ta làm hơn hai mươi năm tỉ muội ta từ đầu đến cuối không rõ ngươi đến cùng nơi nào so với ta tốt thiên tư của ta mạnh hơn ngươi so ngươi càng thêm thông minh vì cái gì sư phó chọn ngươi tới làm công chủ lâm thanh loan nghe tới cái này trầm m ặ t xuống nàng thật lâu không nói gì qua n ử này mới thấp giọng nói ra sư tỷ nghĩ muốn biết tại sao không ta đương nhiên muốn biết lâm bảo hoa trầm giọng giảng đạo tại sư phó trước khi lâm t r u n g đem thượng thanh cung giao phó cho ta lúc nàng đã từng cùng ta nói qua rất nhiều lời lâm thanh loan gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mấy phần vẻ hồi ức nàng cùng lâm bảo hoa đều biết tại ban sơ lộ nguyệt cung chủ là dự định để nàng làm công chúa lâm bảo hoa kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thanh loan không biết lộ nguyệt cung chủ tại trước khi lâm t r u n g đối lâm thanh loan nói qua cái gì lâm thanh loan nhẹ nói sư phó vẫn luôn biết nếu như muốn tuyển cung chủ tự nhiên là lấy sư tỷ ngươi càng là thích hợp dù sao chính là nàng đem tỷ m ộ i chúng ta nuôi dưỡng thành người d ạ y nên nàng so bất cứ người nào đều hiểu rõ tính cách của chúng ta cũng biết ta không thích hợp làm người cung chủ này nghe đến nơi này lâm bảo hoa chừng lớn hai mắt nàng vẫn cho là lộ nguyện cung chủ thiên vị tại lâm thanh loan vô luận lại thế nào tốt nàng đều cảm thấy mình không như rừng thanh loan nhưng là vì cái gì lộ nguyện cung chủ từ đầu đến cuối đều biết mình muốn so lâm thanh loan thích hợp làm cung chủ chương bảy trăm chín ta lâm bảo hoa đã nhập ma nàng không biết lộ nguyện cung chủ năm đó đến cùng đàn suy nghĩ gì dù sao nếu là mình thật thích hợp làm công chủ vì cái gì lộ n g u y ệ t công chủ cuối cùng lại đem công chủ vị trí c h u y ể n cho lâm thanh loan nàng ngưng lông mày nói ra ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao nếu như sư phó thật cảm thấy ta thích hợp làm công chúa vì cái gì nàng sẽ đem thượng thanh cung giao phó cho ngươi nói đến đây lâm bảo hoa thanh em đột nhiên t r ầ m xuống cái kia vốn là thu liễm sát khí lại một lần nữa bừng lên lại so sánh ban đầu càng lộ vẻ đáng sợ lâm thanh loan giống như là không có cảm giác đến lâm bảo hoa toàn thân sát khí đồng dạng nhẹ nhàng nói đúng vậy à ta ngay từ đầu cũng nghĩ hoặc sư phó vì sao lại đem cung chủ vị trí giao cho ta sư phó từng cùng ta nói qua ngươi thích hợp nhất khi người cung chủ này bởi vì ngươi từ đâu tới đ â y nhìn đều có thể để thượng thành cung trở nên càng cường thịnh hơn nhưng là ngươi n h ư n g lại một cái khuyết điểm trí mạng lâm bảo hoa không nói gì chỉ là gắt gao nhìn xem lâm thanh loan sư phó nói ngươi nhìn từ bề ngoài tránh xa người ngàn hàng dặm nhưng trên thực tế quá mức xử trí theo cảm tính lâm thanh loan ôn n h u nói ta xử trí theo cảm tính lâm bảo hoa lạnh hư một tiếng đối với lâm thanh loan đánh giá chẳng thèm ngó tới nàng chỉ cảm thấy đây là lâm thanh loan theo dệt vô cớ nàng từ đầu đến cuối đều không cảm thấy tình cảm mình nắm quyền lâm thanh loan nhẹ thở hắt ra sư phó nói qua càng là tâm lớn nữ nhân tại thích một cái nam nhân thời điểm tâm liền sẽ càng nhỏ trong lòng của nàng nhiều nhất chỉ có thể chứa người kế tiếp còn lại hết thể hoàn toàn ném xót sư tỷ nơi nào đều tốt vấn đề lớn nhất chính là tâm tính còn chưa đủ cho nên từ đầu đến cuối không cách nào nhìn trộm đến phản phát quy chân nào rượu cho nên sư tỷ cuối cùng sẽ nhập thế mà vào đời về sau sư tỷ liền sẽ thưởng thức được thế giới này ngọt bụi tay đắng mà đ ợ i đến khi đó sư tỷ tâm liền sẽ rung nạp xuống những người khác sư tỷ sẽ có được tình cảm của mình mình ý nghĩ tới lúc đó cái gì thượng thanh cung cái gì d ị vãng hết thảy cũng không bằng sư tỷ trong lòng người kia trọng yếu nói đến đây lâm thanh loan thấp giọng nói ra cho nên thà rằng như vậy còn không bằng đem c u n g chủ c h i vị giao phó cùng ta càng tốt hơn mặc dù ta cũng không thích hợp đảm nhiệm người c u n g chủ này vị trí lâm bảo hoa nghe đến nơi này lông mày nhữ lên đúng là trong lúc nhất thời không nói gì phản bác chợt nghe xong những lời này giống như là lâm thanh loan theo dẹt vô cớ đồng dạng thế nhưng là tinh tế nghe liền sẽ phát hiện lâm thanh loan lời nói cũng không phải là không có l ử a thì sao có khói cái này đích sắc là hiểu rõ nàng lộ nguyện cung chủ chỗ làm ra đánh giá đây không phải sự thật sao lộ nguyện cung chủ tựa hồ đã sớm hiểu rõ đến chuyện ngày hôm nay thực ngay từ đầu lộ nguyện cung chủ liền biết mình tâm tính không đủ cho dù thiên phú dị bẩm tuổi còn trẻ liền đem thiên ý vô phùng cùng không có kẽ hở lĩnh n g ộ được cực hạn lại dung hội q u ò n thông nhưng là người luôn có nhược điểm nhược điểm của nàng chính là tâm tính không đủ không thể nào hiểu được đến phản phát quy chân, chân lý cho nên nàng nhất định phải nhập thế nhập thế hiểu rõ một chút không muốn người biết ngọt bùi tay đắng từ đó minh ngộ phản phát quy chân chân lý cũng chính là nàng lựa chọn nhập thế nàng nhận biết tiêu hàng cũng chính là nhận biết tiêu hàng nàng tâm tâm càng lớn nữ nhân vốn có tình cảm về sau tâm liền sẽ trở nên càng nhỏ sư phó của nàng nói tựa hồ một chút cũng không sai nàng bây giờ bởi vì tiêu hàng hoàn toàn đem thượng thanh cung không hề để tâm cái gì thượng thanh cung phát triển chờ một chút vậy mà hoàn toàn không tại suy nghĩ trong đầu của nàng chỉ có tiêu hàng đúng là chỉ có nghĩ đến hết thẻ biện pháp như thế nào lấy lòng tại nam nhân kia sư phó của nàng tại trước khi chết ngươi lai、like, đã sớm đoán được hôm nay phát sinh hết thẻ a nhìn xem mình sư tỷ thật lâu không lên tiếng lâm thanh loan than khổ nói sư phó cũng đoán được ngươi sẽ động thủ cấp đ o ạ t công chủ vị trí bởi vì ngươi so bất cứ người nào đều muốn để thượng thanh cung trở nên cường thịnh cho nên ngươi không cho người thượng thanh cung trong tay ta trở nên suy lui xuống đi liền trước kia liền dặn do ta nếu như sự t ì n h đến không cách nào vãn hồi tình trạng mang theo thượng thanh quyết rời đi đem thượng thanh quyết xem như đồ cưới gà cho một cái thích người là đủ thảo hảo an ổn vượt qua ổn quáng đời còn vượt đời lâm ạ i tiếp. biết, ngươi đối đổi giết giết thôi. giống đem đều đoán muốn làm một mình lên là lúc. l nên thanh chuyển Nàng không tận cũng dáng cùng nhau như quyết thửa tỉ ta tuyệt. ta, chút hết thẻ tất trước Cho chỉ hồ, phụ Cơ cả, sư sẽ sư dù bảo hoa tâm rất lớn cho nên nàng sẽ đem toàn bộ thượng thành cung đều cân nhắc đi vào sẽ không khoan dung mình một cái không quả quyết nữ nhân tới đảm nhiệm thượng thành cung c u n g chủ c h i vị cho nên lâm bảo hoa cưỡng ép đem mình bước ra thượng thành cung mà mình không thể không mang theo thượng thành quyết phản bội thoát đi duy chỉ có cùng sư phụ mình suy nghĩ có sai lầm địa phương chính là lâm bảo hoa vẫn là đến mà lại lần này xuất hiện nữ nhân này hơn phân nửa là muốn lấy chân chính giết mình đi sư phó thông minh ta xa kém xa lâm bảo hoa bình tĩnh nói chỉ là sư phó vẫn là tính sai mệnh của ngươi ta vô luận như thế nào đều muốn lấy đi đích xác lộ n g u y ệ t cung chủ năm đó nổi danh nhất chính là trí tuệ vô song không người có thể đụng thực lực của nàng có lẽ không như mình bây giờ chỉ là phương diện trí khôn lộ nguyện cung chủ muốn càng hơn mình một bậc sư phó đích thật là tính sai bất quá, ta quá, là k luôn luôn đúng vậy ta hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma cái gì thượng thanh cung cái gì sư tỷ mội tình ý ta đều có thể không hề lệ tâm ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ nói đến đây lâm bảo hoa cắn hàng răng ta thích hắn ta rõ ràng đối hắn như vậy tốt vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác thích người là ngươi ta lâm bảo hoa nơi nào không bằng ngươi sư phó cảm thấy ngươi so ta càng thích hợp khi c u n g chủ liền ngay cả hắn cũng cảm thấy ngươi so ta càng tốt sao lâm thanh loan trong ánh mắt hiện ra nghi hoặc bất quá rất nhanh nàng liền bừng tỉnh đại ngộ ngươi là nói tiêu hàng không sai ta thích hắn lâm bảo hoa hung hắn nói giết ngươi trong lòng của hắn liền không có những người khác thì ra là thế a lâm thanh loan nhìn lên bầu trời tiếu dung triển lộ mà ra thật tốt đâu sư tỷ ngươi dạng này nữ nhân ưu tú đều có thể tâm thuộc về hắn cứ như vậy ta cũng rốt c ụ ộ c yên tâm chí í sư tỷ ngươi so ta ưu tú nhiều lâm bảo hoa xinh đẹp lông mày bên trên hiện ra kinh ngạc t h ầ n sắc ngươi có ý tứ gì sư tỷ là bởi vì tiêu hàng muốn mạng của ta kia lại có gì khó lâm thanh loan đột nhiên từ bên hông rút ra một cây t r ù y thủ đây là nàng tùy thân mang theo vũ khí bây giờ vũ khí này móc ra lâm thanh loan dứt khoát quyết nhiên nói ra, vậy ta liền tự mình kết liễu mình hết thể tự nhiên mà vậy liền chấm dứt không cần sư tỷ tự mình đậu thủ chương bảy trăm chín mươi bảy tiêu hàng quá tốt liền đầy đủ nhìn xem lâm thanh loan cử động lâm bảo hoa n h a o mắt lại trong ánh mắt hiện ra kinh ngạc t h ầ n sắc đối với lâm thanh loan lựa chọn như vậy h i ệ n nhiên tại d ữ liệu của nàng bên ngoài nàng không nghĩ tới lâm thanh loan tại lời của nàng qua đi chọn như thế quả quyết bản thân kết thúc ngươi làm như thế ý nghĩa ở đâu lâm bảo hoa lạnh giọng nói nàng phát hiện nàng bắt đầu có chút không biết cái này mình quen biết hơn hai mươi năm vô cùng quen thuộc sư m ộ i lâm thanh loan đối phương tính cách dịu dàng ngoan ngoãn đối với chuyện như thế này như thế nào lại như vậy quả quyết lâm thanh loan cầm truy thủ cánh tay hởn hận run dậy đích xác không ai không sợ hãi cái chết nàng cũng sợ hãi chỉ là sợ hãi đồng thời nàng lại nhoẻn miệng cười sư tỷ đoan sai tiêu hàng nếu là tâm hệ tại ta ta lại làm sao lại rời đi hắn đâu ta vẫn luôn là cái thất bại nữ nhân không chiếm được sư tỷ tán thành cũng không chiếm được tiêu hàng tán thành bây giờ có sư tỷ dạng này nữ nhân chiếu cố hắn cho dù ta là chết rồi cũng có thể yên lòng sư tỷ chỉ cần nhớ được chiếu cố thật tốt tốt nàng nhưng à i thật cảm thấy ta đối với ngài mà nói là cản trở như vậy có lẽ ta cái này cản trở thật không nên sống trên coi lời này ngươi dạng này giả mù s a mưa làm dáng thật cảm thấy ta có tin hay không lâm bảo hoa lạnh hừ một tiếng nàng nhưng không cảm thấy lâm thanh loan thật sẽ như vậy quả quyết mình giết mình nhưng mà lâm thanh loan lại phảng phất không nghe thấy nàng đồng dạng quát khé nói nhớ được chiếu cố tốt tiêu hàng tiêu hàng quát ố t trên đời này ta liền đã không có gì lưu luyến lời này rơi xuống đồng thời lâm thanh loan nhìn lấy dao găm trong tay cái này là một thanh hàn quang lấp l ó e trùy thủ thông qua trùy thủ bên trên l ấ p l ó e ngân quang cũng không thể phân tích ra được từ trùy thủ sắc bén lâm thanh loan thê lương cười một tiếng nàng vậy mà thật đem t r ù y thủ này đâm về mình mà vị trí kia chính là trái tim hiển nhiên nàng không có ý định đối với mình lưu tình cũng đúng như nàng lời nói nàng còn sống ý nghĩa ở nơi nào đâu đối với lâm bảo hoa thích tiêu hàng sự thật nàng kinh ngạc cũng tràn ngập mừng rỡ kinh ngạc chính là mình sư tỉ dạng này nữ nhân ưu tú cũng sẽ thích người mình thích mà mừng rỡ là lâm bảo hoa nếu như thích tiêu hàng như vậy về sau nàng liền có thể yên tâm chí ít tiêu hàng có thể qua bình yên vô sự vô ưu vô lự đối với mình sư tỉ ưu tú nàng rõ ràng nhất được vinh dự thượng thanh cung mấy trăm năm qua ưu tú nhất thiên tài sư tỷ của nàng phong hoa tuyệt đại thiên phú gần giống yêu quái như mình sư tỷ thực tình hệ tại tiêu hàng vậy mình có thể cướp qua mình sư tỷ sao nàng cho tới nay đều là loại nữ nhân này đối mặt lựa chọn lúc nàng luôn luôn chọn nội bộ lần này nàng vẫn lựa chọn nội bộ chỉ bất quá lần này nội bộ kết quả lại là như vậy tàn khốc mệnh của ta là tiêu hàng cho cũng là sư tỷ n g ư ờ i cho lâm thanh loan n ở nụ cười xinh đẹp đa t ạ sư tỷ để ta biết chí ít tiêu hàng trong lòng là có ta nàng rất rõ ràng lúc đầu tại thượng thanh cung nàng là không có cách nào sống sót coi như tiêu hàng tới cứu nàng chỉ cần lâm bảo hoa nghĩ t h ầ m nàng cũng không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng lúc ấy thuần túy là lâm bảo hoa không có ý định hùng hổ dọa người giết nàng nếu không nàng hẳn phải chết không nghi ngờ đối với những này nàng cực kỳ rõ ràng nàng biết thoát đi thượng thanh cung sau sống lâu tới u n g u y ệ t đều là lâm bảo hoa ban t h ư ở n g cho nàng khoảng thời gian này để nàng biết nàng tại tiêu hàng trong lòng địa vị coi như tiêu hàng không thích nàng chỉ ít nam nhân kia trong lòng là có mình nàng mất trí nhớ nàng a quyết mất hết thảy nam nhân kia cũng không hề từ bỏ qua mình chỉ cho tới bây giờ dạng này thời gian có thể làm cho nàng chứng kiến tiêu hàng ý nghĩ trong lòng đối với nàng mà nói thực tế là thời gian tốt đẹp nhất như thế nàng lại còn có cái gì tốt quyền luyến tốt lưu luyến nghĩ đến nơi này lâm thanh loan rốt cục hạ quyết tâm tay kia không còn lại run r u dậy nháy mắt rơi xuống thấy cảnh này lâm bảo hoa đồng tử một cái co vào bởi vì nghĩ ngăn lại đã không kịp người lâm bảo hoa hung dữ cắn răng nàng vạn vạn không nghĩ tới lâm thanh loan sẽ thật lựa chọn tự sát vẫn luôn coi là lâm thanh loan là tại l à m bộ làm tịch nhưng bây giờ nhìn địa bộ này lâm thanh loan muốn tự sát rõ ràng là thật gặp lại lâm thanh loan nhắm mắt lại bất quá đau đớn lại chậm chạp không có chuyển đến là chết lạp rồi lâm thanh loan trong lòng mang theo lấy nghi hoặc nàng không biết vì cái gì đau đớn cũng không có như kỳ mà tới tử vong tự a hồ còn rất xa xôi nàng cảm thấy bên cạnh mình tự a hồ thêm ra một người khác tiếng hít thở cũng cảm thấy tự hồ có một đôi mạnh hữu lượt a y ngay tại án lấy cánh tay của mình hung hăng dắt lấy mình không để cho mình kia truy thủ kích thích trái tim của mình nửa phần cảm giác được cái này lâm thanh loan mở hai mắt ra một đôi mắt đẹp nhìn qua đột nhiên xuất hiện nam nhân tiêu hàng tiêu hàng lâm bảo hoa cùng lâm thanh loan gần như chăm miệng một lời nói cái này xuất hiện nam nhân chính là tiêu hàng tiêu hàng một đôi đen nhánh sáng tỏ hai mắt gắt gao nhìn xem lâm thanh loan tay của hắn cầm lâm thanh loan cánh tay ngọc không hiểu thấu xuất hiện tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện ngăn lại lâm thanh loan tự sát cử động tiêu hàng ngưng lông mày hỏi ngươi đang làm cái gì đợi đến lời này rơi xuống hắn hơi có vẻ thô bạo hố néo lâm thanh loan thủ đoạn lâm thanh loan nhẹ nhàng bị đau thấp giọng hô một tiếng kia trùy thủ bắt đầu từ nó trong tay chóc ra rớt xuống tiêu tiêu hàng lâm thanh loan môi đỏ khẽ mở người là lúc nào đến vô luận là nàng vẫn là nàng sư t h lâm bảo hoa đều không có phát giác được tiêu hàng đi tới tiêu hàng mở miệng nói ra vừa mới thật sự là hắn là vừa vặn đi tới khi biết quý hoa trưởng lao cho tin tức về sau hắn ra roi thuốc ngựa không dám c ó bất kỳ chậm c h ạ đến đến khu này mình vô cùng quen thuộc sân mạch cũng may tại thời điểm mấu chốt nhất đ u ổ i kịp chỉ bất quá hắn không nghĩ tới lâm bảo hoa vẫn là so hắn đến sớm hơn một bước đ u ổ i tại lúc trước hắn nếu là hắn tại đến trễ một chút lâm thanh loan chẳng phải là đã chết rồi rất hiển nhiên hắn đem lâm thanh loan tự vẫn cử động hoàn toàn quy công cho lâm bảo hoa bức bách nghĩ đến nơi này trong lòng của hắn không tự chủ sinh ra một cơn l ử a giận gắt gao nhìn xem lâm bảo hoa hẳn khí bức người nói lâm bảo hoa ngươi đến cùng muốn làm cái gì ngươi chẳng lẽ một điểm sư tỷ mọi tình ý đều không r ằ n sao nàng thế nhưng là cùng ngươi đồng môn hơn hai mươi năm cùng ngươi cùng một chỗ trưởng thành sư muội ngươi làm sao có thể t à n nhẫn như vậy đem nàng hướng chết bên trên bức lâm bảo hoa ngươi ngươi quá vô tình vô tình lâm bảo hoa nghe tới vô tình hai chữ này không những không giận mà còn cười cho tới bây giờ đều không có người sẽ đối nàng nói như vậy nàng có thể tiếp nhận người khác g i a n dạy chỉ là rất khó tiếp nhận đến từ tiêu hàng t à n nhẫn như vậy g i a n dạy vô tình hai chữ này từ tiêu hàng trong miệng nói ra đối với nàng mà nói thật đúng là trói hai phảng phất để người cảm nhận được như tê tâm liệt phế đau đớn chương bảy trăm chín mươi tám trở về đi lâm thanh loan đối với nàng mà nói là cực kỳ ủy khuất mới dù sao nàng không cảm thấy mình có vấn đề gì nàng căn bản chưa từng có dư bức bách lâm thanh loan thế nhưng là tiêu hàng nhưng từng chữ hàn khí bức người nói nàng vô tình thật đúng là một cái miệng ai chỉ là nàng có phản bác chỗ chống sao còn thật không có đúng vậy à lâm thanh loan cùng nàng làm hai mươi mấy năm tỷ mội hai mươi mấy năm sư tỷ mội tình nghĩa nàng làm sao nên đ ố i lâm thanh loan động thủ chỉ bất quá nàng chẳng lẽ không giảng sư tỷ mội tình nghĩa sao nàng năm đó muốn giết lâm thanh loan quả thực là dễ như chờ bàn tay chỉ bất quá lâm thanh loan sống đến nay nàng mấy lần tha đối phương mỗi một lần đều là khí thế hùng hồ đi tới mỗi một lần lâm thanh loan đều sống tiếp được chỉ có lần này khác biệt lần này nàng đối lâm thanh loan là thật động s á c ý thế nhưng là nàng động s á c ý muốn giết mình sư muội đến tột cùng là vì a i không phải là vì trước mặt cái này cái nam nhân sao nhưng mà trước mặt cái này cái nam nhân lại luôn mồm nói mình vô tình nghĩ đến nơi này lâm bảo hoa trương dương cười lên ha h a nụ c ư ờ i của nàng có tự dễ ớ c ó điên c ù n g giống như là nhập ma đồng dạng nàng hai mắt đỏ như máu nắm đấm nắm chặt ánh mắt bên trong có mặc kệ hết thể điên cuồng hắn có tư cách gì nói mình tự mình làm đây hết thể rõ ràng đều là vì hắn hắn lại có tư cách gì nói mình trên thế giới này ai cũng có thể nói mình vô tình vô nghĩa liền hết lần này tới lần khác hắn tiêu hàng không được lâm bảo hoa tâm tượng là bị côn trùng c ắ n xé đau đớn nàng cắn chặt hằm răng nhìn chằm chằm tiêu hàng khí thế bên trên hoàn toàn không kém gì trước mặt cái này cái nam nhân nàng giống như là một đầu phát điên c ủ a cái tùy thời đều có thể làm ra một chút để người không tưởng tượng được điên cuồng sự tình tiêu hàng lúc này cũng hoàn toàn bị kích thích n ộ khí hắn mới vừa tới đến mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng là hắn biết lâm thanh loan muốn tự sát cùng lâm bảo hoa có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ bị lâm bảo hoa dạng này nhìn chằm chằm hắn cũng nắm chặt xong quyền khí thế bên trên không có yếu hơn một t ơ một hảo mắt thấy tiêu hàng cùng lâm bảo hoa dương c u n g bạc kiếm vốn là suy nghĩ xuất thần lâm thanh loan trong lòng dừng lại vội vàng nói tiêu hàng ngươi hiểu lầm không hắn không có hiểu lầm lâm bảo hoa tràn đầy hận ý nhìn xem tiêu hàng xem ra ngươi vừa rồi căn bản không nghe thấy ta cùng lâm thanh loan nói thứ gì các ngươi đến cùng nói thứ gì tiêu hàng tràn đầy nghi hoặc không có gì chỉ là một chút d â u rịa mà thôi lâm bảo hoa châm t r ọ c khiêu khích nói dù sao trong mắt người lâm thanh loan như thế nào đều tốt mà ta chính là một cái vô tình vô nghĩa nữ nhân đích xác n g ư ờ i nói không sai ta quả thật là như thế tiêu hàng trong mày hắn ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái nhìn lâm bảo hoa thái độ sự tình tựa hồ không hề giống là chính mình tưởng tượng đồng dạng lâm thanh loan muốn nói lại thôi muốn mở miệng chỉ bất quá lại rất nhanh liền bị lâm bảo hoa ngăn lại không cần nhiều lời lâm đoá, đoá hôm nay ta cùng lời của ngươi nói coi như là bí mật của chúng ta tiêu hàng lựa chọn của ngươi có lẽ là đúng sư m ộ i ta s ắ c thực muốn so càng tốt hơn đợi đến lời này rơi xuống lâm bảo hoa đột nhiên xoay người đúng là chẳng hề làm gì liền rời đi như thế quay người thời điểm hàm răng của nàng đã đem bở môi cắn nát máu đau đớn mình chịu đựng nàng sẽ không rơi lệ có lẽ chính như tiêu hàng lời nói nàng chính là lạnh lùng như vậy vô tình vô nghĩa mặc dù đại đa số đều là phẫn nộ c h i ngôn bất quá câu nói sau cùng nàng lại là nói ra tiếng lòng cho tới nay nàng đều rất là kiêu ngạo tự phụ tuyệt không cho phép có người mạnh hơn nàng cũng chính là như vậy tâm tính từ nhỏ đến lớn dù là lâm thanh loan căn bản không cùng nàng ganh đua so sánh tâm tư nàng cũng nhất định phải cam đoan mình có thể thắng được lâm thanh loan thắng qua thượng thành cung bên trong bất cứ người nào dạng này tâm tính tạo nên hôm nay nàng tạo nên xưa nay không chịu thua nàng nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận lâm thanh loan so với nàng càng tốt hơn dù là nàng tôn kính nhất lộ n g u y ệ t cung chủ sư phụ của nàng trước khi lâm trung lựa chọn lâm thanh loan đảm nhiệm cung chủ nàng cũng không thừa nhận sư phụ của mình cách làm là chính xác nhưng là hôm nay nàng thừa nhận khi nhìn đến lâm thanh loan không chút do dự lựa chọn tự sát lúc tâm linh của nàng quả thật bị rung động kết hợp với lộ nguyện cung chủ trước khi chết nói tới lâm bảo hoa tự d ễ cười có lẽ nàng đích sắc không như rừng thanh loan nhìn xem lâm bảo hoa bóng lưng rời đi lâm thanh loan yên lặng không nói nàng cảm giác mình sư tỷ tại vừa rồi thời gian ngắn ngủi giống như là kinh lịch nhân sinh lớn nhất đau khổ đồng dạng mình sư tỷ bóng lưng tràn ngập cô đơn cùng bị thương nàng biết mình sư tỷ tâm hơn phân nửa là tại vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi bị tổn thương thấu lâm bảo hoa một mực là cái rất quật cường cùng kiên cường nữ nhân nữ nhân kia tùy tiện không bị người làm bị thương tâm đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy lâm bảo hoa cái dạng này từ trước tới nay lần thứ nhất nàng không biết sẽ phát sinh cái gì chỉ cảm thấy lâm bảo hoa như thế nàng t â m cũng sẽ rất đau tiêu hàng cũng rõ ràng phát giác được đến từ lâm bảo hoa trên thân dị dạng c h ỉ ít nữ nhân kia từ đầu đến cuối nói lời đều để người cảm thấy lập lờ nước đôi rất là kỳ quái nghĩ đến nơi này hắn không khỏi hỏi các ngươi vừa mới đến đ ấ y xảy ra chuyện gì ngươi làm sao lại lựa chọn tự sát là nàng b ư c ngươi sao lâm thanh loan vừa định há miệng giải thích chỉ là hồi tưởng lại mình sư tỷ lâm trước khi đi đối với mình lời nói không cần nhiều lời lâm đ o ạ đoá hôm nay ta cùng lời của ngươi nói coi như là bí mật của chúng ta rất hiển nhiên lâm bảo hoa không có ý định để hôm nay bọn hắn sư tỷ bội ở giữa nói tới hết thảy giảng cho tiêu hàng nghe nàng không biết mình sư tỷ vì sao lại lựa chọn như vậy bởi vì chuyện ngày hôm nay thực cần thiết để tiêu hàng biết dù sao tiêu hàng đúng là hiểu lầm lâm bảo hoa thế nhưng là mình sư tỷ không để nàng nói nàng không thể không tôn trọng mình sư tỷ ý nghĩ. nghĩ đến nơi này nàng thở dài không có gì tiêu hàng càng thêm nghi hoặc vừa rồi lâm bảo hoa cùng lâm thanh loan sư tỉ mội ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ bất quá mắt thấy lâm thanh loan trong ánh mắt tràn ngập thất lạc không có chút nào muốn nhắc lên ý tứ chính là chỉ có thể lắc đầu từ bỏ truy vấn ý nghĩ hắn nhìn xem thời khắc này lâm thanh loan rất là kinh ngạc hỏi ngươi khôi phục kỹ ư ỡ n rồi lâm thanh loan một đôi bóng ánh con ngươi nhìn qua tiêu hàng nhìn qua cái này mình mong nhớ ngày đêm nam nhân bị đối phương hỏi như vậy trong lòng của nàng giống như là hiệu con sông loạn đ ồ n dạng thanh thanh nhảy lợi hại nàng biết bí mật này chỉ sợ là không đạt được đã không đạt được nàng chỉ có thể như nói thật nói ân trí nhớ của ta đã hoàn toàn khôi phục khôi phục ký ức tiêu hàng trong ánh mắt tràn ngập mừng rỡ tiết thật là quá tốt ngươi trở về đi đã khôi phục ký ức liền trở lại đi nghe đến nơi này lâm thanh loan thân thể mềm mại khẽ run một câu nói như vậy nàng đợi quá lâu lâm thanh loan ngươi trở về đi đơn giản như vậy lời nói đối với nàng mà nói thực tế là tràn ngập lớn lao mị l ậ ca một mực chờ tới bây giờ nàng kích động nước mắt đều tại trong ánh mắt đạo quanh ư ơ nàng g không thật ta thể tiêu h có lỗi, ta không thể quay về. Đối với quay về. nhắc lên như vậy, nàng ngoại muốn, bởi vì nàng là vậy, vì rất từ bởi ý đã ầ u cuối đều cảm thấy, tiêu tiêu quá tiêu đến đối đối được đụng, độc đối đ thế hàng không nàng nói như nàng mình hàng trong lòng nàng mình không tin, nàng trên này không người nhất nhị Hiện hàng nàng nói ra như vậy, nàng cảm thức cảm có có lực. lời Mới tại với giới tại, mị thấy, thấy, thửa, tự thể vậy. vậy, là là sẽ vô vô ra ra dư ý dù không cách nào tính ra tim đập của nàng đến cùng có bao nhanh chỉ là chỉ là mãi mới chờ đến lúc đến như vậy lâm thanh loan kích động sau khi lại không có bất kỳ cái gì vui vẻ thân sắc nàng lại thế nào vui vẻ đâu nếu là tại trước đây không lâu tiêu hàng đối nàng nói ra lời như vậy nàng sợ rằng sẽ không chút do dự không thèm quan tâm mình làm nữ nhân vốn có thận trọng lập tức đáp ứng tiêu hàng trở lại tiêu hàng bên người mặc kệ tiêu hàng để nàng trở về làm gì đối với nàng mà nói có một câu nói như vậy liền đầy đủ chỉ là hiện tại nàng muốn thế nào đáp ứng nàng và mình sư tỷ hết t h hết t h y nàng nếu là đáp ứng tiêu hàng lại đem mình sư tỷ đưa ở chỗ nào nàng chính là như vậy dù là mình sư tỷ vì tiêu hàng có thể giết nàng mà nàng lại còn đang vì lâm bảo hoa lo lắng l ấy thầm nghĩ lâm thanh loan n ở nụ cười xinh đẹp ta có lời muốn nói với ngươi lời gì tiêu hàng là người ngươi đem túi lầu đến ta tại ngươi bên thai nói cho ngươi lâm thanh loan tiêu dung sán lạn g như lệ hoa để người sinh không nổi mảy may ngờ vực vô căn cứ tiêu hàng mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là túi lầu lâm thanh loan làm bộ muốn tại tiêu hàng bên thai nói nhỏ thứ gì chỉ bất quá chỉ trước mắt nàng chính là nếu như chuồn chuồn nước chuyển di mục tiêu môi đỏ tại tiêu hàng trên môi nhẹ nhàng điểm một cái lập tức như thiểm điện thu hồi lại giống như là không lưu loát còn rất xấu hổ đồng dạng tiêu hàng sờ sờ bờ môi tràn đầy kinh dị nhìn xem lâm thanh loan trong lòng t r ă m mối vẫn không có cách giải mà lâm thanh loan thì là cả gan chứng lớn s o n g mắt thấy tiêu hàng ngươi đây là tiêu hàng không khỏi hỏi lâm thanh loan khẽ nhả không khí tiêu hàng ngươi biết ta đối tâm tư của ngươi chỉ là ta không thể quay về nói đến đây lâm thanh loan lắc đầu phía sau tay dắt lấy tay nhẹ nhàng lui về phía sau một bước muốn mình chiếu cố tốt chính mình quả đ ấ m của nàng giơ lên phất phất tay sau đó nhìn thật sâu tiêu hàng một chút chạy chậm đến rời đi tiêu hàng đến nay vẫn đang nghi ngờ bên trong nhìn xem lâm thanh loan một trận chạy chậm bóng lưng rời đi hắn muốn đuổi theo chỉ là không biết cầm lý do gì đuổi theo lâm thanh loan câu kia ta không thể quay về để trong lòng của hắn trăm điều khó hiểu hắn không biết lâm thanh loan rốt cuộc là ý gì mà sự t h ậ t là hôm nay phát sinh hết t h ả y tựa hồ cùng hắn dự đoán đều có rất lớn xuất nhập cái này khiến hắn mơ mơ màng màng hoàn toàn không biết muốn làm sao đi làm bây giờ lâm thanh loan đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn muốn truy cũng muộn hắn không biết lâm thanh loan muốn đi đâu chỉ có thể thấp giọng thì t h ầ m là nàng không nghĩ trở về à. chẳng lẽ con đối đã từng lầm sẽ tâm tồn khúc mắc vẫn là không cách nào tha thứ ta đối nàng như vậy vũ nhục cùng văn luồng nghĩ hồi lâu hắn chỉ có thể thở dài đối với hắn mà nói lâm thanh loan lại an toàn có lẽ liền đủ hắn chỉ có thể nhẹ nhàng q u a y người chọn rời đi tại không lâu sau đó hắn một lần nữa trở lại yến kinh trong nhà trở về lúc quý hoa trưởng lão ngay tại trong nhà nàng chờ đợi cùng lâm bảo hoa cùng lâm thanh loan khác biệt q u ý hoa trưởng lão là cái máy tính cao thủ tại trong nhà nàng q u ý hoa trưởng lão không có chút nào cảm thấy phiền muộn bởi vì đối phương có thể tùy tâm sử dụng lên mạng thông qua internet để giết thời gian tại tiêu hàng rời đi thời gian q u ý hoa trưởng lão một mực tại đánh một cái tên là liên minh huyền thoại trò chơi đang tiêu khiển thời gian tiêu hàng cũng không biết lấy đến tột cùng là cái gì trò chơi nhưng nghe q u ý hoa trưởng lão phi thường tự hào nói qua nàng tại trò chơi này bên trong tiêu chuẩn cực cao ự c c đánh tới cái gì mạnh nhất vương giả tiêu hàng hỏi qua nàng mạnh nhất vương giả là cái gì quý hoa trưởng lão nói liền cùng tập võ một nhóm bên trong cảnh giới cao thủ không sai biệt lắm cái này nhưng làm tiêu hàng giật này mình không nghĩ tới quý hoa trưởng lão chơi đuổi lợi hại như vậy hiện tại tiêu hàng trở về quý hoa trưởng lão chính chơi hưng phấn ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy hưng phấn ngay cả giày cũng không mặc nhanh tay nhanh thao túng k i a ấn phím bản tốc độ tay không nhường chút nào người nghi vấn nữ nhân này độc thân hơn bốn mươi năm quả là nhanh là thường để tiêu hàng thợ phào một hơi chính là trận này trò chơi rất nhanh kết thúc quý hoa trưởng lão cũng vẫn chưa thỏa mãn quan bế trò chơi mừng rỡ nói ra tiêu hàng ngươi trở về rồi hả làm sao nhanh như vậy lâm thanh loan làm sao vậy còn an toàn sao tiêu hàng nhẹ gật đầu lâm thanh loan rất an toàn vậy ngươi cũng không thể nhanh như vậy trở về à cung chủ tùy thời đều có thể tìm tới lâm thanh loan quý hoa trưởng lao hít sâu một hơi cảm thấy tiêu hàng làm việc quá lô mãng tiêu hàng một mặt cười khổ nói ra ta trước khi đi nàng liền đã tìm được cái cái gì quý hoa trưởng lao hai mắt t r ừ n g tròn trịa ngươi trước khi đi cung chủ liền đã đến rồi đúng đúng là như thế tiêu hàng nói kia làm sao có thể như là như vậy lâm thanh loan còn làm sao có thể bình yên vô sự quý hoa trưởng lão trong giọng nói tràn ngập chất vấn tiêu hàng cũng cảm thấy sự tình cổ quái không chỉ có cổ quái cổ quái địa phương còn nhiều hắn lòng tràn đầy không hiểu đồng thời ngưng lông mày nói ra kỳ thật ta đi thời điểm lâm thanh loan là dự định tự sát hắn phảng phất tự lẩm bẩm lẩm bẩm quý hoa trưởng lão như cũ có thể nghe rõ ràng nghe tới tiêu hàng nói như vậy quý hoa trưởng lão càng thêm không nghĩ ra làm sao vậy ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút sự tình là như vậy sau đó tiêu hàng đem đầu đ ô i sự tình tuần tự nói ra Vì、hoa trưởng lâm á o nghe tới chuyện này phát sinh cùng trải qua, nhẹ nhàng khẽ dần mình. Mặc dù chỉ là nghe tiêu hàng giật phát khẽ chỉ tới trải tiêu Mặc qua, qua sau, là dù trôi l về bảo hoa lời nói nhưng là nàng đại khái cũng có thể đem phân tích ra một ít chuyện nàng cùng tiêu hàng khác biệt bởi vì nàng biết lâm bảo hoa tâm tư nàng biết lâm bảo hoa đối tiêu hàng tình cảm vì vậy biết lâm bảo hoa trước khi rời đi nói tới những lời kia hoàn toàn là bị tiêu hàng tổn thương thấu tâm lại thêm nàng tại yến kinh sinh hoạt như vậy kinh nghiệm nhiều năm cùng lịch duyệt cùng thân là nữ nhân góc độ nàng so tiêu hàng phân tích càng thêm t ấ u triệt mấy có lẽ đã suy đoán ra hơn phân nửa là lâm thanh loan tự mình lựa chọn bản thân kết thúc mà về sau tiêu hàng kịp thời đổi tới tiêu hàng không rõ ràng nhất sự tình chính là lâm bảo hoa thích nàng tiêu hàng không biết cho nên mới sẽ nói ra lâm bảo hoa vô tình lời nói mà bây giờ sự tình lại phát triển đến một bước này quý hoa trưởng l ã o khẽ thở dài nàng không biết muốn nói từ chỗ nào bởi vì nàng biết lâm bảo hoa là ưa thích tiêu hàng mới làm ra đây hết thảy nếu là tiêu hàng một mực bị mơ mơ màng màng như vậy đối với lâm bảo hoa mà nói cũng quá không đáng rõ ràng cố gắng làm ra hết thảy lại bị đủ kiểu hiểu lầm Thậm chương tám trăm nói ra sự thật này nhưng là suy đi nghĩ lại quý hoa trưởng lão vẫn là từ bỏ mặc dù trong lòng nàng đủ kiểu muốn đem sự thật này nói ra cho tiêu hàng nghe thế nhưng là cho dù nói ra tiêu hàng có tin hay không chỉ sợ tiêu hàng căn bản sẽ không tin tưởng chỉ sẽ cảm thấy mình là tại cùng hắn nói đùa dù sao lâm bảo hoa mặt ngoài biểu hiện ra ngoài bộ dáng căn bản không giống như là đi thích một người d á n g vẻ mà lại nàng luôn luôn phải tôn trọng lâm bảo hoa lựa chọn đã lâm bảo hoa không nghĩ để lâm thanh l o â n nói đại biểu cho lâm bảo hoa hiển nhiên không nghĩ để tiêu hàng biết chuyện này mình nói ra lại có thể hay không hiển dư thừa nghĩ thật lâu quý hoa trưởng lao chỉ có thể đem mình ý nghĩ giấu ở trong lòng nhưng là nàng nghĩ nếu như bị bất đắc dĩ nếu có một ngày như vậy tiêu hàng cùng lâm bảo hoa thật hướng đi mặt đối lập như vậy nàng sẽ đem sự thật này nói ra mặc kệ lúc kia tiêu hàng tin tưởng tại không cung chủ từ bỏ t r ớ c mắt đến xem là chuyện tốt Quỳ hoa trưởng lao ôn lu nói chí ít cung chủ không có làm một chút hùng hổ dọa người sự tình tiêu hàng không nói gì hắn vẫn cảm thấy sự tình rất không thích hợp giống như là mình bỏ sót chuyện quan trọng gì phải biết lâm bảo hoa kia quay người lúc thương tâm thực tế là để người cảm thấy không thể tưởng tượng mà lại lâm bảo hoa rời đi không khỏi quá quả quyết một chút rõ ràng đến tìm lâm thanh loan muốn động thủ chính là nàng nhưng như vậy rời đi lại là nàng vừa đến vừa đi sự tình phát sinh giống như là mạnh mẽ l i ề u mạng cứng rắn gót hắn nghĩ mãi mà không rõ quý hoa trưởng lão tựa hồ cũng không thể từ hắn giải thích bên trong tìm tới cái gì mở âm ra hắn cuối cùng cũng chỉ có từ bỏ suy nghĩ chí ít hiện tại đến xem lâm bảo hoa là thật từ bỏ đi nhằm vào lâm thanh loan lâm thanh loan mặc dù không chịu trở về nhưng an toàn có chỗ cam đoan cũng là việc tốt nhất đây cũng là trong lòng của hắn một c ọ c tâm sự có thể để hắn an tâm đi xử lý chuyện kế tiếp lại chuyện kế tiếp chính là tạ vệ cùng hữu vệ hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là tạ vệ cùng hữu vệ tỏ thái độ vì vậy cùng quý hoa trưởng lão phân biệt về sau hắn chính là trực tiếp tiến về bóng đen hai ngày thời gian đã s ừ n đến nghĩ đến trần ạ vệ vệ cùng hữu t o n lòng cũng có mình ý nghĩ, chỉ là ý tưởng này là thiên hướng về hắn, vẫn là thiên hướng về Vương g là là là có chỉ ý ý Trấn về về thiên quân tại phía trước dẫn đường gánh vác lấy tay có chút phát sầu nói cái này tạ vệ cùng hữu vệ hai ngày đến không ăn không uống cũng rất ít cùng chúng ta nói chuyện hoàn toàn là nhắm mắt lại mình nghĩ công việc mình làm nhưng ai cũng không biết hai người này đang suy nghĩ gì vạn nhất hai bọn họ đánh chính là m i u ma t r ư ớ c quỷ làm sao bây giờ ta cảm thấy vẫn là đề phòng một chút khá tốt mỹ ảnh thấp giọng nói trần thiên quân cũng là nhẹ gật đầu hai người này dù sao đi theo vương trấn khoa nhiều như vậy năm muốn để hai người làm phản vương trấn khoa ta thực tế cảm thấy không quá hiện thực tựa như là giống như nằm mơ tiêu hàng đứng tại trong hai người ở giữa đối với trần thiên quân hắn tự nhiên lòng dạo biết rõ trong đó tầm quan trọng mặc dù nói trần thiên quân khó nghe một chút nhưng lời nói thô lý không thô trên lý luận đến nói tạ vệ cùng h ư u vệ đi theo vương trấn khoa nhiều như vậy năm tình cảm tự nhiên thâm hậu rất muốn để hai người làm phản vương trấn khoa tựa như là h à i tử phản bội phụ mẫu đồng dạng thực tế là rất khó khăn trong a l ạ nháy mắt n h công h chắc h ư là k c h u y n tiêu hàng liền cùng trần thiên quân cùng mỹ ảnh cùng nhau đi tới giam giữ tạ vệ cùng hữu vệ phòng thẩm vấn ở trong tiêu hàng đã sớm cùng trần thiên quân nói qua để tạ vệ cùng hữu vệ bưng ra nhưng chỉ tiếc hai người này cố chấp vô cùng chết sống muốn bị buộc ở nơi đó chỉ c ầ u một cái tĩnh tâm suy nghĩ thôi một mực bị buộc tại một chỗ đối với người bình thường mà nói đúng là tra tấn nhưng t ả vệ cùng hữu vệ hai người đều là cảnh giới cao thủ từ nhỏ đến lớn nếm qua khổ so nếm qua cơm đều nhiều những này tra tấn đối với bọn hắn mà nói thực tế là giống gãi ngương nữa chỉ là bị chốt hai ngày thực tế không phải việc khó gì cho dù là hiện tại lại nhìn thấy t ả vệ cùng hữu vệ khí sắt lúc vẫn có thể cảm giác được hai người khí sắt súng mãn duy chỉ có chỗ không đủ chính là hai người này bộ dáng hiển nhiên có chút tiều tụy loại này tiểu tụy không phải đến từ thân thể mà là tới từ tâm người đến lúc này tạ vệ cùng hữu vệ rõ ràng phát giác được có người tới mở hai mắt ra nhìn chằm chằm đã đi tới tiêu hàng tiêu hàng vẫn chưa ngồi xuống bởi vì tọa hạ đồng thời không thể đại biểu hắn là thật hưu tâm đi cùng tạ vệ cùng hữu vệ đàm phán ân ta đến tiêu hàng đứng tại tạ vệ cùng hữu vệ hai người trước người bình tĩnh nói hai ngày đã đến ta nghĩ lấy trong lòng các ngươi trí tuệ cũng đã tìm được đến từ các ngươi sâu trong nội tâm mình đang bắn đi tạ vệ khe thở dài lập tức nhìn ngoài cửa sổ chúng ta cùng hữu vệ đi theo vương chấn khoa hơn bốn mươi năm từ ký sự bắt đầu chúng ta liền chỉ cảm thấy vương chấn khoa đối với chúng ta ân trọng như núi chưa từng có hoài nghi cùng chất vấn qua vương chấn khoa đối tại chúng ta mà nói mặc kệ vương chấn khoa là tốt người vẫn là chuyện xấu làm là chuyện tốt hay chuyện xấu chúng ta đều sẽ giúp hắn nhưng bây giờ suy nghĩ một chút ta nói những này chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề nói đi ngươi hỏi ta cái gì ta đều sẽ thành thật trả lời tiêu hàng giảng đạo trong mắt ngươi vương chấn khoa đến tột cùng là hạ người gì làm gắt gao nhìn xem tiêu hàng lãnh huyết vô tình việc gác bất tận vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tiêu hàng hàn khí b ấ c người giảng đạo tạ vệ lộ ra c ư ờ i khổ thân sắc hắn quả thật là như thế chúng ta đi theo hắn nhiều năm như vậy hắn làm việc cho tới bây giờ không n g ệ tình hắn sẽ không giăn dạy người khác cũng sẽ không cổ vũ người khác thật tựa như là một cái động vật máu lạnh một cái dã tâm máy móc vấn đề thứ hai là cái gì tiêu hàng hỏi chúng ta muốn biết ngươi như vậy thuyết phục chúng ta thật là cảm giác cho chúng ta có giá trị lợi dụng vẫn là thay chúng ta không đáng hữu vệ ngưng lông mày giảng đạo tiêu hàng đánh vác lấy tay ta không có v i đại như vậy nếu như các ngươi cảm thấy ta là thay các ngươi không đáng vậy hiển nhiên rất không có khả năng ta chỉ có thể nói ta đích xác thay các ngươi không đáng nhưng càng nhiều vẫn cảm thấy các ngươi có giá trị lợi dụng các ngươi phản bội vương trấn khoa vương trấn khoa liền thiếu đi mấy cái trợ lực ta cũng liền nhiều hơn mấy phần đối phó vương trấn khoa n ắ m chắc nghe tới tiêu hàng trần thiên quân cùng bị ảnh một trận xấu hổ cái này tiêu hàng không khỏi cũng quá ngay thẳng coi như đây là lời nói thật cũng không thể loạn nói có phải không bất quá kỳ quái là tạ vệ cùng hữu vệ đồng thời không có sinh khí mà là không những không giận mà còn cười giằng đạo ngươi cùng vương chấn khoa khác biệt bởi vì chí ít ngươi sẽ để chúng ta cảm thấy ngươi là chân thật lời của ngươi nói cũng là chân thật chương tám trăm linh một sống sót ý nghĩa tiêu hàng nghe tới tạ vệ cùng hữu vệ tán dương nhẹ nhàng nói tạ ơn không cần c ả m ơn chúng ta chúng ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi tạ vệ cùng hữu vệ lộ ra giống nhau tiểu dung như ngươi lời nói chúng ta nghĩ thật lâu hai ngày này chúng ta không biết ngày đêm tạ nghĩ ngươi nói không sai chúng ta loại người này sinh ra kết cục có lẽ chính là một trận bi kịch chúng ta từ nhỏ đã bị bắt được vương chấn khoa t h ủ h ạ bị nó tiến hành tẩy não không biết mình phụ mẫu là ai thậm chí một lòng cảm thấy hại mình người là ân nhân cứu mạng của mình mà lại chúng ta còn giúp t r ợ người này phạm càng sai lầm lớn đi thỏa mãn nó gia tâm tạ vệ cùng hữu vệ càng nghĩ chính là càng hận hận nghiến răng nghiến lợi bây giờ suy nghĩ một chút bọn hắn giúp vương chấn khoa đi tẩy não những hài đồng khác lại trở thành vương chấn khoa trợ lực thật đúng là một loại t r â m t r ọ c cùng trò cười bởi vì bọn hắn lúc đầu cùng những hài đồng kia đồng dạng đây chính là cái gọi là bị người lừa gạt còn giúp người đếm tiền đi suy nghĩ một chút thật sự là một loại lớn lao t r â n trọc bọn hắn không ngại đi giúp vương trấn khoa làm chuyện xấu bởi vì vương trấn khoa là ai bọn hắn hiểu rõ nhất nhưng bọn hắn hận chính là vương trấn khoa từ đầu đến cuối tại kỳ đầy lấy bọn hắn hận chính là tại vương trấn khoa trong mắt hắn cùng tạ vệ vậy mà từ đầu đến cuối đều là một quân cờ mà thôi mà bọn hắn còn hoàn toàn không biết mình chỉ là một quân cờ trăm phương ngàn kế trợ giúp vương trấn khoa đạt được hồi báo lại là như vậy tàn khốc hiện tại chúng ta thực tế tìm không thấy tiếp tục sống sót ý nghĩa tiêu hàng nghe đến nơi này đông dưng k ẽ g i ậ mình không biết muốn thế nào mở miệm hắn biết biết được mình thân thế cùng mình sinh hoạt đủ loại quá trình tả vệ cùng hữu vệ trong lòng đã nhận rất lớn trọng thương thiệt hại nặng như vậy đủ để cho bọn hắn tìm không thấy mình tiếp tục sống sót ý nghĩa bởi vì bọn hắn trước kia ý nghĩa chính là vương trấn khoa bị tẩy não bọn hắn chỉ cảm thấy vương trấn khoa chính là bọn hắn sống sót ý nghĩa hiện tại ý nghĩa này bị tức đoạt bọn hắn đã tìm không thấy sống sót động lực bất quá các ngươi yên tâm có quan hệ vương trấn khoa chúng ta biết rõ hết thảy chúng ta đều sẽ tuần tự nói ra tả vệ cùng hữu vệ nói kia thật là quá tốt trần thiên quân cũng không để ý tả vệ cùng hữu vệ chết sống. mắt thấy hai người này vậy mà thật nguyện ý đem nói thật ra tự nhiên mừng rỡ không thôi tiêu hàng thì là gánh vác lấy tay lẳng lặng nhìn hai người tạ vệ càng thêm am hiểu trò chuyện hắn thần sắc nghiêm túc nói kỳ thực hiện tại ngẫm lại chúng ta đ ố i vương c h ấ n khoa hiểu rõ c ũ n g biết cũng cũng không nhiều cái này đầy đủ chứng minh chúng ta cũng bất quá là hắn một quân cờ mà thôi nhưng ít ra so sánh những người khác có quan hệ chuyện của hắn chúng ta muốn hiểu hơi nhiều một chút bất kỳ một cái nào có quan hệ chuyện của hắn đều có thể để hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục tiêu hắn nói tạ vệ chậm rãi nói ra vương trấn khoa mục đích rất đơn giản dự định để khô lâu quân đoàn phát triển đến toàn thế giới lấy thi triển hắn càng lớn dã tâm trở thành trên thế giới độc nhất vô nhị lính đánh thuê tri vương tới lúc đó cho dù là đại quốc đều phải nhìn mặt hắn s á c dã tâm của hắn thực tế khổng lồ lợi hại cùng các ngươi điều tra giống nhau phù dị i ả x ì r ỗ chính là vương trấn khoa tại vài thập niên trước long hồ sẽ cơ hồ s ư n g bá nhật bản nhưng chỉ tiếc thành cựu cuối cùng có hạn vì vậy phù dị i ả x ì r ỗ làm ra lựa chọn giải tán long hồ sẽ thành lập lính đánh thuê tổ chức vì khô lâu quân đoàn tiêu hàng lẳng lặng nghe tạ vệ cùng hữu vệ châu tố vậy mà cùng mạc hải phong suy đoán cùng phân tích 8-9 phần 10. đương nhiên trong đó còn có chút sai lệch bởi vì tạ vệ cùng hữu vệ chỗ tố càng thêm cụ thể vương trấn khoa lúc trước khởi đầu khô lâu quân đoàn vì chính là đem thế lực phát triển đến nước ngoài đi mà sự thực là vương trấn khoa năng lực mạnh có thể nói là để người rung động nó tại ngắn ngủi thời gian hai năm bên trong liền đem khô lâu quân đoàn phát triển đến châu âu cùng nam mỹ cùng bắc mỹ hai châu hắn lính đánh thuê thế lực càng ngày càng mạnh khô lâu quân đoàn cũng siêu tập rất nhiều cao thủ mà vương trấn khoa cũng không ngừng nghỉ đi bồi dưỡng mới cao thủ cùng loại với thái đầu vân vân nhưng dạng này cũng không thể thỏa mãn nó ra tâm bởi vì cùng so sánh châu á càng có phát triển tiền đồ cho nên vương trấn khoa ý nghĩ thiết pháp muốn để khô lâu quân đoàn tiến vào hoa hạ quốc nhưng là đáng tiếc là châu á lớn nhất phòng t u y ế n chính là hoa hạ quốc cho nên nghị xâm nhập châu á nhất định phải ý nghĩ nghị nghĩ cách xâm nhập hoa hạ quốc tại thâm nhập vào hoa hạ quốc thời điểm vương trấn khoa gặp lớn vô cùng nan đề đã từng nước ngoài có câu chuyên ôn hoa hạ quốc là lính đánh thuê cấm địa bởi vì ở đây có nhất phòng thủ nghiêm mật cùng đối nước ngoài thế lực lớn nhất kháng cự cho nên vương trấn khoa nhiều lần vấp phải chắc trở về sau vậy mà trời x u i đất khiến tại hoa hạ quốc đổi đầu đội dung mạo lẫn vào trong quân đội vương chấn khoa dự định cùng khô lâu quân đoàn nội ứng ngoại hợp để khô lâu quân đoàn thành công chạy vào để câu phải càng lớn phát triển sự thực là vương chấn khoa làm được bất quá bởi vì hoa hạ quốc phòng thủ nghiêm mật nguyên nhân khô lâu quân đoàn thẩm thấu hiệu quả cũng không tốt khi vương chấn khoa dự định thi triển càng lớn dã tâm lúc đột nhiên tiêu hàng phụ mẫu xuất hiện bọn hắn phát hiện khô lâu quân đoàn phát giáp được khô lâu quân đoàn dã tâm chỉ bất quá bọn hắn cho dù phát hiện khô lâu quân đoàn dã tâm nhưng không có phát hiện đến từ quân khu ưu ác tính vương trấn khoa cuối cùng bị vương trấn mẹt cụ dị dụng kế mưu xinh xinh hại chết bất quá khi đó vương trấn khoa đồng thời không có cảm thấy tiêu hàng cùng tiêu xong là uy hiếp chỉ là dặn dò khô lâu quân đoàn thủ hạ người một câu muốn diệt trừ hai cái này uy hiếp liền không có để ở trong lòng cũng chính là như vậy sơ sẩy thành cựu hôm nay tiêu hàng đương nhiên mấy chục năm qua vương trấn khoa cũng không có nhằn rỗi năm lần bảy lượt để khô lâu quân đoàn đại lượng thâm nhập vào hoa hạ quốc sự thực là vương trấn khoa làm được hiện tại khô lâu quân đoàn có đại lượng thành viên đều chui vào tại hoa hạ quốc bên trong vương chấn khoa đoạn thời gian trước dự định chiếm t r ư ớ c núi v õ đang bản ý chính là cho khô lâu quân đoàn người tìm một cái nơi tụ tập núi v õ đang chính phù hợp điều kiện có đại lượng thành viên tại hoa hạ quốc bên trong tiêu hàng t r ừ n g lớn hai mắt có bao nhiêu nói ít có hơn một ngàn người tả vệ cùng hữu vệ lẫn nhau nhìn thoáng qua tiêu hàng hít sâu một hơi hắn vạn vạn không nghĩ tới người này miệng số lượng vậy mà đạt tới loại trình độ này hơn một ngàn người mặt ngoài nghe cũng không nhiều nhưng tính toán một cái c h u ộ hại một nước như vậy hơn một ngàn cái sâu mọt nên khủng bố cỡ nào vương chấn khoa chỉ cần lợi dụng được cái này hơn một ngàn người hoàn toàn có thể tại hoa hạ quốc bên trong phát triển ra càng lớn thế lực tựa như là đã từng phát triển ban sơ long h ổ sẽ một dạng vương chấn khoa đều dùng cái này hơn một ngàn người làm qua cái gì tiêu hàng trầm giọng hỏi tạ vệ trầm giãi nói ra ngươi hẳn là có hiểu biết n g ậ t bán trẻ con sau đó đôi những cái kia có tư chất nhi đồng tiến hành tẩy não thu nhập dưới trướng đây là vương chấn khoa quen sử dụng thủ đoạn hoa hạ quốc nhân khẩu số lượng nhiều rất nhiều nơi này đối với vương chấn khoa mà nói quả thực là thiên đường hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cái này hơn một ngàn người tại ngắn ngủi trong vòng hai mươi năm phát triển đến mấy ngàn người thậm chí nhiều hơn chương tám trăm linh hai giúp ta một cánh tay chi lực liên quan tới vương chấn khoa g ặ t bán trẻ con sự tình tiêu hàng hiểu do không gì bằng hắn cũng nghĩ đến vương chấn khoa mục đích là lợi dụng đối với mấy cái này nhi đồng tẩy não đến lớn mạnh tự thân thế lực nhưng là không nghĩ tới vương chấn khoa thế lực phát triển sẽ nhanh như vậy hắn vốn cho rằng cha mẹ mình cùng hắn hiện tại đã ngăn cản vương chấn khoa đem khô lâu quân đoàn chạy vào nhưng hắn phát hiện hắn sai vương chấn khoa đã sớm đem khô lâu quân đoàn chạy vào lại chậm rãi phát triển khô lâu quân đoàn đã chạy vào kia không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất cùng đáng sợ sự tình hiện tại vương chấn khoa sự tích mặc dù bại lộ nhưng quân đội người không thể nghi ngờ còn chưa ý thức được vương chấn khoa dưới trướng sẽ có nhiều người như vậy tồn tại những người này không giải quyết thực tế là để người cảm thấy nội tâm nam ăn a cái này vương chấn khoa ta nếu là có cơ hội nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh tiêu hàng nghiến răng nghiến lợi nói vương chấn khoa thực lực đồng thời không yếu thậm chí tiêu hàng nếu như ngươi cùng vương trấn khoa giao thủ qua hẳn là sẽ rất rõ ràng thực lực của hắn rất mạnh thậm chí tại ngươi phía trên tạ vệ nhắc nhở cái này khiến bị ảnh chừng lớn đôi mắt đẹp vương trấn khoa có lợi hại như vậy sao tiêu hàng nhẹ gật đầu ân hắn rất mạnh khô lâu trong quân đoàn có rất nhiều cao thủ đều là vương trấn khoa tự mình dạy dỗ đến tạ vệ nói hiện tại hoa hạ quốc bên trong có nhiều như vậy khô lâu quân đoàn người các ngươi cảm thấy vương trấn khoa b ư ớ c kế tiếp muốn làm thế nào tiêu hàng không khỏi hỏi tạ vệ nghĩ, nghĩ bằng vào ta đội vương trấn khoa hiểu rõ gia tâm của hắn không có khả năng bởi vì nó thân phận của người nhật bản bại lộ ở giữa gây mất mà lại sớm tại trước đây không lâu hắn liền định tại hiến kinh đại náo một trận ngươi cũng biết hắn muốn tại hiến kinh chế tạo náo động từ đó để càng nhiều khô lâu quân đoàn thành viên chạy vào thực tế là rất dễ dàng cái này tiêu hàng thở dài phải làm sao mới ở đây hắn không biết như thế nào giải quyết bởi vì nếu như vương trấn khoa hiện tại muốn tại hiến kinh đại náo một trận lấy kia hơn một người số lượng thực tế không dễ giải quyết dù sao cái này hơn một người đều không phải là đồn ốc toàn bộ đều là tinh n u y ệ n đầu tiên chạy vào sao lại là hời hợt hàng người kỳ thật chúng ta có có thể giúp ngươi biện pháp hữu vệ đột nhiên nói nếu như chỉ dựa vào quân đội lực lượng rất khó giải quyết rơi cái này hơn một nghìn người cho dù chúng ta đem cái này hơn một n g h n người hiện tại điểm tụ họp nói cho các ngươi biết cũng không làm nên chuyện gì bọn hắn đều là vương chấn khoa dưới t r ư ớ n g tinh nhuệ nhất lực lượng h u n g h ã n không sợ chết điên cuồng vô cùng thậm chí không thiếu tồn tại cảnh giới cao thủ mạng mọi đi gây chỉ ăn thiệt t h i các ngươi có cái gì tốt kế sách sao tiêu hàng hỏi tạ vệ giảng đạo rất đơn giản n g ư ơ i đi xúi dục bọn hắn để bọn hắn làm phản bởi vì cái này hơn một ngàn người bên trong có rất nhiều người không thiếu giống như chúng ta đều là từng bị tẩy não bất quá người khác biệt tuổi tác khác biệt tẩy não chiều sâu cũng khác biệt cho nên chúng ta không dám hứa chắc đến cùng sẽ có bao nhiêu người có thể thành công làm phản tới địa chỉ lời nói ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết người khác đi có lẽ không thể trêu vào những người này nhưng tiêu hàng thực lực của n g ư ơ i đi ngược lại là không có, có cái gì nguy hiểm tiêu hàng cẩn thận trong đó có trá trần thiên quân lo l ắ n g nói hắn hiện tại vẫn không tin tạ vệ cùng hữu vệ là chân tâm thật ý phản bội vương trấn khoa tiêu hàng thì là lắc đầu nói ra không cần phải lo lắng địa chỉ sự t ì n h tạm thời không nóng nảy ta hiện tại trong lòng còn có nó hắn nghi hoặc cái gì nghi hoặc chỉ cần chúng ta biết đến đều sẽ nói cho người biết tạ vệ cũng không thèm để ý trần thiên quân không tín nhiệm nhắm mắt nói đông nam á tổ chức thần bí các ngươi hẳn là có hiểu biết tia tội hồ cũng là vương trấn khoa âm thầm thao túng tiêu hàng hỏi đúng là như thế nghe đến nơi này tiêu hàng nhau mắt lại nếu thật sự là như thế vậy cái này đông nam á tổ chức đến cùng là như thế nào xuất hiện phải biết căn cứ ta hiểu biết nhóm này đông nam á trong tổ chức cao thủ số lượng tuyệt không so khô lâu quân đoàn ít mà lại bọn hắn xuất hiện có chút không hiểu thấu hoa hạ quốc bọn hắn còn không có thẩm thấu hoàn tất bọn hắn nơi nào có thể tiến quân đông nam á khu vực kỳ thật đối với nhóm này tổ chức thần bí xuất hiện chúng ta cũng tràn ngập n g h i hoặc bởi vì chúng ta cũng không biết tổ chức này đến cùng là thế nào xuất hiện tạ vệ cười khổ nói tiêu hàng là người các ngươi cũng không biết ân vương chấn khoa đối với chuyện này không nhắc tới một lời chúng ta cũng không dám đến hỏi nhưng là ta cảm thấy vương trấn khoa mặc dù một mực biểu hiện chính là thủ lĩnh bộ dáng nhưng ta vẫn cảm thấy sau lưng của hắn giống như là còn có một người trong bóng tối thao túng hắn tạ vệ nói cái gì tiêu hàng con mắt t r ừ n g tròn vo nói đùa cái gì vương trấn khoa phía sau còn có một người cái này sao có thể tạ vệ không khỏi giảng việc này chỉ là phán đoán của ta đến cùng phải chăng như thế ta cũng không rõ ràng tiêu hàng rơi vào trầm từ bên trong tạ vệ suy đoán tóm lại không phải không có lửa thì sao có khói Đã tại trước ơ n đây không lâu vương trấn khoa mắt thấy không cách nào đem núi võ đang lấy xuống liền cường thế đem phong trân tự hòa thượng trục xuất khỏi phong trân tự từ đó đem nơi đó xem như điểm tụ họp cái gì phong trân tự Tiêu h à nói g đống phong ràng. từng không đường Đã nhiên này chân hắn nhiên hắn môn thất bách Cái tự, tự tứ sắc. bức c rõ bị quỷ thể đ thụ thương hôn mấy lúc, chính là bị lâm thanh hôn chính loàn mấy lâm lúc, là cứu bị đến ư Vương như người ợ c chân chân phong phong họp. Hắn không nghĩ tới, Vương Khoa đem phong chân tự xem như kêu hơn trong. bên Trấn ngàn người điểm tụ họp. Tốt. Nói tự tới, tự một tụ Tốt. kêu điểm đem đ xem đây tạ vệ thần sắc nghiêm túc giảng đạo có thể nói ta đều nói hiện tại chúng ta nghĩ đến cũng không có gì giá trị lợi dụng giết chúng ta đi t i ê n tâm tiêu hàng chúng ta sẽ không tăng hận các người đã từng chúng ta phạm phải sai lầm ngất trời hiện tại là thời điểm trả nợ bọn hắn đã tìm không thấy s ô n g sót ý nghĩa hiện tại có lẽ chết chính là giải thoát các ngươi nghĩ sai tiêu hàng lắc đầu chết nếu như liền có thể còn hạ các ngươi phạm vào sai lầm vậy các ngươi cho dù chết rồi cũng chết không có cái gì giá trị ta nghĩ các ngươi chỉ có còn sống mới có thể đền bù đã từng phạm sai lầm cái này khiến tạ vệ cùng hữu vệ n h a u n h a u khẽ giật mình ngươi không có ý định giết chúng ta trong lòng bọn họ tất nhiên là n g h i hoặc phải biết dựa theo suy đoán của bọn hắn bây giờ bọn hắn đem có thể nói toàn nói ra không có gì giá trị lợi dụng tiêu hàng khẳng định sẽ giết bọn hắn hay bọn hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng thậm chí không hận tiêu hàng sinh tử bọn hắn đã sớm không quan tâm nhưng t i hồ tiêu hàng căn bản không có ý định ý muốn giết bọn họ tiêu hàng n é t miệng cười nói ta tại sao phải giết các ngươi tạ vệ còn có hữu vệ ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua giết các ngươi các ngươi có thể tiếp tục sống sót ta cũng sẽ không cưỡng cầu các ngươi nhưng có một câu ta vẫn là muốn nói nếu như có thể mà nói ta hy nhìn các ngươi có thể giúp ta một chút sức lực t r ư ơ n g tám trăm linh ba các ngươi thay cái danh tự đi nghe tới tiêu hàng tạ vệ cùng hữu vệ không khỏi là chừng lớn hai mắt hiển nhiên vẫn chưa dự liệu được tiêu hàng cuối cùng sẽ nói ra lời như vậy tiêu hàng để hai người mình theo hắn chẳng lẽ cái này cái nam nhân thật có thể dứt bỏ trước kia thành kiến tín nhiệm bọn họ hai người cái này chỉ sợ rất khó đi phải biết bọn hắn trước kia việc c á c bất tận đi theo vương c h ấ n khoa nhiều năm như vậy đổi lại những người khác tuyệt đối không thể có thể tiếp nhận bọn hắn trong lòng đối bọn hắn có mang khúc mắc bọn hắn có thể hiểu được tiêu hàng tại ngay từ đầu hảo nôn khuyên bảo chỉ là vì moi ra bọn hắn miệng bên trong hữu dụng mà thôi bọn hắn cũng rõ ràng khi bọn hắn đem những này lời nói nói sau khi đi ra bọn hắn giá trị lợi dụng chẳng khác nào số không lúc kia tính mạng của bọn hắn cũng chỉ tới kết thúc bọn hắn biết nhưng là bọn hắn cam tâm tình nguyện chỉ là bởi vì bọn hắn không cam lòng lại bị vương chấn khoa bài bố vương chấn khoa đã bất nhân bọn hắn cũng có thể lựa chọn bất nghĩa nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế tiêu hàng vừa rồi những cái kia hảo ngôn k h u y ế n bảo tựa hồ đồng thời không chỉ là vì moi ra bọn hắn cũng không chỉ là nghiền ép bọn hắn giá trị lợi dụng mà là chân tâm thật ý muốn tiếp nhận bọn hắn tạ vệ cùng hữu vệ trong lòng khó tránh khỏi có chút không dám tin tưởng bọn hắn hai mắt t r ừ n g t r ò n t r i ệ muốn tiêu hóa tiêu hàng vừa rồi nói trần thiên quân cùng mỹ ảnh đối với tiêu hàng như vậy cũng không ngoài ý mớn bởi vì bọn hắn đã sớm biết tiêu hàng mục đích chỉ là cho dù là hiện tại bọn hắn cũng không biết tiêu hàng đến tột u cùng đang suy nghĩ gì đối với tiêu hàng ý nghĩ như vậy bọn hắn từ đầu đến cuối không đồng ý phải biết tiếp nhận tạ vệ cùng hữu vệ thực tế là quá mạo hiểm hai người này bản thân cũng chính là hai cái tuyệt đối tồn tại nguy hiểm nhưng mà tiêu hàng lại không có chút nào thèm quan tâm những này hắn nhìn thấy tạ vệ cùng hữu vệ tràn ngập kinh ngạc như một xuân phong mỉm cười nói ta ý tứ cũng đúng là như thế ta hy nhìn các ngươi có thể giúp ta một chút sức lực đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt ta cũng sẽ không cưỡng cầu các ngươi các ngươi có thể tùy thời rời đi đương nhiên chỉ muốn các ngươi cam đoan về sau không còn làm một chút chuyện ác ta liền sẽ không lại tìm các ngươi gây phiên phức hắn nói những lời này là thật tâm mặc dù nói tạ vệ cùng hữu vệ trước kia đích xác làm đủ cho xấu không dùng tha thứ thế nhưng là hai người này chỉ ít có hối cải trái tim lấy hai người này thân là cảnh giới cao thủ thực、lực. chỉ cần nguyện ý hối cải đền bù trước kia sai lầm liền cũng không phải là việc khó gì nói thật lấy hai vị năng lực nếu là chịu trợ giúp ta đối với ta mà nói thực tế là một chuyện may lớn đương nhiên đến cùng đáp ứng cùng không ta cũng không bắt buộc tiêu hàng gánh vác lấy tay trong lời nói tràn ngập thành khẩn nghe đến nơi này trần thiên quân trong lòng một cái lộp buộc cái này tiêu hàng không khỏi quá mạo hiểm đi lại còn dám thả hai người này đi nếu là hai người này không nguyện ý đi theo tiêu hàng tiêu hàng thật dám thả hai người này đi cái này cái này tiêu hàng trần thiên quân nhịn không được nói tiêu hàng lại làm như không thấy giống như là không nghe thấy trần thiên quân đồng dạng t ả vệ cùng hữu vệ hai mặt nhìn nhau mà nhìn đồng dạng từ t ả vệ mở miệng trước ngưng lông mày nói ra tiêu hàng ngươi nói những lời này là thật tâm đương nhiên tiêu hàng chậm rãi mở miệng ngươi thật có thể tướng tin hai huynh đệ chúng ta hữu vệ cũng không khỏi phải hỏi ta chỉ là tin tưởng các ngươi có thể lựa chọn chính xác con đường tiêu hàng nhạt vừa cười vừa nói t ả vệ cùng hữu vệ n ắ m đầm n ắ m chặt bọn hắn lúc này mới biết được mình đã từng lựa chọn con đường là ngu xuẩn cớ nào bởi vì chỉ tới lúc này bọn hắn mới cảm giác được bị người tin tưởng tư vị đã từng đi theo vương chấn khoa lúc bọn hắn từng có bị người tin tưởng tư vị sao không nhưng ngươi cảm thấy chúng ta giá trị lợi dụng còn có bao nhiêu tạ vệ thở dài tiêu hàng lắc đầu hai vị lý g i ả i sai ta nghĩ để các ngươi đi theo ta cũng không phải là nghiền ép các ngươi giá trị lợi dụng mà là các ngươi bản thân liền có vô cùng có thể đảo móc c á p chế mà lại ta cảm thấy đền bù đã từng sai lầm sống sót không thể nghi ngờ là đầu tiên việc cần phải làm nghe được lời như vậy tạ vệ làm hai huynh đệ đại ca nhắm mắt lại rơi vào trầm từ bên trong hồi lâu hồi lâu hắn mới mở hai mắt ra nhìn lên trước mặt tiêu hàng lại một lần nữa nhìn xem tiêu hàng lúc trong ánh mắt của hắn thêm ra rất nhiều dứt khoát dường như hạ quyết tâm so sánh ngay từ đầu kia đã một lòng muốn chết ánh mắt ánh mắt như vậy lộ vẻ chiều khí phồn thịnh dường như lại lần nữa nhìn thấy rất nhiều hy vọng tiêu hàng ngươi thật cùng vương chấn khoa không giống tạ vệ phát ra từ phế phủ nói tại vương chấn khoa trên thân chúng ta cảm giác được chỉ có đến từ băng hàn mùa đông lạnh trên người, người chúng ta có thể nhìn thấy sông hướng tương lai hy vọng kỳ thật ta cùng hữu vệ đã sớm nghĩ kỹ nói đến đây tạ vệ tự r ê u cười cười chúng ta cảm thấy lại sống sót ý nghĩa đã không lớn dứt khoát chết đi dạng này cũng có thể chấm dứt vô luận là đúng cũng tốt sai cũng tốt chí ít chúng ta không nguyện ý lại bị người bài bố như thế chỉ là bị người coi là quân cờ cảm thụ thực tế là rất khó chịu để người sống không bằng chết thậm chí chúng ta tạ vệ hữu vệ ngay cả tên của mình cũng không biết chỉ là sống ở một cái vương chấn khoa chế tạo giả tựa bên trong chúng ta thậm chí ngay cả mình là ai cũng không biết tiêu hàng không nói gì nhưng hắn có thể trải nghiệm tạ vệ cùng hữu vệ cảm thụ cũng chính là có thể hiểu được hắn mới nguyện ý tiếp nhận hai người đây cũng là hắn nguyện ý tiếp nhận hai người nguyên nhân căn bản bởi vì vô luận là tạ vệ cùng hữu vệ cuối cùng đều chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi bọn hắn không biết mình sinh hoạt ý nghĩa chỉ là bị người tẩy não về sau thuần túy vô ý thức muốn trợ giúp vương chấn khoa mà thôi bản chất sai lầm cũng không phải là là tới từ bọn hắn vẫn là vương chấn khoa nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi có thể lý giải hai huynh đệ chúng ta tạ vệ thổn thức không t ô i nói ngươi có thể lý giải chúng ta qua nhiều năm như vậy bị người bài bố thống khổ nếu như không phải như vậy ta cùng hữu vệ vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng trợ giúp ngươi nói như vậy hai vị đáp ứng ta tiêu hàng trên mặt lộ ra vui mừng tạ vệ thành khẩn nhẹ gật đầu tiêu hàng k h á c không dám nói ta cùng hữu vệ trong đầu bao hàm rất phong phú nhất quân sự kinh nghiệm mà lại qua nhiều năm như vậy đi theo vương c h ấ n khoa chúng ta k h á c không có huấn luyện tốt chúng ta huấn luyện tốt nhất liền lại như thế nào đi phụ tá trợ giúp một người ta cùng hữu vệ về sau đi theo ngươi sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi ta cùng vương trấn khoa khác biệt cho nên các người đi theo tại ta về sau liền không còn là tạ vệ cùng hữu vệ tiêu hàng lắc đầu có ý tứ gì tạ vệ cùng hữu vệ không biết rõ tiêu hàng nghiêm túc g i ả n g đạo quên mất trước kia về sau các ngươi sẽ làm mới tinh các ngươi nói chuyện tiêu hàng bắt lấy buộc chặt lấy tạ vệ cùng hữu vệ nát mặt tay hung hăng kéo một phát kéo đem kia xiềng xích xứng sờ xinh xinh kéo đước các ngươi về sau đừng kêu tạ vệ cùng hữu vệ tiêu hàng mở miệng nói ra danh tự như vậy thực tế là quá vũ nụt người chương tám trăm linh bốn tín nhiệm cảm giác tạ vệ cùng hữu vệ trước kia đồng thời không cảm thấy tạ vệ cùng hữu vệ hai cái danh tự này có cái gì vũ đ ụ c người địa phương nhưng là nghe tới tiêu hàng bọn hắn mới ý thức tới đúng vậy à bọn hắn từ nhỏ đến lớn liền không biết mình chân chính danh tự là cái gì có ý thức thời điểm liền bị tuyển thành phụ tá vương c h ấ n khoa đợi đến phụ tá tại vương c h ấ n khoa về sau bọn hắn liền được trao cho tạ vệ cùng tên hữu vệ qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không có một cái tên của mình bây giờ suy nghĩ một chút ngay cả danh tự cũng không biết lại muốn lấy một cái chịu làm kẻ dưới danh tự thực tế là một kiện để người cảm thấy rất cảm thấy sỉ nhục sự tình tạ vệ cùng hữu vệ ngay cả cái họ đều không có các ngươi là chính các ngươi không phải đi bảo hộ cùng phụ tá người khác tạ vệ cùng hữu vệ tiêu hàng nói ra mà lại các ngươi là cảnh giới cao thủ danh tự như vậy không thể được tạ vệ cùng hữu vệ có chút hưng phấn bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới cho mình lên cái dạng gì danh tự bây giờ nghe cái này bọn hắn có chút chờ mong nhưng lại sợ hãi mà hỏi thế nhưng là thế nhưng là chúng ta không biết muốn lên tên là gì à tiêu hàng s ờ s ờ cái cảm đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía trần thiên quân ta không quá am hiểu đặt tên nếu không trần lao lên một cái đi tạ vệ cùng hữu vệ vội vàng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía tạ vệ cùng hữu vệ h i ệ n nhiên là phát ra từ phế phủ muốn một cái thuộc tại tên của mình trần thiên quân lúc này cũng rốt cục có thể cảm nhận được tạ vệ cùng hữu vệ khổ sở chỗ bởi vì hai người kia cho dù trước kia lợi hại hơn nữa cho dù thân là cảnh giới cao thủ nhưng đi theo vương trấn khoa bị t ẩ y não lại là ngay cả một cái tự chủ ý thức đều không thậm chí để hai người cho mình đặt tên hai người đều làm không được dạng này người bị vương trấn khoa coi là quân cờ thực tế là quá đáng thương nghĩ đến nơi này hắn cũng không khỏi phải sinh ra mấy phần đồng tình tự lẩm bẩm nói bóng đen cũng có thật nhiều vô danh tự cô nhi bọn hắn đều đi theo ta họ trần nếu như hai vị không ngại đi theo ta họ trần vừa vặn rất tốt mỹ ảnh bên trong đích sắc có rất nhiều bị nhặt được cô nhi là cùng theo trần thiên quân họ tựa như là mỹ ảnh danh tự liền gọi là trần tuyết anh đi theo chính là trần thiên quân họ bất quá mỹ ảnh rất nhiều người đều lấy danh hiệu tương xứng cũng liền giữ lại tài liệu mình bí ẩn vì vậy danh tự rất nhiều người đều không có bại lộ qua họ c h â n họ cái gì cũng tốt có một cái họ là được chỉ là nói đến đây tạ vệ tựa hồ bị bóc đến cái gì chỗ đau vương trấn khoa là nhật bản người như vậy chúng ta cũng là nhật bản người đi thân là người nhật bản chúng ta làm sao đi theo tiêu hàng n g ư ờ i nghe đến nơi này tiêu hàng lần người lập tức ha ha cười nói hai vị yên tâm đi đã t ừ n g vương trấn khoa bắt những cái kia cô nhi đều là từ các nơi trên thế giới bắt tới dù sao nhật bản như thế lớn một quốc gia có thể tìm tới bao nhiêu có thiên tư người các người Vừa có k h người người dù sao bọn hắn rất rõ ràng tiêu hàng đối người nhật bản sẽ tâm tồn phỏng đoán nhưng bây giờ biết được mình cũng không phải là người nhật bản về sau trong lòng liền thợ phào nhẹ nhõm chỉ bất quá duy trì có không tốt chính là các ngươi lúc trước phụ mâu đến cùng là ai thời gian quá lâu rất khó điều tra ra được tiêu hàng thở dài tạ vệ trong lòng cũng có chút thất lạc hắn ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không biết bất quá rất nhanh hắn liền ôn hòa nói không có gì chúng ta liền họ trần đi để trần lao cho chúng ta đặt tên đi hoa hạ quốc có hoa hạ quốc quy củ cái này đặt tên phải có cái tục danh cùng đại danh các ngươi đã trước kia gọi tạ vệ cùng hữu vệ vậy ngươi liền gọi trần trái ngươi liền gọi trần phải cứ như vậy thuận tiện phân chia về phần đại danh ta liền trích dẫn hối cải để làm người mới một lần trần trái ngươi gọi trần sửa đổi mà trần phải ngươi liền gọi trần ăn năn hối lỗi trần sửa đổi trần ăn năn hối lỗi cái này có chút quá đơn giản đi tiêu hàng bật cười nói không đơn giản không đơn giản danh tự này tốt tạ vệ cùng hữu vệ lạ thường hết sức hài lòng ha ha trần sửa đổi danh tự này tốt hữu vệ cũng mừng rỡ r i n g đạo trần ăn năn hối lỗi ta cũng thật thích danh tự này các ngươi thích danh tự này sao tiêu hàng chừng lớn hai mắt không nghĩ tới hai người này đối đơn giản như vậy danh tự đều có thể như thế hài lòng thật đúng là không thể tưởng tượng nổi sự tình hắn lại quên đối ở hiện tại tạ vệ cùng hữu vệ mà nói có một cái tân sinh danh tự đều là một kiện đáng giá hy vọng xa vời cùng mừng rỡ sự tình trần thiên quân cũng cười vớt vớt trong dâu ta cảm thấy rất tốt mỹ ảnh cũng nở nụ cười xinh đẹp là rất tốt tạ vệ cùng hữu vệ nhịn không được hỏi về sau chúng ta cũng có tên của mình vậy kế tiếp chúng ta phải làm những gì hiện tại đi theo tiêu hàng lại bị tiêu hàng giao phó tân sinh bọn hắn trong lúc nhất thời cảm thấy sinh hoạt đều thay đổi tự nhiên không khỏi nghĩ muốn tại tiêu hàng thủ hạ đại chiến thân thủ lấy nghĩ phải nhanh hơn đền bù trước kia làm chuyện sai tiêu hàng có thể cảm giác được đến từ tạ vệ cùng hữu vệ bức t i ế t hắn không khỏi nói ra bước kế tiếp tự nhiên là đi phong trật tự các ngươi cũng nói vương trấn khoa không có khả năng từ bỏ ý đồ hắn muốn thi triển tự thân kế hoạch cái này hơn một ngàn người là nó mấu chốt nhất c h ì n h tự cho nên chúng ta phải đuổi tại lúc trước hắn để cái này hơn một ngàn người minh bạch một ít chuyện chúng ta cũng cùng theo đi những người này không thiếu có một chút không lý trí ra hỏa chúng ta đi có lẽ tình huống sẽ càng tốt hơn một chút tạ vệ vội và nói g n dạng này cũng tốt tiêu hàng vẫn chưa cự tuyệt sự thật cũng đích thật là như thế tạ vệ cùng hữu vệ đi theo xử lý liền lộ vẻ nhẹ nhõm rất nhiều cứ như vậy cơ hồ không có trì h o a n thời gian vì đuổi tại vương trấn khoa trước đó độc thủ tiêu hàng tại tiếp nhận t ả vệ cùng hữu vệ về sau liền lập tức kế hoạch tiến đến phong chân tự sự tình đối với t ả vệ cùng hữu vệ hiện tại hai cái danh tự này hắn về sau là không có ý định lại dùng bất quá cái này trần sửa đổi cùng trần ăn năn hối lôi hắn hô hào không t h í chứng liền dứt khoát trực tiếp hô hai người trần trái cùng trần phải dạng này cũng tốt phân chia một chút bất quá đối với hắn mà nói lại đi phong chân tự trước đó vẫn là trước tiên cần phải đi tìm một cái mạc hải phong tìm mạc hải phong mục đích rất đơn giản tự nhiên là phải đem hắn từ trần trái cùng trần phải trong miệng đạt được có quan hệ vương chấn khoa tin tức toàn bộ đều giảng cho mạc hải phong những tin tức này lượng tin tức thực tế là quá lớn hắn trong thời gian ngắn khó mà tiêu hóa mà lại trong đó tồn tại một chút nghe d ợ n cả người sự t ì n h hắn tin tưởng đem những này giảng cho mạc hải phong mạc hải phong tất nhiên có thể thông qua những này không nhiều không ít tin tức phân tích ra càng thêm ra hơn tới cho nên trước khi đến phong chân tự trước đó tìm tới mạc hải phong là cần thiết hắn biết rõ mạc hải phong tựa như là đầu góc của mình đồng dạng đánh bại vương trấn khoa nó trí tuệ là ắt không thể thiếu đồ vật chương tám trăm linh năm vương trấn khoa phía sau h ấ thủ lại một lần nữa xuất hiện lúc tiêu hàng đã đi tới chu sâm phòng ca múa hắn đã đem trần trái cùng trần phải biết do sự tình toàn bộ đều báo cho mạc hải phong mạc hải phong cũng một chữ không sót toàn bộ nghe vào trong đầu thời khắc này mạc hải phong nhìn xem tiêu hàng bên người thêm ra trần trái cùng trần phải trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo lấy mấy phần cảnh giác đề phòng tần sắc tiêu hàng cũng từ trên người mạc hải phong cảm thấy mạc hải phong đối tạ vệ cùng hữu vệ cảnh giác cùng đề phòng hắn biết đây là chuyện không cách nào tránh khỏi mạc hải phong chính là như thế đối bên cạnh hắn bất kỳ một cái nào mới xuất hiện người đều mang theo dạng này đề phòng tâm lý c hắn nhu nhu mi tâm xem ra cùng ta suy đoán chênh lệch tám i chín phần mười cái này vương chấn khoa kế hoạch mặc dù cùng ta suy đoán có chút sai lệch bất quá đại thể đồng thời không khác biệt đích xác kế hoạch của hắn cùng ngươi suy đoán ra kết luận không sai biệt nhiều bất quá duy nhất xuất nhập địa phương chính là trần trái từng cảm giác cái này vương chấn khoa phía sau tựa hồ còn có một cái phía sau màn hấp thụ đang k h ô n g chế ngươi cảm thấy chuyện này sẽ có khả năng sao tiêu hàng không khỏi hỏi cái này dù sao cũng là suy đoán ai cũng không dám cam đoan nhưng là lấy mặc hải phong trí tuệ chỉ cần cho đối phương sách một cái một hắn liền có thể nghĩ đến mười cho nên những vật này cần thiết nói ra chân trái cũng phù hợp nói ta cảm thấy ta loại cảm giác này không phải không có lựa thì sao có khói cái này có chút quá kéo đi tiêu hàng ngươi vừa rồi cũng nói kia vương chấn khoa l ĩ n h ngộ hai đại cảnh giới cực hạ thực lực so ngươi đều lợi hại thật có cái phía sau màn hấp thù k h ô n phải là như thế nào phía sau màn hát thủ có thể khống chế vương c h ấ n khoa cao thủ như vậy lâm hướng dương chụp chụp cái m ũ i khinh thường nói m ặ c hải phong lắc đầu ta cảm thấy thật có khả năng có khả năng làm sao có thể lâm hướng dương dựng d â u chừng mắt g i ả n g đạo m ặ c hải phong cùng lâm hướng dương quan hệ là càng ngày càng tốt một già một trẻ này rất có gặp nhau hận m ộ n ý tứ nghe lâm hướng dương hắn bật cười nói lâm lão gia tử ngươi suy nghĩ một chút cái này vương c h ấ n khoa coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người mà thôi hắn có thể đem thế lực của mình tại trong vòng mấy chục năm phát triển đến loại này kinh khủng tình trạng chỉ là một cái trí tuệ con người ngươi cảm thấy khả năng sao mà lại tiêu hàng vừa rồi cũng nói tia đông nam á tổ chức chống rông xuất hiện trong đó cao thủ nhiều như mây vương trấn khoa nhưng cho tới bây giờ không có đi qua đông nam á ghi chép mà lại có như vương trấn khoa không bị chúng ta biết được vụ trộm đi qua đông nam á như vậy hắn có bao nhiêu tinh lực một bên chiếu cố hoa hạ q u ố c sự vận còn vừa muốn đi cân nhắc đông nam á khu vực sự t ì n h không phải hắn không n g u y ệ n ý mà là người tâm lực là không đủ cho nên ta cảm thấy vương trấn khoa phía sau chỉ sợ thật sự có một con phía sau màn hát thủ đang khống chế hắn chân trái biểu lộ đẹp mắt một chút hắn mặc dù một mực là suy đoán nhưng bị người tán thành loại này suy đoán trong lòng vẫn là rất thoải mái lâm hướng dương vẫn không phục g i ả n g đạo ta vẫn cảm thấy quá kéo vậy cái này phía sau màn hát thủ đến tột cùng sẽ là là đâu tiêu hàng nhịn không được g i ả n g đạo cái này đông nam á tổ chức đã nghe lệnh của vương trấn khoa đại biểu cho tình huống chỉ có hai loại một là vương chấn khoa một trung thành cảnh, cảnh thủ hạ tại thời khắc giúp vương chấn khoa khống chế lại bồi dưỡng lấy đông nam á tổ chức nhưng ta cảm thấy khả năng này quá thấp lấy vương chấn khoa thủ đoạn hắn sẽ chỉ lợi dụng người khác lại làm sao có thể đem lớn như vậy t r ư ớ c vụ đi giao cho mình một quân cờ đi làm cho nên khả năng này t r ă m không đủ một nói đến đây mạc hải phong lay hoay trong tay mình một quân cờ tiên loại thứ hai khả năng chính là vương trấn khoa có một người thân tại thời khắc khống chế đông nam á tổ chức nếu như là thân nhân lời nói vương trấn khoa hẳn là có thể tín nhiệm mà lại có lẽ người thân này địa vị còn áp đảo vương trấn khoa cũng có thể là chính là các ngươi suy đoán phía sau màn hát thủ ý của ngươi là nói vương trấn khoa thân nhân tiêu hàng cùng trần trái hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua bọn hắn không biết mạc hải phong suy đoán đã gần như là trăm phần trăm chuẩn xác chỉ là chẳng ai ngờ rằng khống chế vương chấn khoa người kia sẽ là trên lý luận đã nhập thổ vương chấn khoa trí phụ dù sao vương chấn khoa phụ thân còn sống làm sao tới nói đều có chút nghe rợn cả người nhưng mạc hải phong đều cảm thấy sự tình cực kỳ có khả năng tiêu hàng trong lòng cũng thêm ra mấy phần đề phòng điều này cũng làm cho lại không dám trì hoãn thời gian biết được đi phong chân tự sự t ì n h cấp bách nếu như vương chấn khoa sau lưng còn có một cái phía sau màn hát thủ cái tia đại biểu quân khu tư lệnh đối với vương chấn khoa mà nói mặc dù có ảnh hưởng lại không phải là có thể đệ sập vương chấn khoa đ ổ v ậ cho nên vô luận như thế nào cũng được đổi tại vương chấn khoa trước đó đối kê hơn một người à n n g làm tay chân ý tưởng này sinh ra lúc tiêu hàng không dám có bất kỳ thời gian trì hoãn trực tiếp tiến về phong c h ấ t tự trước chuyến này hướng phong c h ấ t tự hắn không chỉ có mang theo tạ vệ cùng hữu vệ còn sẽ bên cạnh mình đệ nhất cao thủ lâm hướng dương cũng tùy thân mang đi qua lấy xử lý một chút không thể tránh né ngoài ý mớn về phân mạc hải phong một dạng hộ tống mà tới nó trí tuệ cũng có thể đưa đến một chút khẩn cấp tác dụng dù sao cũng là hơn một ngàn tên đỉnh tiêm cao thủ tiêu hàng thực tế không dám k i n h thường mình cho dù lợi hại nhưng đối mặt hơn một ngàn tên cao thủ chỉ sợ cũng chỉ có chạy chối chết phần mang nhiều một số cao thủ luôn luôn có chuyện tốt không có chuyện xấu này thời gian thoáng qua liền mất không bao lâu tiêu hàng chính là hộ tống một đám cao thủ cùng nhau đi tới phong chân tự trước trăm gạo chỗ cái này phong chân tự trống rỗng không có lần trước tiêu hàng đi tới phong chân tự phồn vinh có thể nhìn ra được phong chân tự đã l u ô n hãm đây cũng là tiêu hàng p ẫ n nộ nhất một điểm hắn vốn cho là vương trấn khoa chưa bắt lại núi võ đang tất nhiên sẽ từ bỏ nhưng là không nghĩ tới vương trấn khoa bắt không được n ú i võ đang lại đối phong chân tự động lên tay mình có thể hộ đến n ú i võ đang lại không thể đồng thời đem phong chân tự cũng cho hộ xuống tới cái này phong chân tự chung quanh có không ít binh lực chấn giữ chúng ta nếu là lại tiến lên một bước chỉ sợ cũng sẽ tiến vào cảnh giới của bọn hắn trong vòng đến lúc đó bọn hắn động thủ trước mưa bom bao đạn chúng ta cũng không tốt t r á n h a lâm hướng dương kinh nghiệm phong phú neo mắt lại liếc nhìn một chút bốn phía n h ạ cảm phát hiện chung quanh binh lực bố phòng tiêu hàng cũng cảm thấy nan đệ chỗ mình cái này đừng nói tiến phong chân tự tiếp cận đều là việc khó nhiều người như vậy nhân thủ đeo một thanh vũ khí làm sao xâm vào ngay tại tiêu hàng đau đầu thời điểm trần phải nói ra từ hai người chúng ta dẫn đường những người này đều biết ta cùng tạ ca cho nên bọn hắn không sẽ đậu thủ sẽ chỉ chờ chúng ta sau khi đi vào hỏi lại cái rõ ràng lâm hướng dương lạnh hừ một tiếng ai biết hai người các ngươi là không phải cố ý thiết cái hiểm cảnh mang bọn ta tới đây tiêu hàng ôn hòa nói lâm tiền bối không cần phải lo lắng trần trái trần phải các ngươi phía trước dẫn đường đi mặc dù biết đây là m ư ơ i phần mạo hiểm lựa chọn nếu là trần trái cùng trần phải thật chỉ là cố ý đầu nhập hắn dẫn hắn tới đây hắn một khi đi theo đi vào kia chỉ sợ sẽ là bị người bao sủi cảo nhiều cao thủ như vậy vây công hắn chính là lợi hại hơn nữa cũng mọc cánh khó thoát nhưng dù vậy hắn vẫn tin tưởng trần trái cùng trần phải cái này cũng khiến cho trần trái cùng trần phải trong lòng ấm áp đang bị người chất vấn thời điểm tiêu hàng luôn luôn sẽ đứng ra lựa chọn tin tưởng bọn họ hai huynh đ ệ loại này tin tưởng cảm giác để bọn hắn trong lòng quyết định tuy là mình bỏ mình cũng sẽ không để tiêu hàng gặp được một chút nguy hiểm đi thôi tiêu hàng dứt lời lời này Dứt chương tám trăm linh sáu xâm nhập phong trật tự tiêu hàng lựa chọn tin tưởng lâm hướng dương cùng mạc hải phong cũng không có gì biện pháp khác lâm hướng dương đi theo tiêu hàng mục đích rất đơn giản bản thân liền là vì bảo hộ tiêu hàng đến mức tiêu hàng đợi một thời gian lĩnh nộ g thiên ý vô p h ù n g mình cũng tốt đến sách ra dề cuối cùng một bộ phận cho nên nói ai cũng có thể chết liền tiêu hàng không được hắn còn trông cậy vào tiêu hàng có thể lĩnh nộ g thiên ý vô p h ù n g đâu cho nên tiêu hàng muốn đi hắn cũng chỉ có thể kiên trì theo sau mà mạc hải phong bản thân liền là không sợ chết nhân vật cái gì nguy hiểm trong mắt hắn căn bản không tính là chuyện gì, mặc lam đã để hắn tẩy tâm cách diện đi theo tiêu hàng hắn tự nhiên không có lý do chỉ lo thân mình bây giờ lâm hướng dương cùng mạc hải phong cùng nhau đi theo tiêu hàng sau lưng cũng làm cho trần trái cùng trần phải trong lòng rất là cảm khái nhìn ra được tiêu hàng bên người đi theo người mặc dù không nhiều nhưng hai người này đều là trung thành cảnh cảnh coi như vừa rồi hai người đều đối tiêu hàng theo bọn hắn tiến vào đề nghị của phong chân tự biểu thị phản đối nhưng mà thật chờ tiêu hàng khư khư cố chấp lựa chọn tiến vào phong chân tự lúc hai người này vẫn là đạo nghĩa không thể trốn bước lựa chọn hộ tống cùng một chỗ bởi vậy cũng có thể nhìn ra tiêu hàng làm người a trần trái cùng trần phải đồng thời vô gia hại tiêu hàng ý nghĩ bằng không bọn hắn cũng sẽ không muốn đổi tên là trần trái trần phải như bọn hắn lời nói từ bọn hắn dẫn đường dọc theo con đường này đích sắc không có xuất hiện cái gì nguy hiểm điều này cũng làm cho từ đầu đến cuối cảnh giác vạn phần lâm hướng dương thở dài một hơi lâm hướng dương trong lòng rất rõ ràng cái này bốn phía vây quanh nhân số nhiều kinh người thật là có người ra lệnh một tiếng cùng nhau đậu thù như vậy mưa bom bao đạn lần đầu n chạy tiên tới phong phải chân u tự lúc nơi này cảnh tượng tường hòa yên tĩnh những hòa thượng kia ở đây luyện võ nhậm kinh các lữ khách ở chỗ này thắp hương bãi phật à n h có b i thể nhìn thấy đến từ các nơi trên thế giới khác biệt chủng tộc gia thị đại hán tại phong chân tự bên trong những người này trên thân đều tản ra bừng bừng sắt khí hoặc là vũ đao lộng thường hoặc là lẫn nhau so tài bắt chuyện dường như đang thương lượng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đồng dạng thấy cảnh này tiêu hàng nắm đấm nắm chặt cũng không khỏi phải thở dài biết phong chân tự đã l u ô n hãm thành sự thật không thể chối cãi trong lòng của hắn đối vương chấn khoa hận ý lại đậm hơn một phần m ặ t hải phong cũng lông mày nhớ lên meo mắt lại hắn ngàn p h o n g văn phòng ngược lại là không có p h ò n g đến vương chấn khoa sẽ đem chủ ý đánh tới phong chân tự khối này mà lại nhìn ra được cùng mình suy nghĩ đồng dạng nhân số chỗ này thực tế quá nhiều mà lại đại đa số cao thủ đều là ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức thao luyện chuẩn bị nơi này rõ ràng là một cái phần tử khủng bố căn cứ nha đối với tiêu hàng một đoàn người đi tới người nơi này hiển nhiên có phát giác giờ phút này phân tán tại khác biệt nơi hẻo lánh người nháy mắt tụ tập lại ngay sau đó một nga đại hán đứng tại phía trước nhất hắn bắp thịt cả người khối thần s á c gâm lanh mà hỏi tả vệ t h i ế u vệ ta muốn biết đây là có chuyện gì ba người này đều là chúng ta sổ đen bên trên người các ngươi làm sao dẫn ba người này đi tới chúng ta bí mật điểm tụ họp cho dù đối với tả vệ cùng hữu vệ hành vi biểu thị mười phần phẫn nộ nhưng cái này nga đại hán đồng thời không có tùy ý làm vậy bởi vì bàn về thân phận tả vệ cùng hữu vệ chính là vương chấn khoa bên người thiếp thân nhân viên địa vị còn cao hơn hắn bên trên một bậc hắn không có đạo lý đối hai người này khoa tay múa chân nhiều nhất chỉ có thể tuân hỏi một chút chúng ta tự nhiên có chúng ta phân tức t ạ tạ vệ đồng thời không có làm nhiều giải thích nga đại hán cùng còn lại tinh nhuệ thành viên nhìn xem tiêu hàng sắc mặt nhìn chằm chằm không có gì thiện ý tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ đồng dạng bất quá mắt thấy tạ vệ cùng hữu vệ tựa hồ đồng thời không cảm thấy mấy người gặp nguy hiểm liền tạm thời đem nghi ngờ trong lòng ném ra sau đầu có lẽ tạ vệ cùng hữu vệ đã đem ba người này cho chế trụ tiêu hàng ngược lại là đối cái này một đám tinh nhuệ thành viên bất thiện sắc mặt nhìn như không thấy hãn tại tinh tế đánh giá những người này số lượng cùng thực lực nghe tạ vệ cùng hữu vệ nói cái này phong chân tự bên trong điểm tụ họp thành viên nói ít phải có hơn một ngàn người hiện tại xem ra đập vào mắt bên trong tối đa cũng liền hai ba trăm người xem ra còn có một bộ phận người đang nghỉ ngơi chưa hề đi ra c ũ những g người cũng có c ư a của tại phòng chân tự bên trong. Bất quá thực phòng chân h bên n lực quá người này xác thực như tạ vệ cùng tạ như hữu nói, vệ vệ lời mỗi đã đều là tinh nhuệ y kia không khỏi là vương chấn khoa từ các nơi trên thế giới chọn lựa ra thiên tư trát tuyệt thiên tài lại thêm vương chấn khoa c ù như g nó t ủ hạ h giống n là tạ vậy ệ vệ cùng cẩn dạng này người hữu h t n d ạ bảo, xuất hai i ệ n dạng này số lượng số c o thủ cũng không h cũng p ả là là này cái chốt cao tắc không nhỏ, nhất nhỏ nhất cũng có quái ráng tuổi người gì những không tình. kỳ Mấu sự thủ nhất nhất nhỏ, nhỏ hơn vị ẻ có thành tựu tốn thật thời hiện nhiên là tốn hao thật lâu thời gian. Như vậy, hai này, là gian. lâu vậy, v hôm nay tới đây không phải là vương c h ấ n bách khoa người có cái gì nhiệm vụ mới giao cho chúng ta không thể khoảng thời gian này các minh đệ tại nơi này chính là buồn bực hỏng liền chờ vương c h ấ n khoa đại nhân mệnh lệnh tùy thời dự định làm một vô lớn nga đại hán trầm rãi nói tiêu hàng nghe đến nơi này nhìn xem cái này no g ngoe muốn động vài trăm người thần sắc nghiêm túc có thể nhìn ra được những người này đều cùng nga đại hán muốn nói đồng dạng t ừ n g cái đều là dự định làm một vô lớn liền đợi đến vương trấn khoa mệnh lệnh quả thật là bị tẩy não sao tiêu hàng thở dài nếu như lúc này vương trấn khoa thật hạ đặt cái gì mệnh lệnh nào như thế đa số lượng cao thủ tiến kinh thật đúng là muốn lâm vào một trận gió tanh mưa máu ở trong nghĩ đến nơi này tiêu hàng đem ánh mắt đặt ở trần trái cùng trần phải trên thân không biết hai người muốn làm sao nói lấy thân phận của hắn lúc này muốn khuyên giải nhiều người như vậy chỉ sợ rất khó để những cao thủ này ý kiến đạt thành nhất trí dù sao hắn thuyết phục những người này cùng thuyết phục tạ vệ hữu vệ khác biệt tạ vệ cùng hữu vệ lúc ấy là bị trói lại nghe cũng đều có nghe hay không cũng được nghe thuyết phục những cao thủ này một cá biệt người b ấ c gấp những người này liền độc thủ vậy mình coi như phiền phức những người này thật tay không cùng mình đánh vậy hắn cùng lâm hướng dương còn có thể ứng phó tới nhưng rất hiển nhiên người ta mới sẽ không đần độn cùng mình mình trần giao thủ bây giờ chỉ có thể dựa vào tạ vệ cùng hữu vệ tạ vệ nghe tới nga đại hán nhẹ nhàng lắc đầu không ta cùng hữu vệ lần này tới chương ũ n g k ô n truyền g phải là đạt v tám trăm linh bảy xúi dục không người những người này khiếu giác xác thực nhạy cảm mười phần chỉ là thông qua tả vệ cùng hữu vệ một câu liền phát giác được tả vệ cùng hữu vệ lòng sinh dị tâm mắt thấy tự mình có phản sự tình tựa hồ bị nhìn thấu mấy phần tả vệ cùng hữu vệ không chút kinh hoàng bọn hắn đã sớm đoán được một màn này mà lại bọn hắn cũng không có tính toán giấu giếm mình đầu nhập tiêu hàng sự thật bởi vì loại sự thật này cũng không mất mặt bất quá bọn hắn tỉnh táo nga đại hán cùng sau người một đám tinh nhuệ thành viên cũng mặc kệ nhiều như vậy bọn hắn mắt thấy tạ vệ cùng hữu vệ cùng tiêu hàng đi gần như vậy vốn là nghi hoặc hiện tại đoán ra hữu vệ cùng tạ vệ khả năng phản bội từng cái nháy mắt rút vũ khí ra có tay cầm lưới dao có tay cầm súng ngắn trực chỉ tiêu hàng một đám người tạ vệ thật khó có thể tin chúng ta nhận được tin tức vương chấn bách h o a người thân phận bại lộ bất đắc dĩ đào thoát các ngươi bị bắt đi lúc đầu chúng ta còn nghĩ một chút biện pháp đi cứu các người không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà phản bội vương chấn bách khoa người hai người các ngươi thật sự là lang tâm cầu phế chẳng lẽ các ngươi đều quên vương chấn bách khoa người đối với chúng ta là như thế nào ân trọng như núi sao nga đại h á n giận dữ hết hắn đối với tạ vệ cùng hữu vệ bị bắt sự tình tự nhiên rất rõ ràng lúc đầu coi là tạ vệ cùng hữu vệ là không biết dùng biện pháp gì trốn thoát sau đó còn bắt đến tiêu hàng một đám người không nghĩ tới tạ vệ cùng hữu vệ vậy mà phản bội đầu nhập tiêu hàng bị nhiều như vậy vũ khí chỉ vào tạ vệ hai mắt nhắm lại chất lòng ngươi vẫn là như vậy không tỉnh táo à? nga đại hán tên là chất long nghe tới tạ vệ hắn nghiến răng nghiến lợi nói ngươi để ta tỉnh táo ta làm sao có thể tỉnh táo xuống tới hai người các ngươi phản đồ phản đồ ha ha tạ vệ lạnh giọng nói ra chất long nếu như vương chấn khoa đối với chúng ta thật ân trọng như núi ngươi cho rằng ta chọn phản bội sao b ả n về tình cảm ta không so với các ngươi sâu sao ta cùng hữu vệ đi theo vương chấn khoa c h ọ n vẹn bao nhiêu năm các ngươi ai có thể trải nghiệm cùng lý giải không? không phải chúng ta phản bội chỉ là vương chấn khoa cho tới bây giờ liền không có coi chúng ta là thành quả một chuyện nói bậy nói bạn đây chẳng qua là ngươi lời nói của một bên mà thôi ngươi cảm giác cho chúng ta có tin hay không chắt long lạnh hừ một tiếng hoàn toàn không có đem tạ vệ cùng hữu vệ coi thành chuyện gì to tát tiêu hàng cùng mạc hải phong mấy người vẫn chưa xem vào bọn hắn rất rõ ràng để tạ vệ cùng hữu vệ đi xử lý việc này càng cho thỏa đáng hơn một chút dù sao tạ vệ cùng hữu vệ những người này còn có thể nghe l o ạ n mình chỉ sợ đoàn người này ngay cả nghe đều nghe không vào tạ vệ lắc đầu vậy được rồi đã các ngươi không tin ta cũng chỉ có thể nói các ngươi cảm thấy vương chấn khoa đối các ngươi ân trọng như núi nhưng trên thực tế vương chấn khoa nơi nào đối các n g ư ơ i ân trọng như núi các ngươi có thể lấy một thí dụ sao các ngươi có thể nói ra một kiện có thể để các ngươi xưng ơ đạo sự t ì n h sao không có vương chấn bách khoa người liền không có chúng ta cái này cũng chưa tính â n trọng như núi sao chất long lạnh giọng nói không xin các ngươi không phải vương chấn khoa mà là các ngươi phụ mẫu tạ vệ q u á t lên chất long cười nhạo nói chúng ta đều là cô nhi phụ mẫu kia lại là cái gì lúc trước chúng ta đều là lưu lạc đầu đường nếu như không phải vương chấn bách khoa người đem chúng ta kiếm về nuôi dưỡng chúng ta có hôm nay chúng ta sao tiêu hàng thở dài nơi nào có nhiều như vậy lưu lạc đầu đường cô nhi cho dù có cô nhi s ớ m cũng bị viện mồ côi tu h dưỡng những người này căn bản chính là bị tẩy não dù sao lang thang nhi đồng vốn là ít có thiên tư càng ít vương c h ấ n khoa làm sao có thể từ thưa thất cô nhi ở trong tìm tới một chút có thiên phú hải tử có đúng không vậy các ngươi đối các ngươi lưu lạc đầu đường cố sự có ký ức sao tạ vệ cắn răng nói ra chất lòng hảo hảo dùng đầu góc của ngươi suy nghĩ một chút ngươi có thể hồi tưởng lên con trai của ngươi lúc ký ức sao vô luận là ngươi vẫn là ta vẫn là tất cả mọi người ở đây ký ức bắt đầu đều chỉ là bị vương c h ấ n khoa nuôi dưỡng một khắc này mà thôi chẳng lẽ ngươi còn không có phát giác được mở ám sao nghe đến nơi này chất long chấn động trong lòng hắn trầm mặc lại không một lúc sau hắn liền hung hắn nói ta đã nghe dính ngươi h ổ u ngôn l o ạ n ngữ tạ vệ hữu vệ các ngươi đã phản bội liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc chất long điệu bộ này hiển nhiên là dự định động thủ bộ dáng mắt thấy chất long muốn động thủ tạ vệ cùng hữu vệ trong lòng giật mình bọn hắn cũng không sợ mình thụ thương b ọ mình bọn hắn sợ hai chính là phía sau tiêu hàng lúc i tại kiềm nỗi liền ê n bọn hắn mắt thấy long không kiềm chế được nỗi lòng liền muốn động mắt thấy chắt thủ chế được l b ọ này hắn vội v n muốn để tiêu hàng mau trốn n g mau tiêu quá để đi, bất à lúc này, đột nhiên có một c hoa ú chút. Lúc t một đột một chuyển cơ. Chờ một chút. Lúc này, đột nhiên h này, hạ quốc làn da màu vàng nam tử trung niên xuất hiện ngăn lại chất long động tác trong tay hắn đứng tại phía trước nói ra ta ngược lại là muốn nghe tạ vệ cùng hữu vệ các ngươi nói tiếp đích xác mặc dù các ngươi phản bội không dung tha thứ bất quá ta rất hiếu kỳ vì cái gì trí nhớ của chúng ta đều chỉ là bảo trì tại bị vương c h ấ n khoa thu dưỡng một khắp này bọn hắn lúc này cũng phát giác được chỗ không đúng theo đạo lý đến nói hai t ử ba tuổi lúc nên có nhất định ký ức giữ lại coi như trí nhớ lại kém cũng không thể nói bảy tám tuổi trí nhớ lúc trước hoàn toàn là không có mà trí nhớ của bọn hắn vậy mà hoàn toàn nhất trí đều là giữ lại tại bị vương chấn khoa thu dưỡng một khắc kia trở đi bọn hắn cảm thấy mình là cô nhi mình không cha không mẹ bị phụ mẫu vứt bỏ sau đó bị vương chấn khoa nuôi dưỡng vương chấn khoa chính là bọn hắn ân nhân cứu mạng nhưng vì cái gì mỗi người đều là như thế hoàn toàn đã hình thành thì không thay đổi chắc long không tỉnh táo có tỉnh táo người trung n i ê n nhân này hiển nhiên ở trong đám người có chỗ địa vị tạ vệ nhìn người nọ đứng ra t h ở phao nhẹ nhõm hắn ôn hòa nói trường hồng vẫn là ngươi sáng suốt một chút ta chỉ là muốn biết vì cái gì mà thôi triệu trường hồng lệnh giọng nói ra nếu như đáp án của các ngươi để chúng ta không hài lòng làm là phản đồ hạ tràng tạ vệ ngươi so với ai khác đều rõ ràng kia là đương nhiên tạ vệ thần kinh căng cứng trầm giọng nói ra trên thực tế chúng ta đều là có phụ mẫu nếu như các ngươi nguyện ý cha ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể điều tra đến vài thập niên t r ư ớ c mất tích nhi đồng ghi chép những n à y mất tích nhi đồng đến cùng là ai ta nghĩ các ngươi đều rất rõ ràng đi không là người khác chính là các ngươi cùng ta một thành viên trong đó những này mất tích nhi đồng đều là có phụ mẫu bọn hắn bị người lấy lừa bán d ụ d ỗ phương thức chuyển tay đến nhật bản long h ổ sẽ bên trong cũng chính là vương c h ấ n khoa khô lâu quân đoàn nơi phát nguyên các ngươi đều có hiểu biết nói đến đây tạ vệ ngữ khi cứng rắn n h ư n g hài đồng này có một cái đặc thù đó chính là có tập võ t r ắ c tuyệt thiên phú cũng có bị người bồi dưỡng thành sát thủ thiên phú cho nên đang bị nắm đến về sau sẽ có người chuyên môn từ cái này đại lượng hài đồng bên trong sàng chọn ra người ưu tú từ mà tiến hành tẩy não tẩy não triệu trường hồng đ ố n g dưng khe giật mình tẩy não loại chuyện này ta nghĩ các ngươi so với ai khác đều rõ ràng chương tám trăm linh tám ta tùy thời chờ các ngươi tìm tới dựa vào ta tạ vệ vẻ mặt nghiêm túc giảng đạo để đứa bé này quên mất trí nhớ trước kia hoàn toàn lấy một người một việc làm h ệ tâm tựa như là các ngươi bây giờ đồng dạng hoàn toàn cho rằng vương trấn khoa là ân nhân cứu mạng của mình đối với mình ân trọng như núi đối no trung thành cảnh c ả nhưng n h trên thực tế thật như thế sao vương trấn khoa thật đối các ngươi ân trọng như núi sao sai kia chỉ bất quá là các ngươi bị tẩy não về sau giả tượng mà thôi các ngươi hồi nhỏ bị tẩy não không có trí nhớ trước kia hoàn toàn coi là vương chấn khoa nuôi dưỡng các ngươi cho các ngươi nhân sinh nhưng kia bất quá đều là vương chấn khoa đem các ngươi chế tắc thành khôi lỗi một loại thủ đoạn mà thôi nói đến đây tạ vệ khí thế càng phát ra cường thịnh nhưng mà bị xem như con d ố i lợi dụng chúng ta lại còn cho rằng vương chấn khoa đối với chúng ta ân trọng như núi lại còn cho rằng đau khổ tìm tìm cha mẹ của chúng ta vứt bỏ chúng ta ha ha hết thảy hết thảy hết thảy đều chỉ là vương chấn khoa chỗ chế tạo giả tượng mà thôi các ngươi vẫn chưa rõ sao Dạng này một không thể nghi ngờ giống là sấm xét giữa trời quang đánh vào những người này trên đầu khiến cho những người này trong đầu thật lâu bồi hồi tạ vệ dạng này một đoạn văn tấy não giả tượng con dối triệu t r ư ơ n g hồng t r ừ n g lớn hai mắt trong lúc nhất thời không nói gì phản bác coi như không tỉnh táo chắt long cũng là túi đầu xuống chấm tư chấm tư tạ vệ lời nói độ chân thật đến cùng có bao nhiêu mắt thấy những người này tâm thần động cho tạ vệ biết mình nhất định phải rèn sắt khi còn nóng bởi vì cơ hội ngay tại hiện tại hắn gánh vác lấy tay ngưng trọng giảng đạo vương chấn khoa tại hiện tại cũng không có đình chỉ qua ngặt bán trẻ con sự tình các ngươi còn không rõ ràng lắm sao mục đích hắn làm như vậy là cái gì lừa bán đại lượng nhi đồng không có tác dụng gì ngược lại bán đi hữu dụng thì là tiến hành bồi dưỡng tiến hành t ẩ y não từ đó t h à n h liền như là hiện tại chúng ta một dạng cứ như vậy hắn sẽ có được liên tục không ngừng con dối liên tục không ngừng quân cờ cung cấp hắn thúc đẩy mà chúng ta những n à y cái gọi là tinh nhuệ chẳng qua là hắn giã tâm thúc đẩy nhóm đầu tiên con dối mà thôi các ngươi vẫn chưa rõ sao cái này vài trăm người trong lòng không khỏi là một cái l ộ buộc trong lúc nhất thời tâm phiền ý loạn hai mặt nhìn nhau nhỏ giọng thảo luận lời hắn nói đều là thật sao chúng ta đều chỉ là con dối ta cảm thấy có thể là thật dù sao chúng ta căn bản không có trí nhớ trước kia chúng ta cũng đều biết tẩy não là chuyện gì xảy ra mà bây giờ chúng ta rõ ràng là bị người tẩy não qua dấu hiệu không không đúng nếu quả thật bị tẩy não chúng ta bây giờ căn bản nghe không vào tạ vệ ngay lúc đó tẩy não thủ đoạn không có hiện tại như vậy phong phú đi đích xác tại ban đầu tẩy não thủ đoạn căn bản không có hiện tại như vậy phong phú cho nên đây cũng là những người này có thể nghe vào tạ vệ lời nói nguyên nhân nếu là hiện tại phong phú hơn tẩy não thủ đoạn những người này chỉ sợ nghe tới tạ vệ cùng hữu vệ vũ n ụ c vương trấn khoa câu nói đầu t i ê n lúc đều lập tức đối tạ vệ cùng hữu vệ độc tủ h căn bản sẽ không nghe tạ vệ cùng hữu vệ tiếp tục đem lời nói tiếp một nhóm người này nghị luận â mỹ mà càng phát nghị luận bọn hắn liền càng phát ra không cách nào chất vấn tạ vệ lời nói bởi vì tạ vệ lời nói cũng không phải là sơ hở trăm chỗ tương phản không khỏi là nhất châm kiến huyết để bọn hắn không cách nào phản bác triệu chương hồng hít vào một hơi thật dài tạ vệ lời của ngươi nói đều là thật nếu như các ngươi không tin có thể điều tra trước k i a tư liệu ta nghĩ cục cảnh sát lập hồ sơ bên trong sẽ có vài thập niên trước hài đồng mất tích tư liệu ghi chép ở nơi đó ta nghĩ các ngươi có thể tìm được một chút các ngươi hồi nhỏ ghi chép tạ vệ nói hắn đã thông qua tiêu hàng cho tư liệu tìm tới chính mình hồi nhỏ ghi chép chỉ là bởi vì thời đại xa xưa cái này ghi chép quá mức đ ơ n b ạ c bọn hắn không biết mình phụ mẫu đến tuột cùng là ai kỳ thật cũng không phải là ghi chép đ ơ n b ạ c chỉ là bởi vì tiêu hàng giấu diếm liên quan tới tạ vệ cùng hữu vệ chuyện của cha mẹ thực mà thôi không phải tiêu hàng không muốn nói chỉ là tạ vệ cùng hữu vệ phụ mẫu đã sớm tuổi tác đã lớn tại mấy năm trước l i ề n chết hắn không nghĩ để tạ vệ cùng hữu vệ biết những này nếu là biết hai người này chỉ sợ rất khó chịu đựng lấy đà kích như vậy dù sao bọn hắn bị người lừa gạt mấy chục năm kết quả là hoàn toàn tỉnh ngộ lại ngay cả cha mẹ của mình đều không thể nhìn thấy một mặt này sẽ là cỡ nào đáng buồn sự tình mấy chục năm c h ọ n vẹn mấy chục năm à, hắn không cách nào tưởng tượng một cái phụ mẫu mất đi mình hài tử c h ọ n vẹn mấy chục năm là như thế nào vượt qua phần này dày vỏ vương trấn khoa quả nhiên là nên bầm thây vạn đoạn. Bây giờ, mắt thấy tạ vệ lời nói quả quyết thậm chí dám để bọn hắn tự mình điều tra những người này trong lòng đối với tạ vệ chất vấn ít đi rất nhiều đích xác ta là phản bội vương chấn khoa đầu nhập tiêu hàng thế nhưng là phàm là vương chấn khoa thật đối với chúng ta nhân từ ý tận các ngươi cho là chúng ta thật sẽ phản bội vương chấn khoa sao không qua nhiều năm như vậy chúng ta vẫn luôn chỉ là sống ở trong mơ mà thôi cỡ nào châm chọc sự tình tạ vệ trên nét mặt tràn đầy tự dễ ước nói đến đây hắn lạnh giọng nói ra ta sở dĩ đi theo tiêu hàng chỉ là không nghĩ tại sống ở vương chấn khoa cho chúng ta trong ngộng ta muốn tại ta tiếp xuống thời gian tuế nguyệt bên trong sống ra chân thực bản thân ta hiện tại tới đây cùng các ngươi nói những này cũng là nghĩ để các ngươi nhanh chóng tỉnh ngộ sớm làm tìm tới chân thực mình nghe tới tạ vệ những lời này tiêu h à n g cũng biết mình là thời điểm đứng ra nói chuyện hắn chắp tay nói ra ta biết các ngươi trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận sự thực như vậy nhưng đối với các ngươi mà nói thời gian là đầy đủ các ngươi có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ đối với vương chấn khoa mà nói các ngươi tính là gì đối tại chính các ngươi mà nói các ngươi đây tính toán là cái gì giống như tạ vệ sớm làm tỉnh ngộ minh bạch các ngươi người chân thật sinh là cái gì ta không xa xỉ nhìn các ngươi đầu nhập tại ta chỉ là hy nhìn các ngươi có thể hối cải để làm người mới không muốn lại cho rằng vương chấn khoa đối các ngươi ân trọng như núi lại tại vương chấn khoa chỉ huy hạ làm nhiều với gắt dùng bất cứ thủ đoạn nào đương nhiên vương chấn khoa lực lượng cường đại ta cũng hy nhìn các ngươi có thể giúp tại ta bất quá ta cũng không bắt buộc các ngươi là lựa chọn cuộc sống ra sao đều không liên quan gì đến ta nếu như các ngươi nguyện ý đầu nhập ta ta cam đoan sẽ để các ngươi từ vương chấn khoa trong tay đòi lại một cái công đạo nếu như các ngươi mệt mỏi muốn tự mình rời đi tiêu a cũng hàng, dần dần hàng rất rõ ràng muốn để những người này trong thời gian ngắn như vậy tiêu hóa hết dạng này có chút rung động lời nói hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng cho nên hắn cùng cho tạ vệ cùng hữu vệ thời gian đồng dạng cho những người này suy nghĩ thời gian Về phần những người này là ném dựa vào vẫn vương liền phần phải những chính mình vẫn là như thế、nào. hắn liền không cách nhiên chân chọn thù chân khoa, mà có người thì lại khác. Cho nên, tiêu hàng cũng không cầu. cần người này ném nào, nào người đến tướng, người nên, cũng lại tiêu là là mà dựa Dù sao, cơ có có tất trả bất i ế t m y vậy câu có chọn qua nhiêu nói như vậy qua đi, sẽ có bao nhiêu người lựa chọn đi, đi bao lựa sẽ h chính mình. e o Bất quá trong lòng của hắn hơi có chút chờ mong cùng tò mò cái này vài trăm người tất nhiên sẽ đem chân tướng của sự thật c h u y ể n cáo cho kia còn lại một ngàn người cái này hơn một ngàn người số lượng lại sẽ có bao nhiêu người ném dựa vào chính mình đâu chương tám trăm linh chín nhao nhao đầu nhập cố nhiên tiêu hàng rất là chờ mong nhưng hắn biết rõ mình phải làm cho tốt nhất định chuẩn bị tâm lý dù sao phen này lý do thoái thác có thể thuyết phục tạ vệ cùng hữu vệ nhưng chưa hẳn có thể thuyết phục những người khác cũng không phải là nói tất cả bị vương chấn khoa tẩy não người đều có thể cùng tạ vệ cùng hữu vệ một dạng có lựa chọn sáng suốt sự thực là tại trở về về sau ngày đầu tiên chu xâm phòng ca múa bên trong đồng thời vô người tới thăm có thể nhìn ra được sự tình tiến triển cũng không như tiêu hàng đoán trước thuận lợi như vậy căn bản không ứng cử viên chọn tìm tới dựa vào a điều này cũng làm cho tiêu hàng thở dài một cái không khỏi có chút thất lạc hắn điểm tụ họp ở đây không cần phải nói những người kia cũng biết hắn không cảm thấy vương chấn khoa thủ hạ tinh nhuệ sẽ ngay cả hắn điểm tụ họp ở nơi nào đều không rõ ràng không người đến đại biểu cho những người kia không có ý định ném dựa vào chính mình thậm chí nói không có ý định phản bội vương chấn khoa bất quá những này đã không phải là hắn có thể ngăn lại cùng trái phải bởi vì có thể nói hắn đều nói những người này lựa chọn thế nào cũng không phải là hắn có thể k h ô n g chế hắn chỉ biết nếu như những người này còn chấp mê bất ngộ hắn chỉ có thể lựa chọn tới cứng nhưng mà ngay tại hắn nghĩ như vậy về sau ngày thứ hai sự tình đột nhiên có c h u y ể n cơ mặc hải phong cùng lâm hướng dương trên lầu đánh cờ tiêu hàng thì là ngồi ở trên ghế s a lon lẳng lặng tự hỏi về phần trần t r á i cùng trần phải chính ngồi trước máy vi tính liên thủ chơi game hai người tuổi tác không nhỏ nhưng treo lên trò chơi đến vẫn khí thế ngất trời lộ vẻ hào hứng tràn đầy mà lại bọn hắn hai anh em phối hợp thiên ý vô phùng đánh quên cả trời đất cũng chính là lúc này một mực tại lầu dưới chu s â m đột nhiên vội vàng chạy tới một bên chạy một bên hô hàng ca có người đến bọn hắn nói là muốn đầu nhậm ngươi nghe đến nơi này tiêu hàng đằng một chút từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy chân trái cùng chân phải cũng đặt mông đứng lên trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ tiêu hàng ánh mắt bên trong c h e kín kinh hỉ hắn mở miệng nói ra ném rửa vào bọn họ người ở nơi đó đâu l i ê n dưới lầu chu sâm thở hồng hộc nói cái này khiến tiêu hàng nhịn không được cười lên chu sâm ăn nhàn thời gian quá lâu người thân thể này cũng không có trước kia dễ dùng mới đi mấy bức thang lầu liền thở hồng hộc muốn bao nhiêu rèn luyện rèn luyện chu sâm gãi gãi đầu đầu ha ha tuổi tắt lớn tuổi tắt lớn Tốt, chúng ta đi xuống xem một chút đi tiêu hàng nói chân trong á i c h nháy i vội vàng cùng sau mắt i hàng. một Hải h p o n đoàn người đi xuống lầu dưới cái này vừa tới dưới lầu tiêu hàng chính là nhìn thấy đầu nhập mà đến một đám người đây cũng không phải là, là một cái hai cái đến một chút nói ít có hơn ba mươi người dạng này số lượng thực để tiêu hàng trong lòng vui mừng hắn vốn cho là những người này đầu nhập phần lớn là từng bước từng bước đến không nghĩ tới một hơi đến nhiều như vậy có lần thứ nhất liền có lần thứ hai nếu là mỗi ngày có thể đến nhiều người như vậy mình vặn ngã vương c h ấ n khoa liền có hy vọng ánh mắt hắn quét qua có thể nhìn thấy trong nhóm người này có hắn hôm qua nhìn thấy triệu trường hồng cùng chất long hai người này đều là mới vào cảnh giới cao thủ lại tại kia hơn một ngàn người bên trong thân là thủ lĩnh tồn tại có thể nào không để tiêu hàng cao hứng hắn trong lúc nhất thời mừng rỡ vô cùng giảng đạo chư vị xem ra đều đã nghĩ kỹ đúng là như thế triệu trường hồng nhắm mắt trầm tư một lát khi mở mắt ra thần sắc nghiêm túc giảng đạo hôm qua tạ vệ cùng hữu vệ chúng ta không khỏi là tình tế suy nghĩ thật lâu chúng ta xác thực không cách nào phủ nhận vương chấn khoa coi chúng ta là làm quân cờ con dối đến lợi dụng sự thật chúng ta cũng là người chất long nghiến răng nghiến lợi giảng đạo hôm qua ta là nghiêm túc điều điều tra chúng ta từ nhỏ vậy mà là bị vương chấn khoa dùng phi pháp thủ đoạn lừa bán đến nó thủ hạn sau đó tiến hành tẩy não nhưng hận chúng ta lại còn đem vương chấn khoa xem như ân nhân mà lối lãi nguyên lai、like、chúng ta bất quá chỉ là một trận trò cười chúng ta vốn hẳn nên cùng vương chấn khoa không đội trời c h u n g lại giúp hắn làm tận chuyện xấu mấy thế năng nghĩ thông s u ố t liền tốt bây giờ quay đầu chính là tốt nhất thời gian tiêu hàng nết miệng cười chúng ta hơn một ngàn người hiện tại đại đa số người vẫn đang suy nghĩ có một phần nhỏ người lựa chọn đội phản vương chấn khoa từ đây sẽ không tiếp tục cùng vương chấn khoa có bất kỳ liên quan đến tại chúng ta thì là lựa chọn tìm nơi nương tự a ngươi yêu cầu cũng không cao mục đích rất đơn giản chỉ là muốn cho ngươi tự tay chính tay đâm vương t h ấ n khoa lấy giải chúng ta mối hận trong lòng tiêu hàng tự nhiên biết cũng không phải là hết thể mọi người tại phản bội vương chấn khoa về sau còn chọn đối vương chấn khoa đậu thủ có rất nhiều người trong lòng là e ngại vương chấn khoa dù sao đi theo nhiều năm như vậy vương chấn khoa lại bị tẩy não trong lòng đối vương chấn khoa có thiên nhiên e ngại nhưng có thể có người lựa chọn đi trả thù ném dựa vào chính mình đã là chuyện không tồi hắn tự nhiên sẽ không bất mãn nghe tới những người này lời nói hắn ôn hòa nói yên tâm cho dù chư vị không nói mục đích của ta cũng là tự tay chính tay đâm vương chấn khoa nói đến đây tiêu hàng quay đầu nhìn về phía chu sâm ôn hòa nói chu sâm còn không mau chuẩn bị một chút rượu ngon ăn ngon chiêu đ ã i từ nay về sau những người này chính là chúng ta mới minh đệ được rồi yên tâm ta cùng các đầu bếp đã phân phó tốt cái này rượu ngon thức ăn ngon lập tức liền tốt mấy vị nhanh mau vào nghỉ ngơi lấy đi chu sâm cởi mở mười phần làm ra mời tư thế xin mời c h ắ t long cùng triệu trường hồng thân là đầu mục hít sâu một hơi tạ ơn quên mất quá khứ về sau mọi người chính là mình người chân phải cùng chân trái cũng nhao nhao nói ra hoan nên chư vị bỏ gian tả theo chính nghĩa có cái này hơn ba mươi người đầu nhập vào toàn bộ phòng ca múa lập tức lộ vẻ náo nhiệt lên địa bàn này sự tỉnh tự nhiên là đầy đủ cái này mấy con phố chu sâm đều có địa bàn của mình coi như phòng ca múa không đủ còn có những địa phương khác cho những người này cung cấp dù là kia hơn một ngàn người đều đến chu sâm cũng có biện pháp cho ăn quát tàn bài mà lại cái này hơn ba mươi người cùng chu sâm những cái kia thủ hạ khác biệt mỗi cái đều là vương chấn khoa tính tâm bồi dưỡng rất nhiều năm tinh nguyện vương chấn khoa tất cả đều trông cậy vào những người này ở đây hoa hạ quốc bên trong nhấc lên một trận gió thanh m ư ơ máu Từ đó h o sự, phấn phấn sự thật cũng đúng là như thế ngày thứ hai chỉ có chắt long cùng triệu trường hồng mấy người tới đầu nhập nhưng ngày thứ ba người tới liền có thêm t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i vương t r ấ n khoa mạnh nhất át chủ bài đầu nhập để tiêu hàng rung động là cái này ngày thứ ba c h ọ n vẹn một hơi đến hơn một trăm người cái này hơn một trăm người số lượng đem mạc hải phong đều kinh hãi đứng tại phòng ca múa trước có thể nói là lít nha lít nhít thậm chí gây nên không nhỏ bạo động nếu không phải chu s â m trong cục cảnh sát có quan hệ nếu không chuyện này thật đúng là khó đẻ xuống đi hơn một trăm người tự nhiên là lựa chọn tìm tới dựa vào tiêu hàng tiêu hàng đương nhiên sẽ không, không tiếp nhận mà lại cái này còn xa xa không phải điểm cuối cùng ngày thứ ba đến hơn một trăm người cái này ngày thứ tư một dạng lại tới hơn một trăm người ngày thứ năm đồng dạng là như thế chỉ tới ngày thứ sáu mới thiếu một chút chỉ có hơn bốn mươi người liên tục chín ngày thời gian đầu nhập nhân phương mới trở nên thưa thớt bất quá dù vậy đến một chút cái này cựu thiên tìm tới dựa vào mà đến cao thủ số lượng cũng thình lình đạt tới hơn năm trăm n g ư ờ i nhiều tiêu hàng đã thành công đem vương chấn khoa trong tay át chủ bài năm mươi cho sách trái lại mà lại căn cứ những n à y đầu nhập mà đến người c hơn ỗ tố, kia k h năm trăm linh người trong đó có hơn bốn trăm n g ư ờ i lựa chọn rời đi chỉ còn lại có mấy chục người vẫn trung thành n h c ả cảnh đi theo vương chấn khoa cái này mấy chục người số lượng cùng k i a hơn một ngàn người so ra hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới thậm chí có thể nói cái này mấy chục người bất quá là cái này hơn một ngàn người bên trong thực lực kém nhất một nhóm thực tế là không có dũng khí phản bội lúc này mới lựa chọn lưu lại nhưng những người này đã căn bản không đủ để đưa đến cái uy hiếp gì vương chấn khoa mạnh nhất át chủ bài cứ như vậy bị tiêu hàng cho dễ như t r ở bàn tay tan giã thậm chí tan giã không nói cái này mạnh nhất át chủ bài còn gần như đều đến tiêu hàng trong tay hiện tại tiêu hàng thế lực tiêu hàng chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hơn năm trăm l i ê n cao thủ hơn năm trăm l i ê n vương chấn khoa phí hết tâm huyết bồi dưỡng được đến tinh nhuệ n trong đó không thiếu tồn tại cảnh giới cao thủ dạng này số lượng cùng thực lực dùng đến mặt trái xác thực khó đảm bảo là một trận gió tanh m ư a máu nhưng dùng tại chính xác con đường bên trên càng là giá trị vô cùng đương nhiên bởi vì những cao thủ này số lượng quá nhiều lại từng cái thực lực mạnh mẽ vô cùng căn bản là thoát ly chu sâm có thể quản lý phạm chủ cho nên suy đi nghĩ lại tiêu hàng liền lựa chọn để mạc hải phong đi quản lý những người này lấy mạc hải phong trí tuệ đem cái này hơn năm trăm người quản lý ngay ngắn rõ ràng tự nhiên không phải việc khó đầu tiên mạc hải phong đem cái này năm trăm người cố định thành một đoàn thể chất long cùng triệu trường hồng chính là thân là cái này đoàn thể đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng dạng này quy hoạch tự nhiên không có người có gì n g h ĩ bởi vì tại lúc đầu điểm tụ họp lúc chất long cùng triệu trường hồng cũng là thủ lĩnh tồn tại bây giờ bị chọn làm đoàn trưởng cũng là mười phần bình thường sự tình mà lại mạc hải phong còn đặc biệt vì những người này lập xuống q u ý củ thứ nhất độc đoặc tuyệt không thể dời ý thứ hai tuyệt không thể làm phạm pháp hoạt động từ giờ trở đi hối cải để làm người mới tẩy tâm cách diện thứ ba dạng này loại loại điều kiện cùng quy củ đối với trước kia những cái kia làm sự t ì n h chưa từng cân nhắc cái gì là luật pháp tinh nhuệ mà nói tự nhiên rất khó thích ứng bất quá có c h ắ t long cùng triệu trường hồng đ é p những người này coi như bất mãn trong lòng cũng rất nhanh liền vừa đồng ý dù sao bọn hắn lựa chọn đầu nhập tiêu hàng bản thân liền là dự định giành lấy cuộc sống mới hối cải để làm người mới đến mức ngắn ngủi bốn năm ngày cái này hơn năm trăm người đoàn thể liền ngưng tụ thành một cỗ dây thừng lại đoàn kết nhất trí không có bất kỳ cái gì mặt trái tin tức điều này cũng làm cho tiêu hàng sợ hai thán phục vô cùng ngắn ngủi bốn năm ngày liền đem nhiều người như vậy quản lý thành dạng này hắn là không thể không đội phục mạc hải phong quản lý tiêu chuẩn duy chỉ có bất mãn chỉ sợ sẽ là lâm hương dương bởi vì mạc hải phong mấy ngày nay toàn thân tâm đầu nhập vào quản lý đoàn thể trên thân căn bản không có thời gian cùng hắn đánh cờ giờ phút này phòng ca múa bên trong cái này trước trước sau sau đầu tiên là tiếp nhận sau tới quản lý tốn hao trọn vẹn gần hai tuần lễ thời gian tiêu hàng cùng mạc hải phong cũng có chút mọi mệt mạc hải phong ngược lại c ò tốt hắn vốn là phảng phất một cái máy tính máy móc đồng dạng mọi mệnh đối với nó mà nói không đáng kể chút nào cho dù là đến bây giờ hắn vẫn lo lắng lấy rất nhiều nói kia hơn năm trăm người dù sao giã tính mười phần trước kia việc c á c bất tận muốn để nó trong thời gian ngắn lắc mình biến hóa rất không có khả năng mặc dù nói bọn hắn hiện tại xem ra không có phát sinh cái gì mặt trái sự tình nhưng chỉ là hiện tại mà thôi trong thời gian ngắn bọn hắn có lẽ có thể đẻ ép mình trong nội tâm ngao nghe muốn động nhưng thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ xảy ra bất chắc cho nên phải nghĩ biện pháp cải thiện loại tình huống này tiêu hàng cùng mạc hải phong nghĩ đến cùng nhau đi hắn nhức đầu nhất chính là loại chuyện này phải biết những người này trước kia hoàn toàn là chém chém g i ế t g i ế t sinh hoạt tựa như là những cái kia ăn ăn m ặ n người đột nhiên đổi ăn chay ai cũng không quen một ngày hai ngày còn tốt thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ phát sinh khác nhau tiêu hàng không nghĩ thấy cảnh này tự nhiên phải dùng chút biện pháp giải quyết hết cái này phải làm sao tiêu hàng hỏi rất đơn giản tìm một số chuyện cho bọn hắn làm bọn hắn đều là tinh nguyện nhất nhất có huấn luyện tố chất cao thủ trước kia tại vương trấn khoa thủ hạ đối với nhận nhiệm vụ làm sự tình hệ thống cùng kinh nghiệm mười phần phong phú ngươi để bọn hắn đi làm việc bọn hắn sẽ so với ai khác đều vui lòng mà lại ta tin tưởng bọn họ có thể đem nhiệm vụ cùng ngươi giao cho bọn hắn sự t ì n h hoàn thành hoàn mỹ vô khuyết mặc hải phong giảng đạo tiêu hàng cảm thấy có đạo lý những người này liền cùng quân nhân đồng dạng từ nhỏ bị huấn luyện bọn hắn có cực kỳ phong phú làm việc kinh nghiệm để bọn hắn đi làm một chút tương đối nhiệm vụ nguy hiểm bọn hắn so với ai khác đều vui lòng bởi vì bọn hắn từ nhỏ đã là trải qua trên mũi đ a o liếm máu thời gian không phải loại kia có thể kềm chế người tình m ì n h nhưng là khiến cái này người đi làm cái gì sự tỉnh tiêu hàng liền có chút đau đầu dù sao hắn cùng vương chân khoa không giống không có gì quá lớn dã tâm khiến cái này người đi giết người phóng hỏa luôn luôn rất không có khả năng nhưng nếu như không khiến cái này người làm việc vậy liền giống như là đem những cao thủ này nhốt tại trong lồng chính hắn đều cảm thấy có chút lãng phí những người này tài hoa hơn năm trăm người à những cao thủ này số lượng không biết nhiều người muốn lấy được còn không chiếm được đâu thầm nghĩ tiêu hàng đột nhiên linh cơ k h ẽ động có ta hiện tại bất chính đau đầu một việc sao ngươi có cái gì biện pháp tốt m ặ c hải phong n u nhu lông mày ha ha ta đoạn thời gian trước n h ấ t đầu nhất vô vẫn là vương chấn khoa vận dụng các nơi trên thế giới cao thủ đến cướp ta thượng thành quyết sự t ì n h mặc dù nói ta dùng sư hoàng tô rét những cao thủ này cưỡng ép ngăn chặn những thế giới kia các nơi cao thủ ý nghĩ nhưng đồng thời không có nghĩa là sự tình coi như kết thúc tiêu hàng lạnh giọng nói ra những này đến từ các nơi trên thế giới cao thủ chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy từ bỏ ý đồ bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào đã thủ tất nhiên sẽ nghĩ những biện pháp khác tô rét cùng sư hoàng đi bảo hộ ta người bên cạnh trung quy là bị động mà không phải chủ động trước kia chúng ta bởi vì nhân thủ hạn chế không cách nào chủ động đối những thế giới kia các nơi cao thủ xuất kích bởi vì những cao thủ kia số lượng nhiều lắm nhưng bây giờ liền không giống chương tám trăm m ư ơ i một năm không không tên mạnh nhất tinh nhuệ n hiện tại bên cạnh hắn cao thủ nhiều như mây vương trấn khoa giới chướng mạnh nhất một nhóm tinh nhuệ n toàn ở trong tay của hắn nói đùa có nhiều cao thủ như vậy hắn sẽ còn sợ những thế giới kia các nơi cao thủ nhằm vào hắn muốn để những cái kia muốn tranh đoạt mình thượng thanh quyết lại phải vì này không từ thủ đoạn nhắm vào mình thân bằng hào hữu người nghe tin đã sợ mất mật vì thế trả giá đắt những thế giới kia các nơi cao thủ số lượng là nhiều nhưng bên cạnh hắn cao thủ càng nhiều Lại những chỉ a o t ủ n à bất quá trước kia vương t h ấ n khoa từ đầu đến cuối đem những người này xem như át chủ bài không chịu lợi dụng thậm chí coi như hắn hỏng đối phương kế hoạch vương trấn khoa cũng không có tùy tiện vận dụng những người này đơn giản chính là muốn lợi dụng những người này ở đây thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ đạt tới nhất kình bạo cùng kinh khủng hiệu quả chỉ tiếc vương chấn khoa hiện tại làm không được những này ngược lại là mình có những cao thủ này có thể giải quyết bên người rất nhiều phiền phức ta trước kia không có cơ hội phản kích mặc cho những thế giới kia các nơi cao thủ hùng h ổ do người ta cũng không có biện pháp ta đã sớm nhẫn thật lâu bọn hắn đ ố i bên cạnh ta thân nhân độc thủ thậm chí muốn dùng cái này áp chế tại ta thật cảm thấy ta tiêu hàng là ăn chay không thể tiêu hàng lạnh hư một tiếng vừa vặn những cái kia cao thủ tinh nhuệ kìm nén không được trong lòng đói khát t i ế p xuống l i ề như đem n i ệ m v thế o à n bộ c o liền tốt tiêu hàng cũng lộ ra ý cười hắn biết tiếp xuống yến kinh vụ trộm nhưng làm muốn không yến ổn bất quá loại này không yến ổn chỉ là nhằm vào những cái k i ê u mưu đồ làm loạn người mà nói các ngươi muốn thượng thanh quyết thậm chí không tiếp mưu hại ta người bên cạnh như thế cũng liền nếm thử ta trả thù đi rất nhanh mạc hải phong liền đem tiêu hàng cho nhiệm vụ phân phó x u ố n g dưới vừa mới phân phó những cao thủ này cả đám đều sôi trào lên bọn hắn đã sớm nhẫn mại vài ngày khoảng thời gian này hoàn toàn buồn bực tại một chỗ bọn hắn đã sớm bất man ý hiện tại mạc hải phong đi lên cho bọn hắn một cái đại nhiệm vụ là đối phó những thế giới kia các nơi cao thủ bọn hắn làm sao có thể không vui lòng mặc dù nói cái này các nơi trên thế giới cao thủ có không ít cảnh giới cường giả ở trong đó nhưng là bọn hắn cũng không phải ăn chay đích xác hơn năm trăm n g ư ờ i bên trong chỉ có triệu long cùng triệu trưởng hồng lĩnh nộ cảnh giới những người khác còn kém chút dù sao cảnh giới cao thủ không phải rau cải trắng khắp nơi đều có thế nhưng là cái này hơn năm trăm n g ư ờ i đều có mười phần đáng sợ tố chất bọn hắn mặc dù đơn đấu đánh không lại nhưng bọn hắn nhiều người mà lại bọn hắn đều có vương c h ấ n khoa đã từng cung cấp tinh lương vũ khí đây đều là vương c h ấ n khoa thân là quân khu tư lệnh vụ trộm vì bọn họ cung cấp quả thực là toàn thế giới đều có thể xưng tiên tiến vũ khí có những vũ khí này bọn hắn chỉ cần bốn năm người đồng thời xuất động coi như đánh không lại toàn thân trở ra cũng, cũng không phải gì đó việc khó thật gặp được đánh không lại đến lúc đó kêu gọi c h i viện liền tốt ngươi có thể đánh năm cái ngươi còn có thể đánh thắng được mười cái coi như ngươi có thể đánh thắng được mười cái chúng ta lớn không được kêu gọi chất long triệu trường hồng tạ vệ cùng hữu vệ liền tốt mấy người này không được kia còn có lâm hướng dương cùng tiêu hàng đầu bọn hắn hơn năm trăm n g ư ờ i hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ hoa hạ quốc nghĩ nắm chặt hay nắm chặt không ra trong lúc nhất thời hơn năm trăm người cùng nhau xuất động thanh thế hạ đảng trong thời gian ngắn liền phân tán ra đến những cao thủ này g t n vốn là bị vương trấn khoa dùng để tại yến kinh chế tạo dung chuyển cùng tập kích khủng bố nhưng bây giờ bị tiêu hàng như thế một cái nhiêu ngược lại dùng tại chính đồ bến trên vương trấn khoa hiện tại còn không biết mình tĩnh tâm chuẩn bị chuẩn bị nhiều như vậy đã bị tiêu hàng một gậy tre cho hỏng đại sự hắn thông qua nó phụ thân chỉ điểm biết mình hiện tại nhất nên làm sự tình chính là lập tức ở hiến kinh n h ắ c lên một trận dung chuyển lớn từ đó đem những năm gần đây nhu đồ đã lâu kế hoạch thi trở nên ra bởi vì thời cơ xác thực đã đến hắn cũng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm rời đi nó phụ thân về sau lại ổn thỏa tránh mấy ngày mắt thấy kia quân đội người bắt danh tiếng của mình hơi cắt giảm một chút lúc này mới lựa chọn hiện thân hắn cái này vừa hiện thân tự nhiên là tiến về mình mạnh nhất át c h ủ bài phong chân tự bên trong an bài mình tiếp xuống cho nhiệm vụ tiêu hàng a tiêu hàng ngươi coi như lại yêu nghiệt lại có thể thế nào có rất nhiều chuyện không phải ngươi có thể ngăn cản đối với cái này quân khu tư lệnh danh hiệu ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy k i ê n là có cũng được mà không có cũng không sao đ ổ v à o thôi lá bài tẩy của ta ngươi lại hiểu bao nhiêu có cái này hơn một ngàn người ta có thể tại yến kinh làm được rất nhiều chuyện vương trấn khoa giờ phút này đi trước khi đến phong chân tự trên đường gánh vác lấy tay thần s á c lạnh lùng hắn cảm giác phải mình đã là nắm vững thắng lợi cái này một ngàn người chỉ cần xuất động có thể lập tức quét dọn đối với mình mà nói hết thể chướng ạ i mặc dù nói không cách nào giải quyết tiêu hàng cái này đại phiền thoái bất quá tên kia sẽ có cha mình chậm rãi thu thập nghĩ đến nơi này hắn lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ lấy thực lực tốc độ nhanh chóng tự nhiên không bao lâu liền đi tới phong chân tự trước chỉ bất quá đi tới phong chân tự vương chấn khoa đồng thời không có cái gì biểu tình mừng rỡ hắn t o mày bởi vì phong chân tự bên trong vô cùng a n t ĩ n h căn bản không có hội tụ đại lượng nhân thủ cảnh tượng chuyện gì xảy ra vương chấn khoa trong lòng phát giác được chỗ không đúng coi như hắn bồi dưỡng được đến cao thủ lại am hiểu ẩn nấp bản lĩnh nhưng nhiều người như vậy muốn giấu diếm qua lỗ thai của hắn còn là không thể nào hắn không nghe thấy bất luận cái gì đọc tĩnh đại biểu cho phong chân tự bên trong xác thực không có mấy người thầm nghĩ hắn cẩn thận từng ly từng tí bước ra một bước đứng tại phong chân tự trước cửa lập tức tiến vào phong chân tự bên trong cũng chính là tiến vào phong chân tự sana vương trấn khoa thần sắc cứng lại bởi vì ánh vào trong mắt của hắn cũng không phải là hắn nghĩ muốn nhìn thấy đại lượng cao thủ mà là chỉ có tâm sự hơn mười người ngay cả phong chân tự đều không có lấp đầy như thế chọn người đủ làm gì chuyện gì xảy ra vương trấn khoa trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác không ổn hắn thấp giọng còn nói ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì hơn một ngàn người chỉ còn lại có như thế điểm nói đ ù a đâu chương tám trăm mười hai bị vu h ã m tiêu hàng hội t r ư ở n g ngài rốt c ụ c đến vẫn chấp mê bất ngộ không tuyển chọn phản bội mấy tên thủ hạ nhìn thấy vương trấn khoa đi tới không khỏi là chua xuất h ồ liền phảng phất nhìn thấy cứu tinh đồng dạng vương trấn khoa sắc mặt tâm trầm lạnh giọng nói ra xảy ra chuyện gì các ngươi hơn một ngàn người làm sao hiện tại chỉ còn lại các ngươi chút người này cái này mấy tên lựa chọn lưu lại tinh nhuệ thành viên tràn đầy thống khổ nói hội t r ư ở n g bọn hắn bọn hắn đều phản bội ngài chỉ có chúng ta lưu lại sự tình là như vậy cứ như vậy bọn hắn đem tiêu hàng đi tới phong trân tự trước trước sau sau một chữ không s ó t toàn bộ nói ra nghe tới những sự thật này về sau vương trấn khoa sắc mặt đột biến tiêu hàng đi tới phong trân tự g dám ba câu vậy mà đem hắn khổ tâm chuẩn bị nhiều năm như vậy tinh nhuệ toàn bộ cho xối rủ cái này cho dù vương trấn khoa lại chấn định lại tỉnh táo luôn luôn không có biểu tình gì biến động lúc này cũng khó đảm bảo biến s á c trong lúc nhất thời nghiến r ă n g nghiến lợi nổi c ầ n xanh có thể thấy được hắn đã nổi cơn tức giận l ử a giận trong lòng nhóm lửa sắc ý hắn không thể lập tức đem tiêu hàng dết về sau nhanh đáng ghét Đáng ghét vương trấn khoa t lựa giận n mặt trời hắn nghìn tính và tính nhưng không có tính tới mình thiên tân vạn khổ tẩy nào thành viên lại đột nhiên minh ngộ phản bội hắn nghĩ đến nơi này hắn lệnh giọng nói ra không có lưu tại nơi này toàn bọn bộ ộ bội. hội đều Đúng, đúng. Chỉ có chúng ta đối hội trưởng đại để lưu phản Chỉ chúng nhân ngày nhất là Trân Thành. Những này lưu lại người không để ý chút nịnh trưởng ngày Trân này người nào lại có ta là ý cho v ư ơ g hắn o a những người khác phản bội, bọn khác h bội, lưu lại, Vương trước kia thực lực không mạnh tại cái này hơn một n g à n người bên trong cũng không có địa vị gì lưu lại vì chính là để vương chấn khoa đề bạt bọn hắn hiện tại có thể nói là khổ nàng dâu ngao thành bà chỉ bất quá bọn hắn là nghĩ như vậy nhưng mà sự thật lại không phải như thế vương chấn khoa liếc nhìn cái này hơn mười người một chút lựa dẫn trong lòng càng dấy lên một điểm cái này lưu lại một đám người bất quá đều là kia hơn một ngàn người bên trong thực lực sắp xếp cuối cùng một đám thôi những người này tự kiềm chế phản bội không bằng lưu lại càng có quả ngon để ăn lúc này mới lựa chọn lưu lại các ngươi xác thực đối ta trung thành c ả n h c ả n h không giả bất quá kia hơn một ngàn người đã phản bội ta muốn các ngươi còn lại chút người này thì có ích lợi gì vương trấn khoa lời này rơi xuống lúc trong tay đột nhiên móc ra một cây súng lục hướng phía cái này hơn mười người phanh phanh liên tục đánh ra đạn. đạn này phi tốc chạy qua tốc độ nhanh chóng khiến cái này người vô pháp kịp phản ứng thời gian trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết liên tục đã tinh chuẩn chúng đích trái tim của những người này bộ vị hơn mười người chỉ là trong khoảnh khắc công phu liền đã ngã trên mặt đất chết rồi những người này vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn tự nhận là chân thành vô cùng lưu lại vốn hẳn nên đạt được vương trấn khoa thưởng thức cùng bán thưởng lại không nghĩ rằng kết quả vậy mà là như thế này vương trấn khoa mắt xem bọn hắn không có giá trị lợi dụng lập tức liền đem bọn hắn cho giết nếu như lại có một cơ hội bọn hắn khẳng định chọn phản bội vương trấn khoa chỉ là đã không có cơ hội lấy vương chấn khoa tiêu chuẩn cho dù trước mặt những người này đều là tinh n huệ nhưng hắn đột nhiên động thủ vẫn có thể đem cái này hơn mười người cấp tốc giết chết không cần tốn nhiều sức đối với hắn mà nói chỉ còn lại có những người này s á t thực không có giá trị lợi dụng còn không bằng để hắn chút giận càng là thật hơn huệ một chút đương nhiên mấu chốt nhất chính là những người này chết đối với hắn mà nói muốn so còn sống càng có lý hơn từ giá trị chỉ sợ kia lựa chọn lưu lại người vạn vạn không nghĩ tới mình chết chẳng qua là thành vương chấn khoa chút giận cùng lợi dụng công cụ mà thôi vương chấn khoa đích xác vô cùng phẫn nộ hắn h ậ n không thể cùng tiêu hàng l i ề u mạng đây chính là hắn mạnh nhất á t chủ bài bây giờ lại bị tiêu hàng một gậy tre toàn quấy nhiễu kế hoạch của hắn bị nháy mắt xáo trộn tiêu hàng vương chân khoa gầm nhẹ phảng phất một đầu phẫn nộ dã thú hắn l ử a giận trong lòng tràn đầy nhưng mà lại vô cùng rõ ràng hắn bây giờ căn bản không làm gì được tiêu hàng cuối cùng hắn cũng chỉ có hít sâu một hơi không có cách nào chỉ có thể đem phụ thân tại đông nam á khu vực huấn luyện tinh nhuệ điều động tới muốn ngăn trở kế hoạch của ta ừ tiêu hàng ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng dưới mắt những người này bị ta giết hắc, hắc. giết những người này nhất có động cơ chính là người đi tiêu hàng lá bài tẩy của ta ngươi nghi điều khiển nhưng không dễ dàng như vậy thoại âm rơi xuống lúc vương trấn khoa quay đầu rời đi không chỉ trong chốc lát liền biến mất tại giữa tầm mắt chỉ còn lại có kia phong chân tự bên trong một đám thi thể phong chân tự bên trong chỉ còn lại tinh nhuệ thành viên chết đi tin tức này rất nhanh liền rơi vào tiêu hàng trong hai hắn hiện tại mạng lưới tin tức rộng rãi kỳ thật ngay cả chính hắn đều thật bất ngờ bởi vì hắn trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới mình muốn điều tra tin tức gì là có thể tại trong vòng mấy tiếng liền biết được kết quả nói thực ra tiêu hàng trong lòng là rất ao ước quý hoa trưởng lão mạng lưới tin tức để quý hoa trưởng lão điều tra tin tức gì đối phương có thể trong thời gian ngắn nhất đem tin tức điều tra ra được thì như nói nào đó người nào đó vị trí hiện tại mà bây giờ hắn cũng thưởng thức được loại cảm giác này cái này khiến tiêu hàng ngồi tại chu sâm phòng ca múa bên trong trên ghế salon trong lòng thật đúng là bật cười liên tục có vương chấn khoa năm trăm tên mạnh nhất át c h ủ bài trợ rút hắn tin tức lưới trực tiếp trải rộng toàn bộ y i ế n kinh muốn điều tra xảy ra chuyện gì đến quả thực là dễ như chở bàn tay về phần phong chân tự bên trong những cái kia không có phản bội người chết đi tin tức này hắn cũng là biết được có thể nói là những người kia chết bất quá hai giờ tin tức này liền đến trong thai của hắn bất quá biết được những tin tức này về sau tiêu hàng biểu lộ cũng không phải là cỡ nào đẹp mắt bởi vì giết những này không có lựa chọn phản bội vương chấn khoa người nhất có động cơ chính là ai tự nhiên là hắn phong chân tự lúc đầu không có phản bội những người kia chết tiêu hàng n u n u lông mày không có đạo lý ai sẽ giết những người này chúng ta không có động thủ nhưng nhất có động cơ động thủ người chính là chúng ta bởi vì vương trấn khoa rất không có khả năng đối với những người này thống hạ sát thủ những người kia trung thành cảnh cảnh đối đại vương trấn khoa vương trấn khoa làm sao có thể giết bọn hắn chính là vương trấn khoa ra tay mặc hải phong không nóng không vội nói hắn giết những này không có phản bội người chẳng qua là muốn để hiện tại cùng theo chúng ta tinh nhuệ n trong lòng đối ngươi bất mãn thôi dù sao nhất có động cơ giết những cái kia không có phản bội tinh nhuệ người n chính là ngươi những người kia vừa chết ném dựa vào chúng ta người trước hết nhất hoài nghi sẽ là ai tiêu hàng bỗng dưng xứng sở nhưng những người kia đều là tinh nhuệ cái này vương chấn khoa vì vu h a m ta cứ như vậy chết nếu là số lượng nhiều một chút đối vương chấn khoa tự nhiên giá trị vô cùng nhưng chỉ có như vậy c h o n g ư ờ i đối với vương chấn khoa mà nói hoàn toàn không có giá trị lợi dụng có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại hắn tự nhiên sẽ không để ý chẳng bằng phẫn nộ thời điểm hơi buồn nịch một chút tiểu thủ đoạn buồn nôn buồn nôn người mặc hải phong khỏe miệng n í t lên cái này khiến tiêu hàng sắc mặt khó coi nghe mặc hải phong tiểu nói này hắn nhất thời minh bạch vương chấn khoa động cơ chương tám trăm mười ba vạch trần vương chấn khoa âm mưu vương chấn khoa sở dĩ mày cũng không nhăn một chút đem không có phản bội bộ phận thành viên giết chết mục đích đúng là vì vu hãm với hắn loại này không coi là gì thủ đoạn đúng là buồn nôn đến hắn dù sao những cái kia tinh nhuệ thành viên mặc dù đi theo với hắn nhưng cuối cùng chỉ là căm hận vương chấn khoa mà thôi hiện tại hắn bị vu hãm giết chết những cái kia không có phản bội thành viên hành vi cử chỉ lại là cùng vương chấn khoa không có chút nào hai loại như thế nào không làm cho những cái kia đầu nhập hắn người phẫn nộ phải biết những người này không có sinh ra phản bội vương chấn khoa khác nhau trước đó đều là bạn tốt vương chấn khoa chiêu này chính là châm ngòi ly rắn a cái này phải làm sao chúng ta thế nhưng là thật vất vả đem cái này năm trăm người tiểu đoàn thể vững chắc xuống bị hắn như thế vẩy một cái toa chỉ sợ rất khó cam đoan những này tinh nhuệ cùng chúng ta cùng vừa mới bắt đầu như thế hòa thuận tiêu hàng hít sâu một hơi chẳng ai ngờ rằng vương trấn khoa sẽ chơi như thế một tay thật đúng là đừng nói chiêu này nếu như xử lý không tốt rất có thể ủ thành sai lầm lớn ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến rất đạo lý đơn giản một đoàn đội lọt vào hủy diệt yếu tố mấu chốt cũng không phải là một chút lớn nhân tố bất quá tiêu hàng mặt mũi tràn đầy lo lắng lại nhìn về phía mạc hải phong lúc lại không nhìn thấy đến từ mạc hải phong trên thân chút điểm ưu sầu ra hỏa này vẫn một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng sắc mặt không có, có mảy may vì chuyện này dáng vẻ lo lắng không phải ngươi xem ra không có chút nào kinh hoàng không phải là đã nghĩ biện pháp tốt tiêu hàng nhìn thấy mạc hải phong lánh tính như vậy trong lòng nghi ngờ hỏi mạc hải phong không nóng không b ộ i nói ta không phải nghĩ kỹ mà là ta đã sớm đoán được một màn này ngươi sớm đoán được một màn này tiêu hàng chừng lớn hai mắt ngươi đã sớm đoán được vương trấn khoa sẽ giết những này không có phản bội thành viên mạc hải phong gật đầu ân sau đó thì sao tiêu hàng trong lòng kỳ quái vật phần mạc hải phong sớm đoán được sau đó ta liền sớm tại phong chân tự bên trong xếp vào tốt thiết bị giám sát mạc hải phong nói tiêu hàng cả người đều đốc thiết bị giám sát hắn hiện tại là vừa bực mình vừa b u ồ n cười một dài cũng không biết là khóc vẫn là cười rất nhanh hắn liền không nhịn được cười to lên chẳng lẽ nói vương trấn khoa giết những cái kia không có phản bội thành viên một màn toàn bộ bị n g ư ờ i dùng thiết bị giám sát giám đập nhất thanh n h ị sở mạc hải phong khoanh tay đúng là như thế quá rào hoạt ngươi cái tên này quá rào hoạt tiêu hàng cùng một bên lâm hướng dương cũng nhịn không được cảm khái nói hiện tại tiêu hàng cảm giác bên cạnh mình đi theo cái mạc hải phong quả thực là trời khắp vương trấn khoa tồn tại kia vương trấn khoa xác thực thông minh việt đình nhưng gặp được mạc hải phong có thể nói là khắp nơi bị nhằm vào gắt gao vương trấn khoa chỉ sợ làm sao cũng không thể nghĩ đến mặc hải phong đã sớm dự liệu được hắn chiêu này cái này thiết bị giám sát vỗ vương trấn khoa giết người một màn chứng cứ bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi lại tới video thả cho kia năm trăm người xem xét kia năm trăm người biết trần tướng sẽ chỉ càng căm hận vương trấn khoa quan hệ với hắn càng vững chắc mà sẽ không như vương trấn khoa suy nghĩ đồng dạng quan hệ xuất hiện khác nhau vương trấn khoa trăm phương ngàn kế không thế nào làm sao hắn lại bị mặc hải phong chế gắt g a có ghi lại đến video cho nên liền không có gì đáng lo lắng m ạ c hải phong bình tĩnh nói ngày mai ta sẽ để cho những người kia trở về một bộ phận sau đó đem video thả cho bọn hắn nhìn đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch chân tướng sự tình biết những cái kia không có phản bội người chết đi chân tướng mà lại trừ cái đó ra ta sẽ còn đem video này thả cho những cái kia phản bội lại không có lựa chọn ném r ư a vào chúng ta tinh nhuệ đến lúc đó những người kia nhìn thấy vương chấn khoa việt gác về sau còn sẽ tới ném r ư a vào chúng ta tiêu hàng nhịn không được hít sâu một hơi d ở khóc d ở cười giằng đạo m ạ c hải phong ngươi thật sự là hắn sư nương thật đúng là mang đến cho hắn một cái h o à n mỹ vô khuyết trợ lực a sự tinh kế hoạch cùng phát triển cùng mạc hải phong chỗ tố giống nhau như lúc tại ngày thứ hai mạc hải phong liền đem phong chân tự giám sát ghi lại đến video trực tiếp phát cho những cái kia đầu nhập cho tiêu hàng tinh nhuệ thành viên nhìn video này không có thả ra trước đó những này đầu nhập tại tiêu hàng tinh nhuệ thành viên vốn là trong lòng cực kỳ bất mãn bởi vì bọn hắn cảm thấy g i ế t những cái kia không có phản bội vương chấn khoa thành viên nhất có động cơ vẫn là tiêu hàng tiêu hàng bởi vì vì người khác không có phản bội mà lựa chọn giết chết từ đó diệt trừ tương lai t h i hoạ tuy nói hợp tình hợp lý nhưng nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng quả thực bất mãn bởi vì những người kia không có phản bội là lựa chọn của bọn hắn tiêu hàng dựa vào cái gì đặc t h ủ tiêu hàng căn bản không có cân nhắc qua bọn hắn ý nghĩ không ít người bất mãn trong lòng đã ẩn ẩn gieo xuống oán trách hạt giống nhưng là hạt giống này còn không có mọc dễ nảy m ầ m đột nhiên mặc hải phong đem chân tướng sự tình k i a video thu phát cho bọn hắn video này bọn hắn xem xét mới phát hiện chân tướng sự tình hoàn toàn không phải bọn hắn dự liệu như thế giết chết những cái kia không có phản bội vương chấn khoa thành viên k h ô ngay là lình người thình khác, sau đó vương chấn khoa động thủ đối những cái kia không có chút nào để phòng tinh nhuệ các thành viên nổ súng những cái kia như cũ chung thành cảnh cảnh người cứ như vậy chết tại vương chấn khoa trong tay đáng ghét đáng hận a vương chấn khoa ta và ngươi không đội trời chung khi thấy video này kết quả lúc những cái kia lựa chọn đầu nhập tiêu hàng tinh nhuệ các thành viên không còn có hối hận tự mình có phản vương chấn khoa lựa chọn bọn hắn đối vương chấn khoa hận ý càng phát ra nồng đậm l ử a giận trong lòng đã nhóm lửa hận không thể lập tức liền cùng vương chấn khoa đánh nhau chết sống ra những người kia thế nhưng là trung thành cảnh cảnh đến cuối cùng đều không có phản bội vương chấn khoa vương chấn khoa lại đem bọn hắn giết thời khắc này mạc hải phong ngồi tại trên xe lăn nhìn về phía trước đại lượng tinh nhuệ thành viên chậm rãi nói ra đối với những người này chết ta cũng rất bi thống ta chẳng qua là cảm thấy vương chấn khoa có động thủ khả năng cho nên sớm xếp vào tốt thiết bị giám sát vì chính là phòng ngừa vương chấn khoa dùng loại thủ đoạn này vu hãm ta cùng tiêu hàng nhưng là ta không nghĩ tới vương chấn khoa vậy mà động thủ thật đang lôi kéo người tâm phương diện mặc hải phong làm tự nhiên là hoàn mỹ vô khuyết có thể nói chơi lòng người mặc hải phong xa so với vương chấn khoa mạnh quá nhiều hán ngữ khi cứng rắn dạng đạo vương chấn khoa thủ đoạn tội ác t ạ i trời ta cảm thấy các người muốn đem đoạn video này thả cho những cái kia không có ném dựa vào đồng bạn của chúng ta bởi vì chúng ta cái đoàn thể này số lượng càng nhiều đối vương chấn khoa uy hiếp lại càng lớn cho nên khi nhìn các người đem vương chấn khoa tội ác chương n những cáo cho những cái kia phản bội phản v tám n chọn bốn biển là nhà Khoa, lựa lại c là trăm mười bốn ta tiêu hàng nhưng không dễ dàng như vậy chết cùng so sánh tiêu hàng không có dã tâm gì nhưng là mạc hải phong là một trời sinh có dã tâm nam nhân dã tâm của hắn chỉ ở vương trấn khoa phía trên mà không tại vương trấn khoa phía dưới chỉ bất quá cuối cùng bởi vì mạc la m nguyên nhân mạc hải phong mới lựa chọn đầu nhập tại tiêu hàng nhưng hắn thực chất bên trong dã tâm là từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi khác biệt chính là hắn hiện tại là giúp tiêu hàng khuyết trương thế lực lớn mà thôi hắn nói ra ngoài xác thực đưa đến phân chấn lòng người hiệu quả đúng vậy hiện tại thế lực của bọn hắn còn cần càng thêm lớn mạnh đã từng vương chấn khoa mạnh nhất át chủ bài hơn một người chết hơn m ộ ư ơ i người ném dựa vào bọn họ hơn năm trăm n g ư ờ i còn có hơn năm trăm n người mặc dù phản bội nhưng lại không có lựa chọn đầu nhập tiêu hàng mà là bốn biển là nhà không biết đi nơi nào hiện tại bọn hắn đem vương chấn khoa tội ác cầm trong tay nói cho những cái kia không có lựa chọn đầu nhập người sau đó lại để bọn hắn làm ra một lần lựa chọn trước kia có chút cao thủ không có lựa chọn đầu nhập tiêu hàng chỉ là bởi vì không nguyện ý cùng vương trấn khoa là địch cũng hoặc là nói bọn hắn không có bị kích thích phẫn nộ mà thôi trong lòng bọn họ đối vương trấn khoa có thiên nhiên e ngại nhưng bây giờ có phần này video có lựa giận lại lựa chọn lúc liền không nhất định là đã từng ban đầu cái kia lựa chọn đúng như là mạc hải phong đoán trước đồng dạng bất quá là ba ngày lần lượt không ngừng đúng là c h ọ n vẹn lại ném dựa đi tới hơn một trăm người lại hai ngày nữa cũng giống như thế bất quá một tuần lễ công phu đây vốn là hơn năm trăm người đoàn thể thình lình tăng trưởng đến trọn vẹn hơn tám trăm n g ư ờ i kia nguyên bản không có lựa chọn đầu nhập tiêu hàng tinh nhuệ thành viên khi biết vương trấn khoa chân diện mục cùng tội ác về sau đều là bị kích thích phẫn nộ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đầu nhập tại tiêu hàng gia nhập cái đoàn thể này mặc dù hơn một ngàn người không có toàn bộ ném dựa đi tới nhưng trọn vẹn hơn tám trăm n g ư ờ i đã vượt qua tiêu hàng nguyên bản tính ra nếu là vương trấn khoa biết hắn phen này độc thủ bản ý là vô hãm lại trời xui đất khiến để tiêu hàng thế lực càng lớn mạnh một điểm không biết sẽ làm sao suy nghĩ hiện tại hơn tám trăm tên mạnh nhất tinh nhuệ nơi tay Tiêu hàng dưới trướng thế một dưới lại Hàng mạnh hơn lực điều ể m Mạc hải phong cân nhắc đến đầu nhập người càng ngày càng Hải Phong nhập h người i đến ngày n đầu này h định phải có một cái nghiêm quy hoạch, vì vậy, cho ấ t một cẩn n cái cái có quy vậy, vì hơn thể người đoàn một cũng á mánh i mới, Điều tên tên đoàn. này là hổ c làm cho tiêu hàng không khỏi xấu hổ mặc hải phong thông minh tuyệt đỉnh trí tuệ vô song làm sao đặt tên tiêu chuẩn kém như vậy toàn bộ mánh hổ đoàn như thế tục danh tự đi lên nhưng ngoài người ta dự liệu chính là cái này mánh hổ đoàn bên trong hơn tám trăm tên thành viên vậy mà đối với danh tự này lạ thường hài lòng cái này khiến tiêu hàng cảm giác mình có phải là không thích ứ n g xã hội này sự thực là có cái này tám ụ c trăm linh tên mạnh nhất tinh nhuệ cường thế thủ vơ vét cùng trợ rút sự tính rất nhanh liền đưa đến rất tốt hiệu quả cùng chuyện cơ ba năm người cùng một chỗ độc thủ không có lĩnh nộ g cảnh giới cùng tiêu hàng đồng dạng xác minh thân phận về sau lập tức đánh giết lĩnh nộ g cảnh giới thì là đem tả vệ cùng hữu vệ gọi qua một đám người độc thủ sau đó giết chết thực tế gặp được phiền phức ngay cả tả vệ cùng hữu vệ đều giải quyết không được đỉnh tiêm cao thủ tự nhiên là kêu gọi lâm hướng dương đi giải quyết lấy lâm hướng dương thực lực cho dù có một chút thực tế không cách nào giải quyết phiền phức lâm hướng dương cũng có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết hết hiện tại lâm hướng dương đã không cần thời khắc bảo hộ tại mạc hải phong bên n g theo tiêu hàng bên người cao thủ càng ngày càng nhiều vẹn vẹn chu xâm phòng ca múa bên trong liền có mấy chục tên nắm giữ tinh lương vũ khí tinh nhuệ bảo hộ lấy cái này cũng khiến cho lâm hướng dương không cần thời khắc buồn bực ở đây ngẫu nhiên cũng có thể ra đi tàn bộ giúp tiêu hàng giải quyết một chút phiền thoái chỉ bất quá để tiêu hàng n g o ạ i ý muốn chính là cái này các nơi trên thế giới cao thủ số lượng thực tế là nhiều lắm muốn đánh thượng thanh quyết chủ ý cũng tuyệt không phải số ít một chút tiểu nhân phiền p h ứ c cái này mánh hổ đoàn mấy trăm tên tinh nhuệ là có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết hết nhưng là sợ chính là đại phiền t o á i một nhóm thực lực không tầm thường mánh hổ đoàn tiểu đội ra ngoài điều tra lúc đụng phải cái đinh cái này cái đinh thực lực mạnh khiến cho nhóm này mánh hổ đoàn tiểu đội có thể nói là dê vào miệng cọp điều tra không thành công không nói một đội người có thể nói là kém chút toàn quân bị d i ệ t thậm chí bốn tên thành viên toàn bộ trọng thương nếu không phải mánh hổ đoàn thành viên khác chi viện kịp thời sợ là một cái cũng đừng nghĩ còn sống cao thủ như vậy đầu tiên là gây nên trần trái cùng trần phải chú ý hai người đồng thời xuất thủ muốn nổ viên này cái đinh nhưng mà cuối cùng vậy mà cùng một nhóm tia tiểu đội đồng dạng thụ thương trở về cái này rốt cục gây nên tiêu hàng chú ý chân trái cùng chân phải cùng một chỗ động thủ đều thất bại lúc này tiêu hàng ngồi trên xe chính chạy tới viên kia cái đinh nơi ở không hề nghi ngờ viên kia cái đinh thực lực chỉ sợ thấp nhất cũng lĩnh nộ cảnh giới cực hạn nếu không t ả vệ liên thủ với hữu vệ không có khả năng thua như thế giới tinh dối mù t ả vệ cùng hữu vệ thua trận lâm hướng dương cũng tại giải quyết còn lại p h i ề n p h ứ c hán chỉ có thể tự mình động thủ trong n g a y mắt tiêu hàng từ trên xe bước xuống bây giờ đã là lúc đêm khuya tinh không dày đặc trên đường t h ấ người đi đường cỗ xe thưa tớt tiêu hàng sau khi xuống xe liên có bốn năm tên áo da màu đen mánh hổ đoàn thành viên đi tới cung kính nói tiêu hàng t i ế n sinh người kia ở nơi đó tiêu hàng nghi ngờ hỏi cái này mấy tên mánh hổ đoàn thành viên hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua liên ở tại biệt thự này bên trong là một vị quốc gia phương tây đến từ châu âu trung nhân nhân gia hỏa này tại trên tư liệu ghi chép thập phần t h â n bí chúng ta vất vả điều tra lại không có chút nào thu hoạch nhưng là gia hỏa này thực lực là thật mạnh tả vệ cùng hữu vệ hai người cùng một chỗ đậu thủ cũng bị người này dứt khoát lưu loắt cho đánh bại tiêu hàng tiên sinh ta nghĩ chúng ta phải kín đáo chế định một chút động thủ kế hoạch gia hỏa này thực lực cao cường cũng không dễ chê ơ chế định h ả o kế hoạch cùng một chỗ động thủ vẫn rất có ưu thế tiêu hàng nghe tới mánh hổ đoàn thành viên đề nghị khoe miệng niết lên chế định kế hoạch không cần các người đi theo ta cùng tiến lên đi là được ta ngược lại muốn xem xem cái này thần bí gia hỏa đến cùng là thần thánh phương nào nói chuyện hắn thả người nhảy lên trực tiếp vượt qua biệt thự này từng đây nhảy vào trong biệt thự nghe mánh hổ đoàn thành viên miêu tả cái này cái nam nhân xác thực có mấy phần tiêu chuẩn ngay cả tạ vệ cùng hữu vệ đều đâu không lại cái tiêu đại biểu người này thực lực đã là siêu phàm t h o á t tục mười phần hiếm thấy dạng này càng tốt hơn v vạn hắn cũng đã thật lâu không có hoạt động một chút gân cốt tiêu hàng tiên sinh trực tiếp độc thủ sợ rằng sẽ thua thiệt m á n h hổ đoàn thành viên nhìn thấy tiêu hàng trẻ tuổi nóng tính trực tiếp muốn đơn đả độc đấu độc thủ có chút bối rối giảng đạo bọn hắn đầu nhập tại tiêu hàng cũng không muốn tiêu hàng hữu cái gì ngoài ý muốn tiêu hàng lại là dối lưng một cái các ngươi không có phản bội vương chấn khoa trước đó hẳn phải biết vương chấn khoa muốn giết nhất người là ai đi cái này tự nhiên là tiêu hàng tiên sinh ngài nhưng bây giờ ta còn sống thật tốt tiêu hàng bình tĩnh nói vương trấn khoa đều giết không được ta ta tiêu hàng nhưng không dễ dàng như vậy chết chương 815, t i ê u hàng tự mình động thủ thoại âm rơi xuống lúc tiêu hàng không đợi phía sau mấy tên mánh hổ đoàn thành viên khuyên can trực tiếp sảng khoái tiến vào trong biệt thự hắn phải thừa nhận mánh hổ đoàn 800 t ê n thành viên xác thực có mình độc đáo năng lực mấy ngày qua cái này 800 t ê n thành viên đã không ít bắt được những cái kia đến từ các nơi trên thế giới cao thủ về phần những người này dùng thủ đoạn hắn là một điểm cũng đoán không ra những người này đều có mình bình thường đặc biệt huấn luyện hắn nhảy vào trong biệt thự những n à y mánh hổ đoàn sợ tiêu hàng ăn cái gì thua thiệt cũng vội vàng đi theo tiêu hàng nhảy vào chỉ bất quá tiêu hàng vẫn chưa có dừng bước lại ý tứ trực tiếp sảng khoái tiến lên nhìn về phía trước khóa chặt đại môn hung hăng một cước đạp ở phía trên ẩm đại môn đứng thanh đổ xuống hắn khí thế hùng hổ bởi vì hắn không có ý định đối những thế giới này các nơi cao thủ lưu t ì n h tiêu hàng hộ tống mấy tên mánh hổ đoàn thành viên tiến vào biệt thự gian phòng bên trong không qua không lâu sau đó liền dừng bước bởi vì biệt thự trong đại sành ánh đèn là sáng ánh đèn này chiếu dọi trung tâm một người trung niên ngồi ở trên ghế salon tựa hồ chuyên môn đang đợi tiêu hàng mấy người đi tới đồng dạng dù là bây giờ thấy xâm nhập một đoàn người cũng không có chút nào biểu tình biến hóa hiện nhiên hắn đã sớm chú ý tới tiềm phục tại bên ngoài mánh hổ đoàn thành viên đây cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình mánh hổ đoàn thành viên một mực tại bên ngoài trông coi nếu như trung niên nhân này thực lực thật như mánh hổ đoàn thành viên chỗ tố như thế như vậy mấy tên tinh nhuệ thành viên ở bên ngoài trông coi người này không có đạo lý không phát hiện sở dĩ phát hiện không động thủ nghĩ đến là cảm thấy những người này đối với nó mà nói căn bản liền không tồn tại uy h ế t tôi h lại là các người a trung niên nam nhân meo mắt lại suy vừa cười vừa nói xem ra các ngươi vẫn là hết hy vọng không thay đổi thật cảm thấy ta giống như những người khác dễ đối phó a ta đã nói với các ngươi lần tiếp theo lại đến lúc tận lực mang một chút có thể để cho ta cảm giác được hưng phấn đối thủ vẫn là cùng lần trước kia hai cái gì tạ vệ giống như hữu vệ để ta cảm thấy không thú vị các ngươi những người này một cái liền đường đánh tính trở về cái này châu âu trung niên nhân ngược lại là một ngụm lưu loát hán ngữ để người l i u lưới có thể nhìn ra được hắn đối mình thực lực có tuyệt đối tự tin căn bản liền không có đem mánh hổ đoàn mấy người này để ở trong lòng đây cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình từ khi mánh hổ đoàn mấy tên thành viên phát hiện hắn về sau trung nhiên nhân này liền lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đem mấy tên tinh nhuệ thành viên đánh tan lấy dẫn đến hiện tại cái này mấy tên tinh nhuệ thành viên còn tại trong bệnh viện nằm đâu s a o không thể có đã tình huống mới đổi mấy tên tinh nhuệ thành viên đến phụ trách việc này đổi lại mới mánh hổ đoàn thành viên xử lý việc này lúc chính là mang theo tạ vệ cùng hữu vệ cùng một chỗ thế nhưng là không nghĩ tới cái này đến từ châu âu quốc gia trung niên nhân lợi hại như thế liền ngay cả tạ vệ cùng hữu vệ cùng một chỗ động thủ đều không thể làm gì được người này thậm chí còn bị người này cùng một chỗ đánh bại khiến cho bây giờ không thể không khiến tiêu hàng tự thân xuất mã mấy người kêu mắt thấy mãnh hổ đoàn thành viên thực lực không gì hơn cái này trong lòng tự nhiên không có để ở trong lòng để ngươi cảm thấy hưng phấn đối thủ tiêu hàng lúc này từ trong đám người đi ra ta mặc dù không cảm thấy ta có bao nhiêu lợi hại nhưng để ngươi cảm giác được hưng phấn hẳn là không thành vấn đề vừa rồi tiêu hàng trong đám người trộn lẫn lấy trung niên nhân vẫn chưa chú ý tới bây giờ nhìn thấy tiêu hàng xuất hiện trung niên nhân này không khỏi m e o mắt lại ngươi là tiêu hàng xem ra ngươi là nhận biết ta tiêu hàng gánh vác lấy tay điều này cũng làm cho hắn xác nhận đối phương giống nhau là vì mình thượng thanh quyết mà đến cao thủ trung niên nhân lạnh hừ một tiếng đương nhiên nhận biết không có nghĩ tới những người này đều là thủ hạ của ngươi bất quá thực lực của những người này quá kém một chút ta có hay không có thể cho rằng làm chủ nhân ngươi là cùng ngươi những này thủ hạ một dạng vô dụng đây ngươi có thể thử một chút tiêu hàng khoe miệng nít lên không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà không sợ chính mình mặc dù nói trung n i ê n nhân này chiến tích hiến hách có thể bức bách dưới tay mình hãn tướng tạ vệ cùng hữu vệ đều chật vật thất bại nhưng là hắn không có từ trên người của đối phương cảm giác được cái gì áp lực chí ít giao thủ với hắn qua vương c h ấ n khoa cùng lâm bảo hoa đều t r ê n l ệ c xa trung n i ê n nhân tốt nở suy cười ra tiếng tiêu hàng tại yến kinh ngươi có thể nói là không ai không biết không người không hay tất cả mọi người biết ngươi người mang thượng thanh quyết k i a thượng thanh quyết bị chuyển thần hồ kỳ thần thực lực của ngươi cũng mạnh kinh khủng đến mức không ai dám ra tay với ngươi đều cảm thấy ngươi cái tia kiếm tông tiêu hàng tên tuổi không phải chỉ là hư danh nhưng ta cũng không cảm thấy như vậy ta hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi tiêu hàng hưu nơi nào lợi hại đợi đến lời này rơi xuống lúc cái này tụt n ở vậy mà không nói lời gì trực tiếp trong tay xuất ra một thanh dao găm quân đội hướng thẳng đến tiêu hàng đâm đi qua chính là cái này dao găm quân đội đối với dao găm quân đội loại vũ khí này mấy tên mánh hổ đoàn thành viên là hiểu rõ nhất bất quá bất quá cái này dao găm quân đội dùng ở những người khác trong tay cùng dùng tại tụt n ở trong tay là hoàn toàn khác biệt đối phương chính là dùng thanh này dao găm quân đội đâm bị thương mấy tên mánh hổ đoàn thành viên bước lui tạ vệ cùng hữu vệ tiêu hàng tiên sinh cẩn thận mánh hổ đoàn thành viên vội vàng hô to lên tiếng bọn hắn sợ tiêu hàng ăn phải cái lô vốn trong lúc nhất thời cũng thẩm t h a n tiêu hàng sao có thể như thế khinh địch cái này tốt nở thực lực bọn hắn là hiểu rõ nhất bất quá rất rõ ràng đối phương có tự cao tự đại thực lực nhưng tiêu hàng còn trẻ vô cùng cùng cái này tốt nở đơn đà độc đấu sao lại là đối thủ bất quá rất nhanh làm người ta giật mình một màn phát sinh đối mặt tốt nở tiến công tiêu hàng biểu hiện thong don chấn định hắn chỉ là tay không nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp kỳ thực nhanh như thiểm điện tay vỗ một cái đúng là cầm lấy bên cạnh bình hoa bảo hộ ở trước người của mình tụt n ở một chiêu dao găm quân đội tiến công trực tiếp đâm vào bình hoa bên trên đem bình hoa nháy mắt đánh nát có thể thấy được kỳ lực đạo uy lực đáng sợ nếu rơi vào tay cái này dao găm quân đội đánh trúng một cái k i a cơ bản liền đánh mất sức chiến đấu nhưng tiêu hàng đối lực đạo năng lực trưởng không chỉ ở người này phía trên mà tuyệt không tại đối phương phía dưới hoa này bình bị dao găm quân đội đâm xuyên, tiêu hàng không nóng không vội, cổ tay khai đảo nháy mắt bắt lấy bình hoa vỡ vụn sau một bó hoa nắm lấy cái này một bó hoa hắn hung hăng co lại s ử trí không kịp đề phòng quất vào tụt nờ trên mặt ba một đạo tiếng vang lanh lảnh tụt nơ hoàn toàn không có kịp phản ứng bị tiêu hàng tay kêu bên trong cầm một bó hoa rút trên mặt nóng bỏng nóng hổi cả người đều bị rút ngậu a tụt nơ nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng lui ra phía sau mấy bước giờ phút này bị kia một bó hoa rút đỏ mặt trong lòng tức giận h i ể n lộ không thể nghi ngờ cái này nhìn thấy tiêu hàng sơ bộ giao thủ lại còn chiếm thượng phong những n à y mánh hổ đoàn thành viên không khỏi là chừng lớn hai mắt bọn hắn trước kia đi theo vương chấn khoa lúc mặc dù đối tiêu hàng thực lực có hiểu biết nhưng hiểu rõ trình độ dù sao cũng có hạn bởi vì vương chấn khoa trên thực tế đối tiêu hàng thực lực cũng hoàn toàn không biết cho nên bọn hắn đối tiêu hàng hiểu rõ cơ bản cũng là tiêu hàng rất mạnh mạnh đáng sợ bọn hắn tạm thời không thể đối tiêu hàng động thủ đơn giản như vậy tư liệu ghi chép mà thôi cho nên trong mắt bọn hắn tiêu hàng là thập phần thần bí thế nhưng là chỉ tới gặp qua tiêu hàng thật người về sau bọn hắn mới phát hiện có lẽ trên tư liệu là có chút nói ngoa dù sao như vậy trẻ tuổi người thậm chí vừa mới đi vào xã hội bộ dáng có thể có bao nhiêu lợi hại cho nên bọn hắn cảm thấy miêu tả quá mức mà bây giờ bọn hắn nhìn thấy tiêu hàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu nói ngoa nói đùa cái gì không có chút nào khuyết đại chương tám t r ư ờ i sáu k h i ế u chiến c h i đồ cái này trong mắt bọn hắn mạnh kinh khủng thậm chí tả vệ cùng hữu vệ đều không làm gì được đỉnh tiêm cao thủ trong tay tiêu hàng vậy mà hiệp thứ nhất liền ăn thiệt t h i lớn mà lại tiêu hàng vẫn chỉ là tiện tay bắt một cái bình hoa mà thôi bản thân là không có bất kỳ cái gì vũ khí nơi tay chính là như vậy tư thái tiêu hàng dễ như chở bàn tay liền đánh vào tụt nợ trên thân bọn hắn có chút không dám tin tưởng gặp qua tạ vệ cùng hữu vệ cùng tuột nở giao thủ quá trình bọn hắn hết sức rõ ràng tuột nở tốc độ của người này cùng phản ứng ý thức đến tột cùng có bao nhiêu linh hoạt tạ vệ cùng hữu vệ phối hợp có thể nói là thiên ý vô phùng nhưng mà mặt đối với người này lúc vẫn là không có chỗ xuống tay cuối cùng bị dễ như chở bàn tay đánh tan tiêu hàng lúc này dùng một bó hoa đem cái này tuột nở đánh tan về sau gánh vác lấy tay bình tĩnh nhìn tuột nở hắn có chút meo mắt lại ngược lại cũng đối với tuột nở đánh tan tạ vệ cùng hữu vệ sự tỉnh bừng tỉnh đại nộ nguyên lai、like、cái này tốt nợ là cái cùng ấn độ thần đế một dạng cao thủ khác biệt là đối phương không có kẽ hở cảnh giới lĩnh nộ được bản thân lĩnh vực trình độ phản phát quy chân cảnh giới cũng giống như mình là mới vào lộ v ẻ có chút tám cân tám lượng kỳ thật dứt bỏ phản phát quy chân cảnh giới không nói đối phương không có kẽ hở lĩnh nộ cùng mình có cách biệt một trời t r ê n l ệ n h húng chi mình còn sẽ cảnh giới hoàn mỹ dung hợp đối với tốt nợ hắn không có cảm giác được cái gì quá nhiều áp lực hắn hiếu kỳ chính là châu âu trừ tô z lúc nào lại toát ra một cái cao thủ như vậy dù sao cùng loại với ấn độ thần đế loại này lĩnh nộ hai loại cảnh giới cường giả đã là mười phần hiếm thấy mà châu âu từ xưa đến nay cao thủ liền mười phần thưa thớt ngược lại là tốt nơ bị mình dùng một bó hoa đánh tan giờ phút này lộ vẻ có chút không nhịn được mặt mũi đến bây giờ mặt của hắn còn bị rút sưng đau nhức khó nhịn cái này nhưng làm hắn khí nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng nói ra tiêu hàng ngươi chọc giận ta tiêu hàng gánh vác lấy tay mục đích của các ngươi đều giống nhau muốn cầm trong tay của ta thượng thanh quyết mà thôi hiện tại thượng thanh quyết liền trong tay ta muốn cầm cứ tới lấy chính là thượng thanh quyết ừ ta mới không có thèm đồ chơi kia tốt nơ kêu lên một tiếng đau đớn ta muốn c hắn là n g đối đối là kia mệnh. hàng như Tiêu dao n găm á n quân đội nằm trong tay đăng đăng sát khí lần này động thủ đã là xử xuất bú sữa mẹ khí lực đã không còn lưu lại tay dự định nhanh chóng cùng tiêu hàng phân ra một cái thắng bại kết quả ra thế thế, tiêu hàng lắc đầu. đối với hắn mà nói cái này một bó hoa làm làm vũ khí liền đủ mắt thấy tụt nở giết tới đây tiêu hàng thân hình một bên dễ như t r ở bàn tay liền đem tụt nở tiến công cho tránh khỏi lập tức hắn c tiêu một bó hoa hời hợt khẽ huy động vậy mà lại một lần nữa quất hướng tụt nở mặt tụt nở lần này rõ ràng có chỗ đề phòng mắt thấy tiêu hàng còn muốn hướng trên mặt hắn rút túi đầu trực tiếp tránh khỏi nhưng là tiêu hàng chiêu thức sao lại đơn giản như vậy không có kẽ hở chi cực hạn chiêu thức đại biểu cho tiêu hàng đối chiêu thức lãnh nộ đã đạt tới cực h ạ n tụt nở muốn tránh chiêu thức của hắn không thể nghi ngờ là người xi nói n ộ một chiêu này không trúng hắn còn có chiêu tiếp theo bất quá là lâm c h à n g một cái thay đổi tay kia cổ tay một cái lật qua lật lại hoa liền đổi phương hướng ba lại là một cái làm cho người ta đau lòng tiếng vang tụt nở tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên đúng là lại lui ra phía sau mấy bước giờ phút này lại nhìn lúc kêu bên trái mặt cũng đã bị tiêu hàng rút xương đỏ bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt n à y sẽ tụt nở đã là phẫn nộ con mắt đều muốn phun ra lửa mà một bên mãnh hổ đoàn thành viên thì hoàn toàn là nhìn mắt choáng bọn hắn bị tiêu hàng cái này mấy chiêu kinh hai trận mắt hớp mồm thậm chí hoài nghi tụt nợ là không phải cố ý đối tiêu hàng đường làm sao bọn hắn xem ra tụt nợ cùng tạ vệ cùng hữu vệ đánh thời điểm thân hình linh hoạt tốc độ cực nhanh có thể đổi làm cùng tiêu hàng đánh tụt nợ ba chiêu hai chiêu liền hiệu xỉu rồi bọn hắn không rõ ràng tụt nợ trong lòng nhưng rõ ràng hắn đánh quả thực là b i ệ t khuất vô cùng bởi vì tiêu hàng đứng ở nơi đó tựa như một t o à núi lớn hắn chỉ muốn động thủ tiêu hàng liền rõ ràng hắn chiêu tiếp theo sẽ làm cái gì trong lúc mơ hồ một động tác liền đem hắn phía dưới chiêu thức cho hạn chế chỉ còn lại có một chiêu lại về sau hắn liền xuất nhập bị động bị trong i ê u n mắt r bọn hắn tạ vệ cùng hữu vệ đều là đỉnh tiêm cao thủ nhưng đặc biệt mã đối phó hai người này căn bản là không cần tốn nhiều sức kia tụt nợ phải bao nhiêu lợi hại cũng chính là không cách nào dự đoán tụt nở thực lực làm phải trong lòng bọn họ k i ế n kỵ tiêu hàng tự mình động thủ lại mạo hiểm động thủ lúc bọn hắn cự tuyệt nhưng bây giờ tiêu hàng đối phó tụt nơ lại lộ vẻ không cần tốn nhiều sức cái này tiêu hàng phải mạnh bao nhiêu tiêu hàng đối với mánh hổ đoàn thành viên trong lòng là nghĩ như thế nào cũng không hiếu kỳ hắn hiếu kỳ chính là tụt nơ trong lòng nghĩ như thế nào trong lòng nghĩ hoặc hắn không khỏi hỏi thông qua ngươi vừa rồi ý tứ ngươi thật giống như không phải là bởi vì ta thượng thanh quyết mà đi tới hoa hạ quốc nói như vậy ngươi bản ý cũng không có ý định động thủ với ta、ừ. tiêu thượng thanh quyết hiển nhiên là có người cố ý truyền đi tin tức dự định mượn cơ hội đối phó ngươi loại này ngu ngốc thủ đoạn ta làm sao có thể nhìn không ra thượng thanh quyết căn bản không có trong truyền thuyết truyền như vậy thần hồ nhưng ta đến yến kinh vẫn là phải đối phó ngươi bởi vì ta ngược lại là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thiên tài tiêu hàng đến tột cùng có hay không lợi hại như vậy chỉ bất quá ta còn không có đậu thủ ngươi ngược lại là trước đưa tới cửa tốt nở trầm giọng nói tiêu hàng lắc đầu ngươi là đơn thuần muốn giao thủ với ta vậy ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi ngươi hẳn là nhìn ra được ngươi không phải là đối thủ của ta trong lòng của hắn là vừa bực mình vừa b u ồ n cười lúc đầu coi là cái này tốt nợ là bởi vì hắn người mang thượng thanh quyết là dự định nhằm vào hắn người nhưng là không nghĩ tới cái này tốt nợ không phải vì thượng thanh quyết thuần túy là dự định cùng hắn tranh cái cao thấp mà thôi loại chuyện này cũng không phải là là không thể nào phát sinh từ trước thế giới mới mười đại trí tôn tại bị tuyển ra lúc đến đều sẽ bị người khiêu chiến hắn bị quý hoa trưởng lão một lẫn l ộ t thành kiếm tông tiêu h à n g thế giới mười đại trí tôn bên trong mới một đời thiên tiêu lại thêm vương chấn khoa đủ loại tin tức giả có thể nói là chuyển thần hồ kỳ thần có người không phục tới khiêu chiến mình cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình cái này cũng có thể nhìn ra được cái này t u ộ t nở rõ ràng là cái hiếu chiến gia hỏa t r ư ơ n g tám trăm mười bảy ta và ngươi sư phó là bằng h i ế u ở trong mắt t u ộ t n ở những cái kia muốn lấy được tiêu hàng thượng thanh quyết người toàn bộ đều là phế vật đánh không lại tiêu hàng vậy mà nghĩ đến thông qua tiêu hàng người bên cạnh đ ậ u thủ không phải phế vật lại là cái gì bất quá khi thấy tiêu hàng thực lực về sau hắn cuối cùng là minh bạch những người kia vì cái gì không dám đối tiêu hàng đ ậ u thủ bởi vì tiêu hàng thực lực đúng là mạnh kinh khủng thực lực mạnh như vậy ai dám đối tiêu hàng đ ộ n thủ đây không phải là hành động tìm chết sao nhưng là hắn không tha thứ tiêu hàng vũ nhục hắn đích xác trong mắt hắn tiêu hàng nói mình không phải là đối thủ của hắn chính là vũ nhục hắn hắn là một cái cực kỳ hiếu chiến chủ nghe nói như thế về sau phẫn nộ lại tăng nhiều một điểm hung hắn nói tiêu hàng ta muốn ngươi chết ta sẽ cho ngươi biết chúng ta đến cùng ai mạnh ai yếu tiêu hàng hoàn toàn không biết mình cái tiên một câu chọc tới cái này tốt nở trong lòng choáng váng đồng thời tốt nở đã sông lên xem ra so vừa rồi còn phẫn nộ tiêu hàng là vạn vạn không nghĩ tới hắn chẳng qua là nói một câu tụt nở không phải mình đối thủ sự thật liền đã đem tụt nở cho c h ọ c giận lúc này tụt nở hoàn toàn giống như là một đầu nổi giận lá hổ nằm cái này giao găm quân đội trực tiếp một cái h ổ phát liền hướng phía tiêu hàng vọt lên tiêu hàng tiên sinh cẩn thận nhìn thấy tụt nở đậu thủ manh hổ đoàn mấy tên thành viên nhao nhao hô tiêu hàng lắc đầu hắn có chút không rõ ràng cho n ắ m cái này tụt nở tâm tính là thế nào lĩnh nộ phản phát quy chân cảnh giới bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền minh bạch tụt nợ rất dễ dàng bị trọc giận cái này cũng có thể nhìn ra được đối phương cho dù tuổi chỗ trung ni nhưng tính tình là mười phần đơn giản hoàn toàn không có gì tâm cơ cả người chính là một cái hiếu chiến c h i đồ cũng chính là đơn giản như vậy như g i ấ y trắng trong đầu chỉ có chiến đấu cùng khiêu chiến tâm tính mới là đối phương lĩnh ngộ phản phát quy chân mấu chốt bởi vì phản phát quy chân tâm kỳ thật nói trắng ra chính là nhìn thấu bản chất của sự vật nhưng tụt nợ bản thân đơn giản liền như là bản chất lĩnh ngộ phản phát quy chân ngược lại đơn giản ngược lại là những cái kia thông minh tuyệt đỉnh người lĩnh ngộ phản phát quy chân mới lộ vẻ đủ kiểu gian a n lúc này tiêu hàng cũng bị kích thích đâu trí mắt thấy tụt nợ liều linh xông lên hắn mất cười một tiếng đem bó hoa kia trực tiếp ném đi cho ta một cây truy thủ tiêu hàng hô nghe tới tiêu hàng mãnh hổ đoàn thành viên tự nhiên không dám kéo dài trực tiếp móc ra một cây truy thủ hướng phía tiêu hàng ném tới có thể nói là sợ tiêu hàng ăn cái gì thua thiệt đ ồ n g dạng đối với tiêu hàng mà nói truy thủ loại vũ khí này cùng bó hoa kia kỳ thật là một chuyện nhưng là nếu như hắn còn cầm một bó hoa cùng tốt n ở giao thủ đoán chừng tốt n ở còn sẽ cảm thấy đây là đối nó vũ n h ụ suy đi nghĩ lại hắn cảm thấy muốn để tốt nợ tỉnh táo lại mình vẫn là phải biểu hiện trịnh trọng một chút dù là bản thân hắn kỳ thật đồng thời không am hiểu t r ù y thủ loại vũ khí này bất quá không am hiểu về không am hiểu trong mắt hắn hết thể vũ khí kỳ thật đều có thể mô phỏng thành lợi kiếm cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm t r ù y thủ cũng là như thế bây giờ tụt n ở lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ xuất thủ tiêu hàng phòng thủ đồng dạng cấp tốc tại tụt n ở động thủ một s á t na dao găm của hắn liền đã tranh một tiếng chống đỡ cản lại tụt n ở động thủ tốc độ vô cùng nhanh trong một nháy mắt liền đã đâm ra mấy chiêu nhưng tiêu hàng con mắt nhìn xem tụt nợ chiêu thức liền phảng phất đã đem tụt nợ chiêu thức xem tấu đồng dạng lập tức tiêu hàng tìm tới cơ hội trùy thủ một bộ nhanh chóng xoay tròn liên tục giả thoáng đâm ra ba lần cái này ba lần triệt để đem tụt nợ làm đầu vóc c h o n g váng bởi vì hắn có chút nhìn không ra tiêu hàng cái này giả thoáng đâm ra ba lần mục đích cùng tiêu hàng ba chiêu này về sau lại sẽ làm cái gì cũng chính là như vậy nghi hoặc khiến cho tiêu hàng đã chiếm cứ quyền chủ động hắn cầm trùy thủ thật nhanh một chạm tụt nợ không có chú ý tới hắn giờ phút này n g ự c cửa mở rộng bị tiêu hàng trùy thủ như thế vạch một cái hắn chỉ có thể nhanh chân lui ra phía sau nhưng bây giờ lui ra phía sau như có lẽ đã trễ tiêu hàng thả người vọt lên một c ư ớ c chính là đá vào tụt nở trên thân một c ư ớ c này đạp tụt n ở một ngụm máu tươi phun ra kêu lên một tiếng đau đớn đúng là trực tiếp ngã trên mặt đất người đã thua tiêu hàng đem tụt nở đánh tan trên mặt đất về sau bình tĩnh nói tụt n ở bị một c ư ớ c đạp trên mặt đất đau đớn khó nhịn nhưng lại không cách nào phủ nhận tiêu hàng nói tới sự thật vừa rồi tiêu hàng hưu thấp nhất m ộ ư ơ i loại biện pháp có thể d ế t chết hắn nhưng tiêu hàng không có làm như thế ngược lại là mãnh hổ đoàn thành viên từng cái có chút nóng nảy hô tiêu hàng tiến sinh